chương một trăm mười chín cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chương một trăm mười chín cái đinh trong mắt cái gai trong thịt dương tiểu long không thể không cảm thán trương ngư bạo tính tình đau liền nhẫn một chút không được sao hơn một trăm khối tiền lại không có thật sự là bại gia đã không có gì cá liền đem cua lồng trước ném xuống bách khoa đã ở bên kia chặt cá lần trước bị tiểu thâu bọn hắn làm hư không ít để bảo đảm đủ dương tiểu long lại đi ngư cụ cửa hàng bổ một chút bách khoa chặt cá hắn liền phụ trách hướng cua trong lồng trang hai giờ sau một trăm cái cua lồng toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng bong tàu bên trên chồng cùng tiểu sơn như long ca có thể bắt đầu đi bách khoa để đ a o xuống gõ gõ đ a o bớt nhức eo ân ta đi mở thuyền đêm nay gió tương đối lớn ngươi ném thời điểm chú ý khoảng cách không phải đến lúc đó c u ố n cùng một chỗ không t ố t thu ok dương tiểu long căn dặn câu sau liền quay người hướng phòng điều khiển đi đem thuyền một lần nữa khởi động neo làm cho thu lại dựa theo trương ngư dò xét tốt lộ tuyến hai người một chức một sau công việc một giờ mới đem tất cả cua lồng toàn bộ ném xuống lúc này trời đã lộ ra ngân bạch s á c làm xong đã sáu điểm đơn giản rửa mặt xong sau bách khoa chạy tới nấu cơm dương tiểu long cũng không thể nhản rỗi nghỉ ngơi đồng thời tiếp tục tìm cá chính là trên tay hương vị để hắn rất cấp trên sờ một đêm cá thối tanh hôi tanh làm sao tẩy đều rửa không sạch khá lắm nguyên lai các n g ư ờ i chạy tới đây dương tiểu long cương tọa hạ trương ngư còn không có du lịch bao xa liền gặp hai đầu kim thương ngư đỉnh lấy cái đầu to tại đồ ăn một đầu màu đen sấm đại ngư đang tiếp chỉ còn lại nửa cái cái đuôi thấy không rõ là cái gì cá kim thương ngư là dựa vào không ngừng du động đến cung cấp oxy nếu đ ỉ n h chỉ sẽ dẫn đến ngạt thở tử vong cho nên bọn chúng h á i sức ăn cũng rất kinh người cần phải không ngừng ăn để duy trì thể lực làm lấy biển đỉnh cao của chuỗi sinh vật tồn tại kim thương ngư xem như nhắc không k è ăn mặc kệ là xa ngư vẫn là tôm bọn chúng thông su dương tiểu long thấy c h u n g nó đồ ăn cá xem chừng một lát không sẽ rời đi lăng ca ăn cơm bách khoa tại phòng ăn hôm một tiếng h ải đến bận điệu mấy giờ đã sửng nói vừa vào ăn sảnh đã nghe thấy một cỗ nhàn nhạt mùi gạo thơm nhi bách khoa làm cái gì ăn ngon thơm như vậy ha ha đều là cảnh t ỷ làm tốt ta liền phụ trách âm lại nhỏ mì nẹn từ cháo đối dạ dày đặc biệt tốt dương tiểu long để lộ nắp nồi trong nồi cháo lại nồng lại nhiều còn không ngừng hiện ra ngâm đến cho ngươi bác cảnh t ỷ nói ngơi ư thích ăn nhất cụ lạc cố ý nhiều t h ạ chút chịu thời gian rất lâu ân hai người cơm nước xong xuôi bách khoa b ắ t đũa còn chưa kịp thu thập dương tiểu long liền để hắn đem tối hôm qua không dùng hết ba cá mập cho ném xuống bách khoa mặc dù lòng có nghi vấn nhưng hắn biết gấp gáp như vậy khẳng định nguyên nhân cũng không có nói thêm cái gì mang lên bao tay vung cánh tay bắt đầu ném r a lâu như vậy biển bách khoa mồi liên vùng đã tương đương tiêu chuẩn hoàn toàn vượt qua dương tiểu l o n g cái này trên danh nghĩa sư phó lấy ít nhất đến mồi bắt được nhiều nhất cá dương tiểu long lực cánh tay không quá đi liền ở một bên cầm đao c h ặ ngồi đao lên đao rơi một đầu ba cá mập phân hai đoạn nửa giờ sau hai dương đông lạnh mồi toàn bộ cho ném xuống dưới. Bách khoa xoa xoa dương tiểu long thấy đem hắn qua loa quá khứ đem biển cần câu cho lấy ra hắn sở dĩ gấp gáp như vậy là bởi vì đáy nước kim thương ngư có chuyển ổ dấu hiệu hiện ở chung quanh đều là cỡ lớn thuyền đánh cá vạn nhất để bọn, hắn chạy, lại nghĩ để bọn chúng trở về liền không dễ dàng ngư nghiệp công tư trên thuyền đều trang bị đầy đủ đều có g i đạ máy thăm dò tuy nói không biết là loại cá gì nhưng có thể định vị mỗi liên hình thành hắn cùng bách khoa phân biệt tìm cái câu điểm bách khoa ra hỏa này còn rất sẽ hưởng thụ cần câu lắp xong sau không biết từ cái k i a cả cặp kính mát đeo lên còn chuyển cái ghê tới ngược lại nửa chén h ô m qua không uống xong rượu đỏ chật lưỡi thưởng thức không biết còn tưởng rằng hắn là qua khách du lịch long ca ngươi có muốn hay không đến điểm dương tiểu long k h o á t khoác tay từ trong túi s ở cái kẹo cao su nhai đây là cảnh điểm sợ hắn nhàm chán bỏ vào hắn trong túi bình thường bận bịu nghị không ra ăn thừa dịp còn trưa lên cá dương tiểu long dùng kính viễn vọng nhìn một chút chung q a n h bên trái viễn dương ngư nghiệp thuyền lúc này trên thuyền người người chỉ thấy trên thuyền không ngừng có đông tây hướng xuống ném đ o á n chừng là tại vùng mồi bên phải cá hổ kình cũng không có nhàn rỗi mười mấy người trên thuyền chạy tới chạy lui con mồi thành giỏ hướng xuống ném c ũ n g không cần tiền như nhìn dương tiểu long thẳng t r ậ t l ư ỡ i s i ê u dương tiểu long chính quan sát chỉ nghe thấy một tiếng tiếng xe gió bách khoa bên kia bên trên cá cần câu cong thành hình t r ă n g l ư ỡ i liềm ta đi bách khoa nửa chén rượu không uống xong gặp được cá kích động rượu đỏ vẩy một thân trước quần nhuộm đỏ một mạnh không kịp nghĩ nhiều vội vàng bảo trụ chấm vòng đem bảo hiểm mở ra chậm thêm điểm dây câu không chịu nổi có thể đứt đoạn chống vòng phi tốc chuyển động, đảo mắt bách khoa trên mặt cũng biến thành nặng nề đồng thời cũng rất hưng phấn dương tiểu long không dám k i n h thường vội vàng đem hắn can cho thu đi lên vốn cho rằng kim thương ngư sẽ từ hắn bên này qua cho nên mới không có nhắc nhở bách khoa dưới đáy hai đầu c á cái đầu đều không khác mấy đều là ước chừng hai trăm cân tả hữu trong đó một đầu thấy đồng bạn dãy r u ộ n quay đôi một cái mang theo c á c đá đảo mắt liền không thấy tăm hơi dương tiểu long lúc này không giành quần nó, nó không tới quay dối liền cảm ơn trời đất bách khoa kéo dài không sai biệt lắm tầm mười phút trên đầu hạt đậu tương mồ hôi rơi xuống trên cổ gân xanh tất hiện bách h o a đội ta tới đi l o n g ca ta còn có thể kiên trì bách khoa nghiến răng nghiến lợi cần câu bị hắn kéo thành cung hình chữ lại qua hai ba phút chống vòng tuyến bàn mắt thấy cũng nhanh đến cùng bách khoa cũng mặt lộ vẻ vẻ mệt m ỏ i l o n g ca ngươi đến ta uống miếng nước đi ân dương tiểu long đem phòng trượt găng tay mang lên tay xuyên qua thất thủ dây thừng đem căn nhận lấy hai người thay nhau ra trận sau một tiếng kim thương ngư nâng cao cái bụng lớn bị kéo tới trái lại dương tiểu long hai người trừ trên đầu có chút mồ hôi bên ngoài không có gì lớn phản ứng hai người có trước đó phối hợp ăn ý rất nhiều có đổi tay nghỉ ngơi khe hở muốn tốt rất nhiều cùng lúc đó Viễn nghiệp tại cái dương ngư trên thuyền, cảnh nhị nương tại phòng thuyền trường, chính đoan trà đổ nước n hầu hạ trà một đổ ân g bụng cao bia trung nhiên i ê n n â n đến, uống、trà. Ấn. Trung n tam trà. ca, nhân nửa híp mắt hừ một câu đùi vểnh hai chân nhàn nhã tự đắc trung n i ê n nhân gọi cảnh thạch là viễn dương ngư nghiệp một người quản lý hiện tại là chiếc thuyền này chủ thuyền thuộc về không cần làm việc cầm tiền lương một loại nhưng nếu như công trạng không tốt thời gian cũng khó chịu cảnh nhị nương thấy cảnh thạch không nói lời nào lại kéo đề tài tam ca nếu không để vợ vợ tới cùng ngươi đánh v ắ n cờ không cần cảnh thạch nâng chén trà lên hút trượt một thành sau đó đem trước mặt kính viễn vọng cầm bên trên nhìn một chút chương một trăm hai mươi h ả o sự thành s o n g chương một trăm hai mươi h ả o sự thành s o n g không nhìn con khá cái này xem xét vừa vặn thấy dương tiểu long bọn hắn đang dùng nhấc lên cơ treo kim thương ngư cảnh thạch c ọ một chút từ ghế nằm đứng lên lại đem kính viễn vọng đem thả ở trước mắt cẩn thận nhìn nhìn đúng là kim thương ngư không sai bể i u muội lần này cá hổ kính ra mấy đầu thuyền một đầu a làm sao rồi một đầu ngươi xem một chút phía trước đó có phải hay không cá hổ kính thuyền cảnh thạch đem kính viễn vọng đưa cho nàng cảnh nhị nương tiếp nhận xem xét sắc mặt trầm xuống dương tiểu long tại sao lại câu lên một đầu kim thương、ngư? biểu mội ngươi biết hắn cảnh nhị nương đem kính viễn vọng b u ô n g xuống hận nhất thiết đạo đối chính là hắn hại vợ vợ nộ nhập l ạ t lối mượn lưới vay cuối cùng còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giá thấp đem thuyền của chúng ta mua đi hắn cảnh nhị nương thêm mắm thêm gối than thở khóc lóc nói đến gọi là một cái b y q h u ấ t tựa như dương tiểu long chính là một cái nhị lưu thanh niên chuyên nghiệp kéo người xuống nước một dạng mà cảnh vợ vợ chính là một cái đơn thuần hải tử ngạnh sinh sinh bị hắn kéo xuống nước cái này nếu là dương tiểu long nghe thấy có thể đem nhà nàng mộ tổ đều cho đảo cảnh thạch khởi sơ còn không quá tin tưởng dù sao một cái chừng hai mươi tiểu h cảnh ó có thể h k ă n lớn, n g bào ư nhị g ở c ả n n h nương m gặp hắn sinh thoái h do tin là thật khoe miệng lộ ra một tia không thể phát giác tiểu dung sau đó nhăn nhó dựa ở trên người hắn đạo tam ca lại để cho hắn kiêu ngạo như vậy xuống dưới chúng ta cá đều bị hắn t ư ớ p sạch tiểu tử này xấu tính xấu tính cảnh thạch gật gật đầu nhưng vẫn là bình tĩnh nói chờ một chút đi nói không chừng là gặp v ậ n may theo ta ra ngoài nhìn thấy thế nào ân đều nghe tăng ca cái sau nói xong kéo cánh tay của hắn ra bên ngoài đi cảnh thạch dừng một chút ra hiệu nàng nắm tay cầm súng dưới nhiều người phức tạp chú ý điểm hình tượng、Cắt. chết ắ t c bộ dáng cảnh đức quý nếu là trông thấy phải để nàng biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy hai người đi ra phòng thuyền trưởng bong tàu bên trên bảy tám cái câu tay đều tại riêng phần mình đ i ể m câu điểm trận địa sẵn sàng nhìn xem bong tàu trồng một đống tiểu ngư cảnh thạch có chút thất vọng những n à y tiểu ngư đối với một chút giải giác hộ khả năng đầy đủ nhưng đối với bọn hắn loại này cỡ lớn thuyền đến nói chỉ là hạt cắt trong sa mạc không nói trước cái khác chỉ là vung xuống đi con ngồi cùng người nhân viên tư liền chống đỡ bất bình còn có dầu nhiên liệu tăng thêm thiết bị tiền lại là một số lớn chi tiêu cảnh vợ ư n g vợ ư n ghé g vào thuyền h u y ễ n bên trên đang đánh chóc mắt đột nhiên phía sau lưng chuyển đến một trận nói nói, quay đầu há miệng liền mắng mẹ nó ta lại nói một nửa xem xét là cảnh thạch vội vàng đổi giọng mẹ tam đại gia cảnh n h ị nương k h o é hắn một chút đứa nhỏ này làm sao cùng ngươi tam đại gia nói chuyện đâu a cảnh thạch k h o á t k h o á tay ải không có việc gì không có việc gì người trẻ tuổi nhanh mồm nhanh miệng ta thích không tháng tư cảnh vợ ư n g vợ ư n g thấy tình thế thuận c á n bỏ toét miệng cười nói đối vẫn là tam đại gia trong khi nói chuyện nghe tam đại gia đến làm một cây ân vợ ư vợ càng ngày càng sẽ giải quyết làm rất tốt cảnh thạch mút điếu thuốc mặt mũi tràn đầy hưởng thụ một bên trung thực cảnh đức quý mặt biến thành màu gan heo hắn nguyên bản liền không nghĩ tới tới làm một thanh số tuổi người còn cùng một đám người trẻ tuổi làm việc với nhau thỉnh thoảng còn phải bị bọn hắn chỉ ba đạ bốn hiện tại thấy nhi tử cùng nàng dâu đều một bộ định nọ phụ họa càng thêm giận không chỗ phát tiết chuyện này là sao cảnh thạch thấy cảnh đức quý túi đầu không nói quá khứ vô vô bờ vai của hắn đức quý ngươi tại sao không nói chuyện mới vừa lên thuyền không thích tướng a không có đây không phải nhìn can đó sao đi có vấn đề gì trực tiếp tìm ta ân cảnh nhị nương thấy thế một cước đá vào cảnh đức quý trên đùi tam ca ngươi đừng nói với hắn một gậy đánh không ra c á i dám thật không biết lúc trước mắt bị mù cùng hắn cảnh đức quý vốn là tức sôi ruột lại bị nàng làm mất hết thể diện giận chỉ nàng người cái lũ đàn bà thối than ó i cái gì đây lặp lại lần nữa thử một chút bọn hắn nói chuyện giọng âm thanh lớn cùng c á i nhau như lại kinh động chung quanh người khác nhao nhao đưa ánh mắt đưa tới chuẩn bị xem kịch vui cảnh vợ ư n g vợ ư n g t r ừ n g mắt trừng trừng lớn tiếng quát tháo đều nhìn cái gì vậy tin hay không đem các ngươi tròng mắt móc xuống tới khi con ngồi đám người san san đưa ánh mắt thu hồi có người ám đạo phi đi cửa sau phách lối cái gì kình cảnh thạch thấy thế vội vàng ngăn lại nói đức quý đừng nổi giận sau đó lại đối cảnh nhị nương đạo ngươi cũng nói ít vài ba câu tại hắn một phen khuyên bảo cảnh đức quý lạnh hừ một tiếng phối hợp đốt đ ế u thu tiếp tục câu cá cảnh nhị nương cũng thấy tốt thì lấy không dám nói tiếp nàng biết nhà mình đặt ô n g nổi giận lên lục thân không nhận trước k i a không ít bị đánh liền tại bọn hắn nội chín lúc dương tiểu long bên này lại lên một đầu kim thương ngư hai người hì hục hì hục kéo lên nhắc tới cũng xảo đầu thứ nhất kim thương ngư câu đi lên sau hắn cùng bách khoa hai người ngay tại cho kim thương ngư sắp xếp c h ù a đột nhiên trương ngư bên kia chuyển tới một hình tượng không biết từ cái kia lắc lư một đầu mắt mù dài vây cá kim thương ngư tới dương tiểu long mừng rỡ đương nhiên không thể bỏ qua mặc dù dài vây cá không bằng làm vây cá quý nhưng đưa tới cửa kia có không muốn đạo lý trực tiếp che n g i ném can dẫn dụ tất cả động tác một mạch mà thành mắt mù dài vây cá kim thương ngư mắc câu sau dãy rủa so bình thường kim thương ngư còn muốn máy liệt khả năng bởi vì nhìn không thấy không có cảm giác gan toàn đi cơ hội là đem hết toàn lực hai người đã đổi một vòng nhưng nó d â y rủa khí lực y nguyên không giảm ngược lại có càng ngày càng đột nhiên dấu hiệu căng cứng dây câu trong không khí bị gió thổi phát ra trận trận trói thai âm thanh nghe được người hàm răn g chua dương tiểu long lo lắng nhất chính là dây câu bị kéo đứt vạn nhất kéo căng đến người liền không nhẹ trước đó hắn có nhìn qua một cái video một cái chuyên nghiệp câu trong tay một đầu bốn trăm cân kim thương ngư tại lôi kéo bên trong mẫu tuy cả người bị kéo căng hoàn toàn thay đổi tay cũng gây xương bách khoa bị mắt mù kim thương ngư kéo cũng tới tính t ỉ n h mút lấy nha hoa tử cùng nó làm a làm sao bất động bách khoa chính lôi kéo mới vừa rồi còn táo bạo kim thương ngư khí lực đột nhiên nhỏ rất nhiều lòng ca sẽ không thoát câu đi sẽ không dương tiểu long nói rất khẳng định đạo ân bách khoa tiếp tục thu chống vòng đầu này kim thương ngư mắt mù đoán chừng là bị r i á o săn cá đâm có thể tại thuyền bên cạnh còn chạy xem xét chính là kẻ ra đời lúc này tám thành tại nôn câu nghĩ đến cái này dương tiểu long tiếp nhận cần câu nhanh chóng thu dây mắt m ù kim thương ngư thấy về nôn không thành lại trở nên bạo nóng này lên trải qua một giờ lôi kéo nó cũng là n ỏ mạnh hết đà dãy r ù a hai lần hiện ra vẻ mệt mỏi rõ ràng hậu kính không đủ bách khoa nuốt một cái khô khốc cúng họng vì con cá này hắn còn đều kéo xấu hiện tại phía dưới còn lạnh leo long ca để cho ta tới đi ngươi đi lấy giáo s ă n cá ân cẩn thận một chút dương tiểu long đem can tặng cho hắn đi một bên cầm lên giáo s ă n cá nói thật có thể đem đầu này kim thương ngư kéo lên thật nhờ có bách h o a nếu không phải hắn lang đầu thành tình phạm t h ự đến dương tiểu long thật đúng là không nhất định có thể câu được đến chương một trăm hai mươi mốt khiêu khích chương một trăm hai mươi mốt khiêu khích dương tiểu long đem giáo săn cá cầm ở trong tay kim thương ngư nâng cao bụng b ú c lên ở giữa trong tay hắn giáo săn cá nháy mắt bắn đi ra chính có khéo hay không đâm vào trên mắt trực tiếp tới cái xuyên tấu bách khoa hướng hắn giơ ngón tay cái ai u ta bách khoa vừa b ô n g lỏng trong tay cần câu một trận run r u dậy bị đau kim thương ngư tại l à m cuối cùng dãy r u ộ n doa đến hắn vội vàng cầm thật chặt vừa dùng lực quần kéo càng lớn bên trong bé heo đội kỳ đều lộ ra phước dương tiểu long nhịn không được cười lên bách khoa ngươi cái này phẩm vị có thể a bách khoa mặt mò đỏ ử n g long ca việc này không cho phép ngươi nói ra không nói hay không dương tiểu long cười đến không ngậm m i ệ n g được cùng lúc đó viễn dương cùng cá hổ kinh đồng loạt đưa ánh mắt chăm chú vào hắn bên này cá hổ kinh phòng thuyền trưởng một cái đầu đinh mang cặp kính mát t r u n g nhân nhân cầm kính viễn vọng c a o mày a đ ạ t ngươi có biết hay không đối diện đầu kia thuyền là nhà nào công ty thuyền gọi a đ ạ t nam nhân thả ra trong tay thuyền mô hình tiếp nhận trong tay hắn kính viễn vọng nhìn một chút mấy phút sau a đ ạ t thả ra trong tay kính viễn vọng đạo thuyền trưởng đây cũng là tư nhân lao bản chưa thấy qua loại này ngư nghiệp công tư thốn đầu nam dừng một chút kia liền kỳ quái bọn hắn đã trúng hai đầu Lai l ị ngư ngư cùng h gì? đ o lúc đó viễn dương ngư nghiệp bên này cũng không có nhặng rỗi thời gian đã qua hơn hai giờ tiểu ngư câu một đồng lớn còn có một đầu kích thước không lớn cá hồi kim thương ngư một cái không có câu được cảnh thạch mặt buồn dầu ngồi trên ghế không có trước đó bình tĩnh hắn vừa lại nhìn một chút đối diện t i ể u tử vậy mà lại bên trong một đầu thật sự là không có thiên lý hắn bên này đã ném xuống một vạn năm ngàn khối tiền con mồi đến bây giờ ngay cả c ọ n g đồng cũng không có phát hiện dạ đã máy thăm dò hôm nay tựa như mất linh một dạng ngay cả cá hổ kình bên kia đều lên một đầu tam đại gia tam đại gia dạ đã máy thăm dò có biểu hiện cảnh vợ vợ bị khóc sói gào hét to đông phong thuyền trưởng cửa bị đột nhiên đẩy ra cảnh vợ vợ miệng lớn thở hồn hện phối hợp bưng lên trên mặt bàn nước cùng ngục ù n g n g ụ uống hai ngụm cảnh thạch mặt đen lên lông mày vo thành một nắm vợ vợ ta nói cho ngươi bao nhiêu lần tiến đến sớm gõ cửa còn có đừng gọi ta tam đại gia gọi quản lý vân g vân g vân g cảnh quản lý ra đa máy thăm dò kia phát hiện bốn đầu kim thương ngư cái gì bốn đầu cảnh thạch gọn một chút đứng lên sắc mặt thường hồng không bình tĩnh cảnh vợ vợ gặp hắn bộ dáng này đặt mông ngồi tại trên mặt bàn tiếp tục nói ba quản lý đúng là bốn đầu ta phát hiện mang ta đi nhìn xem cảnh thạch không kịp chờ đợi hướng bong tàu bên trên đi đến nếu thật là một lần tính bên trong bốn đầu kim thương ngư kia cảnh h thanh h sốt ruột bận bị hoàng đi tới bong tàu bên trên giả đạ máy thăm dò bên kia vây một vào người gặp hắn tới nhao nhao nhường ra một con đường cảnh vựa vựa nên ngang theo ở phía sau quản lý đến quản lý ngươi nhanh nhìn một chút theo tác giả đạ máy thăm dò người đem máy kiểm soát đưa cho hắn trên màn hình có bốn cái điểm đỏ còn đang không ngừng di động trong đám người vây xem một người trong đó nói quản lý từ cái này bốn cái hoạt động điểm đến xem rất khả năng không phải kim thương ngư mà là sang ngư đối quản lý từ hoạt động quỹ tích đến xem không giống như là kim thương ngư cảnh vợ ư n g vợ ư n g thấy thế lập tức không vui lòng hô các ngươi nói m ỏ cái gì đây không phải kim thương ngư là cái gì ta thế nhưng là một người câu đi lên kim thương ngư người chẳng lẽ không hiểu sau đó rồi nói tiếp tam đại gia ngươi đừng nghe bọn họ nói m ỏ ta dám cam đoan đây chính là kim thương ngư người vây xem cùng nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn đứng tại người trên thuyền có ai không có câu qua kim thương ngư thật sự là khôi hải cảnh vợ vợ gặp hắn không nói lời nào lập công suốt ruột hắn bắt đầu gấp đưa ánh mắt nhìn về phía hắn l ã m ngụ cảnh nhị nương hiểu ý vừa muốn nói chuyện bị một bên cảnh đức quý giữ chặt thấp giọng nói súng bắn chim đầu đàn chớ cùng lấy hồi náo cái sau nghe xong san san lui trở về chuyện này xác thực không thể nói mỏ kia to bằng hạt vườn đông tây cũng không biết có đúng hay không quay đầu lại đem thật vất vả được đến làm việc ném vợ vợ ngươi trở lại cho ta cảnh nhị nương liên tha đái tốn đem nhi tử cho kéo lại mẹ ngươi thả ta ra vốn đầu kim thương ngư ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền không tam đại gia ngươi cũng không thể phạm hồ đồ a cảnh vợ, vợ bị kéo sau khi đi cảnh thạch cũng có chút tiến thối lương nan câu kim thương ngư vốn là giống như là đang đánh cực vạn nhất thật giống vựa v ừ a nói thả đi không phải thiệt t h i lớn đang khi nói chuyện bốn cái điểm đỏ càng ngày càng xa quản lý nhanh lên làm quyết định đi câu vẫn là không câu bọn chúng bơi nhanh đi người trên thuyền mỗi người phát biểu ý kiến của mình có đồng ý câu cũng có khác biệt ý câu làm cho hắn náo nhân đau cảnh thạch do dự trong chốc lát vỗ mạnh một cái đ u ổ i làm một gia hỏa nhi hắn thực tế là không đành lòng từ bỏ cơ hội này bốn đầu không phải số lượng nhỏ đã quyết định tốt trên thuyền câu tay cũng đều không đợi tập trung lực lượng hướng bốn cái điểm đỏ ném n g i q u a trong giây lát bó lớn bó lớn con mồi tranh nhau chen lấn bị ném vào trong nước mười mấy phút sau bốn cái điểm đỏ thật giống như không nhìn thấy tiếp tục hướng phía trước du động mà phương hướng chính là dương tiểu long vị trí cảnh thạch nhìn màn ảnh tâm nhắc tới cổ họng lại hướng phía trước chính là dương tiểu long vị trí phạm vi theo lý mà nói không thể vượt d ư ớ i không phải sẽ tạo thành sự cố lại qua mấy phút không như mong muốn bốn cái điểm đỏ vẫn là bơi về phía dương tiểu long chỗ hải vực thảo cảnh thạch một thanh nện ở trên màn hình hắn bỏ hết cả tiền vốn cuối cùng vẫn là không có lưu lại lúc này lỗ lớn cảnh vợ vượng đem màn hình nhận lấy tam đại gia nghe ta tiếp tục truy phía trước đã là cấm khu không đủ hai trong biển ngươi nghe ta dương tiểu long ta hiểu rõ chỉ cần chúng ta quá khứ hắn khẳng định sẽ dọa đến rời đi đã từng ta liền thử qua thế nhưng là đừng thế nhưng là lại do dự liền không kịp cảnh vợ ư n g vợ ư n g thúc giục nói đi nghe ngươi chúng ta tiếp tục cảnh thạch hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy hắn vì cái này mấy con cá ném hơn một vạn con n g ồ i xung dưới không có khả năng bỏ dở nửa trường không phải trở về đừng nói tiền t h ư ờ n g coi như tiền lương cũng thành vấn đề cảnh vợ đắc y treo tiêu dung trong lòng tự nhủ dương tiểu long các ngươi trở lấy ta để ngươi lại đ ắ p y đảo mắt viễn dương ngư nghiệp thuyền đi thuyền đến không đủ một trong biển dương tiểu long lúc này cũng phát hiện không thích hợp bách khoa đỏ mặt tía hai đạo mã đức những này thiểu năng đang làm cái gì chương một trăm hai mươi hai du kích chiến chương một trăm hai mươi hai du kích chiến bách khoa chửi ầm lên đồng thời dương tiểu long cũng tới đến phòng điều khiển cơ lấy bộ đàm những người này còn có hay không điểm pháp luật ý thức đối diện thuyền nghe các ngươi đã vào g i i mời lập tức rời đi dương tiểu long kêu gọi mấy lần đối diện truyền đến thanh niềm quen thuộc dương tiểu long đừng cả kêu một bộ chúng ta kim thương ngư chạy ngươi bên này ngươi mau chóng rời đi nguyên lai、like、là cảnh vợ vợ kim thương ngư dương tiểu long có chút chần chờ dùng trương ngư thăm dò không nhìn không biết xem xét giật mình thật là có một đầu kim thương ngư bất quá lúc này đang bị ba đầu cá mập trắng khổng lồ vây công đ o á n chừng chống đỡ không được bao lâu bách khoa gặp hắn không nói lời nào k h í đấm ngược dầm chân nổi giận đùng đùng đạo long ca chơi hắn nha lớn không được cá chết lưới rách lao tử dù sao biết bơi không nóng này trương ngư dò xét một lần cái này câu điểm đã không có cái gì tài nguyên ngược lại là viễn dương ngư nghiệp trước đó câu điểm bởi vì ném đại lượng đồ ăn nguyên nhân hấp dẫn không ít cá mà b ọ như không không như thế, thế nhưng hạ là đây cũng quá phách lối đi thảo đây chính là bốn đầu kim tương ngư mấy chục vào đâu đi trước chờ một lúc ngươi liền biết bách khoa bị liên tha đái tôn kéo đến phòng điều khiển dương tiểu long lo lắng hắn hành động theo cảm tính không dám để cho hắn lai thuyền lúc này chính cùng cảnh vợ ư n g vượng đánh nước bọn chiến đâu dương tiểu long cũng không có ngăn lại dạng này ngược lại có thể để bọn hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ không phải đi rất dễ dàng cũng có vẻ có chút giả chim nước hào rời đi để cảnh thạch một đám người cũng nhẹ nhàng thở ra kỳ thật hắn cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút vạn nhất đôi phương không để vậy bọn hắn cũng không có cách nào cướp đoạt tài nguyên tuy nói nhìn mãi quen mắt nhưng ngư nghiệp công tư không giống bọn hắn rất chú trọng danh dự vạn nhất bị người có dụng tâm khác biết sẽ cho công ty tạo thành phiền p h ư c cảnh vợ thấy dương tiểu long xám xịt rời đi trên mặt cười cùng đoá hoa c ú c như ngang đầu gỡ ngực nói tam đại gia thế nào ta nói không sai chứ bọn hắn chính là một bàn g sợ chứng cảnh thạch hài lòng gật đầu vừa nghĩ tới bốn đầu kim thương ngư cũng nhanh tới tay đến lúc đó nói không chừng lao bản một cao hứng để hắn lại đến một bước trong n g a y mắt dương tiểu long bọn hắn đã rời đi đến viễn dương ngư nghiệp trước đó câu điểm nơi này bởi vì s a ngư vừa mới lướt qua không có gì cự vật nhưng tiểu ngư quả thực không ít con rồi lại nhỏ cũng là thịt t h ú hổ những này cá cũng đều giá cả không i cá cũng đều giá cả không ít hắn đem thuyền nhanh hạ bách khoa đem đâm lưới chữ vật trong phòng đẩy ra ngoài đâm lưới thời gian thật dài không cần phía trên rơi không ít cho đùi khụ khụ bách khoa manh thổi một hơi kém chút không có bị sạt chết hiện tại vùng biển này đầu cá nhuần áo không ngừng có cá nhảy ra mặt nước bách khoa cũng không cần đến tìm vị trí trực tiếp thuận dương tiểu long đi thuyền quỹ tích ném là được đâm lưới một ném vào lơ lửng ở mặt nước b ọ t biển phụ bị va chạm khắp nơi phiêu đẳng sau một tiếng tám đầu đâm lưới toàn bộ hạ tốt dương tiểu long hai người cũng m ệ t m ỏ i có chút thoát lực liên tục hai ngày câu hai đầu kim thương ngư lại hạ nhiều như vậy đâm lưới liền xem như lão kim thương ngư, ngư dân cũng không gì hơn cái này đi bách khoa sủi lơ ngồi trên bông thuyền dù là mùa thu cũng là mồ hôi vừa ăn đồ ăn vặt bổ sung thể lực vừa nói long ca vừa rồi chúng ta tại sao phải đi dương tiểu long đem trong tay kính viễn vọng đưa cho hắn tới đi chúng ta thừa lúc này nhìn ra cho hay cho hay bách khoa hơi kinh ngạc cái này địa phương cất chim cũng không có có thể có cái gì dương tiểu long ném một khối sô cô la tiến miệng chép miệng ra hiệu hắn hướng ngay phía trước nhìn cũng chính là cảnh vựa vựa vị trí dựa theo thời gian suy tính lúc này bọn hắn cũng đã bên trên cá dù sao những người kia không phải ăn không trong đó cũng không thiếu một chút kinh nghiệm lao đạo câu tay tăng thêm không tiếp vốn gốc không có lý do không trúng hàng cùng lúc đó v i ễ n dương ngư nghiệp trên thuyền phi thường náo nhiệt bốn năm người vây quanh cảnh đức quý nhìn nhìn lại trong tay hắn con thành nguyệt nha can bên trong lớn hàng thân là mười mấy năm lão ngư dân bên trên cá một nháy mắt cảnh đức quý liền thuần thục đem bảo hiểm m ở ra để nó can thể giảm nhỏ t h ừ a trọng lực t r u n g quanh người khác nhau nhau đem can cho kéo lên tránh c u ố n quanh tiếp tuyến cảnh thạch gặp hắn mặt đỏ t i ế thai miệng lớn thở hồn hện quan thiết đạo đức quý ngươi được hay không không được thay người kéo đừng xính cường a không có chuyện còn có thể kiên trì cảnh đức quý nửa ngồi lấy trung bình tấn một bên giắt can một bên lôi kéo chấm vòng mấy phút sau đại ngư s đám người ngừng thở khí quyển không dám thở thiên linh linh địa linh linh ông trời phù hộ muốn hiền linh nhất định phải là kim thương ngư cảnh thạch ở trong lòng mặc niệm soạt đại ngư lôi ra mặt nước m ộ t khắc nổi lên trận trận b ọ t nước đợi bọt nước tiêu tàn sau mắt s ắ c cảnh vợ ư n g vợ ư n g l à lớn kim thương ngư thật là kim thương ngư ha ha vẫn là lam vây cá kim thương cảnh vợ ư n g vợ ư n g hưng phấn khoa tay múa chân lôi kéo một bên cảnh thạch không ngừng lắc vẻ kích động lộ rõ trên mặt tam đại gia ta liền nói nghe t a không sai đi ân không tệ không tệ quay đầu tam đại gia cho ngươi ra công tư cảnh thạch vỡ lấy mặt mo cười ra tiếng lần này tiền thưởng là ổn trước đó hao t ổ n tiền toàn bộ kiếm về đến không nói lao bản bên kia cũng có thể hào hào tranh công xin thưởng đang xem h í bách khoa khí mặt đều lục long ca trong bọn họ kim thương ngư kia nguyên vốn phải là chúng ta long ca dương tiểu long chính bệnh lên chân b ắ t chéo nghe ca thấy bách khoa khí r u n rẩy không nhanh không chầm nói đừng có gớp cái này còn không có câu đi lên sao bách khoa hướng hắn trận mắt dương tiểu long cười mà không nói đem một bên sông tốt cà phê bưng lên đến nhàn n h ạ t nếm bên trên một thanh mặt mũi tràn đầy hưởng thụ trước kia không có phát hiện cái này nhanh tan cà phê cũng rất tốt uống mấu chốt không khổ cùng một thời gian cảnh nước quý bên kia nhưng không có bọn hắn như thế nhàn nhã kim thương ngư bị lôi ra mặt nước sau làm thế nào cũng kéo không n ú c ních đã đổi hai vòng cảnh thạch bông ra tâm lại nhắc tới cổ họng nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có gặp qua loại tình huống này chẳng lẽ treo ngọn n g ư ờ n không nên nha mọi người ở đây nghi hoặc lúc mặt nước kim thương ngư đột nhiên bay nhảy một chút lại chìm vào đáy biển chống vòng cũng đang nhanh chóng chuyển động chuyện gì xảy ra cảnh thạch thấy mục tiêu biến mất trong tầm mắt có chút hoảng bỏ tới thuyền huyễn bên cạnh hận không thể nhảy đi xuống nhìn mới tốt lúc này một bên một cái đen nhánh nam như nói quản lý chúng ta sợ không phải, phải g ngồi bên trong mồi đối c á n câu cá bị đi ngang qua cá xem như con mồi cho nuốt không có khả năng cảnh thạch không nguyện ý tin tưởng tự mình đem cần câu cho tiếp nhận đi hắn trước kia cũng là điển hình ngư dân tuy nói không thế nào câu qua kim thương ngư nhưng nhất thông b á c h thông nguyên lý đều không khác mấy cần câu vào tay lập tức cảm nhận được một cỗ sức kéo rất lâu không có đụng can hắn bị mang một lảo đảo kém chút b ả n g cái ngã gục chương một trăm hai mươi ba vui quá hóa buồn chương một trăm hai mươi ba vui quá hóa buồn cảnh vợ vợ thấy thế vội vàng đi qua đỡ lấy hắn tam đại gia không có sao chứ không có việc gì đứng bước gót chân sau cảnh thạch cũng phát huy ra thực lực bản thân nghiến răng nghiến lợi r ấ t cần câu người vây xem tự giác nhường ra vị trí để cho hắn thi thố tài năng còn có trực tiếp đưa di động lấy ra chụp ảnh một người một cá kéo mười mấy phút cảnh thạch não nhân bên trên b ư ớ c lên một tầng mật mồ hôi bất quá tay bên trên sức kéo cũng càng ngày càng nhỏ nguyên bản căng cứng dây câu trở nên lỏng lỏng lẻo lẻo cảnh thạch vui mừng quá đỗi một bên lôi kéo một bên thu chống vòng bà kít mọi người ở đây v ỗ tay bảo hai lúc trong nước sức kéo đột nhiên biến mất cảnh thạch không kịp phản ứng qua tính nguyên nhân liên tiếp lui về phía sau cuối ngã mắt nổi đ o n g đóm một lúc sau kịp phản ứng cảnh thạch phát ra trận trận kêu to ái t r à t r à đau chết ta mau tới dịu ta một thanh cảnh vợ ư n g vợ ư n g tay mắt l ê n h lẹ vội vàng đi qua đem hắn cho kéo lên t h i ệ n thể lấy giúp hắn đem rơi xuống cần cầu cho nhặt lên người khác thì xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bản thân cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì cầm tiền lương làm việc mà thôi cảnh thạch lảo đảo bỏ dậy phủi phủi cái mông mông bên trên cho, mặt đen lên đem cảnh vợ vợ cẩn câu trong tay cho lấy tới ra sức nằm kéo mấy phút sau một cái máu xoẹ phần phật kim thương ngư đầu bị xét tới trận trắng mắt chỗ c cảnh vợ ư n g vợ ư n g cái kia gặp qua loại này huyết tinh t r ắ n g diện liếc mắt nhìn liền cảm giác trong dạ dày đang lan lộn nuốt nước miếng một cái hoa một bên lão c â u thủ môn đều phình bụng cười to lông còn chưa mọc đủ thằng nhóc con còn ở lại chỗ này khoa tay mua chân điểm này tiểu đà tiểu nháo liền chịu không được ga cảnh thạch mặt lúc đỏ lúc trắng vốn là tâm tình không tốt lại nghe một bên cảnh vợ ư n g vợ ư n g lẩm bẩm một c ô gây mũi vị trôi nhi thẳng b ư ớ c đầu h ó c hắn cảnh nhị nương thấy không thích hợp vội vàng đem cảnh vợ vợ lôi tới mẹ ngơi đừng nhúc nít ta khóc liền sợ c h ở một m chút sẽ bị phun một thân cảnh thạch thấy thế cũng sinh lòng buồn nôn phẫn nộ quát đều còn đứng ngây đó làm gì còn không tranh thủ thời gian tiếp tục còn mẹ nó có muốn hay không muốn tiền lương xem n á o nhiệt đám người bị hắn một quát lớn tâm không cam tình không nguyện tiếp tục trong tay sống dưới đ ấ y không thiếu tiếng bản luận xôn xao mình phế còn đoán người khác đáng n ờ i vừa rồi làm sao không có một chút k é ra cái nào chấn động ra đắc ý cái gì tình mất mặt xấu hổ nói tới nói lui nháo thì nháo nên làm công việc vẫn là phải làm đều dựa vào cái này mơi sống gia đình liên quan đến tiền lương sự tình chính là trời đại sự trên thuyền câu thủ môn lại nhao nhau phủ lên con mồi ra sức vung vẩy lấy trong tay cần câu nửa giờ trôi qua gia đã máy thăm dò biểu hiện chấm đỏ toàn bộ trung đích nhưng đều không ngoại lệ còn lại đều là lớn sang ngư cuối cùng bị ép tiếp tuyến a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảnh thạch ngồi tại phòng thuyền trưởng trên ghế cùng mất hồn tăng lông mày dựng mắt không có một chút tinh thần lúc này băng t ầ n công cộng đám thuyền trưởng bọn họ lại bắt đầu một vòng mới nói khoác trương tam vui bên trong một đầu một trăm năm mươi cân d à i vây cá kim thương ngư lý tứ bên trên một đầu hoàng vây cá kim thương ngư lão cảnh lão cảnh nghe nói ngơi bên kia phát hiện bốn đầu kim thương ngư bên trên mấy đầu đúng a cái này đều qua đường này làm sao một điểm động tĩnh cũng không có chứ cái này còn phải nói sao lão tiểu t ử này khẳng định nghĩ tiếng t r ầ m phát đại tài quay đầu trộm đạo đi chân đình chuyện lão cảnh lão cảnh nói chuyện nha cảnh thạch có lòng muốn đem kênh cho quan nhưng công ty có quy định ra biển làm v i ệ c lúc nhất định phải mở ra trước đó hắn cũng là một cái hoạt động q u ẩ n nhưng bây giờ lại là một điểm tâm tình đều không có lần này ra cho đến bây giờ đã hao tổn hơn ba vạn đây vẫn chỉ là cái thứ nhất câu điểm quay đầu làm sao cùng lão bản bàn giao á dễ chịu dương tiểu long xoay xoay lưng nghỉ hơn hai giờ trừ trên thân đau b ư t nhức bên ngoài thể lực khôi phục không ít bách khoa cũng vui vẻ không ngậm m i ệ n g được cái này kêu là ác hưu ác báo đáng đ ờ i long ca làm sao ngươi biết bọn hắn truy không phải kim thương ngư khu khu dương tiểu long bị hắn hỏi một chút nhất thời nghe lời liền biết tiểu tử này bệnh đa nghi lại đi tới long ca cha hỏi ngươi đâu cái kia ngươi đ ó i bụng không đi hôm nay để ta làm cho ngươi nếm thử dương tiểu long ném câu nói tiếp theo đứng dậy hướng phòng ăn đi đến bách khoa ngẩn ra một chút không phải này làm sao lại kéo tới ăn cơm bất quá bụng thật là có điểm đói hôm nay thu hoạch coi như không tệ cũng không định lại tiếp tục câu đồng thời làm hai đầu kim thương ngư lại tiếp tục thân thể cũng có chút không chịu được nổi cơm nước xong xuôi nghỉ trong chốc lát hai người chuẩn bị đem trước đó hạ lưới cho kéo lên dương tiểu long đem thuyền đi thuyền đến đầu thứ nhất lưới bọn biển phụ chỗ bách khoa dùng móc sắt tử đem lưới cho treo ở xe tời bên trên lưới đầu vừa đ ề lên chỉ thấy một đầu n ặ n g năm s á u cân thạch ban cá nhảy nhót tương bừng đang dãy r u ộ n phía sau lưng sống lưng đâm đều mài đoán mất bách khoa cẩn thận từng ly từng t í đem cá cho cởi xuống nâng quá đỉnh đầu long ca mau nhìn đầu thứ nhất chính là đại giá hỏa ân không sai dương tiểu long cũng rất mừng rỡ thả lưới vùng biển này trương ngư còn không có đột nhiên xem xét thật đúng là rất kinh hỉ lại một đầu lớn cá mực ha ha cự vô ba cá s ạ o đầu này ít nhất cũng có năm sáu cân phát tài phát tài bay á h o a bên cạnh kéo lưới đánh cá bên cạnh hưng phấn la to rất lâu không có một lần tính gặp qua nhiều cá như vậy lấy được nói không kích động là giả dương tiểu long mở ra xe thời cũng càng phát ra hăng hái bọn hắn không biết là cá hổ kính ngư nghiệp bên này phòng thuyền trưởng hai cái kính viễn vọng nhìn c h ầ m c h ầ m vào bọn hắn a đạt thuyền trưởng hai cái này tiểu hỏa tử rất mạnh a vừa làm hai đầu kim thương ngư hiện tại lại có thể như thế sinh long h o à hồ ân cái này hai tiểu hỏa tử quả thật không tệ nhìn xem tuổi tác không lớn nhưng vận khí lại rất tốt thuyền trưởng chúng ta lần này cá lấy được không nhiều lắm chỉ lấy ba đầu kim thương ngư quay đầu muốn hay không đem bọn hắn cái kia cũng thu tới ân nhìn bọn hắn chằm chằm quay đầu ta tự mình q u a khứ đàm đầu năm nay có thể như thế chịu khổ người trẻ tuổi không nhiều chúng ta nhất định phải tranh thủ lại đây thốn đầu nam vừa dứt lời lại nói đối viễn dương lão cảnh bên kia tình huống thế nào a đ ạ t lắc đầu kéo ngươi nhìn video thốn đầu nam đem trong tay điện thoại đưa tới phía trên thình lình ghi chép cảnh thạch bọn hắn vượt giới đoạn tài nguyên toàn bộ quá trình ân việc này làm khá lắm sau này trở về đem nó cái t r ụ tóc bên trên tìm một chút thủy quân được rồi a đ ạ t một mặt y y, hạn tựa như đều có thể tưởng tượng ra được c ả n h thạch về sau dáng vẻ lão tiểu tử này bình thường mắt cao hơn đầu đi đường hận không thể không nhìn mới tốt lúc này có trò hay nhìn mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu lúc này sắc trời đã mở đi v i ệ n dương hào bên kia bởi vì cái này câu điểm không có thu hoạch đành phải san san chạy tới kế tiếp câu điểm ngư nghiệp công tư ra biển đều là t r ừ n g một tuần lễ câu điểm cũng c h í ít có ba cái đều là trải qua sớm thăm dò tốt nhưng như hôm nay tình huống như vậy ít càng thêm ít c h ư ơ một trăm hai mươi bốn thu hoạch n g o à i ý mớn dương tiểu long bọn hắn đem lưới toàn bộ kéo lên sau đã là mười một giờ đêm hai tốc độ của con người có chút chậm đằng sau mấy đánh cá nhiều lắm cũng chết không ít bọn hắn đem sống cá toàn bộ ném vào sống khoang chứa cá tôm chết cũng không thể lãng phí bỏ và gớp lạnh thất giữ lại ngày mai làm con mồi đem tất cả cá đều xử lý xong về sau lại xách mấy thùng nước biển đem bong tàu cho rửa sạch không phải những n à y huyết thủy làm liền không dễ d à n g sự tinh bận rộn xong đã là lăng thần dương tiểu long rửa mặt liền nằm ngủ hôm nay thật sự làm ậy không đơn giản sáng ngày thứ hai chín điểm dương tiểu long mới hà hơi không n ấ t từ trên giường bỏ lên tối hôm qua không biết vì cái gì lại là một chút loạn thất bát tao mộng lật qua lật lại một mực dày vò đến nửa đêm về sáng mới ngủ lấy mộng thấy mình tại xoa bóp cửa hàng bị bắt chạy thế nào đều chạy không thoát cuối cùng bị ép nhảy sau cửa sổ mới bị bừng tỉnh tỉnh xem xét chăn m ề n quần áo rơi một chỗ trên thân c h u ỗ i lùi lông cũng không có khả năng gần nhất giấc ngủ không đủ dẫn đến thần kinh suy n h ư ợ c đông thùng thùng long ca lên tới dùng cơm mì sợi đều nhanh nấu nát đến dương tiểu long đẩy cửa、ra. bách khoa đỉnh lấy hai cái lớn mắt còn thâm cùng gấu trúc như mặt mũi tràn đ hắn nhịn không được cười lên chỉ chỉ mặt của hắn đạo bách khoa ngươi đây là có chuyện gì cái gì bách khoa mở mị sờ sờ mặt còn thuận tiện xuyên thấu qua cửa thủy tinh chiếu chiếu h i ể u được hắn đạo à đừng đề cập tối hôm qua cùng nữ quỷ quấn một đêm nhanh đến hừng đông mới ngủ lấy dương tiểu long rửa mặt xong thấy trong nồi thơm nào ngạt tay lau ký mặt còn có không ít tôm thuận tay trang một bát không kịp chờ đợi hút trượt một thanh nhịn không được tàn dương bách khoa ngươi cái này tay nể không tệ mà so lan châu mị sợi còn kình đạo bách khoa ưỡng ư ợ c đạo kia là đương nhiên nếu không phải tối hôm qua ngủ không ngon còn có thể càng k nghỉ ngơi một đêm sau toàn thân đau bớt nhất nhìn thấy cần câu nhịn không được thở dài thật sự là làm một nhóm ghét một nhóm hiện tại toàn thân đều là mùi cá thanh đụng đều không nghĩ đụng đi tới phòng điều khiển cầm lấy kính viễn vọng quan sát một tuần hai chiếc viễn dương ngư nghiệp thuyền đã đều rời đi ngay cả cá hổ kính cũng đi hiện tại cũng chỉ thừa bọn h ắ n cái này một chiếc t r ư n g ngư dò xét một vòng t r u n g quanh đã không có gì tài nguyên ngẫm lại cũng có trách hôm qua bị bốn chiếc thuyền quét ngang một lần lớn như vậy động tĩnh coi như chưa bắt được cũng đều dọa chạy bách khoa cầm chén đuốt h u thọc xong đi tới hỏi long ca thế nào đổi trô đi a chim nước hào một lần nữa khởi động. tìm cá là cái đã tốn thời gian lại phí sức sống mặc dù người không mệt nhưng lượng dầu tiêu hao là thật không tương h nổi nhìn xem dầu b i ể u không ngừng hạ xuống dương tiểu long trực tiếp để bách khoa cầm lái nhắm mắt làm ngơ ra hai ngày hiện tại tận lực trở về tìm tranh thủ hôm nay có thể trở về hải tiên liên minh bên kia cũng chờ không được thời gian quá dài thời gian lâu dài không có hàng bán đây không phải là từ nệm bảng hiệu mà đi thuyền hơn hai giờ dương tiểu long mới phát hiện một chỗ tương đối không sai câu điểm bên kia có một đầu cái đầu tương đối lớn cá hồi bách khoa dựa theo hắn nói đến vị trí đem leo lãm gông xuống đi vẫn là kiểu cũ chặt mồi vung mồi ném can nhất lưu c h ỉ n h xuống tới sau chậm rãi chờ là được hiện tại hai người đều xem như da hải lao tay không giống vừa mới bắt đầu nghiêm túc như vậy ngốc chờ cần câu lắp xong sau một người ngâm ly cà phê nằm tại trên ghế nằm n g h e này ca quả táo nhỏ thổi hải phong rất thoải mái hải phong thổi dễ chịu là dễ chịu chính là tia tử ngoại quá mạnh nếu là một điểm bảo hộ biện pháp không có một tuần xuống tới xem chừng ban đêm đứng tại người trước mặt không dùng tay điện đều nhìn không thấy dương tiểu long đem đầu bên trên mạng che mặt nằm thật chặt đây là cảnh điểm chuẩn bị cho hắn khởi sơ không quá quen thuộc có thể thấy được bách hoa kia càng phát ra giống bao cơ mặt hắn vẫn là quyết định kiên trì. bách khoa gặp hắn mang nữ nhân đông tây cười nhạo nói long ca ngươi nói ngươi làm sao cả ngày chỉ toàn trang điểm nữ h à i từ đông tây nhìn xem chúng ta cái này màu lúa mì nam nhân dương tiểu long cố nén muốn cười xúc động ngươi kia là màu lúa mì sao hẹn mì không sai bịt lắm hạ ngươi mặc kệ là cái gì dù sao chính là khỏe mạnh hai người chờ nửa giờ trừ trên mặt nước tầng có không ít kiên cá đoạt mồi bên ngoài không có động t í n h gì dương tiểu long bị hải phong thổi đều nhanh h í p bách khoa so hắn còn muốn khoa trường ngay cả tiếng lẩm bẩm đều đi ra ngay tại hai người ngu n ơ ngủ say lúc bách khoa trước mặt cần câu một nháy mắt con thành hình trang lưới liề cái â m thanh kinh động một bên dương tiểu long vội vàng ngồi dậy bách khoa m a u tỉnh lại ai thả ta ra bách khoa toàn thân cùng rút gân như đột nhiên bừng tỉnh kêu to nhanh cầm can dương tiểu long vừa chạy vừa nhắc nhở hắn a bách khoa lấy lại tinh thần lao đi khỏe miệng chảy nước miếng ma lợi đem phòng trượt găng tay mang lên cầm lấy cần câu đem bảo hiểm mở ra bảo hiểm mở ra nháy mắt tơ lửa tuyến vòng phi tốc chuyển động dương tiểu long sinh lòng nghĩ hoặc cái này cá hồi cũng quá mạnh một chút đi bách khoa không dám kinh thường vội vàng chăm chú bắt lấy trong vòng trên cánh tay gân xanh tất hiện thật vất vả mới khiến cho nó dừng lại một chút để câu tử thể năm phút không đến tuyến đã còn thừa không có mấy dị vãng đều có thể kiên trì mười mấy phút bách khoa lần này cũng có chút không chịu được nổi dương tiểu long thấy tình thế không đúng vội vàng tiếp nhận cần câu lôi kéo mấy phút vẫn chưa được lúc này dây câu đã thấy đáy nhưng cá tốc độ vẫn như c ũ không thấy vẻ mệt mỏi bách khoa gấp đầu đầy mồ hôi hấp tấp nói long ca tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tiếp tục như vậy không được dương tiểu long cũng không khá hơn chút nào phía sau lưng đều mồ hôi ở bớt dưới tình thế cấp bách cắn răng nói bách h o a ngươi cũng tới chúng ta hảo hảo cùng nói trượt ân bách h o a không dám thất lễ từ sau bên cạnh chăm chú bảo vệ hắn có bách khoa gia nhập dương tiểu long trên tay sức kéo nháy mắt nhỏ không í t vốn cho rằng có thể vạn sự đ ạ i cát nhưng thường thường không như mong muốn mới trèo c h ố n g năm phút không đến trong nước cự vật đột nhiên cải biến phương hướng một mực hướng đáy thuyền chui dương tiểu long dọa đến vội vàng để bách khoa chú ý cá động tĩnh cá chui vào đáy thuyền sơ ý một chút liền phải tiếp tuyến bách khoa từ trong phòng điều khiển ra cầm chai nước tới long ca đội ta tới đi ngươi chầm k h u khí â vậy ngươi cẩn thận một chút tận lực đi theo nó đừng cứng răn kéo biết dương tiểu long đem can tặng cho hắn tiếp nhận nước nửa đầu n gục gục mấy ngụm đ ã mắt một bình nước chỉ thấy đáy câu cá cái đồ chơi này không chỉ có khảo nghiệm lực bộc phát chủ yếu hơn là bền bỉ mất nước nghiêm trọng hắn uống chai nước xuống dưới thân đau dạ dày bất quá tay bên trên cảm giác thật nhiều không giống vừa mới bắt đầu như vậy chết lặng hai người thay phiên đổi cá không có câu đi lên nước khoáng ngược lại là uống không ít bên chân tản mát bảy tám cái bình nhìn tình huống này không có một hai giờ là kéo không được cứ như vậy hai người cùng dắt chó như vây quanh bong tàu đặc quanh không biết là cá chở người vẫn là người chở cá sau một tiếng đáy nước cá mới chậm rãi lộ ra vẻ mệt mỏi tránh thoát khí lực ít đi rất nhiều dương tiểu long lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt xem ra dọa người chương một trăm hai mươi năm thân ngủ xấu hổ nháy mắt chương một trăm hai mươi năm thân ngủ xấu hổ nháy mắt bách khoa từ trong túi sở cái có chút h ò a tan sô cô la mở ra đưa tới long ca có ăn hay không không được ngươi ăn đi lại qua hai mươi phút đại ngư bị từ đẩy thuyền chạy ra ngoài vừa mắt là một t r ư ờ n g đen buồn một dạng lưng giống như là tung bay cờ xí miệng trước có một cây ngựa đến kiếm một dạng dài đông nhìn xem liền rất s ắ a bén thân thể dài ước chừng ba mét rất là kinh người bách h o a ghé vào thuyền huyễn bên trên hết sức chăm chú nhìn chằm thấy rõ ràng hình dạng sau kích động h ồ long ca là cá kiếm c h ắ c không được du lịch nhanh như vậy dương tiểu long cũng hơi kinh ngạc không phải cá hồi sao tại sao lại toát ra cái cá kiếm loại cá này lúc trước hắn cùng cảnh điểm câu qua một lần hung manh rất đặc biệt là miệng trước gai đâm một chút không chết cũng phải trọng thương cá kiếm cơ bắp tương đối phát đạt tối cao vận tốc có thể đạt tới một trăm chín mươi m bọn chúng bơi lội thời điểm sẽ đem cao cao vây lưng thu hồi lấy giảm bất lực cản trường kiếm hôn đột có thể cấp tốc đem nước hướng hai bên tách ra dùng không ngừng đưa bơi trôi vây đuôi sinh ra tiến lên lượt đầy tựa như tàu chuyến tên lửa đẩy như thế dương tiểu long cẩn thận từng ly từng tí đem nó chạy tới thuyền b ê n cạnh bách khoa nhìn xem s o hắn còn dài cá kiếm nuốt nước miếng một cái trong tay giáo săn cá thử nửa này g chậm chạp không dám bắn đi ra bách khoa ngươi tranh thủ thời gian ta sắp không chịu được nữa bách khoa lui bước chân chậm rãi nói long ca muốn không phải là ngươi tới đi khoái k h i ế t người được thôi ngươi qua đây cầm can dương tiểu long cũng thật sự là chịu phục nhân c a o mã đại còn sợ một con cá b ấ t q u á cái đồ chơi này quả thật có chút dọa người đặc biệt là trước miệng cây gai kia hắn đem giáo săn cá tiếp nhận đi thừa dịp cá kiếm dễ rủa công phu quả quyết đem giáo s sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy hắn cũng không muốn bị b ã o c u ố c h ò a c a kiếm trúng đạn m ấ y mắt lại bắt đầu liều mạng d i ấ y r u ộ n trước miệng sắc bén gai hung hăng ghim thân tàu đông đông đông và chạm tiếng đ ế t thai n h ứ c ó c dương tiểu long hai người không tự giác lui về phía sau một chút cảm giác thân tàu đều sắp bị phá mười mấy phút sau c a kiếm có thể là thể xác tinh thần đ ề u mệnh nâng cao cái bụng không động đậy được nữa dương tiểu long đánh cái nút thắt đem nó bảo hộ sử dụng cần cầu chậm rãi cho kéo lên cá kiếm bị hoàn toàn lôi ra mặt nước sau không thể không nói ra hỏa này xác thực cường hãn chỉ là cái này tạo hình liền không đơn giản kiế vậy còn không cùng ăn s ầ u nướng trực tiếp xuyên là được bách khoa ngươi có hợp hay không đ ư ợ c không được bách khoa đầu lắc cùng chống lúc lắc sau đó cảnh giác nói long ca ngươi cẩn thận một chút nó không hoàn toàn chết chớ tới gần ân hiện tại cũng không nóng nảy hai người dứt khoát liền đem nó trước treo một hồi ăn một bữa cơm bay đầu lại trừng trị nó cẩn thận một chút tổng không sai mệt mỏi nửa ngày cũng không có gì khẩu vị ngay cả đầu ngón tay đều không muốn động đem buổi sáng mỹ sợi h âm lại một người khô một bát nghỉ nửa giờ bị treo cá kiếm khởi sơ còn lật qua lật lại mấy lần hiện tại một điểm phản ứng đều không có bách h o a đang chuẩn bị đi cho nó lấy máu dương tiểu long vẫn có chút không yên lòng cầm lên cần câu cẩn thận từng ly từng tí đỉnh đỉnh nó thấy xác thực không có phản ứng gì mới yên lòng hai người đem cá cho xử lý tốt x o n g rửa sạch sẽ đã là một giờ về sau dài ba mét cá kiếm ướp lạnh thất kém chút không bỏ xuống được vừa vặn đỉnh lấy cửa nhìn đồng hồ đã sáu giờ chiều bây giờ đi về vừa vặn sáng sớm ngày mai có thể tới m ã đầu dương tiểu long đem tọa độ thiết trí tốt bắt đầu hồi cảng lần này có thể thu hoạch ngoài ý liệu một đầu cá kiếm để hắn vui vẻ không thôi ra hỏa này giá cả không thể so kim thương ngư kém lần này ra biện thật đúng là kiếm đầy bồn đầy bắt ra hàng phong cảnh còn được. bên hai có không r ứ t bên hai tiếng sóng biển màu xanh đậm nước biển ánh trăng chiếu vẩy xuống trên mặt biển tựa như cho biển cả phủ thêm một tầng ngân xa sóng nhỏ mặt biển nghe kia hào hào tiếng sóng biển chỉ cảm thấy tâm thăng thần di đ ả o mắt đã đi thuyền hơn phân nửa lộ trình hiện tại đã ở vào gần biển điện thoại cũng có y ế u ớt tín hiệu dương tiểu long cho lão nhị gọi điện thoại để hắn sớm đi tích cá nói chuyện điện thoại xong bách khoa tới đổi hắn dương tiểu long thừa dịp công phu này lại cho cảnh điểm phát cái tín tức nói cho nàng thời gian đại khái sau liền mí mắt phát chìm ngủ đi lang thần ba điểm bị đồng hồ báo thức bừng tỉnh cảnh điểm vớt vớ liền đ ẩ y nàng nữ nữ rời giường ân long ca trở về rồi sao ân đoán chừng nhanh đến mau dậy đi a nữ nữ bàn bàn mái tóc ngồi dậy a lạnh quá nha cành đêm cười cười nhiều xuyên điểm một hồi mã đầu bên trên kia mới gọi lạnh đâu nữ nữ m a lợi mặc quần áo tử tế hai người rửa mặt x o n g sờ lấy đen hướng mã đầu đi cuối thu làng trài có vẻ hơi yên tĩnh thật nhiều ngư dân đều thu tay lại chỉ có một ít gia viễn hải ngư dân mới có thể dậy sớm hơn cả ngủ được so chó muộn lăng thần bốn điểm mã đầu người người nhồn áo xe tới xe đi nối liền không dứt chim nước hào theo thật dài một tiếng còi hơi vang lên thành công dựa vào cảng hiện tại bến cảng nhiều hơn không ít thuyền lớn nhìn thống nhất sơn cùng tạo hình liền biết đây là ngư nghiệp công tư thuyền bách khoa đem thuyền dựa vào t ố t sau thấy dương tiểu long vẫn còn ngủ say liền không có gọi hắn đi ra phòng điều khiển gió lạnh siêu siêu để hắn rụt cổ một cái lúc này cảnh điểm cùng lũ nữu cơi xe xích lô c ũ n g đến hai người liền xem như võ trang đầy đủ gương mặt xinh đẹp hay là bị đông lạnh bỏ bừng cảnh điểm đem xe xích lô ngừng tốt xuống xe nhảy lên cưới một đường xe đầu gối khớp nối đều bị thổi đến chết lặng lạnh lẽo hai người hoạt động hạ gân cốt đứng tại mã đầu bốn phía con sát tìm kiếm dương tiểu long bọn hắn bách khoa mắt sắc vừa xuống thuyền liền gặp cảnh điểm các nàng ngay tại mong mỏi nhìn chung quanh t ỷ ta ở chỗ này đây bách khoa xông các nàng phất phất tay cảnh điểm nghe thấy thanh â m cùng nữu nữu hai người một đường nhỏ chạy tới t ỷ muốn chết ta bách khoa hai tay mở ra nghĩ đến cái đại đại ôm một giây sau gần trong gang tóc nữu đột nhiên đem chân đạp tại g i à y của hắn bên trên a vừa rồi tại vui tươi hớn hở hắn cái mũi con mắt vo thành một nắm nhai răng trận mắt tỉ người hạ thủ cũng có ác ừ toàn thân tú chết bách khoa tiếp m à quay đầu tội nghiệp nhìn xem cảnh điểm tỉ ngươi nói ta có phải là ô n đến kỳ hỉ đ o á n chừng là vô tình cảnh điểm đang khi nói chuyện đánh giá chung quanh một chút hiên hiên long ca người đâu a hắn đang ngủ đâu ta nhìn các ngươi không đến liền không có gọi hắn cảnh điểm đi tới phòng nghỉ thấy dương tiểu long chính chồng võ đang ngủ say c h â n mền rơi một chỗ nhẹ chân nhẹ tay đem cửa mở ra đem trên mặt đất c h â n mền nhẹ lên đang chuẩn bị giúp hắn đắp lên liền gặp nhất chủ kình thiên tiểu rồng cùng với nàng trao hỏi nháy mắt mặt đỏ tới mang h a i dương tiểu long đang ngủ say đột nhiên nghe thấy một cỗ quen thuộc mùi thơm chậm rãi mở mắt ra liền gặp cảnh điểm đỏ mặt đứng tại bên giường cảnh điểm ngươi tại sao tới đây cảnh điểm lấy lại tinh thần gặp hắn tỉnh ra vẻ c h ấ n định đạo à, các ngươi đã r ử a vào cảng ta tới đón hàng a nhanh như vậy dương tiểu long ngồi dậy vỗ vô, vô đầu nhất giác ngủ mơ hồ chương một trăm hai mươi sáu dẫn phát mâu thuẫn chương một trăm hai mươi sáu dẫn phát mâu thuẫn bọn hắn đang nói lại nghe thấy từng đợt tiếng còi hơi dương tiểu long xuyên tấu qua huyện cửa sổ nhìn một chút viện dương ngư n h i ệ p cùng cá hổ kình cũng đều trở về cảnh điểm tau mày long ca cái này đều là từ lâu tới bình thường bến cảng rất ít trông thấy như thế lớn sắp xếp lượt thuyền lần này vậy mà một lần tính xuất hiện mấy c h i ế c đây là ngư nghiệp công tư gần nhất đoán chừng sẽ một mực tại bên này t à i nguyên là c à n g ngày càng ít dương tiểu long đạo hai người ra phòng điều khiển vừa vặn một bên ngư nghiệp công tư người cũng nhao nhao bắt đầu xuống thuyền trong đó một thốn đầu hướng hắn phất phất tay lên tiếng c h à o dương tiểu long có chút buồn b ự c không biết hắn a đang khi nói chuyện đám người nhao nhao hạ thuyền nguyên bản chống rông bến cảng lập tức náo nhiệt lúc này lão nhị cũng mở ra nhỏ xe hàng tới mấy ngày không thấy lại đen vừa gầy làm gì cũng không dễ dàng lão nhị đem xa từ n g n g tốt xuống xe trông thấy dương tiểu long. cười chào hỏi hắn dương lão đệ lần này lại cả bao nhiêu không bao nhiêu miễn cưỡng đủ cái tiền xăng a lão nhị lúc này cũng chú ý tới ngư nghiệp công tư người thấp giọng ă n ủi hại chỉ cần không lô vốn là đi đám này cầu nâng dưỡng đi đâu đi dạo cái tia cùng thổ phỉ không có gì khác biệt lão nhị nói xong xe nhẹ đường quen bò lên thuyền tuy nói hiện tại đồn nghề nhưng qua xem qua nghiện vẫn là phải dương tiểu long đang chuẩn bị theo tới vừa rồi chào hỏi hắn thốn đầu nam đi tới tiểu h ò a tử ngươi chính là dương tiểu long đi ân xin hỏi ngươi là thốn đầu nam cười đưa cây hoa tử cho hắn ta là cá hổ kính ngư nghiệp quản lý trương đại bằng hôm h qua c ú n gật ta thoáng trông thấy tiểu hình đệ bắt trình, t vừa qua, may vặn gặp mắn hình h cá quá đệ sự là t r ư ờ n gật giang sóng sao sóng không. Dương Long Trương Giám ngươi Trương Bằng g Tiểu việc. Đại sao ta tay, ta ơn, sẽ có đệ đẩy Đốc, đây chức cá. Tạ tìm là gật, gật đầu hắn cũng không quanh c o lòng vòng nói thẳng là như thế này công ty của chúng ta là chuyên nghiệp thu lấy kim thương ngư một loại biển sâu cá phương diện giá tiền ngươi yên tâm ngươi nhìn ngươi trên thuyền có thể hay không bán cho chúng ta nguyên lai、like、là thu cá c h ắ c không được đâu dương tiểu long suy nghĩ một chút nói trương giám đốc là như thế này ta bên này đã gọi qua điện thoại cho người khác cho nên tạm thời còn không thể đáp ứng ngươi có người mua trương đại bằng lông mày vo thành một nắm hắn liền sợ người khác nhanh chân đến trước cho nên vừa xuống thuyền liền vội vội vàng vàng chạy tới thuận tiện hỏi một chút là ai chăng dương tiểu long đang chuẩn bị mở miệng cảnh tam thúc y thì duy kha vừa vặn dừng ở cách đó không xa ấy chính là hắn trương đại bằng nghe vậy quay đầu cảnh tam thúc hùng hùng hổ hổ nhảy xuống xe một thân áo giả kín kẹp cái bao già hôm nay tóc trải bóng loang bóng loáng tinh thần rất rất có hồng công đại ca phong phạm tiểu long cảnh nha đầu tiếp vào các ngươi điện thoại liền chạy tới thu hoạch thế nào tam thúc cảnh đêm gật đầu cười tam thúc lần này cá lấy được không nhiều chỉ có hai đầu kim thương ngư còn có một đầu cá kiếm cái này còn không nhiều tiểu tử ngươi quá tham lam tam thúc đập bả vai hắn cười mắng lao tam làm sao gần nhất phát tài không biết lao bằng hưu bọn hắn chính trò chuyện sau l ư n g trương đại bằng đột nhiên mở miệng cảnh tam thúc nghe vậy quay đầu lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một người kinh ngạc cười nói lao trương ngươi làm sao có g i n h tại cái này vừa ra biển trở về cái này không cùng dương tiểu huynh đệ thương lượng một chút kim thương n ư sự tình đó sao cảnh tam thúc gật gật đầu cười mắng ngươi lão tiểu tử này thật sự là cái mũi so chó còn linh bất quá đây là hàng của ta hai người bọn họ hàn huyên dương tiểu long không có tại lớp bảo lão nhị trên thuyền đầu thân cùng đà điệu mở dạng thường ớp lạnh trong phòng nhìn vừa rồi cửa vừa mở ra lộ ra một cây gai do hắn nhảy một cái nếu không phải lẫn mất nhanh kém chút đoạn mất nhà hắn đợi thứ ba đơn truyền hương hỏa cái này dương lão đệ s â u tính s â u tính có cái đồ chơi này cũng không biết nói một tiếng cảnh tam thúc bên kia hàn huyên vài câu cũng không kịp chờ đợi tới xem một chiếc c hắn kể từ khi biết dương tiểu long ra biển cả ngày ngay tại nhà chờ lấy điện thoại so trước kia truy cô vợ hắn còn đệ tâm thuyền bên cạnh vây không đều là sang đây xem cá trương đại bằng cũng ở trong đó trải qua hai người hiệp t h ư ơ n g kim thương ngư khẳng định là không đùa bất qua cá kiếm cũng có thể cân nhắc vân cho hắn điều kiện tiên quyết là giá cả hợp lý không ít người trông thấy cá cũng nhịn không được tán dương quay quay những n à y cá nhìn xem liền dễ chịu bụng lớn eo tròn ôm khẳng định so nàng dâu tốt vậy cũng không cũng không biết tiểu t ử này làm sao gặp người ta ngư nghiệp công tư mấy chục người cũng không có hắn bắt nhiều đám người lao nhau ngươi một lời ta một câu viễn dương ngư nghiệp người cũng không nhịn được hiếu kỳ lẫn trong đám người thân đầu trộm đạo nhìn xem dương tiểu long cùng tam thúc mấy người tốn sức ba lạp thanh kiếm cá cho đ ầ y ra ngoài trương đại bằng nhìn thấy cá cao hứng không ngậm m i ệ n g được như thế lớn quy cách cá kiếm thật sự là không thấy nhiều mặc dù lần này cá lấy được chẳng ra sao cả nhưng có thể thu đến như thế lớn một con cá lao bảng khẳng định sẽ cao hứng viễn dương công ty bên này nhìn thấy cá lớn như thế cũng chia bên ngoài đỏ mắt đặc biệt là cảnh thạch bọn hắn lần này ra ngoài hết thạy bắt hai đầu kim thương ngư vẫn là không đáng giá tiền nhất g i ả i với cá cảnh vợ vợ một nhà nhìn thấy đặc biệt là cảnh nhị đường khoe mắt không tự giác kéo ra làm sao chuyện gì tốt đều để hắn cho gặp phải thật sự là không có thiên lý cảnh thạch tư lai muốn đi vẫn là quyết định đi dò thám nhìn xem có thể hay không đem cá cho thu tới dạng này cũng xong trở về giao nộm muốn nói đầu thứ nhất cá kiếm gây nên bến cảng người chú ý vậy kế tiếp hai đầu hai trăm cân kim thương ngư càng làm cho người mở rộng tầm mắt đây là người đ â u quả thực chính là gia súc trong n y mắt ba đầu đại gia hỏa liền bị sâu ra cảnh tam thúc đem hai đầu kim thương ngư cần hết thể bán bảy mươi tám chín trăm bảy mươi năm còn lại chính là cá kiếm cảnh tam thúc cùng trương đại bằng trước đó thương lượng xong ân tình mặt người tặng cho hắn một đầu bình thường quan hệ cũng không tệ phương diện giá tiền đều giống nhau dương tiểu long mở ra nhắc lên cơ vừa đem cá thả trên cái cân trong đám người đi tới một người mặc câu phục nam nhân tiểu h o a tử con cá này ta mua giá cả không là vấn đề nói lời kinh người hắn vừa dứt lời chung quanh ẩm b trong đám người bỗng nhiên yên t ĩ n h trở lại nhao nhao đưa ánh mắt n é m quá khứ tây trang nam bị như thế ánh mắt nhìn chằm chằm cũng có chút mất bình tĩnh không tự giác đem cậu ngạnh cả vạt nơi n ớ i lòng dương tiểu long từ nhấc lên trên máy này xuống một bên cảnh điểm lo lắng tới đỡ ở hắn quan thiết đạo cẩn thận một chút trên mặt đất đều là băng ân dương tiểu long đi qua nhìn hắn một cái xác định không biết đạo không có ý tư a con cá này bị người đặt trước tây trang nam háng dọn g một cái dùng một thanh có chút sứt xẻo tiếng phổ thông đạo a sự tình a chúng ta là đại công tức hy phương diện giá tiền a có vấn đề rồi không chờ hắn nói chuyện một bên t r ư ơ n g đại bằng nhịn không được trắng trận cưỡi trên đầu của hắn đi thúc có thể nhẫn thím cũng không thể nhẫn tiến lên một bước g i ậ n chỉ hắn lớn em gái ngươi có tiền không tầm thường có phải là thừa dịp ta không có nổi giận cút nhanh lên t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy nói lời giữ lời t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy nói lời giữ lời tây trang nam cái kia gặp qua trận thế này hắn vốn chính là công ty nhỏ nhân viên nếu không phải quản lý không phải buộc hắn tới đánh chết hắn dừng lại cũng không dám đến bản thân bị những người này nhìn xem trong lòng liền run r u dậy trương đại bằng c h ừ n g mắt cái trong mắt gặp hắn không nói lời nào lại phẫn nộ quát thất thần làm gì còn không mau mau cút cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu c â n lượng tây trang nam bị hù dọa sửng sốt một chút vụ trộm liếc qua đám người quản lý con mắt thần băng lãnh nhìn chằm chằm hắn nhìn không được run cái giật mình trước khi đến cảnh thạch liền đã nói với hắn sự t ì n h hoàn thành ra công tư không làm được cầm đông tây xéo đi nếu không có xe vay áp lực sớm liền rời đi cũng không cần thụ cái này vỡ khí việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên sau khi nghĩ x cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại đối dương tiểu long đạo tiểu h o a tử con cá này ngơi ư ra cái giá trương đại bằng thấy không nhìn thẳng hắn hận hàm răng ngứa nếu không phải pháp chế xã hội không thể đọc thủ lấy hắn b ả o tính tình phải đi lên phiến hắn hai bàn tay hảo hảo ghi nhớ thật lâu đưa tay không đánh người mặt tươi cười tây trang nam trước trước sau sau đều rất k h á c h khí dương tiểu long cũng không thể nói lời ác độc cười nói thực tế không có ý tứ con cá này quả thật bị trương lão bản đặt trước chúng ta có cơ hội lần sau hợp tác trương đại bằng nghe thấy đi không có việc gì nên làm gì làm cái đó đi chớ đứng ở chỗ này bên trong trứng mắt tây trang nam bị buộc không có cách nào nói thẳng ta là viễn dương ngư nghiệp ngươi chỉ cần đem cá bán cho chúng ta về sau không lo không có nguồn tiêu thụ không thể q u a n g trước mắt tiểu h ỏ a tử ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng viễn dương ngư nghiệp dương tiểu long nghe song sắc mặt biến đổi nhớ tới ở trên biển t ừ n g màn tây trang nam gặp hắn biết mình công ty nhìn bộ dáng kia còn rất kiếm kỵ liền rèn s ắ t khi còn nóng đạo đối công ty của chúng ta là công ty lớn hợp tác với chúng ta so cùng những cái kia bất nhập lưu người mạnh hơn tây trang nam vừa nói vừa liếc trương đại bằng cố ý đem bất nhập lưu ba chữ cắn rất nặng dương tiểu long cười lạnh một tiếng đạo viễn dương ngư nghiệp có đúng không vậy thật đúng là xảo muốn mua cá gọi các ngươi quản lý đến tây trang nam cho là hắn đồng ý mừng rỡ như liên đạo không có vấn đề hắn liền ở phía sau nói xong liền quay đầu hướng về phía cách đó không xa mang theo kính dâm cùng miệng bảo vệ người phát tay đồng thời lớn tiếng hô quản lý mau tới đây cảnh thạch thầm mắng một tiếng ngu xuẩn ánh mắt chung quanh đều tụ tập tới hắn cũng không tốt trang không nghe thấy cảnh vợ ư n g vợ ư n g thuốc giục nói tam đại gia người gọi ngươi đấy ta không có biết cảnh thạch mặt đen lên ném câu nói tiếp theo do dự hướng dương tiểu long bên này cảnh vợ vợ bị quát tháo có chút ngộng thất giọng nói mẹ tam đại gia hắn cái này là thế nào c ả n hai n người đối chọi gây gắt hiện trường mùi thuốc súng nhi mười phần tây trang nam thấy thế vụn trộm né qua một bên miễn cho thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn cảnh thạch không có công phu cùng hắn đấu vóc mồm vừa rồi lao bản đã gọi điện thoại tới chào hỏi qua hắn ấp úng cho lấp liếm cho qua có thể trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi mười lăm ca kiếm hắn tình thế bắt buộc dương lao đệ ta là viễn dương ngư nghiệp quản lý cảnh thạch đã sớm nghe nói ngươi tìm cá kỹ thuật không sai có hứng thú hay không đến công ty của chúng ta dương tiểu long ngoài cười nhưng trong không cười nói như vậy hôm qua ở trên b i ể n đ o ạ t tài nguyên chính là ngươi sai sự à. cảnh thạch mặt mò đỏ hửng xin lỗi nói hiểu lầm đơn thuần hiểu lầm lúc ấy ta không biết là ngươi lại nói đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết mà không phải bách khoa giận tiếp lời gốc gia đạo ta n ổ vào ngươi còn muốn hay không cái bước mặt như vậy đại nhân làm sao còn học tiểu hài b ư ớ c lên lời nói kia là hiểu lầm cảnh thạch bị mắng mặt đều lục mặt mũi có chút không nhịn được nhưng việc này lại không thể lộ ra ra ngoài không phải có hại công ty hình tượng cho nên chỉ có thể người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được cảnh vợ ư n g vợ ư n g ở một bên gặp hắn tam đại gia bị mắng trẻ tuổi nóng tính hắn mắt đều đỏ vốn là không quen nhìn dương tiểu long bọn hắn hiện tại dám phách lối như vậy lật trời cầm trong tay bao ném xuống đất chỉ vào cái mũi đ ạ o ngươi cái thằng n ó c con còn dám mắng một câu thử một chút bách khoa thấy thế liếc xéo hắn một chút cười nhạo nói ứ đ ổ i tiểu nhân là đi hôm nay muốn thế nào tiểu ra ta phụng đổi tới cùng ta mẹ nó làm chết ngươi cảnh vợ vợ bị tức run dày d ơ quả đấm lên liền nghĩ lên ngươi dám một mực không nói chuyện dương tiểu long tiến lên một bước mắt sáng như bốc nhìn chằm chằm hắn hôm nay ngươi dám động một cái thử một chút cảnh đêm có chút bận tâm giật giật góc á o của hắn dương tiểu long bất vi sở động cảnh vợ vợ nắm đấm nâng ở giữa không trung bị dương tiểu long như thế vừa hô quả thực là dọa đến không dám động kỳ thật hắn càng nhiều hơn chính là kinh ngạc dương tiểu long bình thường không có gì tính tình lời nói cũng không phải rất nhiều hôm nay tính tình vừa lên đến thật rất đáng sợ song phương rằng co không xong cảnh thạch dù sao cũng là l a o hồ ly hắn hôm nay tới cũng không phải đến n á o sự thấy thế hắn từng thanh từng thanh cảnh vợ vợ kéo qua đi quát lớn làm gì l i ê n ngươi thanh em lớn có phải là trở về cảnh vợ vợ một mặt hủy khuất mặt đỏ tía thai quát tam đại gia ta để ngươi trở về đi thì đi mất ước chết tính cảnh vợ vợ tức h ồ n hển lui xuống cảnh thạch chậm khẩu khí lại biến thành một bộ khuôn mặt tươi cười giống như chuyện vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra không thể không nói lòng dạ đủ sâu dương tiểu long cũng cho bách khoa liếc mắt ra hiệu để hắn đừng xúc động một bên cảnh điểm một mực lôi kéo dương tiểu long gấp áo liền sợ hắn khống chế không nổi não kịch kết thúc cảnh thạch định mà nói dương lao đệ vựa vựa không hiểu chuyện ngươi chớ cùng hắn so đo ngươi nhìn con cá này ta cùng lao trương công bằng cạnh tranh người trả giá cao được thế nào lão cảnh ngươi đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thước trương đại bằng không nhận ý tới tay thịt mỡ làm sao có thể tặng cho người khác lao trương chúng ta đều vì mình chủ lại nói cạnh tranh việc này cũng là hợp quy củ để dương lao đệ lợi ích tối đại hóa ngươi trương đại bằng bị hắn một phen lý do thoái thác chắn á khẩu không trả lời được lợi này xác thực không có gì mắc bệnh có người cạnh tranh mặc kệ là cái nào người đều nguyện ý nhiều một khối tiền một cân một con cá liền có thể nhiều bán một hai trăm cảnh thạch gặp hắn không nói lời nào nói tiếp dương lao đệ ngươi nhìn chúng ta có thể hay không bắt đầu dương tiểu long nửa hít mắt không nhanh không chấm nói có thể đương nhiên có thể đi vậy chúng ta bắt đầu đi hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đem cá mang về bổ lỗ thủng dương tiểu long thấy trương đại bằng t h ầ n sắc có chút tối nhạn đạo trương giám đốc xe của ngươi làm sao còn chưa tới cảnh quản lý cũng nói ra bắt đầu ngươi không quan tâm ta thật là cho người khác ta ân trương đại bằng có chút một b ư ớ c dương minh đệ không phải cạnh tranh sao ai nói ta muốn cạnh tranh làm ăn muốn nói lời giữ lời không phải sao chương một trăm hai mươi tám cưới xe ta là nghiêm túc chương một trăm hai mươi tám cưới xe ta là nghiêm túc trương đại bằng thưởng thức nhẹ gật đầu cởi mở cười ra tiếng t ố t lao tam nhìn chúng người quả nhiên không sai dương minh đệ chuyện này lao trương ta ghi lại về sau có gì cần đến cứ việc nói không dùng như vậy khách sáo bất quá sự tình đầu tiên nói trước nên thu tiền ta nhưng một điểm sẽ không ít thu a ha ha ha yên tâm đây là hà là trương đại bằng vui mừng quá đỗi đối một bên người phất phất tay Á đạt còn đứng n g â y đó làm gì làm việc à a đến Á đạt hứng thú bừng bừng dẫn người đem cá qua phanh một bên cảnh thạch đen khuôn mặt khí răng trên răng d ư ớ i đánh nhau âm thanh lạnh lùng nói dương tiểu long ngươi dám đùa ta dương tiểu long chẳng hề để ý run lên v a i đùa người không tồn tại ta có nói qua muốn bán cho n g ư ơ i mà n g ư ơ i ta tốt nhường một chút đừng làm trở ngại chúng ta làm việc bách khoa không kiên nhận thúc giục nói cảnh thạch khí mặt đều lục nghiến răng nghiến lợi nói dương tiểu long ngươi chờ đó cho ta chờ một chút hắn vừa dứt lời một bên trương đại bằng nhắc nhở lão cảnh a ngươi đừng chỉ tại cái này múc nước cầm trước tiên đem chính mình sự t ì n h giải quyết rồi nói sau cảnh thạch hơi kinh ngạc bất quá cũng không nghĩ nhiều hơi vung tay đẩy bụi đất rời đi đám người bọn họ rời đi bên này ca cũng qua tốt cái cân hết thể bán ba mươi chín nghìn sáu trăm tám mươi lăm trương đại bằng cũng sàng khoái trực tiếp chuyển ba n g h chín bảy trăm không đại ngư toàn bộ kết thúc người vây xem thấy không có gì náo nhiệt nhìn, nhìn cũng đều nhao nhao tan cuộc đợi bọn hắn sau khi đi bách qua lại lần đạo long ca ngươi vừa rồi vương bắt chi phí thật sự là bạo tán đi làm việc dương tiểu long hướng hắn cái mông chính là m ộ t cước bách h o a che lấy cái mông mút lấy nha hoa tử chạy tới mỏ cá long ca nhìn ta n ữ n ữ một đôi tay trồng tại ngực con mắt chấp chấp nhìn xem hắn đầy mắt đều là sùng bái tiểu tinh tinh dương tiểu long bị nàng làm quái biểu tình chọc cười nơi này cũng liền cảnh điểm biểu hiện coi như bình thường bất quá cũng là lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia mấy con cá dày v ò gần hơn hai giờ lại đem tiểu ngư cho vận đến thủy sản cửa hàng làm xong những ngày đã chập tối thủy sản cửa hàng những ngày này sinh ý chỉ có thể coi là bình thường bởi vì nguồn cung cấp không nhiều nguyên nhân tăng thêm đối diện lý quế anh không tiếc vốn gốc cạnh tranh nữu nữu kẹo thanh dọn ngậm phiến đều ăn hết hai hộp cảnh đêm nhìn xem hòm thủy tinh lại trở nên tràn đầy trên mặt lộ ra tiểu dung những ngày này bảy bên trong cả ngày hô muốn hàng cũng không dám đáp lại lão nhị đem cá gỡ s o n g lên tiếng chào chuẩn bị phát động xa tử đi lão nhị chờ chút dương tiểu long đi qua đưa hai bao hoa tử cho hắn bao nhiêu tiền t a chuyển cho ngươi lão nhị cầm trên cổ khăn mặt lau mồ hôi khoác tay tính cũng không bao nhiêu tiền khói ta liền nhật lấy vậy làm sao có thể làm đâu bận trước bận sau nửa ngày dương tiểu long ném ba trăm khối tiền tiền mặt cho hắn liền quay người rời đi hải ngươi cái này cũng muốn không được nhiều như vậy a cành đêm i hướng hắn k h o á t k h o á t tay ra hiệu h ắ n cầm lão nhị không lay chuyển được chỉ có thể cầm trước lần sau liền không thu cửa đối diện lý quế anh thấy hải tiên liên minh một xe lại một xe hướng trong nhà kéo hàng lại nhịn không được thỏ đầu ra nhìn nhìn qua cái này mấy người trẻ tuổi còn rất có nghị lực những ngày này đi sớm về tối thật vất vả võ thuật đầu cho đẻ xuống còn không có qua một ngày hưu nhàn thời gian cái này lại đến thật là muốn c h ế t là nhìn thấy cái này vội vàng đem treo ở ngực điện thoại móc ra phát một cái mã số ra ngoại uy lão vương a nữ h h à c nữ g ta k ê cá, long, long ca ngươi ra biển mấy ngày nay chúng ta phát hiện một nhà cự ăn ngon con trà liền chờ các ngươi trở về cùng đi dương tiểu long giật giật trên thân áo giả kịt đạo nếu không các ngươi trước đi qua ta cái này một thân mùi cá thanh cho dù tốt ăn cũng ăn không trôi à vậy chúng ta liền đi về trước quay đầu cùng đi cảnh điểm đề nghị ân ta thấy được bách khoa đi theo phụ họa thương lượng xong hai người một chiếc xe bách khoa lạp lấy mưu nưu đi mua kem ăn đi đi theo hải t ử một dạng dương tiểu long lúc đầu chuẩn bị cưới mang cảnh điểm nhưng nàng chết sống không n g u y ệ n ý nói là muốn rèn luyện cánh tay sức khôi phục cái này không dương tiểu long biệt khuất ngồi, ở ghế sau, nguyên bản chỗ ngồi liền không lớn cảnh điểm cưới còn lúc cần lúc hiện hẳn cái này cũng không biết tay để chỗ nào là tốt đi ngang qua một chỗ cửa trường học một số người trông thấy cũng nhìn không được soi mói hay lại là một đoá hoa nhải cắm bãi cất trâu đừng tại đây b ư ớ c b ư ớ c lại đại n g ư ơ i ngay cả phân trâu cũng không bằng ngoa tạo vô tình ha ha ha ha một đường sóc n ả y dương tiểu long thần hôn điên đạo cảm giác cái mông mông đều nhanh nở hoa cảnh điểm thông qua kính chiếu hậu gặp hắn giơ hai tay cùng đầu hàng như cười nói long ca ngồi không vững liền lôi kéo ta không cần l ệ c h cái k ế t a hắn vừa dứt lời còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền cảm giác cả người đều bay lên vô ý thức hai tay nắm bắt loạn cảnh điểm cũng hét lên một tiếng đinh thai nhức có kít một trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên dương tiểu long bị đụng t r o á n g đầu hoa mắt cành đêm vừa rồi xuống d ấ c lúc vào xem lấy cùng dương tiểu long nói chuyện cũng không có chú ý tới phía trước có một cái giảm thốc mang thế là liền phát sinh tình cảnh lúc trước túi đầu nhìn xem một hai bàn tay to bao trùm ở trước ngực lập tức đỏ mặt đến cổ ngạnh hóa đá tại chỗ dương tiểu long tâm thần chưa định liền cảm giác một trận nhàn nhạt mùi thơm sông và mũi hai tay không biết thả ở nơi nào dù sao mềm mềm rất có có giãn còn vô ý thức nhỏ n é o hôm nay nàng mặc chính là một bộ màu trắng bó sát người đặt cơ sở áo phối hợp một kiện vàng nhà táo khoác nút thắt cũng không có c h ừ cho nên chỉ cách một tầng mỏng như xa vải vóc vài giây đồng hồ sau dương tiểu long lấy lại tinh thần cảm giác không thích hợp lập tức nắm tay cho rút trở về từ trên xe nhảy xuống cả l â m mà nói không có ý tốt ta không không phải cố ý ngươi không sao chứ cảnh đêm i đem đầu trôn ở ngực bối xỉ nhẹ cắn môi đỏ mặt như máu dương tiểu long gặp nàng không nói lời nào trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt không biết nên làm thế nào mới tốt cảnh đêm i nếu không chúng ta đi bệnh viện nhìn xem không được đi thôi ta không sao cảnh đêm dùng tiếng như rồi mỗi thanh âm hử phát vậy vẫn là ta đến c ư i ngươi xuống tới ân con đường tiếp theo coi như thuận buồn xuôi gió chờ bọn hắn về đến nhà sau nữ nữ cùng bách khoa hai người chính ngồi s ổ m tại cửa ra vào ăn kem gặp bọn họ trở về nữ nữ đem hai bé đáng yêu nhiều đưa qua ấy long ca cảnh t ỷ dương tiểu long cũng không có k h á c h khí trực tiếp tiếp tới nữ nữ đang chuẩn bị cho cảnh điểm đột nhiên nhìn nàng không thích hợp liền nói a cảnh t ỷ ngươi mặt làm sao như vậy đỏ có phải là phát sốt không có có thể là quá nóng đi nóng nữ nữ dạo qua một vòng không nóng nha long ca ngươi mặt làm sao cũng có chút đỏ ngươi cũng nóng dương tiểu long không có dám lên tiếng nhanh như chấp chạy vào phòng tám chương một trăm hai mươi chín trường đ ả o trà đã không phải t r à chương một trăm hai mươi chín trường đ ả o trà đã không phải trà dương tiểu long sông cái tắm nước nóng đột nhiên cảm giác thần thanh khí sảng toàn thân trên d ư ớ i nhẹ nhõm không ít mấy người đều rửa mặt xong sau trước khi ra cửa cùng lao đầu tự nói một tiếng nếu như quá m u ộ n liền không trở lại lao đầu khó tránh khỏi lại là một phen căn g d ạ n một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng quán trà đi nghe nói nơi này tương đương với một cái câu lạc bộ tư nhân bên trong không chỉ có thể đi ăn cơm còn có thể ca hát xoa bót một bên liên tiếp còn có một cái âm nhạc quán ba có thể nói là phục vụ dây chuyền làm sao bầu trời không làm đẹp bọn hắn vừa tới một nửa lộ trình liền hạ lên mưa bụi thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó lần này ra biển kiếm không ít tiền bỏ đi tất cả chi tiêu bên ngoài còn kiếm một mươi hai m ư ơ i ba vạn có thể phân đến tay không sai biệt lắm bảy tám vạn khối tiền quay đầu nhìn xem làm cái xe mở một chút thời tiết càng ngày càng lạnh luôn luôn cưới điện con lửa cũng không phải chuyện nửa giờ sau mấy người cuối cùng là đến q u á n trà tóc bị dầm mưa ẩm ớt ẩm ớt con trà danh tự lấy rất đại khí bạc khách loan ba cái t i ế p vàng chữ lớn chiếu lấp lánh đem chúng quanh chiếu sáng như ban ngày dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút đến tiểu t r ấ n thời gian dài như vậy không nghe nói có như thế cái địa phương an lưu n i u vui sướng đi tới cửa trước mặt kệ cái khác các ca đến mấy chương tự chụp hình phát vòng bằng h ư u q u á n trà trang trí không là tưởng tượng bên trong như vậy t r ắ n g lệ mà là một loại gần như giản lược chất phát tự nhiên phong cách giản lược mà không đơn giản bốn người mới vừa vào cửa liền gặp một vị mặc cao bồi háo giả kịp giữ lại bím tóc đuôi ngựa tiểu tỷ Tỷ đứng tại quầy ba tay bên trong đang điều chỉnh thử lấy rượu trong tay cốc chia độ chơi tặc lưu gặp bọn họ tiến tiểu tỷ tỷ mịt cười cầm trong tay cốc chia độ bông xuống thuận tay tại chén rượu bên cạnh tô điểm nửa mảnh thanh lâm nông một chén lam sắc hỏa diễm điều chế mà thành lại tên mặt gà z gần nhìn mới biết được tiểu tỷ tỷ không phải trung quốc người một đôi mắt to màu xanh lam con người tăng thêm nóng bỏng dáng người có điểm giống người nga hoan n g h ê n q u a n lâm xin hỏi mấy vị tiểu tỷ tỷ dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông cùng bọn hắn chào hỏi bốn vị dương tiểu long đạo tốt mời đi theo ta tiểu tỷ tỷ dẫm lên giày cao gót đi bước tiểu mèo ở phía trước dẫn đường không thể không nói đôi chân dài chính là có ư thế đi đường đều mang gió dương tiểu long ba người đi theo nàng bách h o a nhìn nuốt nước miếng một cái hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần tiếp xúc ngoại quốc nội tử trong lúc nhất thời có chút thất thần nữ nữ thấy bách khoa còn dừng lại tại nguyên chỗ cười ngây ngô khí b i ể u môi đi đến trước mặt hắn đẹp không ân đẹp mắt bách khoa cười ngây ngô gật đầu ta để ngươi đẹp mặt nữ nữ một thanh sốc hắn lên lỗ thai làm gì chứ ngu đột xuất mất mặt hay không thì ta sai ngươi m a u b ô n g tay có người nhìn xem đâu ừ còn dám mất mặt như vậy xem ta như thế nào thu thập ngươi nữ nữ nói xong vung lấy bím tóc đuôi ngựa đi theo bách khoa bịt lấy lỗ t a i n h a răng trận mắt bốn người đến ghế dài mắt xanh tiểu t ỷ t ỷ tự giới thiệu gọi anna nhà này quán trà chính là nàng mở nàng từ nhỏ đã hướng tới đến trung quốc đừng nhìn nhà này quán trà hoàn cảnh đặc biệt tốt nhưng tiêu phí cũng không phải là rất cao người đồng đều cũng liền chừng một trăm bốn người điểm mấy cái đặc sắc đồ ăn anna lại cho bọn hắn điều chế mấy ly rượu đôi gà bách khoa thấy cái này đỏ đỏ lục lục rượu nhàn nhạt nếm một thanh vừa chua lại ngọt còn rất tốt uống chỉ là có chút thiếu chưa đủ nghiền hắn lỡ ư nghiêm mặt trực tiếp đi quầy ba dương tiểu long hữu tâm nhắc nhở hắn có hai đồng dạng đều hậu k ị lớn có thể nghị nghị vẫn là tính lúc này đoán chừng nói cũng nghe không lọn mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh một bên mười lăm phút đồng hồ cắt không có để lò xong r a u trộn liền bắt đầu bưng lên ba người ăn vào nửa đường bách khoa mới đỏ mặt lảo đảo đi tới n ư ớ c long ca ta cho ngươi biết nhà này quán t r à còn thực là không tồi ta thích dương tiểu long sợ hắn đập trên mặt bàn vội vàng đi qua đỡ lấy hắn đầy người đều là gây mũi mùi rượu hùng nao n h â n đau nữu một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thách đạo ngươi đến cùng uống bao nhiêu rượu uống tới như vậy tỷ lần này ta thật không có uống bao nhiêu anna liền điều hai chén trả cho ta nấc bách khoa vừa nói đường đánh ngấc cảnh điểm cùng nữu rất có ăn ý đem đầu đường đi qua bá ngươi xác định uống chính là trà dương tiểu long không yên lòng hỏi long ca không tin ngươi đi hỏi anna kêu cái gì trường đ ả o trà đã tới bất quá chỉ là có chút c a y miệng dương tiểu long đối với hắn thật sự là im lặng bình thường thật thông minh một cái tiểu h ò a tử trường đ ả o trà đã kia là trà sao trường đ ả o trà đã là lấy v a cạ rượu dum kim rượu k h ẹ quý l à rượu bốn loại cơ rượu lại thêm vào khối băng trắng bạc hà rượu nước tranh c h ở phối liệu điều chế mà thành một cái c ố c thai điều chế tốt trường đ ả o trà đã cồn độ có thể đạt tới bốn mươi trở lên có thể nói là một loại phi thường liệt có thai ngươi tốt đây là tỉnh rượu trà chờ một lúc cho vị này tiểu xoái ca uống hết đi. anna đầu chén trà ngọn tới đạ o ân cảm ơn ngươi cảnh điểm đem chén trà nhận lấy không k h á c h ký vị này tiểu xoáy ca tiểu lượng phi thường đ ổ n g anna nói xong còn liếc mắt nhìn bách khoa cười trang điểm lộng lấy bách khoa ghé vào cái bản thân lấy đầu lưỡi gàn từng chữ một anna ngươi t r à này tại kia mua kính vẫn còn lớn kỳ hỉ ngươi muốn uống tùy thời tới t ì m ta anna sau khi đi nữu nữu lại nhịn không được trà đạp xúc hắn một lần người ta là nga từ nhỏ tại rượu bình bên trong trường thành uống chết ngươi đều được không dài t h m một bữa cơm ăn xong mưa bên ngoài hạ càng phát ra lớn trở về khẳng định không quá hiện thực mệt mỏi một ngày dương tiểu long chuẩn bị theo cái ma thư g i ã n một tí đau thắt lưng đều nhanh không thẳng lên được nhìn xem nằm ngáy ho ho bách khoa vốn nghĩ dẫn hắn một khối nhưng khẽ động liền ở hơi một bộ ngươi lại cử động ta liền phun ngươi một thân tư thế cuối cùng không có cách nào cho hắn mở cái gian phòng nằm đi tại anna đề cử hạ nói là nàng nơi này s ợ pa cũng không t ệ lắm đều là chuyên nghiệp có chứng kỹ sư dựa theo nàng đề cử điểm cái tinh dầu mở cóng dương tiểu long nằm tại xoa bóc trên ghế từ từ nhắm hai mắt mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ân đối chính là chỗ đó nhẹ một chút. chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp Một một h kỹ sư vừa ra ngoài cảnh điệm liền xuyên cái áo choàng tắm đi đến gặp hắn toàn thân trên dưới đỏ rực đạo long ca ngươi cái này không thương sao không thương nha rất thoải mái hôm nào ngươi cũng thử một chút cảnh điệm đầu lắc cùng chống lúc lắc long ca chúng ta đi làm cá liệu tôi ngứa vừa vặn rất tốt chơi nữu nữu chính ở bên tia chờ chúng ta đâu cá liệu a dương tiểu long ngược lại là nghe nói qua liền làm một đám tiểu ngư ăn chết ra bất quá còn không có thể nghiệm qua đi thôi cảnh điếm đem hắn từ xoa bóp trên ghế kéo lên ân chờ chút dép l ê mặt vào dương tiểu long bị liên tha đái tôn kéo ra khỏi phòng hôm nay là từ trước tới nay vông lòng nhất chương một trăm ba mươi sự việc đã bại lộ chương một trăm ba mươi sự việc đã bại lộ cảnh điếm đem hắn kéo đến khu nghỉ ngơi chỉ thấy từng dãy đủ l i ệ u b u ồ n đều nhịp còn tại đó nữu chính mặc áo t r ò n tắm mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nằm tại kia trên mặt mang tiểu dung thỉnh thoảng lạc, lạc cười ra tiếng long ca ngươi nhanh ngồi cảnh điếm cho hắm từ một bên trong bọc móc chút tiền su quăng vào đi nơi này đều là tự phục vụ dương tiểu long chân vừa bỏ vào liền cảm giác ngỡ giống người tại g ã i ngương ngỡ còn có chút cảm giác từ bên hai cảnh điểm cũng tại bên cạnh hắn ngồi vừa xuống long ca cảm giác thế nào vẫn được chỉ là có chút ngỡ không quá quen thuộc kỳ hỉ một hồi liền tốt ngươi nhìn nữu nữu hưởng thụ ân ba người làm một giờ cá liệu dương tiểu long khởi sơ còn cùng cảnh điểm trò chuyện về sau không biết làm sao liền ngủ mất dương tiểu long dễ chịu duỗi lưng một cái hoạt động hạ gân cốt cảm nói có tiền thật tốt、đá. còn không phải sao Ta về sau về nhìn, nhìn đồng hồ đã mười điểm cảnh điểm các nàng sáng sớm ngày mai còn phải trong tiệm liền mở cái gian phòng đi nghỉ ngơi dương tiểu long trước đó ngủ quá nhiều lúc này tinh thần phấn chấn cũng ngủ không được dứt khoát mặc xong quần áo đến một bên quán bar ngồi một chút nghe nói nơi đó không chỉ có hoàn cảnh đặc biệt tốt mà lại rượu cũng không đắt dương tiểu long cương vào cửa chỉ thấy bên trong người không phải quá nhiều cũng liền ba năm cái nhìn xem cũng đều là phụ cận ngư dân không có chuyện tới uống hai chén tiêu khiển một chút anna lúc này đứng tại q u ầ y bar lại tại điều chỉnh thử lấy rượu một kiện hở rốn sau lưng phối hợp quần ngắn đem t h o n dài nóng bỏng r á n g người phụ trợ vô cùng nhuẩn nhuyễn h e o lộ tiểu xoáy ca uống chút gì không anna gặp hắn tới nhiệt tình cùng hắn chả hỏi bất quá động tác trong tay lại mảy may không bị ảy may không bị ảnh h ư n g đến một chén đồ u dương tiểu long tìm cái chân cao băng ghế ngồi xuống chờ một chút ta cho ngươi điệu một chén anna cầm lấy trước mặt bình bình lọ lọ đâu vào đ ấ y công việc lấy theo lấy trong tay cốc c h i a độ lay động trước ngực một dính bông tuyết đoàn tử cũng đi theo bầy động khe danh sâu không thể gặp các ngươi nhìn ngư nghiệp trang ép sao v i ệ n dương ngư nghiệp vì cướp đoạt tài nguyên không từ thủ đoạn thật sự là vô s ỉ nhìn một chút nghĩ không ra công ty lớn cũng sẽ làm nhận không ra người chuyện xấu còn không phải sao nghe nói vẫn là một người quản lý dẫn đầu hiện tại giải rác hộ có đều hình thành liên minh kiên quyết chống lại bọn hắn thật mẹ nó không nên ép mặt dương tiểu long nghe bọn hắn nghị luận ở mỹ trong t video truyền mới ba giờ xem lượng đã phá mười vạn mơ hồ còn có dâng lên xu thế bình luận cũng là thiên về một bên mã nước loại này công ty nên để bọn hắn biến mất chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng thật sự là cho hải cảng công ty mất mặt, Lan ra hải cảng. Người không muốn mặt vô địch thiên hạ đau lòng tiểu kk ba giây đồng hồ thực lực cho phép ta nghị thoáng bên trên viễn dương hạm chào hỏi bọn hắn dương tiểu long lật mấy đầu bình luận cơ hồ mỗi một đầu đều là tại lên án bọn hắn mặc kệ là câu cá kẻ yêu thích vẫn là lấy bắt cá mà sống ngư dân công bằng cạnh tranh là cơ bản nhất loại này cường thủ hào đoạt rõ ràng siêu việt danh giới cuối cùng x o à y ca ngươi tệ quy lạ mặt trời mọc nếm thử hắn chính nhìn nhập thần một bên anna đem điều tốt rượu đẩy lên trước mặt hắn nửa không lưng tăng thêm hắn hiện tại cao độ chính dễ dàng nhìn thẳng khe ránh trắng thật trắng xoài ca anna trắng nón tay tại trước mắt hắn lung lay ngang không có ý tứ t vội vàng thu hồi nhãn thần cười cười xấu hổ anna cũng phát hiện dương tiểu long tại nhìn nàng mỉm cười lớn ngực không thể không nói ngoại quốc mội từ tư tưởng chính là mở ra cái này nếu là đổi thành người khác còn không phải thường hắn cái ngũ chỉ sơn a bất quá hắn cũng không phải hữu tâm chỉ là trùng hợp thật là trùng hợp mà thôi anna pha r ư ợ u thủ pháp s á t thực rất tán kẹ quý la mặt trời mọc không chỉ có sắc thái tươi sáng rất có bề ngoài cảm giác cũng phi thường đồng chua ngọt vừa miệng anna biết hắn là ngư dân sau cùng hắn thêm cái hại chát nàng bên này mỗi ngày dùng ca cũng thật nhiều để ngày mai trước đưa chút qua đi thử một chút thời gian không sớm dương tiểu long trở về phòng nghỉ ngơi đi đêm nay nhất định là một đêm không ngủ bách khoa tiếng lẩm bẩm phối hợp với mài răng nghe được hắn muốn bắt cuồng cùng lúc đó lăng thần một nghìn hai trăm ba mươi viễn dương ngư nghiệp một gian trong phòng họp mười mấy người đều nhịp ngồi trên g h ế khí quyển không dám thở một tiếng cây kim rơi cũng nghe tiếng bàn hội nghị tuyến ngoài cùng vị trí một cái phúc hậu trung niên nam nhân mặt bờ l n dầu trước mặt yêu phái màn hình không ngừng lấp lóe lên phụ đề mà tin tức chính là nóng lục x o á t bảng đầu đề trung niên nhân tên là vương hạo là viễn dương ngư nghiệp giám đốc cũng là nhất đại cổ đông vương hảo quét nhìn một vỏng thấy cả đám đều không nói lời nào trầ đều nói một chút đi hơn nửa đêm cứ gọi tất cả mọi người tới không phải đà tọa lời còn chưa dứt tất cả mọi người bắt đầu ngươi nhìn ta ta chừng ngươi châu đầu ghé hai khe k h ẽ bàn luận chuyện này rõ ràng là lao cảnh gây ra hơn nửa đêm kéo chúng ta ra giày v ò suýt nói nhỏ chút ai nói không phải đâu sông công trạng cũng không thể không từ thủ đoạn ngày bình thường ỉ vào công trạng tốt xem thường người cả ngày mắt cao hơn đầu cái này sẽ biết cục đôi là người phi cảnh thạch ngồi tại khúc quanh nhất vị trí lúc này lạnh leo trong văn phòng hắn lại nóng có chút ngồi không yên mồ hôi trán châu thuận thái dương chạy xuống Tiến tĩnh trở văn phòng trở nên ở Mỹ, l ú chính này, k ô hôn n cảnh nấy đồng trận, đừng g chúng lương biết bắt ai ai một thạch, một ta chịu, h làm làm câu c đều à. đẹp sự là lão cảnh ngươi suy nghĩ một ít biện pháp chúng ta cái này trên có giả dưới có trẻ cũng không dễ dàng cảnh thạch thành công gây nên công vẫn mà một bên vương hạo chậm chạp không chịu ra mặt ngăn lại dưới mắt hắn coi như có ngốc cũng thấy rõ chuyện cho tới bây giờ giả vờ ngây ngốc khẳng định là không được nghĩ rõ r à n g sau hắn kéo xịu mặt đứng lên giám đốc chuyện này là ta làm thiếu cân nhắc công ty có cái gì xử phạt quyết định ta đều nguyện ý tiếp nhận hắn quả quyết tỏ thái độ Để đi đến đi đắc nguyên bản tiếng nghị luận ít đi rất nhiều, chỉ cần không liên lụy đến mình, cũng không cần thiết đi đắc tội người. Trưng 131, Mạng lưới phong、3. Trưng 131, Mạng lưới phong lụy ít rất thiết tội lưới lưới chỉ vương hạo thấy tiếng nghị luận nhỏ dần đem trong tay chuyển động bút bông xuống háng dọn một cái cảnh quản lý ngươi cũng coi là công ty nguyễn lão bình thường cũng vì công ty sáng tạo không ít lợi ích nhưng bây giờ việc này ngươi cũng nhìn thấy không phải xử phạt người đơn giản như vậy nghĩ một chút biện pháp lại nói tiếp đang ngồi đều là người thông minh đã mở chính là hội nghị khẩn cấp không phải theo đuổi cứu trách nhiệm đầu tiên phải đem vấn đề giải quyết điểm mới là trọng điểm cảnh thạch nhẹ gật đầu làm quản lý hắn đương nhiên biết tình thế tính nghiêm trọng mặc kệ phát triển kết quả không cần nói cũng biết vương hạo suy nghĩ một chút nói cảnh quản lý ngươi sáng sớm ngày mai liền dẫn người tới xin lỗi nên bồi thường liền bồi thường muốn đem dư luận đẻ xuống nhất định phải có dê thế tội chính ngươi nhìn xem xử lý giám đốc yên tâm ta nhất định sẽ xử lý tốt ân hội nghị kết thúc những người khác toàn diện rời đi to như vậy văn phòng liền chỉ còn lại cảnh thạch một người giữa ngón tay kẹp lấy một nửa k ó i cau mày mây khói thổ vụ hắn hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc trước xuất hiện nhiều nhất chính là cảnh vợn vợn cái này thăng danh con kém chút để ta ném b t cơm là, lúc trước nếu không phải hắn một khóc hai náo ba thác cổ mình cũng sẽ không bị ma quỷ ám ảnh nhiều năm như vậy hắn ở công ty cần cù chăm chỉ không nghĩ tới lần này lật t u y ể n trong m ư ơ n g hắn càng nghĩ càng giận cuối cùng trực tiếp đưa di động cho móc ra bấm cảnh vợ ư n g vợ ư n g điện thoại nhưng vang nửa ngày đều là không người nghe cùng lúc đó cảnh vợ ư n g vợ ư n g chính cùng vương minh phi tại cờ tờ v ờ này đâu b ị a cơn l ố c nhỏ kia liền một cái thoải mái vương minh phi những ngày này vận khí cũng không tệ lắm bởi vì không sợ khổ không sợ mệt mỏi mỗi ngày cơ hồ là ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều trên thuyền thật đúng là để hắn kiếm không ít hoa hoa bị ăn ngon uống sướng s thái độ đối với hắn cũng tốt không ít có thể nói là xuân phong đắc ý ngày thứ hai dương tiểu long sớm rời dưỡng x ô n g cái tắm nước nóng chuẩn bị đi trong tiệm anna hôm nay muốn một n mầm cá còn có tây hồ bên cạnh đều muốn đưa chờ hắn lúc ra cửa cảnh điểm cũng thu thập xong nữu nữu bởi vì muốn chờ bách khoa tiểu tử này còn mơ mơ màng màng không mỏ ra đông nam tây bắc long ca ăn trước điểm đông tây ta đến cơ xe mang ngươi cảnh điểm đem một khối nóng hầm hập tay bắt bánh đưa cho hắn mình thì chuẩn bị đi xe đẩy hạ một đêm mưa đệm đều ở mức xong dương tiểu long tiếp nhật bánh hai ba miếng giải quyết hắn nóng nghe răng trận mắt tay không ngừng phiến hô t r ậ m một chút lại không ai dành với ngươi cảnh điệm đưa tờ khăn giấy cho hắn dương tiểu long lao đi khỏe miệng giấu sách đạo vẫn là ta tới đi trời mưa đường trượt ân giúp ta đem sữa đậu n à n h cầm quá bỏng hắn vừa rồi hút trượt hai ngụm nước mắt đều bỏng xuống tới tốt ta cầm cho ngươi hắn đi hai người cưới xe đến trong tiệm nhìn đồng hồ mới năm giờ rưỡi dương tiểu long đông lạnh run dậy cái thời tiết mắc toi này sò、so、trên biển đều lạnh tục ngữ nói một cơn mưa thu một trận lạnh một điểm không giả cảnh điệm đem cửa hàng cửa mở ra dương tiểu long cương chuẩn bị đi vào liền gặp lý quế anh cưỡi cái điện con lửa lung la lung lay đi ngang qua trên đầu bọc lấy cái khăn quảng cổ chỉ lộ ra hai cái trong mắt lý quế anh trông thấy dương tiểu long lường hắn một cái đ ắ p y đầu hất lên thiếu chút nữa đụng trên cột điện long ca nhìn cái gì đấy tiến đến ấm và ấm áp đừng có lại cảm lạnh ân dương tiểu long vào cửa hàng bắt đầu phối hàng cảnh điểm đi theo hắn đối hóa đơn hai người phối hợp rất là ăn ý không đầy nửa canh giờ liền đem hàng cho phối tề vừa vặn nửa canh giờ liền đem hàng có chuyện gì gọi điện thoại cho ta biết cảnh điểm đem cổ nàng bên trên khăn quảng cổ lấy xuống đem cái này đeo lên không cần lại không xa cảnh điệm trực tiếp đem khăn quàng cổ treo ở trên cổ hắn điệu môi ngựa khí khẳng định nói không xa cũng phải đeo lên trên đường chú ý an toàn dương tiểu long không lay chuyển được tuy tiện hướng cái cổ c u ố n hai vòng liền cưới xe liền rời đi ngay tại hắn vừa đi một đêm không ngủ cảnh thạch đỉnh lấy cái đen vòng run rẩy đi tới cảnh vợ vợ cửa nhà đông lạnh rụt đầu co chân về thấy cửa không có mở dùng sức đấm vào cửa sắt lớn đông thùng thùng ai vậy sáng sớm bận điệu tăng đâu đương nện đến cảnh n h ị nương tóc thai bù xù từ trong nhà đi tới khỏe mắt còn mang theo hai đống rửa mắt hùng hùng hổ hổ đem cửa mở ra kinh ngạc nói nhà biểu ca tại sao là ngươi nhà tranh thủ thời gian t i ế n đến a hát xì cảnh thạch ngáp một cái vớt vớt tê dại cái mũi không nhịn được nói tranh thủ thời gian đem v ư ợ n g v ư ợ n g cho kêu đi ra biểu ca chuyện gì gấp gáp như vậy có phải là ta v ư ợ n g v ư ợ n g biểu hiện tốt công ty cho ra công tư n a mơ m nghĩ cái dám ăn đâu các ngươi không nhìn tin t ứ c à, biểu ca ngươi ta sắp bị cái này dành con kéo thất nghiệp tranh thủ thời gian ta không có công phu cùng các ngươi chỉ hoãn cái gì cái gì biểu ca ngươi chậm một chút nói cái này đều là chuyện gì xảy ra a cảnh nhị nương gấp thẳng kéo tóc cảnh thạch nhẫn mại tính tình cho nàng nói một lần cảnh nhị nương nghe xong mập mạp thân thể mềm mũn đặt mông ngồi tại trên khung cửa liền bắt đầu gạo ta g i ọ t cái lao thiên ra vậy phải làm sao bây giờ ưu ta không sống rồi một bên cảnh đức quý lông m ẩ y vo thành một nắm hung hăng mút lấy khói túi đầu không nói cảnh thạch nghe nàng kêu trời trách đất một trận tâm phiền ý loạn thúc giục nói vợ ư vợ ư hắn ở đâu mau để cho hắn đi theo ta đi hiện tại xem lượng đã phá năm mươi vạn hã tử tối hôm qua cơ hội nhìn chằm vào điện thoại tận mắt chứng kiến từ m ư ơ i đến năm mươi quá trình nếu không phải sợ quáy g i y dương tiểu Long nghỉ ngơi, tối hôm qua liền đến. Lão cảnh n i thạch n hắn là l chừng nước mắt, nước mắt cái trong mắt đạo biểu muội ngươi bây giờ qua sông đoạn cầu có phải là lúc trước các ngươi một nhà cùng đường mặt lộ tới cầu ta ta không nói hai lời giúp các ngươi đi cửa sau kéo vào đi ta còn giúp sai ha ha cảnh nhị nương bóp lấy eo đứng người lên ngoài cười nhưng trong không cười đạo biểu ca ngươi giúp ta chúng ta thừa nhận nhưng năm đầu hoa tử thêm hai dương hải chi làm ngươi không phải cũng không có trả lại cho chúng ta sao ngươi không thể nói lý kia là ta cầm sao trên dưới không nợ đánh điểm vậy ta mặc kệ dù sao ta đông tây đưa ra ngoài ta cái này đều có ghi chép cảnh nhị nương vừa nói vừa đưa di động móc ra ở trước mặt hắn lung lay cảnh thạch khí mặt đều lục miệng lớn thở hồn hển tốt không ngại mất mặt ta một mực không nói chuyện cảnh đức quý đột nhiên giống một câu nói tiếp hiện tại đến mau đem vợn vợn tìm trở về về phần tiền hắn tam đại gia ngươi nhìn một nhà một nửa được hay không cảnh thạch gật gật đầu đi cứ làm như thế cảnh n vượng vượng vượng vượng đức quý gặp hắn dạng này nghẹn mới vừa buổi sáng lựa cọ một chút xung ra thuận tay sờ lên một bên cây trổi xông đi lên liền đánh ngay cả một câu lời dạo đầu đều không có lạch cạch phanh cảnh vợ ư n g vợ ư n g bị biến cố đột nhiên xuất hiện dọa đến tỉnh rượu một nửa vội vàng ôm đầu tắt nha t ử liền chạy cha ngươi lại phát cái gì thần kinh chương một trăm ba mươi hai tới cửa xin lỗi chương một trăm ba mươi hai tới cửa xin lỗi mẹ tam đại gia các ngươi cản cản hắn nha ư c phi đau chết ta cảnh nước quý đổ gặp u ố n g đánh một trận mệt hai tay chống đỡ lấy đầu gối n ử a không lưng thở hồn hển ngươi cái bại ra đồ chơi nhìn ta hôm nay không đánh g ã y chân của ngươi ngươi cút xuống cho ta cảnh vợ vợ lúc này chính cơi tại trên đầu tường đầu lưỡi phun một cái phun một cái không dám xuống tới ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi nhà hắn lao ra từ đường nhìn ngày bình thường trung thực nổi giận lên lục thân không nhận đinh lúc này cảnh thạch điện thoại di động trong túi lại v a n g xem xét là giám đốc đánh tới thợ phào mới kết nối cảnh quản lý ta lại cho ngươi cuối cùng mấy giờ m ộ ư ơ i hai giờ chưa trước không đem sự tình giải quyết tự mình biết nên làm cái gì tốt tốt tốt điện thoại cắt đứt cảnh thạch mặt buồn dầu đạo đều nghe thấy đi còn náo cái gì náo đi nhanh lên chuyện này là sao chỉ nghe ẩm một tiếng cảnh thạch đóng sập cửa mà đi cảnh nước quý cây trổi ném qua một bên nghiến răng nghiến lợi nói q a y đầu ta lại tính sổ với ngươi nói xong hai tay chắp sau lưng đuổi theo cảnh nhị nương chỉ chỉ hắn ngươi còn không xuống chuẩn bị ở phía trên ngồi cả một đời a cứ như vậy bốn người trùng trùng điệp điệp hướng cảnh điểm trong nhà đi một nhân thủ bên trong sách hai d ư ơ n g sữa là người n g khác nhìn thấy đều rất hiếu kỳ cái này không năm không tiết chẳng lẽ siêu thị làm hoạt động nửa đường lão nhị vừa vặn lái xe trở về thấy bốn người cùng cái xe l ử a nhỏ một dạng hướng cảnh điểm trong nhà đi nhấn âm thanh loa đuổi đi lên ngắt lời đạo cảnh nhị nương các ngươi cái này nhận lầm thái độ không t h lắm chính là cái này sữa thuần không thuần a nói đến sữa lão nhị hướng về phía cảnh nhị nương nháy mắt ra hiệu cười d ạ n g d ỡ không có việc gì bên nào mát mẻ bên nào đợi đi nói hiệu nói v ừ a nữa có tin ta hay không đem ngươi xăm lốt cho gỡ lão nhị cười ngượng ngùng một cước chân ga mang theo trận trận cắt đá đảo mắt liền biến mất ở cuối đường cảnh nhị nương bị s ặ c một cái mũi cho k h u khụ cái này vung hàng bốn người đổi tới cảnh điểm trong nhà lão ra tử cáo chi dương tiểu long bọn hắn tại trên trấn trong tiệm cái này không lại quay đầu đi trên trấn mắt nhìn thấy không có bao nhiêu thời gian cùng lúc đó dương tiểu long đem hai quán cơm hàng toàn bộ đưa xong chính nhiều hứng thú đảo nóng lục soát bảng đầu đề không nghĩ tới mạng lưới lực lượng mạnh như vậy viễn dương trên thuyền tất cả mọi người bị thịt người ra trong vòng một đêm dương tiểu long cũng không nghĩ tới mình thành danh nhân hiện tại đám dân mạng đều nói hắn là đẹp nhất ngư dân khí quyển có độ lượng là học tập tấm gương bách khoa ngồi tại cửa ra vào đập lấy hạt dưa đột nhiên trông thấy cảnh vợ vợ một đoàn người đi tới liền vội vàng đứng lên hô long ca tỉ các ngươi mau nhìn nữu chuyện gì vội vàng hấp tấp lời còn chưa dứt cảnh vợ vợ bọn hắn đã đến cửa tiệm các ngươi tới đây làm gì bách khoa sắc mặt khó coi đạo cảnh vợ vợ vừa mới chuẩn bị nói chuyện bị cảnh thạch một thanh cho kéo trở về hắn hiện tại thời gian không nhiều không thể ra một chút ngoài ý mớn dương tiểu long lúc này cũng từ trên ghế đứng người lên m ặ t không biểu tình đánh giá bọn hắn cảnh thạch thở phào mút lấy nha hoa tử cười nói đừng làm đến như vậy khách k h í s a o đều là một cái làng dương l ã o đệ mua bán không xả thân nghĩa tại không mời chúng ta đi vào ngồi một chút trong tiệm còn có khách hàng dương tiểu long cũng không tốt nói thêm cái gì cảnh thạch như quen thuộc vào cửa hàng đem đông tây bông ra đánh giá t r u n g quanh một điểm không sợ người lạ dương l ã o đệ ngươi tiệm này làm cho có thể mà sinh ý thế nào vẫn được dương tiểu long không mặn không nhạt đạo cảnh n h ị nương một nhà ba người theo ở phía sau cũng tò mò quan sát trước đó liền nghe nói cảnh nha đầu tại trên trấn mở cái cửa hàng không nghĩ tới thật đúng là làm cho ra dáng hai người hàn huyên vài câu cảnh thạch cũng không quanh coi lòng vòng nói thẳng minh ý đổ đến dương lão đệ tình huống chính là như thế cái tình huống ngươi nhìn có thể hay không nhường một bước dương tiểu long nhớ mày kỳ thật cũng không có tổn thất cái gì lúc ấy hắn là biết đáy nước cái gì tình huống nếu quả thật chính là kim thương ngư hắn cũng không có khả năng để nhưng sự tình phát triển cho tới hôm nay một bước này cũng không có khả năng ngốc đến đi giải thích gặp hắn không nói lời nào cảnh thạch có chút gấp đạo dương lão đệ chúng ta đã biết sai nếu như xin lỗi không đủ chúng ta nguyện ý xuất gia thích hợp kinh tế đền bù bách khoa dùng tay hơi chống đỡ hắn thấp giọng nói long ca kinh tế đền bù tốt hỏi hắn muốn cái mấy vạn khối tiền dương tiểu long lường hắn một cái sau đó nói kinh tế đền bù là nhất đ ị n h phải về phần xin lỗi của các ngươi ta cũng tiếp nhận bất quá tiền đ ể ngươi đến viết một cái giấy cam đoan về sau lại có cường đạo hành vi ta liền không k h á c h k h í đi t i ê n tâm tốt tuyệt đối không có có lần nữa cảnh thạch gặp hắn đồng ý vỗ bộ ngực cam đoan hắn cũng là lao ngư dân lần này thật sự là bị ma quỷ ám ảnh long ca ngươi cái này liền tha thứ bách khoa lạp x ị m ạ không phải đâu giết người bất quá đầu t r ọ n đất kết quả hiệp thương tốt cảnh thạch dựa theo yêu cầu viết cái giấy cam đoan bốn người đồng thời ký tên theo dấu ngón tay dương tiểu long hỏi bọn hắn muốn năm n g h n khối tiền dầu nhiên liệu tiền không có công phu sư tử v ọ n g cảnh thạch vốn cho rằng ít nhất đến hai vạn mới có thể giải quyết không nghĩ tới sẽ là như thế này đối này hắn đối cái này chừng hai mươi tiểu h ỏ a tử lại lại có nhận thức mới sự tình giải quyết tốt viễn dương ngư nghiệp bên kia lại mời hai cái phóng viên đài truyền hình tới trường thương đoàn pháo gác ở hải tiên liên minh trong phòng mời dương tiểu long phối hợp làm sáng tỏ một chút dương tiểu long trước tiên đem chuyện đã xảy ra trình bày một lần phóng viên dãn đạo dương tiên sinh xin hỏ tr người đối tương lai hàng hải làm việc có ý kiến gì sao ân lên n ú i kiếm ăn xuống sông uống nước mọi người đều biết ngư dân là cái cao nguy ngành nghề ta cho rằng chỉ có tất cả mọi người có cơ m ăn mới có thể tốt tuần hoàn phát triển tiếp độc đoán không thể làm tạ ơn tốt tạ ơn dương tiên sinh phối hợp một cái phỏng vấn kết thúc ngoài cửa cảnh điểm cùng nữ nữ kích động vỗ tay nữ nữ đầy mắt tiểu tinh tinh đạo cảnh tỷ người có hay không cảm thấy long ca vừa rồi đặc biệt x o á i tốt có khí chẳng cảnh điểm con mắt con thành mượn nha đúng vậy a thật rất bên trên kính đâu hôn ín chết ta dương tiểu long đẩy tay làm mồ hôi từ hải sản cửa hàng đi tới Đây là h ắ n mười mấy n ă m qua l ầ n nhất thứ đối m ặ t ông khoái í n chân đến bây giờ còn có chút Cảnh hai hắn bây đến run lên. Cảnh điểm hai người gặp hắn ra, vội vàng nên đón điểm tiếp lấy, giờ gặp vội từ t ra, r n khăn g giấy túi chút đưa q u khứ Long ca, lau lau ca, mồ、hôi. Ấn. Long ca, cho ta ký cái tên thôi. Níu níu làm cho ca, cái ta thôi. phái ký xoay người đem đẹp đưa lưng về phía hắn dương tiểu long đạn nàng một cái đầu sập cười nói đừng nói dỡn tâm đều nhanh nhảy ra nữ nữ cười hì hì ông đầu không có à ta cảm thấy long ca ngươi biểu hiện đặc biệt tốt không tin ngươi hỏi cảnh tỷ phóng viên sau khi đi trong tiệm lại khôi phục dị vã nghiên tĩnh Việc ngày thứ hai dương tiểu long còn trên giường đi ngủ điện thoại liền bị đánh nổ toàn bộ đều là muốn đi qua mua cá hắn còn tại b u ộ n mực hôm nay không năm không tiết lấy ở đâu nhiều người như vậy chờ hắn cùng cảnh điểm đến cửa t i ệ m lúc đều bị kinh ngạc đến ngây người cửa t i ệ m bị vây đến chật như nem cối không nói đội sắp xếp cùng trường l n g m ộ t dạng trực tiếp xếp tới đối diện lý quế anh cửa nhà lý quế anh khí miệng đều lệch nhà ruột còn gặp m ư a trùng hợp hôm nay loa lại xấu không có cách nào nhiều người như vậy sinh ý không thể không làm vội vàng vào nhà đem trường trung thải cho lôi ra đến hai người làm lên kéo đầu người ngươi tốt tiệp chúng ta hôm nay làm đầy giảm hoạt động nhiều mua nhiều lừa muốn hay không tiến đến xem ngươi là hải tiên liên minh sao ngang không phải nhưng chúng ta nhà lại tốt lại tiện nghi không cần tạ ơn mỹ nữ nhà chúng ta hải sản bớt hai mươi phần trăm mới mẹ lại tiện nghi có muốn nhìn một chút hay không không được chúng ta mở sáu giờ xe ngươi cảm thấy sẽ quan tâm điểm kia đánh gãy tiền sao sau một tiếng lý quế anh cùng trương trung thải tang lông mày dựng mắt ngồi s ổ m tại cửa ra vào nhìn hải tiên liên minh người người nhuần náo yên lặng thở dài đảo mắt một ngày trôi qua hải tiên liên minh trong tiệm đầy đất lan g tịch nhìn nhìn lại bể nước bên trong ngay cả cái châm cá cũng không tìm tới giống t u y ế t dương tiểu long đầu đầy mồ hôi đứng tại cửa ra vào cùng những cái kia không có mua bên trên cá dân mạng tạ lôi đem bọn hắn lần lượt đưa tiễn cũng toàn bộ đem bọn hắn kéo đến b ầ y bên trong có hàng ưu tiên thông trì bọn hắn chờ đem bọn hắn toàn bộ đưa tiễn sau dương tiểu long mới thở phào nhẹ nhõm quá khủng bố cảnh điềm các nàng cũng không dễ dàng một ngày bận b ệ u xuống tới dọn nước không vào không phải là không muốn ăn mà là căn bản không có thời gian hải tiên liên minh hiện tại nghiễm nhiên thành võng hồng đánh thẻ cửa hàng bởi vì hải sản mới mẻ giá cả tiện nghi chủ yếu là dương tiểu long ở chỗ này đình lấy trong thời gian ngắn nhân khí sẽ không quá kém thật sự là vô tâm cắm liêu liêu xanh chờ đem tất cả vệ sinh làm sạch sẽ bách hoa sủi lơ ghé vào quầy thu ngân bên cạnh long ca không được đêm nay ngươi phải mời khách dương tiểu long đi mời khách ta cho anna gọi điện thoại bên t i u bữa ăn đặt trước tốt sau cảnh điểm bên này sổ sách cũng coi như tốt hết t h ả bán bảy mươi bảy bốn trăm ba mươi hai trừ bỏ một chút chi phí thủy điện tiền thuê nhà bên ngoài hết t h ả còn kiếm ba vạn khối tiền một người phân một vạn dương tiểu long trong tay hiện tại không sai biệt lắm đã có hai mươi vạn thời gian nửa nằm kiếm lấy m ộ ư ơ i năm trước tiền ngẫm lại liền cùng nằm hơn h ư mấy người đến con trả anna đã đem đồ ăn đều ăn bài tốt hiện tại là du lịch mùa hế hàng trừ một chút người địa phương cùng ngư nghiệp công tư người cơ hồ không có gì sinh ý đầy bản sắc hương vị đều đủ thức ăn dương tiểu long bọn hắn cũng không k h á c h khí ăn như gió c u ố n bắt đầu ăn liền ngay cả bình thường lượng cơm ăn chẳng ra sao cả cảnh điểm cùng n h u n h u vậy mà cũng ăn hai bát gạo cơm dương tiểu long đây là ta mới điều chế một chút rượu các ngươi nếm thử anna một thân màu trắng váy liền áo đầu mấy chén đủ mọi màu sắc có thể tới tạ ơn anna tỷ cảnh điểm nâng cốc nhận lấy trải qua tiếp xúc mấy lần cảnh điểm cùng anna hai người vẫn là rất có thể nói chuyện đến một bộ gặp nhau hận muộn cảm giác anna đem kẹ quý là mặt trời mọc bưng đến dương, tiểu long trước mặt. dương tiểu long. đây là người thích tạ ơn dương tiểu long nâng cốc chén nhận lấy nhàn nhạt nhấp một miếng nhận gật đầu không ngừng tán dương ơ n vẫn là cái mùi kia bách khoa ở một bên nước ao ghen tỵ kéo nghiêm mặt nói anna tỉ ta đâu anna che miệng c ư ờ i khẽ ngươi đương nhiên là có hôm nay ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị bỡ lùi m mà ạ gì màu đỏ ly kia bách khoa đem cái chén đầu quá khứ n ê m đến hôm nay không giống trước đó như vậy d i nhũi say rượu mùi vị là thật không dễ chịu một bàn cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ cơm nước no nê sau anna lôi kéo cảnh điểm cùng nữu nữ nói chuyện thím cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ hắn ở chỗ này cũng là t r ứ n g mắt bách khoa biết hắn hôm qua vụ n trộm đi xoa bóc sau chết sống lôi kéo hắn muốn đi thể nghiệm một thanh dương tiểu long không lay chuyển được tăng thêm hôm nay xác thực mệnh quá sức đi thì đi thôi bách khoa cũng không biết thật hiểu giả h i ể u tới chỗ liền điểm cái thái lan còn cố ý chọn cái thể hình đầy đặn làm dẫm cóng hạng mục long ca ngươi xác định không muốn sao không cần ngươi vui vẻ là được rồi dương tiểu long chọn cái phòng đơn đi vào kết quả còn không có hai phút liền nghe sắt vách c u y ể n đến quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết ta eo đã mất điểm nhẹ a ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt mấy người liền chuẩy đi trở về ngày mai không có cá vừa vặn nghỉ ngơi hai ngày dương tiểu long chuẩn bị đi bốn s cửa hàng nhìn xem có hay không phù hợp xa tử bách khoa từ khi từ trong nhà ra sau vẫn nửa k h ô n g lưng nhai răng trận mắt một câu không nói miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm về đến nhà vì không để một chút khách quen đi không được gì cảnh điểm đầu tiên là ở trong bậy phát nghỉ ngơi hai ngày bố cáo một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai dương tiểu long lại cưỡi xe đi một chuyến trong tiệm viết tay một t r ư ơ n g giấy nghỉ phép tiếp trên cửa xác nhận không có vấn đề mới yên tâm nhìn đông hồ còn sớm m ư i sáu giờ trung nhàn rỗi không chuyện gì tùy tiện tìm cái tiệm bán đồ ăn sáng vừa ăn vừa ăn hôm nay khó nghỉ được liền không có gọi bọn hắn cảnh đ i ể m hai tỷ mỗi lúc đầu dự định đi hảo hảo đi dạo phố nghe nói hắn muốn mua sau xe so hắn còn kích động phải muốn cùng đi qua trường trường nhãn sau một tiếng dương tiểu long chợ t đều nhanh ngủ cảnh điểm các nàng mới khoan thai tới chấm a làm sao liền hai người các ngươi người bách khoa đâu tiểu t ử này từ tối hôm qua liền nháo không thể đem hắn rơi xuống không mang tới hắn quay đầu lại được lại nhải đấy rông dài cảnh đ i ể m che miệng cười nói ta còn muốn hỏi ngươi đây tối hôm qua dẫn hắn làm cái gì buổi sáng trên giường lật qua lật lại lẩm bẩm hô đau thắt lưng níu níu đáng lời để hắn hảo hảo nh cả ngày nghĩ những cái kia bắt náo dương tiểu long h á n g dọn g một cái vội vàng đổi chủ đề cái kia chúng ta đi thôi một hồi nhiều người tiểu trấn bên trên không có bốn f cửa hàng bọn hắn đến ngồi xe đi nội thành huyện thành ngược lại là có hai nhà chính là dạng xe quá nhỏ một năm bán không được một c ố sau một tiếng ba người đổi thừa tốt mấy chiếc xe cuối cùng là đến bốn f cửa hàng vừa xuống xe liền gặp một loạt mười mấy nhà các loại nhãn hiệu đều có nhìn người hoa mắt c à n h điểm long ca ngươi mua cái gì nhãn hiệu nữu tiếp lời gốc giả đạo đương nhiên là đại bôn bảo mã rồi long ca có phải là dương tiểu long chấn mắt quên đi thôi người đem ta bán đều không đủ hắn tối hôm qua ngược lại là nhìn một chút xe hình dựa theo trước mắt điều kiện kinh tế đến nói cảm thấy đại chúng cờ cờ cũng không t ệ lắm tỷ suất chi phí hiệu quả vẫn tương đối cao về phần xe sang chờ sau này kiếm đồng tiền lớn đổi lại dương tiểu long một đường đi tới hoặc là nói giá cả quyết định chất lượng từ nhà thứ nhất phe ra di đến bên này đại chúng không nói trước xa tử ngay cả tiêu thụ đều không cùng một đẳng cấp xe sang trong tiệm mỹ nữ như mây nhìn nhìn lại bên này ngay cả cái nữ đều hiếm thấy hôm nay là cuối tuần mỗi trong cửa tiệm người đều không ít dương tiểu long bọn hắn tiến bốn é cửa hàng một cái mặc đồ chức nghiệp tiểu tỷ tỷ đi tới ngươi tốt hoan nghênh quang lâm xin hỏi mấy vị có hay không thích xe hình ta mang các ngươi tìm hiểu một chút dương tiểu long chỉ chỉ ở giữa màu trắng cờ cờ nhìn xem trước kia đi tốt mời đi theo ta tiêu thụ thuần thục giải thích cho hắn lấy trên xe các loại tính năng còn có ưu thế c h ư n g một trăm ba mươi b ố lái thử c h ư n g một trăm ba mươi b ố lái thử nưa ngay xuống tiêu thụ cùng đọc thuộc lòng bài khóa như giảng một đồng lớn dương tiểu long nghe cũng có chút rơi vào mơ hồ về phần cảnh điểm đã sớm tiến vào trong xe ngồi thử một chút thoải mái dễ chịu đ ậ cái gì tiêu thụ tiên sinh muốn đừng đi ra ngoài lái thử một chút xe này còn mang theo nửa chức năng lái tự động à. ân được thôi tốt vậy ngươi chờ một lát ta đi đưa cái thỉnh cầu tục ngữ nói chỉ nói không luyện giả kỹ năng là ngựa chết hay là l ử a chết lôi ra linh lợi liền biết dương tiểu long thấy cảnh đ i ể m hai tỷ bội ngồi ở trong xe cười cười nói nói một hồi sờ sờ cái này một hồi đụng chút kia、yeah, rất là mới lạ thế nào cảm giác ta cảm thấy phi thường đ ộ n g đặc biệt là cái này ghế ngồi vừa mềm lại có có giãn cảnh đ i ể m đạo ân ta cũng cảm thấy không sai hình dọt nước tăng thêm toàn cảnh cửa sổ mái nhà yêu yêu nữu cũng đầy là vui vẻ nói dương tiểu long một đoàn người ra biểu hiện ra sảnh một cỗ màu xám cờ cờ, cờ ngừng tại cửa ra vào dương tiên sinh chìa khóa xe cho ngươi tạ ơn cửa xe mở ra tiêu thụ cùng cảnh điểm các nàng đi vào trước dương tiểu long ngồi tại điều khiển vị bên trên đem dây an toàn bột lên chân nhịn không được có chút run lên cảnh điểm gặp hắn chậm chạp bất động nghi ngờ nói long ca ngươi có phải hay không hồi hộp dương tiểu long cười cười xấu hổ nói thật có chút nữu nữu muốn muốn vật tử long ca nếu không đổi ta tới đi ta cầm bằng lái đến bây giờ đều hai năm còn không có sở q u a xe đâu hắn không nói chuyện một bên nữ tiêu thụ sắc mặt biến đổi muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi dương tiểu long ngắt lời đạo quên đi thôi chở xe mua qua ngươi tiếp quang h i ệ n đừng đem người xe cạo xấu đem ngươi trừ cái này nữu níu thẻ lưới nàng cũng liền chỉ đ ù a một chút thật làm cho nàng mở còn không dám đâu tay lái đều nhanh quên đánh như thế nào dương tiểu long quen thuộc một chút xa từ tính năng h ắ n lấy được bằng lái về sau ngược lại là chạy qua một đoạn thời gian hàng l ậ c lạc khi đó bởi vì học bằng lái bất an bất m ặ c ba tháng nghĩ đến có thể có một môn tay nghề xe van món đồ k i a hộp số giấm ly hợp là được mở ra cũng không đau lòng đột nhiên lái xe này bao nhiêu còn có chút không thích ứng lại là lớn b ì n h phong lại là nhiều chức năng tay lái nữ tiêu thụ thái độ phục vụ cũng không tệ n h ấ n lại tính tình cho hắn hiểu do nó công năng cùng tác dụng dương tiểu long tìm tòi mở ư ờ i mấy m tay phút, vào tay sau mở thông thuật nhiều một cước chân ga động cơ phát ra tiếng oanh minh đẩy con cảm giác mượi phận cảnh đêm cùng lũ lũ ngồi ở hàng sau hai người song tay thật chặt bắt lấy dây an toàn dọa đến sắc mặt tái nhật Nữ nữ, Long chúng không lên sao giác ca, có chậm chút, cảm ta hay ta xa nữa nha? thể phiêu một tại tử dương tiểu long nhìn một chút m á biểu tốc độ xe đã đạt tới một trăm hai hắn còn không có cảm giác gì vừa rồi có chút quá kích động vội vàng đem chân ga lòng một điểm một vòng chạy xuống dương tiểu long là thích ứng chân cũng không run lên bất quá trên xe ba nữ hải tử xuống tới cùng hắn vừa vặn tương phản đi đường chân đều như l u n l u n ra tiêu thụ sửa sang lại ăn mặc t h ở p h à o đạo dương tiên sinh ngươi nhìn đối với chúng ta cái này xe hài lòng hay không dương tiểu long nhẹ gật đầu quả thật không tệ chính là cái giá tiền này người đến cho chúng ta ưu đãi điểm nếu là thích hợp chúng ta liền không chạy các ngươi hôm nay có thể đặt t r ư ớ c xe nàng có chút không xác định mà hỏi ân thích hợp hiện tại liền đặt trước tốt tốt mời đi theo ta nữ tiêu thụ nghe xong hôm nay có thể đặt t r ư ớ c xe phục vụ thái độ càng thêm nhiệt tình giống dương tiểu long loại này sảng khoái khách hàng không phải rất nhiều có người chạy hơn mấy tháng đều không nhất định có thể hạ quyết tâm t h như trước đó cái tên mập mạp kia hai vợ chồng nàng hôm nay nếu có thể thành công đem xe bán đi c u ố i tháng tiền lương nhưng dài không ít đâu huống hồ cái này xe vẫn là cao phối càng nghĩ càng có lực nhi đi đường đều mang g i tiêu thụ đem bọn hắn ăn bại ở chỗ này ngồi một hồi nước trà điểm tâm đều cùng nhau chuẩn bị chuẩn bị nàng thì đi cùng quản lý trao đổi mấy phút sau tiêu thụ như một xuân phong đi tới dương tiên sinh vừa rồi ta cùng quản lý thỉnh cầu một chút cái này ba trăm tám mươi ts săn gió giá thấp nhất hai mươi tư chín mươi bảy vạn mặt khác đưa người một năm miễn phí bảo dưỡng trung thân miễn phí hệ thống thăng cấp dương tiểu long c h ậ t chật, chật l ư ớ i trước khi hắn tới là tư vấn qua giá cả đại khái ngay tại cái phạm vi này bên trong không đắt lắm cảnh đ i ể m nghe xong giá cả lông mày cao lại ngược lại cười nói t i ệ u tỷ tỷ ngươi nhìn chúng ta thật xa tới mua xe bẩy nghe điểm xấu ngươi nhìn có thể hay không đem số lẻ xóa sạch nha cái này tiểu mỹ nữ giá cả ta quyết định không được nữu nữu tiếp lời gốc dạng tiểu tỷ tỷ ta cũng tại bốn é cửa hàng trải qua ban kỳ thật đều là có nhân viên lên giá lại nói mấy trăm khối tiền cũng không bao nhiêu nếu không lại suy nghĩ một chút t i ể u thụ có chút do dự do dự vài giây đồng hồ khẽ cắn ngôi được tôi h ta lại đi cùng quản lý cầu thông một chút ân cảm ơn tiểu thư tỷ ánh mắt n g ư ờ i dài thật xinh đẹp vừa lớn vừa tròn t i ể u thụ sau khi đi cảnh điềm thấp giọng nói nữu ngươi chừng nào thì bán qua xe ta làm sao không biết nữu liếc nàng một cái s u t người đương nhiên không biết bởi vì ngay cả ta chính mình cũng không biết bất quá ta lên đại học thời điểm k i ê m trước qua mấy ngày người mẫu cho nên biết một chút c h ắ c không được đâu cảnh điểm thấy dương tiểu long không nói lời nào đạo long ca ngươi là đối giá cả không hài lòng sao không phải đột nhiên có xe có chút không quá quen thuộc kỳ hỉ xác thực về sau chúng ta có xe cỏ đi ân chuyện nhỏ về sau đi cái kia chuyên trách lái xe bọn hắn chính cho chuyện tiêu thụ tới nói đã thương lượng xong cái giá tiền này không có vấn đề giá cả đang tốt tiếp xuống liền rất thuật lý thành trường bên này trước mắt vừa vặn có một cỗ hiện xe dương tiểu long đến thu phí chỗ cầm hai tấm thẻ ra một chương bên trong có hai mươi vạn còn có một chương là cảnh điểm cho hắn nơi này là hải tiên liên minh từ trong tay hắn cầm cá tiền vốn bảy góp tám góp tăng thêm mua bảo hiểm nộp thuế cái gì hết thẻ hai mươi bảy vạn mấy tháng này tích lũy tiền toàn bộ sử dụng hết trong thẻ hết thẻ còn lại không đến một vạn khối tiền quay đầu miễn cưỡng đủ ra biển chi tiêu giao xong tiền trên cơ bản không có dương tiểu long chuyện gì còn lại toàn bộ giao cho tiêu thụ hắn liền chờ đến chập tối tới để xe là được nhìn đồng hồ cũng không sớm đến giờ cơm tiêu thụ vốn là đem cơm của nàng thẻ cho dương tiểu long bọn hắn để bọn hắn ngay tại nhà ăn ăn một điểm dương tiểu long không tốt làm y tứ một phen xô đẩy vẫn là quyết định mình ra tùy tiện ăn một chút đi làm kiếm tiền cũng không dễ dàng không cần thiết đi thăm món lời nhỏ ba người ra bốn s cửa hàng nữ nữ cùng cảnh điểm nói xong lâu không có ra hôm nay có xe cũng không cần lo lắng trở về mượn cái này không lôi kéo dương tiểu long hướng cửa hàng đi buổi sáng chậm trễ người ta nửa ngày dương tiểu long còn có thể nói cái gì làm lên tiểu tùy tùng hai tỷ m ộ i trước khi đến còn tâm trí hướng về thật đến nơi lại không nỡ mua đi dạo nửa ngày còn hai tay trống trơn liền ngay cả bình thường nguyện quan tộc nữ cũng đội tính các nàng đi dạo mệt mỏi dương tiểu long cũng đói ngực dán đến lưng ba người tìm cái bún thập cầm c â y cửa hàng đối phó một thanh chương một trăm ba mươi lăm chiếc xe đầu tiên tới tay chương một trăm ba mươi lăm chiếc xe đầu tiên tới tay dương tiểu long ba người tại nội thành chơi nửa ngày ba giờ chiều tiêu thụ bên kia gọi điện thoại tới nói là xa tử thủ tục mau làm lý hảo bọn hắn có thể quá khứ ba người ngồi chiếc xe buýt tới chỗ vừa xuống xe liền gặp được người quen liền là trước kia tại tiểu hương giang đi làm dương h n h d u y ệ t hai người nên cái mặt đối mặt không chào hỏi cũng không thể nào nói nổi dương tiểu long kinh ngạc nói ngươi làm sao tại cái này dương hinh duyệt, qua, duyệt thấy thế vô ý thức dùng cánh tay của nàng hơi chống nợ hắn mỉm cười nói dương tiểu long đây là lao công ta trương tưởng các ngươi còn không biết đi lao công đây là ta đồng hương dương tiểu long trương tưởng có chút gật đầu dương tiểu long học theo đã ngươi cao lãnh ta cũng không cần thiết đi nhận tỉnh mà bị hở hữu hai người biết nhau dương hinh duyệt lại nói dương tiểu long các ngươi sang đây xem xe vẫn là chơi tới xem một chút cái kia vừa vặn chúng ta đang chuẩn bị đi đại chúng trong tiệm nhìn một chút bảo đến các ngươi đâu xảo chúng ta cũng vừa vặn muốn đi đại chúng trong tiệm tiệc cùng một chút thôi ân dương huynh d u y ệ t đều nói như vậy dương tiểu long cũng không tiện cự tuyệt dù sao đi như thế nào đều phải gặp một bên t r ư ơ n g tường mặt không b i ể u t ì n h một bộ t ì n h không cam lòng t ì n h không muốn bộ dáng trong lòng tự nhủ một đám d i ấ y nhũi hắn dù sao cũng là khách sạn quản lý đại sành thu nhập một tháng hơn vạn bạch lĩnh cùng một cái nông thôn tiểu tử nghèo đồng hành thật sự là tự xuống giá mình dương huynh duyệt cũng phát giác ra được thấy dương tiểu long bọn hắn đi ở phía trước không có chú ý nàng bên này thấp giọng nói chưng ơ tưởng ta nói cho ngươi hôm nay chớ cùng ta lôi kéo cái mặt nếu để cho bọn hắn xem t h ư ờ n g xem ta như thế nào thu thập ngươi thôi đi liền ngươi chưng ơ tưởng trên mặt thịt mỡ kéo ra mặt mũi tràn đầy khinh t h ư ờ n g một đoàn người đến trong tiệm vừa đi làm tiêu thụ nhóm đều tương đối bận rộn dương tiểu long bọn hắn cũng không có t h ú c tìm cái ghế s o f a ngồi xuống dương huynh duyệt gặp bọn họ không nhìn xe muốn hỏi lại sợ không tốt lắm lợi đến khỏe miệng lại cho nuốt trở vào t r ư ơ n g t ư ờ n g tiến cửa hàng liền đánh giá chung quanh nhìn thấy nữ tiêu thụ nhóm chân dài váy n g ắ n phối chỉ đen hai mắt tỏa ánh sáng hận không thể đi lên quỷ bên trên liếm mấy ngủ mới tốt nhìn cái gì đấy dương hinh việt gặp hắn lại phạm bệnh cũ mặt chầm xuống t r ư ơ n g t ư ờ n g gặp nàng nổi giận lúc này mới hơi khiêm tốn một chút thấy dương tiểu long bọn hắn ngốc ngồi ở kia bên cạnh không co theo tới khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hắc ta nói cái gì tới còn nói đến trong xe một ban g quỷ nghèo ngươi thiếu cùng bọn hắn đáp lời dương hinh việt nghe xong không vui lòng ngươi làm sao nói đâu bọn hắn làm gì cũng là ta đồng hương khi cái dám đồng hương ta nói cho ngươi v ngươi đừng hỏi ta mớn ta dương h u y n h duyệt nghe xong cũng có đạo lý trước đó gặp một cái đồng hương hai câu nói không nói liền b a y tiền hai lần đều trùng hợp như vậy sẽ không thật là đi lại quay đầu xem bọn hắn ba người cười cười nói nói khoa tay múa chân cũng không giống là tới mua xe bên cạnh ngay cả cái tiêu thụ đều không có không thích hợp nghĩ đến cái này dương h u y n h duyệt cũng không có phản bác nữa đem kéo tay của hắn lại nắm thật chặt cọ trương tường tâm viên ý mã nông dân chính là nông dân tóc dài kiến thức ngắn mỹ nữ chiếc này bảo đến còn có thể bất thêm chút nữa ta là tiểu hương giang quản lý đại sảnh đây là danh thiếp của ta trương tường một bên cùng tiêu thụ giác, còn vừa dương hinh ệ g hai câu nói câu không nói liền muốn duyệt còn nói danh đẹp h m liếc mắt nhìn chương tưởng mặt mày hớn hở đạo ân bảo đến cao phối bản ta muốn nói mua cái thấp phối mở một chút thay đi bộ là được nhưng hắn chết sống không nguyện ý nói không kém cái này mấy vạn khối tiền một bên trương tường ưỡn ngực ra vẻ cao lãnh đạo nói cho ngươi bao nhiêu lần đừng đau l ò n g tiền ta một cái tiền lương đủ ngươi dùng nửa năm bất cái gì kỉnh hai vợ chồng kẻ s ư ớ n g người họa nói gần nói xa đều đang k h o t khoang một bên cảnh điểm cùng nữu nữu thực tế là nghe không vô tìm cái cớ ra ngoài hít thở không khí trương t ư ờ n g thấy dương tiểu long bên người hai cái hoa tỉ muội một cái so một cái xinh đẹp ám đạo thật sự là một đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu không là hai đoá dương tiểu long cũng không có dựng để ý đến bọn họ câu có câu không trò chuyện lại qua nửa giờ trong tiệm người hơi ít một chút tiêu thụ x á c h cái túi sách tới c h g tưởng thấy có cô n ư ơ n g tới lúc đầu ẩ q u y ể n ở trên ghế xa lon hắn lại sửa sang bóng loáng tóc chi lăng tiêu thụ còn chưa tới trước mặt liền nhận ra hắn trong lòng tự n ủ người này tại sao lại đến vì một c ô bảo đến nhìn có hai tháng trong tiệm tiêu thụ đều bị nàng đổi toàn bộ thật sự là đau đầu dương tiểu long đang túi đầu chơi điện thoại tiêu thụ nhỏ nhẹ nói dương tiên sinh ngươi xe yêu tất cả thủ tục đã làm tốt xin theo ta ra ngoài bên cạnh chụp ảnh chụp ảnh chung nhanh như vậy ân không phải sợ ngươi chờ gấp sao đi thôi dương tiểu long đi theo tiêu thụ đi ra ngoài dương minh u y ệ t hai vợ chồng có chút một bước đây là cái gì tình huống mua qua đi chúng ta cũng đi xem một chút chưng tường nửa tin nửa ngờ đứng dậy theo tới hắn cũng không tin một cái chừng hai mươi m a o đầu tiểu tử có thể có tiền mua xe nếu là người khác hắn cũng sẽ không nói cái gì khả năng trong nhà có tiền dương tiểu long hắn là biết nghe dương minh u y ệ t nói trong nhà chỉ một mình hắn không chỗ nương tựa nghèo đinh đương vang lần trước trở về ngay cả phòng ở đều nhanh s ợ làm sao có thể mua được xe tiêu thụ dẫn hắn ra sau không biết từ cái kia làm cái hoa hồng lớn ra đưa cho hắn leo lên cổng mới tinh cờ cờ d ừ n g ở kia đón ánh nắng phá lệ l ó a mắt dương tiên sinh mời đứng ở ngươi xe yêu bên cạnh chúng ta bắt đầu tiêu thụ cho hắn tìm xong vị trí tốt dương tiểu long dựa theo yêu cầu đi qua đứng vững thợ quay phim cầm cái đen nhánh camera cùng hắn so đo thủ thế đến chú ý nhìn ố n g k í n h đối cười một cái phi thường tốt xoa x o ạ n dương tiểu long chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt đã đập tốt chưng tưởng thấy dương tiểu long đứng tại bên cạnh xe mút lấy nha hoa thử cười lôi kéo một bên tiêu thụ hỏi mỹ nữ chiếc xe kia hắn tiền đặt cọc bao nhiêu tiền tiền đặt cọc. tiêu thụ liếc mắt nhìn hắn người ta là tiền đặt cọc mà lại hôm nay vừa sang đây xem một chút liền đặt trước cái gì không thể nào t r ư ơ n g tưởng có chút không thể tin chiếc xe này cũng nhỏ ba mươi vạn đâu tiêu thụ lường hắn một cái ra ngoài đạo đức nghề nghiệp không nói gì dẫm lên dày cao g ó p đi dương hinh duyệt cũng có chút mơ hồ nghe nói hắn là ở bờ biển ban có thể có như thế triển vọng lớn đâu dương tiểu long bên này đập tốt chiếu sau lâm bài cũng đều thiết tốt tiêu thụ phục vụ quả thật không tệ không có thể bắt bẻ cảnh đ i m cùng nữu nữu không kịp chờ đợi ngồi lên hai người cầm điện thoại di động tại nào đó bảo bên trên bắt đầu chọn vật trang sức nước hoa so chính các nàng còn vui vẻ hơn dương tiểu long đang chuẩn bị đi thấy dương hinh duyệt hai vợ chồng tại k i a n là người đều là một cái thôn không chào hỏi cũng không thể nào nói nổi liền hướng bọn hắn phất phất tay an vị lên xe rời đi chương một trăm ba mươi sáu chúc mừng chương một trăm ba mươi sáu chúc mừng mấy hơi thở dương tiểu long lái xe biến mất tại cuối đường mơ hồ còn có thể trông thấy đuôi xe đèn lóe lên lóe lên sững sờ tại nguyên chỗ trương tường hơi chống đỡ nàng người cái này đồng hương lai lịch gì có tiền làm sao không sớm nói với ta giữ gìn mối quan hệ về sau có việc còn có thể m ư t điểm ta nào biết được không phải ngươi nói không để ta cùng hắn tiếp lời ta trương tường dựng thẳng lên bàn tay liền phiến mình một chút đương nhiên cường độ cùng sở tới sở lui không có gì khác biệt nhìn lầm nhìn lầm ngươi tốt xin hỏi hai vị bảo tới thử lái xe cân nhắc tốt chưa chúng ta cái này thấp phối liền một c ỗ mặc dù là lái thử xe nhưng không có gì m a bệnh cùng xe mới một dạng tiêu thụ hỏi trương tường khẽ c á n m ô i muốn đương nhiên muốn mặc dù là thấp phối nhưng làm gì cũng so lớn trời lạnh cưỡi cái điện con lửa mạnh hơn chính liền lập tức ăn tết trở về đắc ý một chút nói không chừng còn có thể từ lao trượng nhân n i ê u b điểm trở về dương hinh duyệt gặp hắn đồng ý thấp giọng nhắc nhở lão công chúng ta phòng vay cũng nhanh đ ế n kỳ nếu không lại chậm rãi chậm cái gì chậm ngươi kia hai ngày trước không phải vừa xử lý thẻ tín dụng sao trước dùng đến không phải ăn tết trở về ta mặt mũi này để nơi nào để cha mẹ ngươi chế rêu à. ta không phải y tứ kia ta tốt đừng gà n g ngốc vịt hôm nay liền mua t r ư ơ n g tưởng nói xong quay người hướng trong tiệm đi hắn cũng là bị dương tiểu long cho đả k ị đến một cái nông thôn tiểu tử nghèo đều có thể lái nội xe hắn đường đường quản lý người trong thành còn có thể kém hắn a cùng lúc đó dương tiểu long dựa theo địa đồ hướng dẫn đi tới trạm xăng dầu 4S thật sự là móc mấy chục vạn xe liền không thể nhiều thêm một chút dầu một c ư ớ c chân ga không có đạp tới cùng liền báo cảnh mua xe hắn bỏ được cố lên ngược lại là có chút sức sẹo ba tấm bao ra ra liền thêm mấy phút trên thuyền dầu thêm quen thuộc cảm giác cái này còn không có nhắm ngay liền khé run dậy kết thúc một điểm khó chịu c ả n h điểm ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỉ là một chút đồ chơi nhỏ liền mua mười cái phòng ăn nàng cũng cùng a n na đặt trước tốt để bách hoa quá khứ trước chuẩn bị một chút dầu thêm tốt sau tiếp tục một đường đi về phía tây cành điểm long ca ngươi có thích hay không phỉ ủ tạm được ta tương đối thích gali ta cũng rất thích cái này ta đến mua ba người cười cười nói nói sau hai giờ dương tiểu long đem xa t ử rừng ở cửa nhà trong làng không ít người thấy có xe mới đều nhao nhao theo tới quay bán quà vật lão bản liền số hắn tích cực nhất loại sự tình này hắn nhưng phải để ý một chút làm cho thuốc xịn hoa pháo rượu thuốc l à cái gì lại có thể bán không ít đâu dương tiểu long cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa xe ra liền sợ tạ o xấu sau khi xuống xe còn cố ý mở to mắt nhìn xem có hay không miệng thủy tinh dương cái đinh cái gì đây là xe mới cũng không đến bảo vệ để mà cảnh đêm cùng lũ lũ cũng đi theo xuống tới gặp hắn ngạc nhiên dáng vẻ che miệng cười khẽ bất quá cũng khó trách tới tay ba ngày mới m à có thể hiểu được người đều xuống tới sau dương tiểu long đắc ý nhấn hạ khóa xe khóa chỉ nghe đinh một tiếng xe hai bên đèn lớn l ó e lên gương chiếu hậu chậm dai thu về không yên lòng lôi kéo cửa xe thấy s ắ c thực khóa kỹ lúc này mới cái chìa khóa xe cất vào trong túi két cảnh tam thúc đẩy ra đại m ô n ra vừa rồi hắn đang ngủ liền nghe bên ngoài hò hét tầm ĩ cái này mới ra ngoài nhìn một chút thú à, đây là ai mua xe mới dương tiểu long thuốc lá móc ra phát một cây tam thúc ta tam thúc nhận lấy điếu thuốc cười mắng ngươi danh con mua xe cũng không k í c một tiếng có phải là sợ ngươi tam thúc cùng ngươi muốn uống rượu a sao có thể chứ cái này không đang chuẩn bị thông chi ngơi ư đây sao ban đêm bạc khách loan nhất định phải đi à. Đi. tam thúc liền thích ngươi cái này thành thật hình hắn vừa đem cảnh tam thúc ứng phó quay bán quà v ậ t một đoàn người trùng trùng điệp đợi tới quay bán quà v ậ t lão bản đi ở trước nhất cười rặng rỡ u đây là nhà ai xe mới à. cành đêm i tiến lên phía trước nói biểu thúc đây là long ca vừa mua À, tiểu long à, làm sao mua xe cũng không nói một tiếng ta g i ọ t cái quay quay xe này vừa dài vừa lớn không rẻ đi dương tiểu long do dự một chút hắn cùng những người này mặc dù mỗi ngày gặp mặt nhưng cũng không có quen thuộc đến loại trình độ này nhưng không nói lời nào lại không tốt cuối cùng vẫn là khuôn mặt tươi cười đón lấy đạo hạ i không đáng giá bao nhiêu tiền một đám người vây quay nhìn một hồi sờ sờ cái này một hồi móc móc kia đem dương tiểu long cho đau lòng trong lòng tự n ủ liền không thể nhẹ một chút khoa trương hơn chính là còn có cái lao đầu tại kia nói d ố c gương chiếu hậu chi lấy miệng đầy cao thấp không đều đại h o à n g rằng tại kia móc lá rau nửa đường cảnh nhị nương tới xe đi ngang qua cửa nhà nhìn thấy mới tinh xe khỏe mắt kéo ra một câu không nói liền rời đi từ lần trước sự tình qua đi bọn hắn một nhà ở công ty thời gian cũng không dễ chịu tuy nói tiền lương đãi nộ g vẫn là một dạng cũng không có trước đó như vậy tự do cảnh thạch quản lý vị trí là bảo trụ nhưng người sáng suốt đều biết chỉ là cái treo bài s ắ t g i ố n g không có quyền lực gì một phen hàn huyên qua đi dương tiểu long cuối cùng là đem những lao đầu này lao thái thái cho đưa tiễn lúc gần đi móc l á dao lao đầu còn tảng dương xe này không sai tấm gương so với nhà của hắn bên trong dùng tốt nhiều dương tiểu long xoa xoa mồ hôi chán đặt mông ngồi tại trong viện trên ghế nằm hô thật sự là tỷ can sống còn mệt hơn cành đêm đầu chén nước sôi để ngồi cho hắn uống nước đi không phải một hồi cuống họng nên câm ân dương tiểu long cũng không k h á c h khí tiếp nhận đù n g ủ c ù n g ngục rót mấy ngụm cành đêm cũng không có nhàn rỗi ngồi tại bên giếng nước xoa nắn quần áo hai ngày này bận bịu một điểm không đều không có tụ một cái bồn u lớn quần áo long ca n g ư ờ i đem y phục trên người đổi lại ta tắm cho ngươi một chút ban đêm đi phòng ngàn xuyên sạch sẽ không cần quay đầu ta thả trong máy giặt quần áo đi dạo là được vậy làm sao có thể làm cành đêm dùng chép nước rửa tay đem dựng xuống tới lưu hải đi lên vậy tranh thủ thời gian máy giặt tẩy không sạch sẽ thật không cần Cảnh điểm đứng dậy đem hắn kéo lên hướng điểm đem dậy kéo trong ê n lông lầu biểu đấy, mày môi t a phải không lúc Dương Tiểu đó cảnh điểm đem trong tay sự tỉnh toàn bộ làm xong dương tiểu long đến trưa ngay tại lục tục ngao ngoe ứng phó thỉnh thoảng liền đến một hai người lại không thể không chiêu hô trong lúc đó quầy bán q u à vật lão bản sách hai b à n roi lớn pháo tới chúc mừng hắn dương tiểu long băn khoăn lại từ hắn nơi đó mua chút rượu thuốc lá pháo hoa đem hắn vui không ngậm miệng được nhìn đồng hồ không sai bịt lắm anna bên kia đồ ăn đều, đều chuẩn bị kỹ cảng người đến liền có thể khai tiệc dương tiểu long đem cảnh tam thúc cùng lão nhị mấy người kêu lên bởi vì cảnh điểm phát vòng bằng hữu trương mỹ lệ bọn hắn trông thấy cũng đều dẫn theo đông tây tới bảy tám phần góp đủ vừa vặn một bàn người trước khi ăn cơm cửa khách sạn bày đầy pháo hoa một đoàn người đều vui vẻ ra mặt đứng tại cửa ra vào chúc mừng bách h o a đầu đầy mồ hôi chạy tới long ca pháo hoa pháo đều chuẩn bị kỹ c à n g điểm không châm lửa điểm ta cùng ngươi cùng một chỗ nhất định phải chú ý an toàn cái đồ chơi này uy lực cũng không nhỏ có ít chơi đùa từ nhỏ đến lớn bách h o a ma lợi pháo hoa trong trận mấy phút sau đêm đen như mực không bị v i ễ thải trói lốp b ố t pháo tiếng biết thai nhức g c chương một trăm ba mươi bảy cảnh lao đầu thỏa hiệp chương một trăm ba mươi bảy cảnh lao đầu thỏa hiệp cảnh điện bịt lấy lỗ thai nụ cười trên mặt lại một khắc cũng không đ ỉ n h chỉ qua nữ nữ liền tương đối khoa trương cầm điện thoại di động ở chung quanh vừa chạy vừa đập tính trẻ con mười phần đều đừng đứng yên tranh thủ thời gian đi vào đi dương tiểu long thúc d i ụ c nói cảnh tam thúc vũ b ả vai hắn đi đi đi. tiểu tử ngươi hôm nay phải hảo hảo bồi ta huống hai chén tam thúc ngươi đi vào trước dương tiểu long chú ý tới lao gia tử run dậy đứng ở trong góc nhỏ trên mặt mang nụ cười hiền lành đi tới nói lao gia tử ta vị ngươi n đi chú ý dưới chân ai không có chuyện ngươi bận điệu ngươi lao gia tử phất phất tay đi thôi không có gì bận điệu lúc này cảnh đ i ể m cũng đi tới nói g i ú p vào ra ra đi thôi ta nhưng sự tỉnh tuyên bố trước đêm nay không cho phép mê rượu à nhiều nhất một chén đến rượu lao gia tử chọc chọc chán của nàng cưng t r i ề u nói ngươi cô nàng này ra ra ngươi đều thổ trôn một nửa người cho dù chết cũng đáng làm cảnh đ i ể m g ắ t giọng phi phi phi ra ra ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ngươi ít nhất có thể sống một trăm tuổi ha ha ha lao gia tử cởi mở cười hai tiếng vớt vớt sợi dâu đạo thật đúng là thành lao bất tử ừ vậy ta mặc kệ một đám người cười cười nói nói tiến vào bao xương dương tiểu long cùng bách khoa một người phụ trách một bên đến đều là quan hệ không tệ nhưng phải hầu hạ tốt sau một tiếng một bàn người ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ những người này t i ệ u lượng thật làm cho dương tiểu long mở rộng tầm mắt một dương hải chi l à m toàn bộ làm xong quả thực là không ai đổ xuống dương tiểu long đem người đều đưa tiến sau lại quay đầu kiểm tra một chút có hay không đông tây rơi xuống rồng Ca, ta không không được dương tiểu long lúc này mới chú ý tới dưới đáy bản còn có một người nghe thanh âm liền biết là bách khoa ngươi không sao chứ dương tiểu long vội vàng đem hắn đỡ lên không có chuyện long ca ta cùng ngươi uống một dạng nhiều ngươi làm sao mặt không đỏ tim không đập ta uống chính là nước chán trước khi ăn cơm dương tiểu long đã cảm thấy tình huống không ổn cố ý để cảnh điểm giúp hắn đem trong chén toàn bộ đ ổ i thành nước sôi để ngồi không phải chỉ là cảnh tam t h ú c một người là có thể đem hắn cho cấm ngã kết thúc sau dương tiểu long đem trước khi ăn cơm trao lại cho bách khoa mở cái g a phòng hắn tình huống này khẽ động liền bắt đầu phun càng đừng để cập ngồi xe nữu hôm nay cao hứng cũng uống một chén rượu đế khởi sơ dương tiểu long còn lo lắng nhưng đến hiện tại trừ mặt có chút đỏ bên ngoài quả thực là nửa điểm sự tình không có lần nữa hoài nghi bọn họ có phải hay không chị em ruột gặp người người đều rời đi sau cảnh điềm đạo long ca đêm nay ngươi còn trở về sau dương tiểu long nếp miệng đoán chừng rất không có khả năng ban đêm bách khoa một người ở chỗ này khẳng định không được ân vậy ta cùng lũ lũ về trước đi ngày mai còn phải sáng sớm chuẩn bị ra biển muốn dùng đông tây ngươi ra biển dương tiểu long hơi kinh ngạc đúng à, vừa rồi ta cùng ra ra thương lượt qua vừa vặn trong tiệm một con cá đều không có ta ở nhà cũng không có việc gì làm rất nhàm、chán. lao ra tử đồng ý từ lần trước sự tình về sau hắn liền không có còn dám nhắc tới qua cái này gốc dạng liền sợ lao ra tử cầm côn gõ h ắ n ân ra ra hôm nay tâm tình tốt gật đầu vậy được đi ta trước đưa các ngươi trở về đêm hôm khuya khoác cũng không an toàn dương tiểu long đem bọn hắn đưa về sau khi đã nhanh mười giờ một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai dương tiểu long bị đồng hồ báo thức đánh thức bách khoa làm việc ân mấy điểm bách khoa mơ mơ màng màng t r ở mình chín điểm nhanh lên dương tiểu long đạp hắn một t ư sau xoay người đi r ử a mặt đánh răng r ử a mặt năm phút bách khoa cũng mặc quần áo tử tế h l ã o đạo c ũ n g chưa tỉnh ngủ một dạng xuống lầu cùng anna lên tiếng chào hai người liền chuẩn bị hướng trong nhà đi dương tiểu long chờ một chút anna lười biếng nửa ghé vào trên khoảnh tê u hắn lại dương tiểu long dừng bước lại nghi ngờ nói có chuyện gì sao các ngươi hôm nay là không phải muốn ra biển a ân làm sao ngươi biết n g ọ t nói với ta ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao yên tâm ta ra v ẽ tàu tiền cái này dương tiểu long có chút chăn trở một bên bách khoa hơi chống nợ hắn long ca đáp ứng anna thì thôi dù sao thuyền cũng có thể tòa hạ ân tạ ơn dương tiểu long về trước lội nhà cảnh điểm các nàng sớm liền chuẩn bị đông tây đầy phòng phiêu mùi gạo thơm nhi cảnh điểm gặp bọn họ trở về vây quanh mang theo ba năm nồi lẩu liệu chữ tập rể từ p h ò n g bếp đi tới long ca trở về rồi ân làm sao nghe thấy một c ô bánh trưng hương vị ú c đây là ta cùng nữu nữu sáng sớm dậy bao chuẩn bị ra biển ăn ân vậy ta đi xem một chút lưới đánh cá chuẩn bị thế nào Tốt. lần này trở về thời gian nghỉ ngơi ngắn những ngày này trong tiệm lại tương đối bận rộn liền để lão gia tử đem lưới đánh cá đưa cho người chuyên nghiệp b ổ cũng không biết làm không có chuẩn bị cho tốt dương tiểu long dựa theo lão gia tử cho địa chỉ tìm tới may và lưới đánh cá địa phương vừa mắt là một cái cụ nát lầu nhỏ t ư ờ n g ngoại bỏ đầy dây thường xuân vết dỉ loang lộ đại môn khóa chặt đông thùng thùng có người hay không ở nhà dương tiểu long gõ cửa một cái xuyên thấu qua khe cửa mơ hồ có thể trông thấy trong viện có bóng người đến một tiếng thanh âm thanh thúy chuyển đến sau đó đại môn bị mở ra mở cửa là một cái tiểu cô nương thật dài bím tóc đuôi ngựa màu l ú m mì làn g da mắt to c h ớ p chớp nữ h à i trông thấy dương tiểu long rõ ràng có chút xấu hổ k h i ế p đảm hỏi người tìm ai a ta là tới lấy lưới đánh cá cảnh lao đầu đưa tới a kia n g ư ờ i vào đi tiểu cô nương bận rộn lo lắng đem cửa mở ra sau đó đôi trong phòng la lớn cha có người tới lấy lưới đánh cá dương tiểu long cương tiến việt tử đã nghe thấy một cỗ gây mũi mùi cá canh trong viện chất đầy đủ loại lưới đánh cá còn có không ít gà vịt ngông ở trên truy đ ổ đổ i bờ dỡn lúc này một cái trống vải trượng nam nhân từ trong nhà đi tới có thể thấy được một đầu ống quần là t r ố n g không tiểu nữ h à i đi qua viện hắn tiểu h ò a tử ngươi là nhà nào a a ta là thôn bên cạnh cảnh lao đầu đưa tới nói thật thời gian dài như vậy hắn còn không biết lao đầu tên gọi là gì xấu hổ cảnh lao đầu có phải là trong nhà có cái tôn nữ gọi điểm điểm? ân đúng vậy vừa vặn buổi sáng vừa may và tốt đang chuẩn bị đưa tin vào đi đâu tiểu nữ hải tự nhủ nguyên lai、like、là điểm, điểm tỷ nhà a nam nhân chỉ chỉ phía tây nhất lưới đạo lị, lị. đem bên kia thứ nhất trồng lưới lấy ra a nữ hải nhu thuận đi qua ta tới giúp ngươi đi dương tiểu long đi tới giúp bận điệu những n à y lưới cũng không nhẹ tiểu cô nương gặp hắn hỗ trợ xấu hổ thấp giọng nói tạ ơn chương một trăm ba mươi tám l ị c h ngậm anna chương một trăm ba mươi tám l ị c h ngậm anna đem lưới cùng cô u lồng toàn bộ cho xếp lên xe dương tiểu long phủi phủi trên tay cho bụi tiểu lị từ trong nhà đầu chậu nước tới e lệ đạo tẩy tẩy đi không có ý tư a đem trên người ngươi đều làm bẩn một bên trung n i ê n nhân nói đối nhanh tắm một cái tiểu hỏa tử ngươi tên là gì nghe khẩu âm ngươi không giống người địa phương đại thúc ta gọi dương tiểu long dương tiểu long chép đem nước rửa mặt bị nước lạnh kích thích nhịn không được giật cả mình à tuổi còn trẻ liền có thể ăn cái này khổ không đơn giản dương tiểu long cùng hắn kéo trong chốc lát biết được hắn gọi vương đại phú trong nhà trước đây ít năm r a cái ngoài ý m ớ n bây giờ trong nhà liền thừa hắn cùng tiểu lị hai cha con tiểu lị năm nay lớp mười hai vừa tốt nghiệp hắn chân không tiện bình thường liền dựa vào may vá lưới đánh cá kiếm chút tiền phụ cấp gia dụng tiểu lị cùng cảnh điểm hai người quan hệ không tệ trước đó hai người tại cùng một nhà cửa hàng làm kiếm chức bởi vì lớp mười hai chương trình học tương đối hồi hộp cho nên gần nhất mới không có thời gian đi tìm nàng Cầm cá lên lưới đánh sau, dương tiểu long hướng bọn hắn phất l phất tay cưới xe xích lô lung la lung lay hướng nhà thuyền vừa đi đến mã đầu không ít người quen gặp hắn kéo một xe lưới đánh cá tới không khỏi lại là một phen nghị luận tiểu tử này không phải trước mấy ngày vừa ra biện trở về sau không gặp nghỉ ngơi a ai nói không phải đâu nhất là m người tức giận chính là người ta xưa nay không không quân nào giống chúng ta lưới đánh cá cùng mọc ra mắt một dạng thấy cá liền tránh đừng đề cập tối hôm qua chịu ưng như chịu một đêm liền treo năm đầu cá một con cua dương tiểu long đem xa từ n g ư n g tốt uy củ cũ trước cho vọng hai cái bảo an đại gia phát hai điếu thuốc thuyền sự t ì n h còn làm phiền phiền bọn hắn nhiều chiều ứng đâu bảo an đại gia nhìn thấy hắn c ư ờ i ố vàng đại môn răng đều lộ ra tiểu dương a lại ra biển ân hai vị hai ngày này vất vả hạ không gian khổ không gian khổ bảo an đại gia khoác k h á c tay múc một điếu thuốc đạo tiểu dương lúc này trở về nhớ kỹ lưu cho ta đầu đại ngư cháu gái ta kết hôn mua cá ép b u ồ n dùng yên tâm nên bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền dương tiểu long t ố t giúp ta nhiều chiếu ứng điểm quay đầu ta đưa ngươi chất nữ một đầu dính dính h ỉ khí được rồi ta hai mươi bốn giờ giúp ngươi xem đâu ngươi nhìn ta cái này c a m e r a có một cái chuyên môn nhắm ngay thuyền của ngươi không tin ngươi nhìn bảo an đại gia giữa ngón tay kẹp lấy một nửa tàn thuốc chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính một khối nhỏ hình tượng điểm một cái dương tiểu long xem xét thật sự chính là trong lòng tự n ủ không ngừng công dùng hoa tử hầu hạ m ư ờ tháng vẫn là có hiệu quả đại gia ngươi yên tâm trở về ta bảo đảm cho chọn một đ ầ u tốt vậy các ngươi bận điệu ta trước đi qua được rồi chú ý an toàn lần này bảo an đại gia gặp hắn sau khi đi hai cái lao đầu tâm t ì n h tốt tại vọng bên trong thả lên vũ trường chơi rất là tân triều dương tiểu long đang chuẩn bị đem lưới đánh cá cho mang lên thuyền lại đối diện tới mấy người chào hỏi hắn tiểu long ra biển a ân các ngươi cũng ra biển a ân thử t h ờ i vận mấy người nhìn nhau cười một tiếng tiếp tục tìm kiếm thuyền của mình chỉ hai mươi phút sau dương tiểu long mới đem lưới đánh cá cho toàn bộ mang lên thuyền khoan hay nói tiểu lị lưới đánh cá may vá quả thật không tệ không chỉ có thủ công cẩn thận giá cả cũng không cao lão đầu may vá mặc dù cũng có thể sử dụng nhưng dù sao cũng là t u ổ i tác lớn có đôi khi ánh mắt không dùng được khó tránh khỏi có chút lập mất cảnh điểm cùng nữu nữu lại vội vàng mở tiệm bận quá không có thời gian đến lưới cá bỏ vào chữ vật thất sau kiểm tra một chút dầu lượng lần trước mới thêm đầy lần này không dùng thêm bù một chút khối băng cùng con mồi là được trên thuyền sự tình bận rộn xong đang chuẩn bị đi về liền gặp một cỗ màu đen lớn dê lao vùng t ớ i bãi cắt cắt đất bị mang bốn phía bay lên k ụ k ụ phi dương tiểu long bị sặc b ị lại miếng mũi tốc độ nhanh chóng dọa đến hắn vội vàng tránh một bên ta có biết lái xe hay không. chỉ nghe chi một tiếng xa tử tại hắn ngay phía trước cách đó không xa ngừng lại bánh xe ấn trượt ra đi hơn một mét lúc này xe cửa bị mở ra vừa mắt là một đôi thon dài thẳng tắp chỉ đèn chân dài lại xem xét không là người khác chính là lần này muốn đồng hành anna một đầu kim sắc đại ba lãng mái tóc theo t h a áo khoác càng hiện nổi bật dáng người thời thượng lại không mất gợi cảm anna trông thấy hắn cười đón dương tiểu long vừa rồi không có ý tư à, ta đ ố i cái này xa tử tính năng không quá quen thuộc không có sao chứ không có chuyện dương tiểu long vỗ vỗ trên thân cắt đất trong lòng tự nhủ cái này ngoại quốc hội tử chính là g ã cũng không biết bằng lái làm sao cầm tới tay dương tiểu long ta cũng không biết ra biển muốn chuẩn bị cái gì ngươi nhìn còn có hay không cái gì thiếu ta quay đầu lại bổ anna vừa nói liền đem dương phía sau mở ra t r ô n g đầy đầy ấ p chỉ là cơn hộp liền mấy chục phần ngươi cái này là chuẩn bị đi qua năm anna che miệng cười khẽ môi đỏ răng trắng quyến rũ động lòng người không phải rồi đây là ta cho mọi người chuẩn bị đồ ăn còn có một bộ phận không có trang tới đây chứ dương tiểu long xấu hổ anna chúng ta là đi kiếm tiền không phải đi du lịch ngươi nhiều như vậy đông tây tủ lạnh cũng không bỏ xuống được a vậy làm sao bây giờ đây đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đã rất ít anna hai tay chống lạnh t a o mày tính mang đều mang đến cũng không thể lại kéo trở về chen chen đi ân hắn cùng anna hai người k h ì hục thì h ụ t đem đông tây toàn bộ nâng lên thuyền chỉ là quả hộp cũng không dưới tại mười loại nói là trên biển k i a tử ngoại quá mạnh đặc biệt muốn bổ sung vitamin không phải làn da sẽ khô giáo hai người đem đông tây cất đặt tốt anna chạy đến bong tàu bên trên ngắm nhìn biển cả n h ì n không được hoảng sợ nói hòa、wow. thật đẹp à! dương tiểu long ngươi có thể giúp ta chụp tấm hình chiếu sao dương tiểu long gật, gật đầu biểu thị không có vấn đề chờ một chút đ ã anna từ một bên túi sách bên trong xuất ra một đỉnh hàn bản ngư dân mũ ra cả sửa lại một chút ăn mặc thân thể nửa dựa vào thuyền huyễn bên trên ngón tay đặt ở trên môi làm ra một bộ k h ẽ cắn tư thế dương tiểu long nhìn một trận tâm thần dập dởn thật không biết những cái k ê u quay phim thợ quay phim là thế nào kiên trì nổi quả thực chính là một loại giày v ò nhìn cũng không phải không nhìn cũng không phải dương tiểu long bắt đầu nha ư c úc, úc dương tiểu long cái này mới thu hồi tâm thần g ơ lên điện thoại giúp nàng chụp ảnh dương tiểu long vì để tránh cho xấu hổ vội vàng tìm cái c ơ u chuyện nói đùa cái gì làm một nam nhân bình thường tiểu tiểu d i n g đã sớm khởi xướng kháng nghị chậm thêm một hồi đoán chừng phải bỏ trở về anna nhìn xem hắn hốt hoảng mà chạy bóng lưng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên tự nhủ người tiểu đệ đệ này vẫn là rất có ý tứ chứ nói xong cầm lấy máy ảnh r s l liếp nhìn ả n h chụp n h ì n không được t ă n g dương ân chụp ảnh kỹ thuật còn có thể mà chỉ là có chút xấu hổ dương tiểu long cũng không quay đầu lại cưới xe xích lô bay nhanh rời đi bến cảng đến ven đường lúc nhìn một chút an na không co theo tới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cái này m ộ i từ tư tưởng có chút mở ra về sau、so、đến thích hợp giữ một khoảng cách về đến nhà cảnh điểm các nàng đông tây cũng đều chuẩn bị thỏa đáng đang chuẩn bị hướng trên thuyền đi đâu gặp hắn trở về cảnh điểm tựa hồ phát giác có chút không đúng nghi ngờ nói long ca ngươi không phải c ư ỡ i xe trở về s a o mặt làm sao đỏ thành dạng này bên ngoài gió t ổ i các ngươi mau đi đi, một hồi nên đi a cảnh điểm thấy thế cũng không hỏi nhiều dương tiểu long gặp bọn họ đi nỗi lòng lo lắng mới bưng ra cũng không thể nói với nàng là n g ẹ n a nhiều người lực lượng lớn Bình thường ra lão ộ i i b đầu tử h vô vô được, được, được. nghe cam n à đoan của hắn liên tục gật đầu dùng gió mặt mo cởi thành một đoàn tục ngữ nói nhi đi ngàn dạng mẫu lo lắng cách bối thân liền lại càng không cần phải nói lo lắng là nhân tri thường tình có thể hiểu được Cảnh điểm các nàng đã sớm đến trên thuyền, điểm đã sớm dương tiểu long vội vàng đem k hôm ố i nay muốn i c h xuất phát đường biển cho thiết lập tốt hôm nay địa phương muốn đi là ma hồ đảo nơi đó khoảng cách đường ven biển không sai biệt lắm bảy tám tiếng đường xe lại đến kim thương ngư hồi du mùa mà ma hồ đảo cũng là gần nhất ra cá suất tối cao địa phương tọa độ vẫn là cảnh tam thúc nói cho hắn thiết lập tốt đường biển vẫn quy củ cũ bách khoa trước phụ trách đoạn thứ nhất hắn phụ trách đoạn thứ hai bất quá bây giờ có cảnh điểm ở chỗ này hắn đến là có thể nhẹ nhõm không ít ba đàn bà thành cái chợ dương tiểu long lúc đầu chuẩn bị đáp lấy thời gian chuẩn bị nghỉ ngơi một chút nhưng nữu nữu liên tha đái tốn phải muốn chơi bài nói là quá nhàm chán cái này không đề nghị vừa nói ra liền toàn phiếu thông qua cảnh điểm cùng anna trơ mắt nhìn nàng đặc biệt là anna kiêm ộ t đôi xanh t h ẳ n mắt to nàng hôm nay là lần đầu tiên đi theo tới không chỉ có là bằng hữu quan hệ càng là ngoại quốc bạn bè ta không thể mất lễ nghi dương tiểu long ngồi lại đây hỏi chuẩn bị chơi cái gì anna cùng cảnh điểm đều mắt lớn chừng mắt nhỏ các nàng đối bài b ổ kẻ tương đối lạ lẫm bình thường trừ đấu địa chủ gì cũng không biết nữu nữu trong mắt xoay xoay đạo bốn người không bằng chơi quang chứng đi thăng cấp cái chủng loại kia ta đều được các ngươi đâu anna lắc đầu căn bản không biết quang chứng là cái gì cảnh điểm nghe nói qua nhưng cụ thể quy tắc nàng cũng không mò ra nữu níu, níu trận mắt các ngươi đây cũng quá ổ đi sau đó nhẫn mại tính tình cho các nàng giảng giải một lần hai người đều là cực kỳ thông minh nghe xong đại khái minh bạch quy tắc trò chơi dương tiểu long đem bài bổ kẻ cầm ở trong tay biến đổi hoa văn tắm bài một bên ngay tại lái thuyền bách khoa gấp tay ngứa ngáy tỉ nếu không ngươi đến mở một hồi thôi ta rất lâu không có chơi nữ nữ mở tốt thuyền của ngươi đi ngươi không phải thích nhất khi thuyền trưởng đó sao n g ư ơ i không thể xa đoạn dương tiểu long thấy nữ nữ c h ứ n g chạc đàng hoàng g i a n dậy che miệng cửa khẽ thay bách khoa đau lòng ba giây đồng hồ bách khoa lạp s ị mặt bị t r ắ n g lúc đỏ lúc trắng nắm lên một bên bắp giang dùng sức nai phát tiết nội tâm bất mãn dương tiểu long bốn người chia làm hai nhóm bởi vì cảnh điểm cùng một chỗ mà nữ nữ thì cùng anna cùng một chỗ hai đánh hai cục diện nửa giờ sau nữ h ữ cầm trong tay một bộ bài sắc mặt kích động nói máy bay cảnh điểm không nhanh không chậm rút ra năm cái a r a bom ohat mi gột anna kích động kêu lên ngực ngã c h ậ p trùng không chừng sắc mặt t ư n g hồng rút ra năm tấm bài hỏa tiễn hỏa tiễn lần này chúng ta khẳng định thắng anna hiện trong tay còn có một chiếc bài mà hỏa tiễn cơ hồ là hiện hữu lớn nhất tổ hợp bài bọn hắn đã liên tục thua nửa giờ cho nên hưng phấn không rõ ràng cho lắm ba người đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng hả hơi không nớt dương tiểu long đặc biệt là cảnh điểm ánh mắt kia tốt tựa như nói nổ nàng nổ nàng anna ánh mắt bên trong cũng để lộ ra nhỏ tự ngạo thỉnh thoảng cho hắn đưa một đợt ánh mắt giống là nói hử. có bản lĩnh nổ ta a nam bất động cái chủng loại kia dương tiểu long hiện trong tay chỉ còn lại cuối cùng bốn lá bài tại chúng nữ ánh mắt bên trong không nhanh không chậm cầm trong tay bài từng t r ư ơ n g bông ra cái gì tiểu vương a không thể nào lại là tiểu vương đại vương xong tứ đại thiên vương n ữ u n ữ u như xì hơi khí cầu biến môi nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hận không thể đi lên cắn hắn một cái anna cũng vô lực nằm sấp trên bàn hai tay n â n cầm lên mặt mũi tràn đầy ủ y khuất nhìn xem hắn một điểm không biết thương tiếp ngọc canh đêm thì n ở nụ cười xinh đẹp long ca lệ thủy lệ thủy cổ đức không chơi không chơi t h ử đi ngủ đi nữu nữu tức giận đá dương tiểu long một cước dương tiểu long xấu h ổ nhất miệng ta đây là chọc ai gây ai n à n g cũng trúng đạn bách khoa ở một bên một tay đánh lấy đà mặt mũi tràn đầy cười trên nôi đau của người khác cười long ca nghỉ c ơ n đi m ở thuyền của ngươi chú ý phía trước có đáng ẩm đáng ẩm ở đằng kia bách khoa dọa đến khuôn mặt thất sắc ngay cả vội vàng hai tay nắm chặt đà ngẩm đầu g i ữ ngực vẻ mặt thành thật dương tiểu long gặp hắn dạng này hai lòng cười cười đây mới là lai thuyền nên có dáng vẻ ta nói là chú ý tiếp tục bảo trì quay đầu ta đến đổi lấy ngươi ta ngươi lại cầm tín nhiệm của ta khi thẻ đánh bạc vô s ỉ trong phòng điều khiển chỉ có bách h o a một người tại quỷ khóc sói gào phàn nàn mà người khác đã sớm cắt từ trở lại phòng nghỉ đi ngủ đi ngủ nghe ca nhạc nghe ca nhạc sau sáu tiếng dương tiểu long dỗi lưng một cái cuối cùng là đến m ệ t chế hết một bên cảnh điểm cũng đứng người lên đúng vậy a còn rất xa đây này nhìn đồng hồ đã là sáu giờ tối nửa cảnh điểm ngươi đem neo làm cho ném xuống ta đi gọi bọn họ vẫn là để ta đi nữu nữu các nàng ngươi gọi cũng không t i ệ n cũng được cảnh điểm sau khi đi dương tiểu long tìm cái yên lặng vị trí đem neo lãm v ô n g xuống đi chung quanh thuyền không ít đâu chỉ là đèn pha đã nhìn thấy bốn cái đ o á n chừng đều là đến c ầ u kim thương ngư lúc này nữ nữ cùng anna cũng đều thụy nhãn mông lung rời khỏi giường anna từ phòng ăn sờ bình rượu đỏ điềm điểm các ngươi nghĩ uống chút gì không ta giúp ngươi các ngươi điệu tỉnh t ỉ n h khốn cảnh điềm nhìn trong tay nàng rượu đỏ chép miệng một cái tính ta uống chút nước trái cây là được anna liếc nàng một cái uống rượu đỏ đối làn ra tốt nhất định phải uống nước trái cây dễ bị mập những người khác riêng phần mình bận rộn dương tiểu long khỏa cái lục áo khoác nửa nằm trên đế ban đêm hải phòng vẫn tương đối lớn khắp trời đầy sao chiếu mặt biển sáng như ban ngày hắn thao túng rán tại đáy thuyền lam vòng trương ngư tại bốn phía giò xét một lần ban đêm đáy biển thị giác không phải quá tốt chỉ có ngẫu nhiên có đá san hô cho nên mới có thắp sàn quang trương ngư cũng không dám du lịch quá nhanh nơi này là biển sâu vạn nhất không cẩn thận có thể nháy mắt bị xé thành hai đoạn dương tiểu long bên cạnh giò xét vừa dùng tính viễn vọng quan sát phát hiện chung quanh thuyền đánh cá ban đêm cũng không có động tĩnh cũng không trách bình thường tư nhân thuyền đánh cá không giống ngư nghiệp công tư chứa dạ đạ máy thăm giò bọn hắn đồng dạng đều là dựa vào chính mình kinh nghiệm nhiều năm đến phân tích như thủy triều hải lưu hứng ư gió còn có câu điểm ra cá xuất để phán đoán trương ngư dò xét một vòng đại ngư không có phát hiện ngược lại là phát hiện một đầu nhỏ xa ngư chính đang làm vàng doa đến nó vội vàng rút lui trở về trên đường ngược lại là gặp phải không ít hoa lan cua trong đó có một con cái đầu tương đối lớn không sai biệt lắm có hai cân tà hữu hoa lan cua trông thấy trương ngư sau nhanh chóng huy động kìm lớn chuẩn bị đưa nó cho đồ ăn đồng thời phát hiện nó còn có mấy cái cũng tại mắt lom lom nhìn chằm chằm trương ngư t r ợ n mắt vừa thoát đi hang hổ lại nhập ổ sói mấy hơi thở hoa lan cua đã leo đến nó bên cạnh trương ngư mấy đầu xúc tu đồng thời đạp một cái nháy mắt lại đem khoảng cách cho kéo ra vừa đi vừa về dậy vò mấy cái vừa đi vừa về nguyên bản mấy cái hoa lan cua đột nhiên rút lui còn không có chơi qua nghiện giường tiểu lòng có chút do dự cái gì tình hu không chờ hắn nghĩ rõ ràng liền gặp trương ngư vô ý thức nhanh chóng hướng phía sau chạy trốn giống như là cảm thấy khí tức nguy hiểm xuất hiện loại tình huống này khẳng định có tất cả mọi người tới gần nhìn nhìn lại mới vừa rồi còn tại lẫn nhau đánh nhau kiếm ăn nhỏ con cua tôm hùm lúc này đã riêng phần mình chui về đá san hô b ầ y bên trong không dám thò đầu ra dương tiểu long thao túng lam vòng trương ngư nhìn một chút do hắn trực tiếp từ trên ghế nằm ngồi dậy đây là cái quỷ gì đông tây hắn chỉ thấy một con nước chừng dài ba mét cự vật chính thò đầu ra nhìn, nhìn chằm chằm lam vòng trương ngư lúc này nó bởi vì vừa rồi ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cho nên toàn thân phát ra rất là hút con người trượt trượt không kịp nghĩ nhiều chưng ơ ngư vội vàng tiến vào gần nhất đá san hô trong động bên trong một con ốc mượn hồn trực tiếp bị nó ném đi ra ổn định lại tâm thần cẩn thận nhìn một chút chỉ thấy lưng của nó giáp có gai chạm bén nhọn rút chân dài đi bộ đủ thật dài ngao t á m đầu chân dài nhỏ ngoại hình nhìn qua giống n ệ n vỏ cua bên trên có rất nhiều nhô lên v i ê n cầu dương tiểu long đại não phong bạo cẩn thận suy nghĩ một chút trước đó nhìn qua tư liệu vậy mà là n ệ n cua loại này cua không phải là nước ngoài mới có sao tại sao lại ở chỗ này gặp n ệ n q u â là động vật giáp sát cá cửa nhẫn g i á c cương mười phân mắt thuộc về cua biển một loại sinh trưởng tại nước mỹ ạ là cả cùng nhật bản hộp cải đô bởi vì tám đầu chân năm thiếu vẻ ngoài tương tự nhện mà lại xúc g i á c cũng so phổ thông con cua nhiều cho nên được xưng là nhện cua thân thể của bọn chúng dày đặc đủ vừa nhỏ vừa dài hành động tương đối chậm chạp cho nên bình thường đều là ăn một ít động vật thi thể nhện cua ra thị trường vẫn tương đối cao bởi vì là nhập khẩu sản phẩm một cân đều có thể bán được năm trăm khối tiền dương tiểu long cố nén nội tâm kích động cái đồ chơi này mặc dù giá cả cao nhưng loại này so người còn dài còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nếu như bị kẹp một chút n g ấ m lại cổ đều phát lạnh làm sao làm sao chuyên nghiệp bắt cua đều là lưới kéo thuyền hắn không có khả năng ngốc đến cầm cần câu đi câu đối thả lưới dương tiểu long bị ép nghĩ đến đâm lưới dùng trương ngư đem nó cho dẫn lên đến không biết được hay không nghĩ đến cái này hắn đem bách khoa kêu lên lái thuyền đâm xuống lưới để trương ngư trước nhìn chằm chằm bách khoa xoa xoa đầy tay dầu bất mắn nói long ca ta cái này thịt còn trong nồi đâu phát cái gì thần kinh đ ư n g dây vò k h ố khổ thịt có thể đáng giá mấy đồng tiền nhanh đi lái thuyền dương tiểu long không thể nghi ngờ đạo bách h o a gặp hắm không giống như là nói đùa ma lợi chạy tới phòng điều khiển không dám thất lễ cảnh điệp mấy người cũng có rơi vào mơ hồ mới vừa rồi còn hào hào cái này là thế nào bất quá nhìn thân xác hắn hồi hộp cũng không dám hỏi nhiều dù sao dương tiểu long tìm cá kỹ thuật đây chính là nhất tuyệt chim nước hào một lần nữa khởi động dương tiểu long thuận một vòng hạ hai đầu trăm mét đông lưới cuối cùng đem thuyền ngừng ở phía xa làm xong những n à y đáy nước nện cua còn tại x a y xưa ngon lành đồ ăn vừa rồi ném ra ốp g ậ t hồn hiện tại chỉ còn nửa người trương ngư thăm dò đầu thấy nện cua ngay tại nó trước mắt kiên chỉ từ trong động xuống tới tung bay ở nó cách đó không xa giả chết bởi vì thân thể phát sáng n ệ n cua một chút liền chú ý tới nó vì l à n giống g chỉ có thể giả chết đến giảm xuống nó tính cảnh giác quả nhiên n ệ n cua đem cối u cùng một thanh đ ồ ăn năn xong di chuyển lấy nhảy vọt hướng nó bỏ qua đến trương ngư hoảng một nhóm trong lòng đoán chừng đã đem dương tiểu long mắng vô số lần cái vung hàng vì kiếm tiền không từ thủ đoạn theo n ệ n cua chậm rãi tới gần trương ngư cũng đang trộm sờ hoạt động xúc tu từng chút từng chút hướng đâm lưới tới gần đ nhìn g n nó cái đầu lớn trí thông minh này thấp không phải một chút điểm truy nửa ngày quả thực là không có phát hiện trương ngư tại động đ ậ ngược lại càng ngày càng hư phấn trương ngư cũng không dám xem thường hoa lạp xúc tu đều nhanh rú 10m, 8m, họ, một ư i mét, tám mét, m mét. tâm nắm một Miệng Tiểu tới tay chặt Dương Long nhắc họng, song cùng xoàn hắn. chỗ cổ bên trong không ngừng n h ắ cảnh tới, tiến tiến tiến. Đối, ú, tiến nhanh đi nha. Một Đối, đi nhanh nha. bên úc, c điểm nữu nữu còn có anna đều nghẹo đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn gặp hắn ánh mắt tan d ã sẽ không phải là chúng ta đi cái gì có vào hay không liền kém một chút nhảy cô đến đâm lưới trước mặt tham dò đầu lại chuẩn bị quay người dương tiểu long gấp một cỗ mắc tiểu cấp trên câu kim thương ngư đều không có gấp gáp như vậy phát hỏa thật vất vả dẫn tới liền kém cuối cùng khẽ run dậy nhưng nó muốn cứng rắn đi cũng ngăn không được ngay tại hắn thúc thủ vô sách lúc một cánh tay dài n g ắ n cá c h u ồ n đụng đầu vào nó nhảy vọt bên trên lại đạn đến đâm trên mạng nâng cao cái bụng rễ rủa n ệ n cua nhận công kích bản năng phản ứng chính là dùng nó đại ngao đi kẹp chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy mới vừa rồi còn nhảy nhóc tưng bừng cá c h u ồ n nháy mắt thành hai nửa bụng còn treo tại đâm trên mạng chưng ơ ngư nhìn nhịn không được r ụ t rụt đầu cái này kẹp lấy không sao đại ngao vừa vặn treo ở đâm trên mạng n ệ n cua cảm giác được không thích hợp huy động đại n a o nghĩ vùng thoát khỏi đang tiếp càng rẽ rủa quân quanh thì càng nhiều tức hổn hển n h n cua mười phần toàn bộ bách khoa ghé vào thuyền nguyễn nhìn xem bọn biển phù bị kéo bốn phía phiêu đãng đảo mắt kéo ra ngoài mấy chục mét la lớn long ca mau nhìn kiếm hàng cái gì đông tây mạnh như vậy cảnh điềm các nàng cũng chú ý tới cũng nhìn không được hiếu kỳ dỗi cái đầu quan sát t r ư n g một trăm bốn mươi mốt trí lấy t r ư n g một trăm bốn mươi mốt trí lấy dương tiểu long âm thầm nhẹ nhàng thở ra vội vàng cơ lấy một bên móc sắt bắt đầu kéo bọn biển phù chấm thêm một hồi ngay cả đầu cũng không tìm tới hiện tại đã loạn thành một bầy bách khoa nhanh điều khiển xe t ờ i long ca tả tới đi hắn lời còn chưa dứt cảnh điềm đã tại xe t ờ i bên trên vừa rồi thấy lưới đánh cá động tĩnh lớn liền biết hắn đem lưới đầu treo ở xe thời bên trên cảnh điểm phối hợp chậm rãi chuyển động bàn kéo đâm lưới chậm rãi bị kéo lên mấy chục mét một con cá không co không nói vo thành một nắm còn tất cả đều là l ô r á c h bách khoa đạo long ca đây là cái gì tình huống gặp xa ngư đi mấy người khác cũng có chút đồng dạng nghi hoặc đặc biệt là anna nàng là lần đầu tiên khoảng cách gần gặp người bắt cá nguyên nghĩ đến có thể mở mang tấm mắt coi như không có đại ngư ba lượng đầu tiểu ngư chắc chắn sẽ có a kết quả kéo một đống phế phẩm đi lên chú ý chủ tuyến d cành điệp u nắm g h i tay cắn hướng phía dưới kéo một chút lại kéo hơn mười mét nguyên bản lòng chủ tuyến căng thẳng lên đám người ngừng thở coi như có ngốc đều biết có đông tây mấy phút sau to lớn nhện cua bị lôi ra mặt nước dù là bị quấn thành bánh trưng cũng không che giấu được nó bá khí như chèn phỏ mở thân thể hiện trường trừ dương tiểu long bên ngoài người khác toàn bộ nốc trệ nhìn chằm chằm n ệ n cua khi ngạc miệng có thể tắc hạ trứng gà. n ệ n cua lộ ra mặt nước như chết không núp ních cũng không phải nó trang cái đồ chơi này xuất thủy liền mất đi sức sống chỉ có thể để vào ướp lạnh thất bảo tồn cho nên trên thị trường cơ hồ không gặp được sống bách khoa hai tay nắm thật chặt thuyền h u y ễ n không xác định cả l ă m mà nói đây là chi n ệ n cua sao dương tiểu long nhẹ gật đầu đúng vậy k h hổ là bách khoa a một chút liền nhận ra a ha ha đây có phải hay không là thật ta không phải đang nằm mơ chứ bách khoa kích động hưng phấn phi thường ở đây ba nữ h ả i tử kinh ngạc đồng thời cũng có chút sợ hãi ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi cành đêm một cái tay không tự giác bắt lấy dương tiểu long cánh tay cái này cũng có trách chỉ là nhìn kia so đùi còn dài đại ngao liền hai đến hoảng trong n g a y mắt đâm lưới bị toàn bộ kéo tới dương tiểu long đ e o lên phòng trượt găng tay cùng bách khoa hai người đem nhện cua lôi đi lên ba nữ h ả i tử không tự giác lui về sau lui d o a đến sắc mặt tái nhật cành đêm vẫn không quên nhắc nhở hắn long ca ngươi cẩn thận một chút đừng sợ nó đã treo bách khoa nói rút vào nữu nữ san san đạo ngươi xác định. đương nhiên đừng nhìn nó trong nước là tuyệt đối bá chủ có thể ra nước chính là một con con cựu nhỏ tỉ chờ h ờ i xuống nhớ phải giúp ta chụp chung lưu niệm quá hiếm có biết được nó chết ba nữ hải mới run dậy tới gần gan lớn cảnh điểm thăm dò tính sờ sờ nó đại ngao thật bất động ai anna cùng nữ nữ cũng sờ sờ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ sờ qua nhìn qua thấy cái này bị cuốn thành bánh trưng lưới phạm đau đầu dương tiểu long có chút không có chỗ xuống tay long ca nếu không đem lưới cắt đi dù sao cũng không thể dùng cảnh điề nghỉ cũng chỉ có thể dạng này hai mươi phút sau n ệ n quơ bị giải xuống dưới khoảng cách gần nhìn một chút nguyên lai、like、nó vỏ cua bên trên có rất nhiều n ô lên v i ê n cầu nhưng thật ra là hải quỳ nhìn qua giống hoa lại là một loại dựa vào thu lấy trong nước động vật mà sống ăn thịt động vật nó phụ thuộc sống nhờ tại nện vỏ cua bên trên cùng nện cua song phương cùng có lợi dương tiểu long hơi lúng túng một chút vì lưới l à c ở i xuống nhưng cái này to con ướp lạnh thất cũng không bỏ xuống được ca bách h o a không biết lúc nào cầm đem cái kéo lớn tới long ca là ngươi phân vẫn là ta phân ngươi sẽ xem qua tài liệu cùng video không có động thủ thao tác qua có tính không vậy ngươi tới đi đối phân giải hình dáng phía sau không ảnh hưởng giá cả bách h o a gặp hắn một bộ tiền mê dạng chất mắt sẽ không bộ vị khác biệt giá cả cũng khác biệt thật là dương tiểu long cười cười xấu hổ vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi anna thấy thế tiến lên phía trước nói dương tiểu long có thể hay không thỉnh cầu ngươi một chuyện ân ngươi nói cái này n ệ n h cua có thể hay không bán cho ta yên tâm giá cả ngươi đến định dương tiểu long cười nói liền việc này à. ân liền việc này được hay không anna hồi hộp nhìn xem hắn cũng không có vấn đề cảnh điểm có thể chứ cảnh điểm là chủ tàu về tình về lý biết được sẽ nàng một tiếng cảnh điểm nhẹ gật đầu đương nhiên có thể rồi anna tỉ giá cả tùy hành liền thành phố là được đừng như vậy k h á c h khí anna gặp bọn họ đồng ý cái này mới lộ ra tiểu dung cái này con cua nếu là phóng tới trong tiệm làm một cái triển lãm lại thông qua bằng hữu của nàng vòng đệ tiêu không nói kiếm bao nhiêu tiền trong tiệm nổi tiếng khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn nửa giờ sau bách h o a mới đem con cua cho phân giải tốt dương tiểu long thừa dịp cơ hội học học nghệ nhiều không ép thân n h n cua chia ba bộ phận bị cất đặt tại ướp lạnh thất làm xong những n à y đã là mười giờ tối nữu nữ khịt khịt m u i đạo nha các ngươi có hay không nghe thấy mùi vị gì hương vị anna cùng cảnh điểm cũng người giống như có cỗ tiêu đường mùi vị a xấu t a thị t kho tàu bách khoa nghe song t á t nha t ử liền hướng phòng bếp chạy khu khu mới vừa đi vào liền gặp trong nổi khói đen bốc lên s ặ c đến lệ rơi lề mặt mau đem khí ga lỏ lửa cho quan dương tiểu long bọn hắn cũng cùng đi qua thấy cả phòng đều là khói vội vàng chạy vào đi không có sao chứ bách khoa lạp sự mặt có thể không có chuyện gì sao tốt như vậy thị t kho tàu liền hủy người không có việc gì liền tốt còn tốt hữu kinh vô hiểm vạn nhất lửa cháy nhưng làm sao bây giờ về sau phương diện này nhất định phải tăng cường chú ý tàn nhẫn vô tình không phải đổ dỡn lúc đầu rất phong phú một bàn bữa tối hiện tại ngâm nước nóng bất quá anna chuẩn bị không ít đồ ăn người cuối cùng sắc một phần tuyết ngư bại phối rượu đỏ làm lên cơm tây trên bàn cơm vì có chút bầu không khí anna từ trong bọc móc hai cây đ ế n ra đ i ể m lên thật đúng là tùy thân mang theo bách bảo dương anna đem tỉnh tốt rượu đỏ lấy tới cho đám người rót đầy đề nghị đến vì đêm nay kỳ tích mọi người cộng đồng cà ly cà ly cà ly dương tiểu long mấy người cười cười nói nói ăn trò chuyện yên tính trên mặt biển thỉnh thoảng chuyến ra trận trận hoan thanh tiêu n ữ cho đêm tối bằng thêm khắc hào quang dừng lại ánh đến bữa tối ăn chủ và khách đều vui vẻ ăn uống no đủ đã nhanh mười hai giờ hôm nay mở một ngày thuyền lại dày v à mấy giờ rất mệt đêm nay liền nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai lại khởi công q uy c ủ cũ dương tiểu long nghỉ ngơi trước kiểm tra một chút thiết bị phải trăng bình thường cảnh đêm cũng đi theo r a uống rượu đỏ nguyên nhân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như cái táo đỏ chứ một trăm bốn mươi hai thất thủ chứ một trăm bốn mươi hai thất thủ dương tiểu long gặp nàng ra vội vàng đem trên thân lục áo khoác giật xuống đến phụ thêm cho nàng khuya trời lạnh đ ư n g đông lạnh cảm bạo ta không dùng chính là thấy một mình ngơi da không yên lòng cảnh điêm muốn thế muốn đem quần áo còn cho hắn mặc vào dương tiểu long ấn xuống tay của nàng cảnh điêm còn muốn kiên trì có thể thấy được hắn một bộ nghiêm túc dáng vẻ túi đ ầ u xuống nói lẩm bẩm ờ biết bọn hắn đều nằm ngủ hai người ngồi trên bông thuyền nhìn xem khắp trời đời sao ai cũng không nói gì liền l ặ n g lặng nghe tiếng sóng biển ngắm nhìn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hải đăng nửa giờ sau cảnh điềm ngáp một cái bất chi bất giác tựa ở dương tiểu long trên bờ vai ngủ dương tiểu long chưa từng có khoảng cách gần như vậy nhìn qua nàng da thịt chắm nón con con liễu mi dưới có chút cây quạt lô mi sống mũi cao hạ giống như như như anh đào ngủ say lúc cũng mang theo tiếu rung thật là dễ nhìn dương tiểu long ngửi ngửi nàng trên mái tóc tấm vào ruột gan mùi thơm nhìn không được tán thắn nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đèn pha dưới ánh đèn không ít cá bị hấp dẫn đi qua dương tiểu long đem hôm nay đốt cháy khét thịt treo ở xuyên hướng câu bên trên thử t h i vợ con mồi vừa ném xuống c a n hơi liền điểm một cái dương tiểu long một đề lên nguyên lai là đầu lớn chừng bàn tay cá chim khởi xuống ném vào một bên thùng nhỏ bên trong ngày mai làm công việc ngồi không thể tốt hơn cứ như vậy cảnh đ i m nằm tại trên đùi của hắn nghỉ ngơi hắn an vị tại thuyền bên cạnh câu cá nghiêm nhiên một bộ ph dương tiểu long liền câu hơn nửa thùng còn có thật nhiều mực c h ắ c không được nhiều người như vậy thích đêm câu cá miệng quả thật không tệ có thể là động tác khá lớn bừng tỉnh cảnh điểm nàng u ố t u ố t nhập nhẻm con mắt từ trên đùi hắn thấy mình ngủ ở trong ngực hắn gương mặt xinh đẹp đỏ nóng hổi lòng ca không có ý t ư a chân đau sắp đi cảnh điểm nói xong dùng tay giúp hắn gõ gõ dương tiểu long cố nén không có b ậ t cười hắn toàn thân đều là ngứa điểm đụng một cái liền không nhịn được cười không có chuyện ngươi rủ sao cũng không nặng cảnh điểm nắm tay thu hồi đi gắt g i n g còn không nặng đâu đều nhanh một trăm cân dương tiểu long lột sắn tay háo khoa tay một chút cười khổ nói ngươi để ta cái này một trăm bốn người làm sao chịu nổi kỳ h hỉ các ngươi nam hải tử cùng chúng ta không giống ngươi còn muốn g ầ y thành một đạo t h i ề m điện so ta thon thả a hai người cười cười nói nói đảo mắt đã nhanh lăng thần hai giờ đồng hồ cảnh điểm câu trong chốc l á t cũng ngáp không đớt dương tiểu long cũng có chút gánh không được bên trên mí mắt cùng hạ mí mắt đánh nhau kẻ nhạt vô vị hai người đem đông tây dọn dẹp một chút đi về nghỉ người trên thuyền tương đối nhiều phòng nghỉ ngủ không hạ dương tiểu long chỉ có thể đem trồng chất ghế dựa chuyển vào phòng điều khiển chấp nhận một đêm đêm thứ nhất dương tiểu long ngủ được đau lưng nửa đêm bởi vì sóng biển nguyên nhân thân tàu không ngừng lay động nửa đường còn rơi xuống hai lần còn hắn thất điên bắt đảo ahsi buổi sáng năm điểm không đến hắn liền thanh thủy nước mũi chạy r ò n g ngủ là ngủ không được suốt cả đêm đông lạnh hắn r u n rút dày dứt khoát đứng lên đi hoạt động một chút gân cốt cũng so nằm thi mạnh hắn vừa rời giường liền gặp cảnh điểm cùng anna cũng từ phòng nghỉ ra hẻo lộ cô đức mèo thả anna mặc đầu ngủ đi tới chào hỏi hắn mèo thả mèo thả át xỉ hơi dương tiểu long luốt luốt chua ngứa xuống núi cảnh điểm tiến lên quan thiết đạo long ca ngươi cảm b ả rồi có chút các ngơi chú ý điểm trên biển tương đối lạnh. đều mặc nhiều quần áo một chút ngươi chờ ta đi cấp ngươi x u n g thuốc cành điềm bay người chạy tới lấy thuốc chỉ chốc lát sau một chén ấm áp 999 c ả m mạo linh liền bưng đến trước mặt h ắ n uống nhanh đi ta giúp ngươi t r o n g chén ngược lại chút ấm nước sôi một hồi uống nhiều một chút tạ ơn buổi sáng ăn chính là bánh mì nướng trứng gà cùng sữa b ò nữ hài tử mà đều yêu cầu sinh hoạt trôi qua có nghi thức cảm giác đặt trước kia dương tiểu long cùng bách khoa hai người nhiều nhất hạ cái mị sợi g i trưa hôm lại có thể ăn một ngày ăn uống no đủ nhìn đồng hồ nhanh sáu điểm phương đông mặt trời cũng từ từ bay lên đỏ như lửa mặt trời chiếu đỏ toàn bộ m khiến người ta cảm thấy ấm áp không ít toa thật đẹp ân chúng ta cùng đi chụp ảnh c h u n g đi dương tiểu long có thể hay không qua tới giúp chúng ta chụp mấy tấm hình ba nữ hải tử ghé vào mạn thuyền bên trên lông mày hoan mắt cười thường thức mặt trời mọc dương tiểu long lại bị kéo đi làm lao động tay chân còn tốt lần này anna tương đối bình thường không có làm cái gì yêu sau khi chụp hết ảnh xong chung quanh thuyền đánh cá đã bắt đầu làm việc đích ô ô ô tiếng còi hơi vang lên không ngừng dương tiểu long cũng không thể nhàn rỗi tiếng còi hơi nhắc nhở lần nữa hắn bọn hắn là đến kiếm tiền không phải đến du lịch không phải mỗi lần vận khí đều tốt như、vậy. c h ư ơ ngư liên tục ở c h u n g quanh chuyển mấy vòng trừ một chút cá hệ lưới văn quái cùng đại hoàng hoa không như trong tưởng tượng kim thương ngư là hiện tại chỉ có thể nhổ neo lãm tiếp tục tìm kiếm chim nước hào quanh đi quẩn lại nửa giờ mới phát hiện một chỗ tương đối tốt câu điểm nơi đó có ba đầu kim thương đồng thời cũng có hai đầu s a ngư không đợi hắn đến trước mặt cách đó không xa cũng có một con cá thuyền chạy câu điểm đến lại nói cũng là biển cả là công cộng tài nguyên ngươi có thể nhìn chúng đồng dạng người khác cũng có thể phát hiện cái này không còn chưa tới trước mặt băng tần công cộng liền vỡ tổ đối diện thuyền đánh cá nghe nơi này là chúng ta phát hiện ra trước n g ư ơ i đến nơi khác đi một bên bách h o a không n g u y ệ n ý cầm lấy bộ đàm liền hô dựa vào cái gì nhà ngươi nói ngươi phát hiện ra trước liền phát hiện ra trước các ngươi mau chóng rời đi là n n g ư ơ i em đi nếu ngươi không đi mọi người cứ như vậy hao tổn xem ai hao tổn qua ai mã lạc qua bích hao tổn liền hao tổn cùng sợ ngươi như hai người nước bọn chiến càng nói càng có lực nhi mặc cho cảnh điểm các nàng làm sao c à n đều không dùng dương tiểu long lúc này lại tìm một chỗ tương đối tốt câu điểm vừa rồi cái điểm kia hắn lúc đầu cũng không muốn đi có xa ngư địa phương vẫn là thiếu đụng tương đối tốt phong hiểm quá lớn bách khoa chính mắng khởi k ì n h thấy dương tiểu long đem thuyền quay đầu lúc này mới san s a n thu hồi tâm thần lấy mấy lần trước kinh nghiệm đến xem đã long ca chọn rời đi vậy trong này tuyệt đối không phải địa phương tốt gì cho nên hắn cũng không nói gì trong lòng tự đ ủ nhìn n g ư ờ i một hồi còn đắc không đắc ý đối diện thuyền đánh cá gặp bọn họ rời đi đem chân ga kéo đến m ặ n g u ồ n thật vất vả đoạt tới cũng không thể lại để người khác chiếm dương tiểu long đem thuyền đi thuyền đến cái thứ hai câu điểm nơi này nước tương đối sâu không quá thích hợp hạ cua lồng cái đâm lưới diên dây từng câu ngược lại là có thể cần dùng đến bách khoa từ chữ vật thất kéo cái ra rắn túi ra phía trên đều múc meo hoác long ca mấy năm này lao cổ đồng ba một tiếng cảnh điểm gõ gõ đầu của hắn cái gì lao cổ đồng liền sẽ ba hoa tranh thủ thời gian làm việc đi ở bách khoa sở cái đầu thấp giọng nói dương tiểu long tiếp lời gốc giả đạo lần trước diên dây thừng câu sử dụng hết vẫn thu tại chữ vật thất khả năng trời mưa xuống ngầm lại trên thuyền nhân thủ nhiều hai mươi phút không đến liền đem lấy đầu diên dây thừng câu cho hạ tốt tiếp lấy đem thuyền hướng bên cạnh mở một chút miễn cho treo ngậm mượn thuyền ngừng tốt sau cảnh điểm đem cần câu đều lấy ra không nhiều không ít vừa vặn một người một tây dương tiểu long cùng bách khoa hai người một người một bên bọn hắn đều là dùng biện cần câu câu kim thương ngư cái khác ba nữ hải tử đều là dùng l ộ á không phải c u ố n quanh liền thiên phước chương một trăm bốn mươi ba khách tới ngoài ý muốn chương một trăm bốn mươi ba khách tới ngoài ý muốn đều tự tìm tốt câu điểm năm người vừa vặn đem vây đầy một bên dương tiểu long đem cần những câu tắm ở câu lô bên trong bách khoa từ đ ớ p lạnh trong phòng kéo ba giỏ ba cá mập tới q u o n muốn tay không bắt cướp cũng không quá hiện thực vẫn là kiểu cũ đem cá một phân thành hai chặt tốt sau trực tiếp vung xuống đi hiện tại hai người kỹ thuật luyện được là lô hỏa thuần thành từ từ nhắm hai mắt đều có thể hình thành m ồ i câu bung ra xuống dưới trên mặt nước không ít tiểu ngư liền b ộ i vàng tới đoạn mồi bình tĩnh mặt biển bên trên không ngừng có cá phi thân mà ra anna nhưng vui vẻ xấu nàng còn là lần đầu tiên thấy nhiều cá như vậy trước k i a cùng bằng hữu chơi đen hố cũng không có như thế đã nghiền nàng can vừa vãi ra liền có cá cắn câu n h ấ p n h ấ p không đến cao hứng giật này mình cảnh đêm cùng nữu nữu hai người chơi cũng thật vui vẻ rất lâu không có câu trong lúc nhất thời cũng quên hết tất cả dương tiểu long bên này liền tương đối bực bội hắn mồi đã liên tục bị cướp ba lần nếu không phải sợ người phát hiện hận không thể dùng trương ngư tới cắn chết bọc chúng quá đáng ghét cuối cùng không có cách nào từ thùng nhỏ bên trong trọn cái lớn cỡ bàn tay cá chim cho phủ lên trương ngư s u n g phong trước hết nhất ở phía trước mở đường vừa mới phát hiện hai đầu kim thương chờ hắn đảo mắt xem xét đã không thấy cá đâu dương tiểu long có chút nóng nảy tiền vốn đều ném xuống sẽ không còn chưa bắt đầu liền kết thúc đi trương ngư tìm kiếm một vòng ngay cả cái cá cái bóng cũng không có phát hiện thật sự là gặp quỷ chẳng lẽ vừa rồi nhìn lầm đang khi nói chuyện cách đó không xa thuyền đánh cá đã bên trên cá là một đầu dài vây cá kim thương kích thước không lớn vừa qua bắt giữ tuyến chờ gần hai mươi phút cần câu động đều không lúc đích treo cá chim đều bị nạt chết bách khoa bên kia ngược lại là cũng không tệ lắm bên trong một đầu nhỏ cá hồi ba nữ hải t ử khởi sơ dị thường sinh động vung hơn một giờ cũng có chút gân mệnh kế lực trong tay căn cũng cơ hồ bất động mặt ủ mày trao ghé vào thuyền huyên bên trên anna thấy dương tiểu long bọn hắn ngồi ở kia nửa ngày cũng bất động trong mắt r i ả o hòa xoay xoay đi tới nói dương tiểu long thương lượng với ngươi vấn đề được không ân ngươi nói hai ta có thể thay đổi sao ta cũng muốn thể nghiệm một chút câu đại ngư cảm giác ngươi xác định dương tiểu long hầu nghi nhìn xem nàng mang dậy cao gót câu kim thương có lầm hay không anna hết nạo nhân bộ ngực đạo đương nhiên ta cũng là có ba năm câu linh thâm niên câu bạn có được hay không vậy được đi bất quá ta đến nhắc nhở người tình huống không đúng tranh thủ thời gian rút đây cũng không phải là đùa giỡn yên tâm đi mau dậy đi để ta tọa hạ nghỉ ngơi một chút m ệ t chết dương tiểu long đứng người lên tiếp nhận trong tay nàng lộ á anna thì nằm trên ghế tay gõ không có một chút thịt dư đôi chân dài dễ chịu thẳng hừ hừ cảnh đ i ể m lúc này cũng chú ý tới gặp hắn tới không yên lòng nói long ca anna tỉ mình có thể làm sao cũng không có vấn đề đi ngươi cũng quá khứ nghỉ một lát thuận tiện nhìn một chút nàng vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không được ân hôm nay dương tiểu long xem như là t h u y ể n trong mương từ trước đến nay không phát nào trượt trương ngư hôm nay chú định muốn không quân đối diện lúc này lại lên cá căn cứ bay nhảy b ọ t nước động tinh đến xem đoán chừng cái đầu không nhỏ cầm lấy kính viễn vọng quan sát một chút nguyên lai、like、là đầu sang ngư thuyền đánh cá bên trên một nam một nữ ngay tại gấp gáp tiếp tuyến trên mặt cũng không có trước đó vui sướng hắn vừa quan sát xong liền gặp một đạo hắc ảnh từ trước mắt hắn bay qua đối không sai chính là bay qua dương tiểu long còn không có kịp phản ứng bóng đen biến mất ở trước mắt chỉ nghe phanh một tiếng đánh tới hướng trong nước t ó lên bọn nước đem toàn thân hắn đều xối biến thành ngất sũng hai người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị nện thất điên bắt đảo lạnh quất nước biển để hai người nhịn không được run cái giật mình thanh bóng tàu đột nhiên run lên bóng đen nện ở bên trên không ngừng lan lộn bách khoa vô ý thức ôm đầu ngồi xuống đầu cũng không dám nhấc nữu nữu ngược lại là còn tốt nàng khoảng cách xa xôi cảnh điểm đem đầu trôn ở dương tiểu long trong ngực đã sớm dọa đến hai mắt nhắm nghiền sắp mặt tái n h u ậ anna liền tương đối khoa trương cả người cùng bạch t u ộ c một dạng quấn quanh ở trên người hắn toàn thân run r u dậy không biết là lạnh vẫn là bị dọa sợ đến vài giây đồng hồ sau dương tiểu long chậm rãi ngẩng đầu tê toàn thân đau hắn hít sâu một hơi vừa rồi nào quá mạnh cánh tay đầu gối trùng điệp ngã tại bong tàu bên trên đau đến hắn nghe răng trận mắt ta dựa vào cá heo dương tiểu long mở mắt ra xem xét một cái dài hơn hai mét tướng mạo ngốc manh cá heo chính nâng cao cái cái bụng con mắt chấp chấp nhìn xem hắn tia đáng thương hề hề biểu lộ tốt tựa như nói nhìn cái gì vậy còn không mau dịu ta ngu n ơ lúc này mấy người khác nghe thấy dương tiểu long tiếng la. cũng đều lấy lại tinh thần cảnh đ ê m cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đầu thấy là cá heo chở mình một cái từ trong ngực hắn ngồi dậy tò mò nhìn cái này đáng yêu ra hỏa anna cũng từ trên người hắn xuống tới vụ trộm liếc liếc người khác thấy may mắn lực chú ý đều bị đen đồn cho hấp dẫn tới không có phát hiện nàng xấu hổ cử động lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm bên tai nóng hổi bách khoa cũng đem nâng lên đỉnh đầu tay buông xuống đến mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng đi cá heo đang chuẩn bị dùng tay mò cái đuôi của nó ba kít một tiếng bách khoa cánh tay bị hung hăng giật một cái nếu không phải lẫn mất nhanh phải đem hắn phiến choáng không thể cá heo hút s n g hắn vẫn không quên trận mắt ngốc manh ngốc manh ha ha ha ha tất cả mọi người bị nó làm quái động tác làm vui cá heo thuộc về động vật co vú vì cỡ nhỏ hoặc cỡ trung gian g k ỉ n h rộng khắp sinh hoạt tại thế giới các đại dương tại nội hải cùng giang hà cửa sông phụ cận mặn nước ngọt bên trong cũng có phân bố bình thường thích quần cư săn mồi loài cá cá mực c h ở bởi vì nó đối với nhân loại tương đối ôn hòa thân mật lại giỏi về nhảy vọt cùng lặn cũng là đáy biển sinh vật loại trí thông minh tối cao tồn tại cho nên rất được mọi người hoan nghênh cũng là hải dương quán chạm tay có thể bỏng đại minh、tinh. bách khoa bị rút một chút sau che lấy cánh tay không dám tới gần cảnh đ i ệ m lần này lá gan cũng không nhỏ ngồi s ổ m ở trước mặt nó nếm thử sờ sờ đầu của nó cá heo vậy mà không có phản kháng còn hưởng thụ nháy nháy mắt các ngươi mau nhìn nó giống như rất thích ta hải cảnh đ i ệ m cao hứng hô ta đi thử một chút nữ nữ cũng không kịp chờ đợi đi tới sờ sờ nó kinh ngạc nói hoa、wow. thân thể của nó thật mềm a chân bóng chơi thật vui nhi anna cũng ngồi không yên ba nữ hải tử trong thùng cầm đồ an uy nó bách khoa ở một bên khí mặt đều lục miệng bên trong không ngừng lầm ầm sắt đồn không đứng đắn dương tiểu long rất y ế u kỳ theo lý thuyết cá heo s ờ nạ hệ thống đặc biệt phát đ ạ t tiếng vang định vị không có khả năng nhảy đến trên thuyền thật sự là kỳ quái ba nữ hải chơi quên cả trời đất chỉ là chụp ảnh chung liền đập hơn một trăm tấm cá heo cũng tương đối phối hợp còn thỉnh thoảng đổi lấy tạo hình hai mươi phút sau cá heo ăn uống no đủ dương tiểu long phạm đau đầu ra hỏa này nhi ít nhất cũng có hai trăm cân chứ không trượt thu làm sao cho nó trả về chương một trăm bốn mươi b ố không may hải tử chương một trăm bốn mươi b ố không may hải tử bách khoa tới đá đá nó long ca cái này xử lý như thế nào thả thôi còn có thể làm sao bách khoa nhất miệng ngồi xuống chỉ vào nó thử thật sự là tiện nghi ngươi thật muốn đem ngươi cho nấu canh uống lạch cạch phanh hắn lời còn chưa dứt nam bất động cá heo đột nhiên hết bụng mượn mà thân thể linh hoạt bay về phía không t r ú n g cái đuôi tiện thể tay phiến bách khoa một bàn tay sau đó thân thể đột nhiên khẽ c o n g n g ả y vào trong nước bách khoa bị phiến một cái lảo đảo ngã gục nằm sấp trên b o n g thuyền đúc c ú a uy ngươi cái s á t đồn ta không để yên cho ngươi ha ha ha ha đáng lời để ngươi lại áp miệng hào hào n h i lâu đám người gặp hắn liên tiếp hai lần bị rút đều phình bụng cười to hướng gió đều thiên về một bụng đội cá heo trong nước cá heo tựa như nghe gặp hắn lại một cái cá chép vượt la môn vây quanh thuyền phi thân lên còn tới bách khoa dọa đến nằm dạp trên mặt đất hai tay ôm đầu không dám núp đ í c h cá heo đ o á n chừng cũng liền nghĩ hù dọa hắn một chút phi thân rơi xuống nước sau liền biến mất vô tung vô ảnh cảnh đ i ể m mấy người ghé vào thuyền nguyễn bên trên thân sắc có chút thất lạc một phen náo h kịch qua đi đã giữa trưa mười giờ rưỡi buổi sáng câu cái t h mịch cảnh đ i ể m các nàng đi làm cơm dương tiểu long cùng bách khoa đem trước đó diên dây thừng câu cho kéo lên diên dây thừng câu cá lấy được coi như không tệ chỉ là đại hoàng hoàng hoa cơm chưa đồ ăn cũng tương đối phong phú chủ đánh đồ ăn là gà con hầm n ấm xào hai cái rau quả một tô canh anna lại đem tối hôm qua không uống xong rượu đỏ lấy tới một bữa cơm ăn chính là đẹp mỹ hưng ơ ngọt cơm nước xong xuôi thừa dịp lấy bọn hắn thu thập bát đũa công phu dương tiểu long lại dùng trương ngư đi một vòng kim thương ngư lại ra còn nhiều hai đầu trương ngư vừa du động không có mấy phút liền gặp bốn đầu kim thương ngư tại trên thềm lục địa kiếm ăn một đầu chỉ còn nửa thân thể nhỏ sang ngư có một đầu cái đầu nhỏ bé hoàng vây cá kim thương ngư còn bị thương dương tiểu long khỏe môi nhếch tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa cái này thêm ra hai đầu kim thương ngư tám thành là đối diện cái k i a câu điểm chạy tới vội sáng đoán chừng là đi theo s a ngư quyết chiến thời gian là vàng bạc đã đến liền không thể lại để bọn chúng trốn thoát vội sáng uổng công ba dương ngồi câu hơn một ngàn khối tiền không có ngẫm lại đều đau lòng đem bách khoa kêu lên hai người đ a o lên đ a o rơi hai dương ngồi câu hai mươi phút tả hữu liền cho chặt đi tốt ma lợi cho vung xuống đi bởi vì lúc trước vung qua hiện tại bồi bộ là được ba cá mập vào nước những cái kia đang ghét tiểu ngư lại vây lại cho tới chưa còn không có trò cho, cho ăn no cạnh đêm buổi sáng vung lộ á vung cánh tay đau lần này cùng dương tiểu long đội tây can anna cùng nữ nữ hai người về phòng nghỉ đi nói là ngủ bủ các nàng vốn chính là theo tới chơi cũng không thể chỉ nhìn các nàng làm việc dương tiểu long nhắc nhở nàng một tiếng sau liền đến một bên vung lấy hắn lộ á câu quen thuộc kim thương một loại đại ngư đột nhiên chơi lên tiểu ngư thật là có điểm không quá quen thuộc mô phỏng mồi vừa vào nước không ít tiểu ngư liền bắt đầu truy đuổi dương tiểu long rất có cảm giác tiết tấu tay run run bên trong can để mô phỏng mồi du động càng thêm rất thật u, bên trên cá vừa chơi không có hai phút mô phỏng mồi liền bị một đầu trương hồng ngư cho cắn nhìn xem động tĩnh hẳn là kích thức không lớn dương tiểu long cũng không nóng nảy sách câu cá v trong tay tơ lửa tuyến vòng chậm rãi chuyển động hắn một bên khống chế cá du động phương hướng một bên run run cần câu tận lực để nó du lịch thành thành t ắ m chữ dạng này có thể tận khả năng không kích thích nó cũng có thể nhất nhanh tiêu hao thể lực năm phút sau ba cân nhiều trương hồng ngư bị xách đến thuyền bên cạnh trận trắng mắt không n ú c ních không cần nhìn liền biết thoát lực siêu siêu dương tiểu long cương đem cá cởi xuống chỉ nghe thấy hai tiếng tiếng xẻ gió quay đầu nhìn lại cảnh điểm cùng bách khoa trong tay cần câu đều con thành hình trăng lưới liềm đồng thời lên cá cảnh điểm vội vàng đem cần câu từ câu lỗ bên trong rút ra vụt lên thất thủ dây thửng bách cũng là khoảng cách gần như vậy đồng thời lên hai đầu cá khẳng định phải cắt một đường không phải đều phải gà bay t r ứ n g vỡ chứng như nhìn một chút cảnh điểm đầu kia tương đối lớn bách khoa bên kia cắn câu chính là t h ụ thương đầu kia dương tiểu long không dám thất lễ vội vàng cầm cái kéo chạy tới bách khoa đem tiếng c ắ t bách khoa nhẹ gật đầu trong lòng mặc dù có chút không nỡ nhưng cũng không có cách nào cảnh điểm lúc này hai tay nắm thật chặt dùng quá sức s ắ t mặt k ì m nén đến đường đỏ như bạch ngọc cái cổ gân xanh tất hiện cảnh điểm nếu không đổi ta tới đi không dùng ta có thể kiên trì cảnh điểm còn cường lôi kéo gàn từng chữ một dương tiểu long đứng ở một bên chuẩn bị tùy thời tiếp nhận mười mấy phút sau cảnh điểm càng phát ra không còn chút sức lực nào mồ hôi trên trán tí tách tí tách rơi xuống tốt ngươi chậm cầu khí t a đến ân vậy ngươi cẩn thận một chút dương tiểu long đem chén nước đưa cho nàng tiếp nhận trong tay nàng can cảnh điểm bên cạnh uống nước vừa cho hắn động viên điều chỉnh tiết tấu long ca cố lên nửa giờ sau một đầu chừng một trăm cân lam vây cá kim thương ngư bị chạy tới thuyền bến cạnh bách khoa cầm lấy giáo săn cá kim chúng dương tiểu long mới thở phào nhẹ nhõm cảnh điểm từ trong túi móc chút khăn giấy đưa cho hắn long ca cho ân bách khoa đem cá kéo lên sau hướng về phía hắn giơ ngón tay cái long ca ngươi bây giờ dữ dội rất à, đổi một lần liền có thể giải quyết dương tiểu long cũng có chút một mực mặc dù đầu này kim thương ngư cái đầu trung đẳng nhưng nếu là đ ặ t bình thường ít nhất cũng phải đổi ba bốn lần khả năng cảnh đ i ể m tại nguyên nhân đi đầu thứ nhất kim thương ngư kéo lên nguyên bản dưới đáy ba đầu chỉ còn lại một đầu còn có hai đầu sớm đã không thấy t â m hơi dương tiểu long đem can cho nem xuống để bách khoa ổn định hắn hiện tại có chút thoát lực sau một tiếng đầu thứ hai kim thương ngư bị kéo tới đầu này cái đầu tương đối lớn không sai biệt lắm có hơn hai trăm cân chỉ tiếc không phải lam vây cá là mắt to hai đầu kim thương ngư xử lý tốt đã là năm giờ c h i ề u nữa hắn cùng bách khoa toàn thân trên giới đều là mùi máu tươi cùng cái bán thịt đồ tể không sai bị lắm bong tàu bên trên cũng đều làm á u cảnh đêm i cùng nữu nữu đang giúp đỡ anna vừa mới chuẩn bị ra thấy đầy đất máu nặng cái kia gặp qua cái c h à n g diện này che miệng liền bắt đầu n ó i ra chờ bọn hắn đem bong tàu bên trên huyết thủy sông t ố t sau anna mới sắc mặt tái nhận lắc lắc ung dung đi tới dương tiểu long các ngươi bình thường đều làm việc như vậy sao dương tiểu long gật đầu ân có vấn đề gì sao nàng trước kia nhìn thấy kim thương ngư đại đa số đều là tại bàn ăn bên trên đều là rất tinh xảo cái chủng loại kia như loại này đẫm máu thật sự chính là lần đầu thấy ngày kế cũng trông thấy ngư dân không dễ dàng dương tiểu long đem cá nhét và gớp lạnh trong phòng hôm nay liền không định lại câu hai ngày này cá trừ đi một đầu chi tiêu g ắ n nợ còn có thể kiếm một đầu ngày kế vui vẻ nhất khả năng chính là ban đêm đầy đầy áp cả b à n đồ ăn mấy nữ hải tử đều riêng phần mình b ộ lộ tài năng bách khoa cũng đem tối hôm qua chưa ăn đến thịt kho tàu cho bổ sung hôm nay bỏ khá nhiều công sức phải hảo hảo bồi bổ bồ ăn uống no đủ trừ dương tiểu long bên ngoài những người khác chạy tới đánh bài một thượng hải tiếng phóng đ ạ n g vang lên không ngừng q u á sớm cũng ngủ không được chương một trăm bốn mươi lăm theo tôi chương một trăm bốn mươi lăm theo tôi dương tiểu long đứng trên b o n g thuyền dùng k í n h viễn vọng nhìn một chút chung quanh thuyền không chỉ có không ít còn so vừa tới thời điểm nhiều hai chiếc hắn không biết là mới tới hai chiếc thuyền trong đó có một chiếc là hắn người quen biết cũ cảnh vợ vợ một nhà thuyền từ lần trước sự tình về sau ngư nghiệp công tư cho bọn hắn an bại sống cũng không phải rất nhiều đây cũng không phải nhằm vào bọn họ mà là theo mùa cải biến có thể ra biện thời tiết cũng càng ngày càng ít đều phải thay phiên đến lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt hai bên đều phải chiều cố cái này không công ty h ô m qua ra sắp xếp lớp học cảnh thạch mang đội đến một tuần lễ về sau mới có thể xếp đến không nói trước cảnh vợ vợ một nhà cảnh thạch vừa cho nhi tử mua tân phòng mỗi tháng phòng vay dù sao cũng phải phải trả còn muốn chủ bị nhi tử kết hôn dùng lễ hỏi nhà gái há mồm chính là ba mươi vạn có thể nói là áp lực như núi chính hảo bằng hữu thuyền chống không hắn hợp lại kế cho thuê tới thử thời vận hôm nay bọn hắn vừa tới liền gặp đối diện thuyền đánh cá bên trên hai đầu kim t ư ơ n g ngư cái này nhưng đem bọn hắn cho cao hương xấu Hắn là trong ừ nội bộ công ty được đến tin tức, nói nơi này bộ được tức, ty a a cá c suất xem ra thật đ ú là đến đối. c ả tránh tránh, phòng n h nghỉ bốn người đưa mắt nhìn nhau tới là đến nhưng câu điểm còn không có tìm xong đâu cảnh thạch mút một điếu thuốc đạo đức quý nơi này liền ngươi kinh nghiệm rất phong phú ngươi nói một chút cảnh đức quý nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần hắn tại gần biển vẫn được viễn hải câu kim thương ngư vốn cũng không phải là hắn cường hạng hài cha hắn ngươi ngược lại là nói chuyện a cảnh nhị nương không kiên nhẫn thuốc giục nói thật vất vả có quyền chủ động cái này vừa quay đầu lại biến thành mượn hồ lô một gậy đánh không ra cái dám đến nàng là càng xem càng tức giận cảnh vợ ư n g vợ ư n g thấy thế hơi chống đỡ hắn cha ngươi không nói ta có thể nói a n g ư ơ i câm miệng cho ta đi nói cái thứ gì ngươi nói còn lại gây sự tình không đủ nhiều ba cảnh nhị nương cho cảnh đức quý một bàn tay trận mắt tròn xoái đạo ngươi giống cái gì giống mình đổ bỏ đi còn quái nhi tử liền sẽ gia đình bạo ngược quản tiếp lấy lời nói xoay chuyển nhi tử muốn nói cái gì liền nói mẹ cho ngươi c h ỗ dựa cảnh nước quý đem đầu đường đi qua mày nhữ lại thành chữ xuyên cảnh vợ vợ trù trừ một chút san san đạo ta ý nghĩ là đã hắn dương tiểu long lợi hại như vậy vậy không bằng chúng ta liền theo hắn coi như nhặt còn lại cũng so chúng ta như thế cùng con rồi không đầu một dạng tìm lung tung tốt ta hắn nói cho hết lời mấy người đều c h ầ m tư cảnh thạch cũng cân nhắc một phen khoan hay nói cái này bình thường cả lơ phất lơ không được bốn sáu chất tử lúc này nhi thật đúng là đáng tin cậy một lần dương tiểu long thần hồ kỳ thần tìm cá kỹ thuật hắn là biết đi theo nói không chừng thật có thể hét tới cánh ta đồng ý vựa vựa biện pháp cảnh thạch đạo ta cũng đồng ý nhi tử ta đầu góc c h u y ể n chính là linh hoạt cảnh nhị nương mặt mũi tràn đầy tự hào tán dương không thôi cảnh nước quý không có tỏ thái độ tựa như chuyện không liên quan tới hắn một dạng cảnh nhị nương bàn tay lại giơ lên ngẫm lại lại để xuống cùng cái cọc gỗ như đánh còn ngại tay đau đầu thương lượng xong mấy người thay nhau giá trị cương vị mật thiết nhìn chằm chằm dương tiểu long nhất cử nhất động cùng lúc đó dương tiểu long trên bong thuyền đứng một lúc sau ruột cổ một cái long ca nhìn cái gì đấy cảnh niềm không biết khi nào thì đi đi qua. đến đem thuốc cho uống tạ ơn ta tự mình tới là được đừng xấy lấy đối ngươi làm sao ra không phải chơi bài bài đó sao không có chuyện ba người bọn họ đấu địa chủ đâu ta cũng không quá ưa thích chơi những cái kia dương tiểu long vẻ mặt đau khổ đem thuốc cho uống xong nhịn không được chép miệng một cái ấ y ăn kẹo cành đêm lột một khối đại bạch thọ sữa đường cho hắn hắn cũng không k h á c h khí nhận lấy liền ném vào miệng bên trong nhiều năm chưa ăn qua vẫn là cái mùi kia trước kia trong nhà nghèo chỉ có lúc sau tết mới có thể ăn một lần mỗi lần thích ăn nhất bên ngoài tầng kia hơi mỏng ra nhập miệm tức hóa long ca ân làm sao không có gì cảnh đ i ể m hai tay nâng c ầ m lên nhìn xem khắp trời đ ờ i sao không biết suy nghĩ cái gì một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai cơm nước xong xuôi dương tiểu long liền đem neo làm cho thu đi lên bên này hôm qua đã câu không sai biệt lắm đến đội chỗ kỳ thật dựa theo bình thường đến nói tuyển tốt một cái câu điểm ít nhất đến nghỉ ngơi cái vài ngày giống bọn h ắ n dặn g này đánh một thương đội chỗ khác thật đúng là số ít chỉ là tiền xăng liền hủ chết người chim nước hào v ừ a động cách đó không xa thuyền đánh cá bên trên liền vỡ tổ nhanh nhanh, nhanh giật, giật. Đông, đông đông đều mau dậy nhanh lên cảnh thạch ra ba cái tối hôm qua đánh một đêm bài trước kia vừa mới nằm xuống liền nghe cảnh nhị nương lớn tiếng gọi cùng mất lửa một dạng cảnh đ ứ c quý trên giường trở mình không nhịn được nói kêu cái gì đông tây còn có để hay không cho người đi ngủ ngủ ngủ ngủ chứ ngủ ngươi còn có thể làm gì mau dậy dương tiểu long bọn hắn chạy cảnh nhị nương vội vội vàng vàng đạo nhìn kỹ trên chân dép lê đều mặc ngược cảnh đ ứ c quý hùng hùng hổ hổ rời khỏi giường cảnh vợ vợ cũng đỉnh lấy cái mắt gấu mèo treo hai đống r ử mắt lung la lung lay đi ra cảnh nhị nương mặt mày hớn hở khoa tay lấy nàng tỉnh ngủ ngẩng đầu một cái công phu vừa vặn thấy chim nước hào khở cái này nếu là chậm một chút lại cùng ném trong lòng tự đủ tiểu tử này sẽ không phải phát hiện đi thật sự là sò、so、cá chạch còn trượt dương tiểu long thao tung trương ngư bốn phía bốn ba b i ể n rộng b ê n h mông nghĩ tìm một cái câu điểm nhưng thật không dễ dàng đi thuyền không sai biệt lắm một giờ cuối cùng là tại một mảnh đá san hô bên cạnh phát hiện ba đầu cá hồi cái đầu phẩm tướng cũng không tệ trong lúc đó cũng có hai nơi câu điểm nhưng đều có sang ngư chỉ có thể từ bỏ nơi này cũng tương đối thích hợp hạ cua lồng có mấy chỗ hải tạo đều rất dập dạp tới chỗ cảnh điểm phụ trách cầm lái hắn cùng bách h o a hai người đem hơn một trăm cái cua lồng cho nem xuống hai người hạ tương đối nhanh hơn một giờ liền giải quyết cùng lúc đó cảnh nhị nương thuyền của bọn hắn dừng ở hai trong b i ể n tả hữu vị trí cảnh thạch từ đầu tới đôi đầu cầm kính viết vọng liền sợ vừa xuất thần bỏ lỡ cái gì thấy dương tiểu long bọn hắn tại hạ chiếc lồng bọn hắn cũng không có nhàn rỗi đem trên thuyền hơn bốn mươi cua lồng toàn bộ ném xuống cảnh nước q u ý cùng cảnh nhị nương là lao ngư dân mặc dù câu kim thương ngư không tinh thông nhưng hạ chiếc lồng những n à y vẫn là không làm khó được bọn hắn mặc kệ là tốc độ hay là vị trí thậm chí so dương tiểu long tìm đến còn tốt hơn có câu nói nói thế nào không muốn cầm hứng thú của mình yêu thích đi khiêu chiến bát ăn cơm của người khác Bởi vì có vết bọn hắn lần này không dám áp sát quá gần hai trong biển không đủ để phát hiện lại có thể quan sát rất rõ ràng dương tiểu long bọn hắn đem c u a trụp xuống tốt sau lại chuẩn bị đem riêng dây thừng câu cho ném xuống dương tiểu long có thể hay không để ta thử một chút anna ở một bên muốn muốn bọn thử không được anna tỉ cảnh điềm ngăn cản nói anna tỉ cái này rất sắc bén vạn nhất bị đồng dạng hạ chính là một đường vết rách không có chuyện ta mang găng tay tôi h thật vất vả đến một chuyến không thể nghiệm một chút luôn cảm giác thiếu chút gì cảnh điểm không lay được, vậy được đi ngươi đem găng tay mang tốt đi theo long ca chậm một chút chương một trăm bốn mươi sáu thắng lợi trở về t r ư ớ c 146, thắng lợi trở về yên tâm đi anna hứng thú bừng bừng tiếp nhận găng tay học theo đi theo dương tiểu long cùng một chỗ hạ đầu thứ nhất d i ê n dây thừng câu kết thúc so dự tính thời gian m u ộ n 20 phút tạo hình liền c à n g không cần nhìn vốn lượn khúc c h i ế c không đành lòng nhìn thẳng anna lại tương đối hài lòng còn nói đợi một chút đầu này d i ê n dây thừng câu lên cá nàng muốn toàn bộ mua lại tác phẩm đầu tay đâu d i ê n dây thừng câu kết thúc bách khoa đem con mồi cũng chuẩn bị kỹ c à n g con mồi ném xuống sau liền tiếp tục ôm cây lợi t ỏ cùng lúc đó cảnh nhị nương đang dùng đậu xanh lớn mắt nhìn chằm chằm dương tiểu long bọn hẳng cảnh nhị nương đem kính v i ê n vọng đưa cho hắn biểu ca bọn hắn con n g ồ i đã vung s o n g chúng ta làm sao cảnh thạch tiếp nhận kính v i ê n vọng nhìn nhìn sau đó nói chúng ta cũng vung n g ồ i nơi này cách bọn họ không xa nếu quả thật có cá bọn hắn cũng không có khả năng một lần tính câu xong khẳng định sẽ lưu thoáng tới ở cảnh nhị nương nếp h miệng bất quá trên mặt tất cả đều là ý cười nàng đã có thể tưởng tượng được chờ một lúc bên trong cá dáng vẻ phát tài phát tài nghĩ đến cái này nàng dây dụ mập mạp thân thể hướng bong tàu bên trên chạy thấy cảnh đức quý tại dậy vò khốn khổ chặt lấy mồi câu tránh ra buổi sáng chưa ăn cơm a cảnh nhị nương từng thanh từng thanh đao đ từ trong d ư ơ n g lấy ra một đầu ba cá mập giơ đao lên lạch cạch chính là một chút cứng rắn như sắt cá nháy mắt thành hai nửa vụ băng bột phấn tung tóe nàng một mặt một bên cảnh v ư ợ n g v ư ợ n g rụt cổ một cái đột nhiên cảm giác cái cổ lạnh lẽo cảnh n h ị nương đao lên đ a o rơi tăng tốc tốc độ nếu là thật có thể đem cá dẫn tới vậy tháng này trong nhà chi tiêu có thể chống đỡ bình không nói còn có thể dư không ít tiền là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ ngủ loại nào không cần tiền nàng càng nghĩ càng có lực nhi đào mắt một giỏ mồi câu liền chặt ố t cảnh n ư c quý phụ trách vung ồ i chớ nhìn hắn bình thường trung thực làm lên nghề cũ tới hay là thu tìm đúng vị trí trong tay miếng cá một khối tiếp lấy một khối hai ba lần liền hình thành một cái xinh đẹp m ồ i liên cảnh v ợ v ợ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem nhà mình l ã o đầu cũng liền lúc này hắn mới sẽ cảm thấy cha hắn vẫn là rất đẹp trai cũng không phải lão mụ nói như vậy không còn gì khác đến mức ở chỗ này không phải đảo mắt con mồi toàn bộ ném xuống trừ cảnh nhị nương bên ngoài ba người đem riêng phần mình cần câu cọc chắc bắt đầu làm việc lúc này chim nước hào bên này đã bên trên cá bách h o a trong tay can c o n g thành chín mươi độ dương tiểu long không dám thất lễ cho một bên cảnh điểm liếc mắt ra hiệu vội vàng đem cái khác hai cây căn đều thu đ á y nước đại mã cắp cá nguyên bản đang tìm đồ ăn nhưng những này làm người ta ghét tiểu ngư thỉnh thoảng liền hướng đá san hô bên trong chui mỗi lần cũng nhanh ăn vào miệng thời điểm liền trượt nó khí mắt trận trắng có mấy lần bị r ụ c vọng làm choáng váng đầu óc một trận dùng đầu to lớn đi va chạm nhưng đầu nào có cục gạch c ứ n g rắn đụng thất điên bắt đảo cũng không có tác dụng gì ngay tại nó đói mắt nổi đom đóng lúc vừa vặn một khối vừa trắng vừa mềm miếng cá rơi vào nó ngay phía trước hắn trông thấy đồng thời chung quanh tiểu ngư cũng trông thấy không để ý tính mệnh liền b ầ y quanh mắt b u ố c lục quang đại mã cắp sao có thể nguyện ý cái đuôi nhẹ nhàng hất lên liền đem trắng non miếng cá bí mật mang theo ba bốn đầu tiểu ngư nuốt vào trong bụng ăn nó vui đến phát khóc thật là quá đẹp vị có nhân hamburger cũng không gì hơn cái này tiếp lấy một khối lại một khối miếng cá lần lượt rơi xuống đại mã cắp không nghi ngờ gì mở ra miệng rộng liền bắt đầu nuốt vài ngày chưa ăn qua cơm no cùng nó đồng hành đồng bạn cũng không có n h à n rỗi như như gió thu quét lá ruột ăn ngay tại nó ăn đang vui đột nhiên vừa nuốt vào một con cá còn không có nuốt xuống liền cảm giác miệng một trận nói nhói bắt đầu điên cùng dây rủa đồng hành mặt khác hai đầu thấy tình huống không ổn cá cũng không đói hoài tới ăn quay đuôi một cái quay người liền bắt đầu chạy trốn đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh bách khoa trên tay sức kéo càng ngày càng gấp soi tính hắn cẳng hắn răng trên cánh tay cơ bắp hở ra bắt đầu kéo cò tranh tài to bằng cái thất trống vòng bị hắn bàn tư tư rung động đương nhiên đây là thu dây thanh âm cũng không phải là sắc xấu bách h o a lạp kéo một hồi hai cái đùi cũng bắt đầu đánh bãi tử tay cũng bắt đầu run ta tới đi dương tiểu long tiếp nhật can cảnh điểm có chút không quá yên tâm, nắm tay cùng hắn cùng một chỗ đến uống nước nữu nữu dùng khăn mặt cho bách khoa lau mồ hôi mặt mũi tràn đầy hồi hộp anna thì mang lấy camera toàn bộ hành trình lục lấy video trên thuyền đợi mấy ngày đã không giống vừa mới bắt đầu kinh ngạc như vậy hiện tại càng giống là một chuyên nghiệp dẫn chương trình dương tiểu long cương tiếp nhận còn chưa bắt đầu phát lực nguyên bản dãy r ù i đại mã cắp thay đổi trước đó trạng thái bắt đầu phương hướng ngược du động nghi tiến vào đáy thuyền một câu căng cứng dây câu cũng biến thành có chút lỏng mười hào đại mã lực tiến ngược lại không cần lo lắng sẽ bị kéo đức nôn câu cũng là không thể nào tha dụng chính là chuyên nghiệp gai ngược câu xấu dương tiểu long quắt l ê nhanh một tiếng t nếu lớn, là ậ t tiến thuyền thế thể tích, kéo tới cuối cùng chỉ có thể tiếp tuyến. Cảnh điểm cũng phát giác được không thích để đáy điểm được nó liến phiến như lớn cùng Cảnh cũng không giọng nhắc nhở hắn, Long có cuối giác vào kéo phức, chỉ hợp, gấp c t r a trong h thời nhanh ủ tu Tiểu gian Dương Ơn. dây. chuyển động c h ố n g vòng tận lực để tuyến ở vào căng cứng trạng thái cá mặc dù không cảm giác được cảm giác đau đớn nhưng chúng nó không phát đạt đại não sẽ hình thành một loại phản xạ mà loại này phản xạ tồn tại bọn chúng cũng sẽ không đi suy nghĩ còn tốt hữu kinh vô hiểm đại mã cắp dãy g i a hai lần thấy không có hiệu quả liền lại bắt đầu lung tung dãy g i a vừa đến một lần kéo tiếp cận bốn mươi phút cần câu đỉnh hắn bụng dưới căng đau đại mã cắp cũng bị trượt không c ó tinh thần đầu đ ả o cái bụng phiêu trên mặt biển bách khoa cầm qua giáo s ă n cá nhắm ngay con mắt không chút do dự đâm xuống cành đ ê m quá khứ khởi động cần cầu dương tiểu long cùng bách khoa một người một bên đem cá cho vị miễn cho đem chất thịt đụng xấu hai mươi phút tà hữu đại mã cắp mới bị kéo tới mượn mà trên thân thể trải rộng màu đỏ tím hoa văn mặc kệ là phẩm vẫn là cái đầu đều không có thể bắt bẻ đúng là thượng phẩm đại mã cắp cá mặc dù không có kim thương ngư cấp cao nhưng bởi vì chất thịt từ bách khoa tự mình cầm đao đây cũng là hứng thú của hắn yêu thích một trong bách khoa cầm lấy đao đang chuẩn bị khởi công thấy cách đó không xa ca mê ra chấm đỏ còn tại tránh nhắc nhở anna tỉ đem máy quay phim đổi đi đừng chờ chút t u n g tóe ngươi một mặt ở anna san san đem ca mê ra thu lại trốn né tránh một con cá kết thúc nguyên bản náo n h i ệ t trên thềm lục địa trở nên yên t ĩ n h rất nhiều trước đó hai đầu cá cũng không thấy tăm hơi nhìn đồng hồ diễn dây thừng câu cũng có thể kéo thời gian quá dài thật nhiều cá sẽ bị nạt chết cành đêm cầm lái dương tiểu long phụ trách thu anna cũng cùng đi qua nói muốn tự tay đem cá kéo lên có kỷ niệm ý nghĩa d i ê n dây thừng câu cá lấy được không sai đại đại tiểu tiểu cộng lại có hơn hai trăm cân quay đầu hải sản cửa hàng khẳng định là đủ anna đi theo nữu nữu học giải cá biệt tay sứt s ẻ o nhìn dương tiểu long kinh hồn t ă n g đảm cái này nếu như bị đâm một chút đi đâu làm nước tiểu đi anna ngươi nghỉ một lát vẫn là ta tới đi vì cái gì anna mở mịt nhìn xem dương tiểu long chương một trăm bốn mươi bảy ô long sự kiện chương một trăm bốn mươi bảy ô long sự kiện ngươi trông thấy những n à y cá con không có đều là có độc bị đâm một chút liền không được trên thuyền cũng không có mang thuốc nữu nữu đem trong tay thạch ban cởi xuống bỏ một bên nói giúp bảo anna tỉ ngươi liền nghe long ca à vạn nhất thật bị còn tới phải dùng nước tiểu mới có thể giải a anna vừa mất thần vội vàng đem trong tay cá cho bông ra cảnh vợ ư n g vợ ư n g trên thuyền hiện tại tương đối náo nhiệt lần này thật đúng là để bọn hắn cho đ ằ n đúng chờ nửa giờ thuyền trưởng cảnh thạch trong tay can liền bên trên cá biểu ca thêm chút sức nhi à. ai nha mẹ sách can sách can a tam đại gia ngươi đừng cứ mãi nghĩ sách nó chuyển c h o n g vòng ta cái sát nhanh, nhanh nhanh trên một cái thuyền liền nghe cảnh vợ hai mẹ con một đầu âm thanh không biết còn tưởng rằng trên thuyền lửa cháy cảnh thạch từ khi lên làm quản lý về sau cũng rất ít lại đụng c ầ n câu chỉ là ngẫu nhiên b ồ i lãnh đạo đùa cái buồn bực tử đuổi g i ế t thời gian như loại này cường độ cao sống thân thể có chút không chịu được nổi cần câu còn không có động mấy lần đỉnh đầu đổ mồ hôi liền buốc lên một tầng tăng thêm bị hai người bên thai bên cạnh không ngừng ầm ĩ rất nhanh liền loạn tiết tấu nhịn không được một bên cảnh đức quý thấy thế không đối vội vàng đem thuốc lá trong tay c ũ n dấm tại dưới chân uv phi h ã n hướng lòng bàn tay nổm nước bọt hai tay trà sát ta đến ngươi nghỉ ngơi một chút cảnh đức quý đem cần câu cho tiếp nhận đi giao tiếp lúc trên tay mất thăng bằng. bị mang một kém lào đảo, cảnh h ú t đem cần nghị nương thấy thế chua chua, h toàn toàn một một nói nói để bảo đảm vạn vô nhất thất sớm đã đem ráo săn cá cho nắm ở trong tay cá vừa tới thuyền bên cạnh liền không chút do dự đâm xuống giáo săn cá phi tốc bắn đi ra chỉ nghe ba một tiếng giáo săn cá xuyên qua bọn nước đâm vào cá phần lưng vào thịt ba phần cảnh đức quý thấy giáo săn cá bắn trúng vị trí trứng mắt trừng trừng ngươi cái hồ nơ môn ngươi liền không thể đầm chọn chút lại muốn t i ê u bán mấy trăm khối tiền cảnh nhị nương cũng có chút do dự nàng rõ ràng nhắm chuẩn chính là mắt cá bộ vị thời gian dài không luyện tay đều lạnh nhạt bốn người đem cá cho kéo lên sau cao hứng không ngậm m i ệ n g được đặc biệt là cảnh vợ vợ, lần này có thể có như thế thu hoạch hắn không thể bỏ qua công lao ngẫm lại trong lòng liền thoại mái tam đại gia ta nói không sai chứ cảnh vợ vỗ vỗ bộ ngực đạo ân, không tệ không tệ. cảnh thạch không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thu hoạch túi đầu nhìn xem vừa mập vừa béo cá lòng tràn đầy vui vẻ bọn hắn thu cá đồng thời dương tiểu long đang lúc ăn cơm ăn cơm xong đem cua lồng cho thu đi lên liền chuẩn bị đi trở về tăng thêm trở về đã ra bốn ngày mang nước cũng nhanh thời đáy hai giờ rơi xế chiều hắn cùng bách khoa hai người chính đang vùi đầu lôi kéo cua lồng nếu không có xe thời hơn một trăm cái c h i ế c lồng phải đem bọn hắn m ệ t chết nhiều người lực lượng lớn cua lồng bị đề lên sau cảnh điểm cùng nữu các nàng phụ trách buộc chặt nhất làm cho dương tiểu long không nghĩ tới chính là anna vậy mà cũng trói một tay tốt con cua tốc độ còn không chậm trải qua hỏi một chút mới biết được nguyên lai nàng làm việc ngoài giờ trong lúc đó chính là dựa vào trói con cua kiếm tiền thật sự là người không thể xem bề ngoài để dương tiểu long loại này tay tàn đạn xấu hổ t r ừ n g hai giờ tất cả cua lồng đều bị thu tới đến một hạ thiếu ba cái có thể là treo ngọn nguồn làm sao bị xóm cuốn đi cũng khó nói cua lồng thu hoạch tương đối khá chỉ là thanh cua liền hơn tám mươi con còn có cua biển mai hình thói tôm hùm kim c h g m an đương nhiên rắn biển cũng không ít trong lúc đó anna còn lơ đãng dùng tay đụng nó một chút mặc dù mang găng tay nhưng vẫn là d ọ a cho đến sắc mặt tái nhuận đem cua lồng chỉnh lý tốt chất đống lại đem con cua toàn bộ ném vào khoang thông nước bên trong h ò m đựng lưới bên trong soạn khoang thông nước cái nắp mở ra bên trong cá cùng ăn thuốc kích thích một dạng bay nhảy lấy vung vẩy cái đôi vây cá đem bọt nước t u n g tóe dương tiểu long một mặt làm xong những n à y dương tiểu long đem trở về đường biển cho thiết lập tốt cảnh điểm phụ trách cầm lái hồi cảng liền tương đối thuận lợi nàng cùng bách khoa hai người đổi lấy đến đều không dùng dương tiểu long độc thủ trong đêm m ư ơ i giờ chim nước hào mới đến cảng đỗ tốt á a bách h o a xoay xoay lưng đối một bên dương tiểu long đạo long ca đến cảng mau tỉnh lại. dương tiểu long luốt vớt nhập nhèm con mắt mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn một phía nhanh như vậy còn không phải sao eo đều nhanh ngồi tan ra thành từng mảnh bách khoa bên cạnh đ ấ m lưng vừa nói đi đem các nàng kêu lên đi dương tiểu long đứng người lên hoạt động hạ gân cốt m u ố n như vậy khẳng định g ỡ không được hàng dứt khoát đợi đến sáng sớm ngày mai đi chúng nữ lần lượt từ trong phòng nghỉ ra trạng thái đều ở vào nửa ngủ nửa tỉnh anna cái chìa khóa xe móc ra đưa cho hắn dương tiểu long các người ban đêm liền trực tiếp đi ta vậy đi đừng giày vỏ không chờ hắn nói tiếp bách khoa nói rút vào tốt anna tỉ vừa vặn đi xoa bót xoa bó cành đêm cùng nữu nữu cũng đều không có ý kiến quá muộn trở về lại q u ấ y n h i ê u đến lao r a tử gió lạnh siêu siêu cũng lười động đợi đám người xuống thuyền sau dương tiểu long đem thuyền cho kiểm tra một lần từ khoang thông nước bên trong sách đầu t ả n g đá lớn ban dù sao nhiều như vậy hàng đâu cũng không phải nói đùa đông đông đông dương tiểu long gõ gõ bảo an vọng đang đánh c h ậ p mắt bảo an đại gia cũng không ngẩng đầu lên không kiên nhẫn nói l ầ m b ầ m hơn nửa đêm phát cái gì thần kinh đại gia ta là tới cho người được cá dương tiểu long đem trong tay nhảy nhóp tưng bừng cá g ơ lên bảo an đại gia gặp một lần hắn lập tức tinh thần tỉnh táo đem che ở trên mặt mũ mang tốt cười h do quá lớn thổi đến hắn khẽ run rẩy mau và o mau vào đại gia ta liền không đi vào con cá này ngươi lấy được còn có giúp ta đem thuyền trò l ư u thêm niềm thần đại gia miệng đầy từ chối cái này sao có thể được đâu bao nhiêu tiền ta cho ngươi sau đó nói tiếp thuyền ngươi cứ yên tâm đi bảo đảm không có vấn đề cầm đi không bao nhiêu tiền vừa vặn cũng dính dính hỉ khí không phải bảo an đại gia tiếp nhận đi cười đến đại môn răng đều lộ ra kia liền quá cảm tạ ngươi ta thay cháu gái ta cảm ơn ngươi quay đầu ăn cảm mừng ân kia liền không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi dương tiểu long lúc gần đi vừa chỉ chỉ thuyền đại gia cho hắn khoa tay cái ok thủ thế còn cố ý đem ca mê ra nhắm ngay chim nước hảo làm việc phương diện này không lời nói sự t ì n h làm tốt dương tiểu long đem quần áo nắm thật chặt ngày này nhi thật là lạnh một đường chạy chậm đến bên cạnh xe sốt u ruột bận bị hoảng mở cửa xe ngồi vào đi cành đêm gặp hắn đi lên đem chén nước đưa tới long ca uống chút ấ m và ấm áp ân dương tiểu long tiếp nhận cái chén hút trượt hai ngụm lạnh nóng dao thế nhịn không được run cái giật mình uống xong nước lúc này mới đem xa tử cho khởi động hoặc là nói cái này xe sang chính là không giống động cơ tiếng oanh minh nặng nghề lại cả một c ư ớ c chân ga xuống dưới xa tử như mũi tên bắn ra dọa hắn nhảy một cái vội vàng đem chân giơ lên t r ư n g một trăm bốn mươi tám bắt tiểu đâu t r ư n g một trăm bốn mươi tám bắt tiểu đâu trở lại bạc khách loan anna đem bọn hắn an bài tốt về sau thì đi bận rộn mấy ngày không có trở về khẳng định có không ít chuyện phải xử lý dương tiểu long cũng rất mệt x ô n g cái tắm nước nóng liền trở về phòng nghỉ ngơi bách khoa đỉnh lấy hai cái mắt gấu mẹo vẫn là nhịn không được đi xoa bốc bộ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai lăng thần bốn trăm ba mươi dương tiểu long còn đang ngủ quen liền cảm giác bên giường có người mơ mơ màng màng mở mắt ra ngoại tảo hắn mở mắt ra liền gặp một cái h ắ c bố long đông chỉ có hai cái tròng mắt đang đánh chuyển do hắn tỉnh càng ngủ cơ lấy một bên gối đầu liền chuẩn bị vào tay long ca là ta bách khoa gặp hắn cầm vũ khí lo lắng hô đem trên mặt màu đen mặt màng đem hái xuống hơn nửa đêm không ngủ phát cái gì thần kinh long ca đã nhanh năm điểm ta một đêm không ngủ đây không phải tới gọi ngươi đó sao hắn đưa tay nhìn đồng hồ thật sự chính là ở trên biển mấy đêm cơ hồ không có chóc mắt cái này nhất giác cho ngủ mơ hồ rời dương rửa mặt xong cho lão nhị gọi điện thoại để hắn đến mã đầu đi cảnh điểm cùng nữu nữu lúc này cũng chỉnh lý tốt cảnh điểm có chút sợ người lạ một đêm không thế nào ngủ mấy người đến quầy thu ngân chuẩn bị đem tiền trao quản lý chết sống không chịu mớn nói anna đã bắt chuyện qua vốn nghĩ cùng với nàng trao hỏi anna từ tối hôm qua trở về liền bắt đầu nhìn giấy tờ mãi cho đến buổi sáng vừa mới nằm ngủ đã dặn này dương tiểu long một đoàn người trước hết đi bến cảng chuyển tiền để nói sau đi đến bến cảng l á o nhị xe đã dừng ở thuyền trước mặt nghe động tính tựa như là đang cùng người tranh chớp họ hét tầm ý dương tiểu long không yên lòng liền vội vàng tiến lên người là hắn kêu đến xả Lại cố t ì n h g â y hay sự có cảnh. tin ta hay không n g báo ư ơ i b á o cảnh cái kia vừa vặn n g ư ơ i không báo ta cũng phải báo ta cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i ở dưới mí mắt ta trộm đông tây ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta nhiều năm như vậy lão bạch ngoại hiệu là nói không mà nói xong cũng nằm xuống lão nhị thấy thế cuốn quýt lui hai bước chỉ vào hắn ngươi chớ cùng chơi một bộ này ta cũng không có động tới ngươi a xe trước mặt người vây xem càng ngày càng nhiều còn có cầm điện thoại chụp ảnh nhường một chút nhường một chút dương tiểu long nhanh trong chen qua đám người liền gặp lão nhị đỏ mặt tiến hai trên mặt đất còn là người nhìn kỹ chính là bảo an đại gia lão nhị ngươi đây là có chuyện gì lão nhị gặp hắn tới liền vội vàng kéo hắn cười khổ một tiếng đụng cái vô lại không phải nói ta là kẻ trộm bảo an đại gia nhìn thấy hắn có một chút từ trên bờ cắt bò lên phủi phủi trên thân cắt đất từng thanh từng thanh dương tiểu long kéo tới tiểu dương ngươi tới thật đúng lúc tranh thủ thời gian báo cảnh người này vừa rồi lén lút nghĩ lên thuyền của ngươi ta bên này có toàn bộ hành trình giám sát dương tiểu long gặp hắn mặt mày hớn hở nhìn nhìn lại lão nhị một bộ ủy khuất thân sắc liền biết đây là một cái ô long sự kiện thật sự là lũ l ụ sông long vương yếu người một nhà không nhận ra người một nhà hắn nhẫn mãi tính tình lôi kéo hai người đem chuyện đã xả bảo an đại gia nghe xong biết là cái hiểu lầm sau liếc lão nhị một chút lạnh hư một tiếng kẹp cái cao su côn rời đi còn căn dặn dương tiểu long muốn rời xa loại người này lão nhị cũng chừng mắt liếc hắn một cái nói lầm b ầ m cái thứ gì có từng thấy nên ngang lái xe tới trộm cá mà ta cứ như vậy giống tiểu đâu dương tiểu long gặp hắn còn giận cho hắn phát điếu thuốc lão nhị đ ừ n g đưa khí đại gia đây cũng là tận bản chức làm việc người vây xem thấy không có náo nhiệt có thể nhìn cũng đều nhao rời đi mấy người thay nhau đem tiểu ngư cho sếp lên xe dương tiểu long lại phân biệt gọi điện thoại cho cảnh tam thúc cùng trương đại bằng để bọn họ chạy tới đem nhìn xem cá. hiện tại mùa này cảnh tam thúc bên kia lượng tiêu thụ không bằng trước đó cho nên đến hai nhà phân nửa giờ sau tiểu ngư trên cơ bản kéo xong cảnh điểm cùng nữu nữu trước đi trong tiệm dọn dẹp một chút vài ngày không có mở cửa bể nước bên trong đều nhanh lông dài lúc này hai chiếc gớp lạnh xe một chiếc một s a u rừng ở trước thuyền cảnh tam thúc cùng trương đại bằng đồng thời từ trên xe bước xuống lao trường s ớ m a lão cảnh ngươi cái này cả ngày loẹ loẹn lại từ đâu nhà cô vợ nhỏ dường mới xuống tới lan ngươi nha trứng lại hồ liệt liệt có tin ta hay không để ngươi xe chống trở về được, được, được tại địa bàn của ngươi ta nhận đến là một cây ừ cái này còn tạm được đối ngươi công ty tìm kiếm người tìm xong không có đâu mấy ngày nay nhưng sầu chết ta ngươi nói một chút ngươi cái này xa tận chân trời không phải đã có s ẵ n m à ý của ngươi là ta liền thuận miệng nói đi đi hai người kề vai sát cánh vui bùa hướng dương tiểu long bên này đi tới tam thúc trương giám đốc đến rất nhanh à. g ân tiểu long lần này lại không ít kiếm đi hai người chăm miệng một lời hỏi một câu sau đó liền nhảy lên thuyền trương đại bằng kéo ra ướp lạnh thất cửa hoác có thể à, tiểu long có thể cái gì bốn ngày liền câu bốn đầu Cảnh bốn bốn ngư ngư hắc hắc. t a tốt. Tốt không không không không một bên trương đại bằng tinh ngạt nói cảnh tam thúc mút một điếu thuốc gò gò khói bụi tâm trí hướng về đạo đúng vậy à tiểu tử này đến non nửa năm mỗi lần đều kiếm đầy bồn đầy bát không phải ngươi cho rằng thuyền này còn có xa tử cùng thủy sản cửa hàng đều làm sao mở trương đại bằng như có điều suy nghĩ chép miệng một cái lấy lòng bài câu hàn huyên qua đi bọn hắn đem cá từ ướp lạnh thất cho sâu ra hai đầu kim thương ngư hai đầu cá hồi bốn con cá cái đầu phẩm tướng đều không khác mấy vừa vặn hai người một người hai đầu cảnh tam thúc hai đầu nhỏ một chút tổng cộng là bốn mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi ba trương đại bằng là năm n g bốn hai ba tám đem cá chứa lên xe sau cảnh tam thúc cùng hắn lên tiếng chào liền rời đi trước trương đại bằng bên kia bởi vì là công ty làm cho tương đối dườn dà vương đại phú nhận lấy điện thoại lại cùng dương tiểu long kéo vài câu nói là chờ một chút tiểu lị lập tức tới ngay dương tiểu long căn dặn để nàng đừng có gấp trên đường nhất định phải chú ý an toàn sau khi cúp điện thoại chuyện nơi đây rốt cục đã qua một đoạn thời gian bận rộn mới vừa buổi sáng ngay cả cái điểm tâm cũng chưa kịp ăn đem cảnh điểm chuẩn bị bánh mì cầm hai túi đệm đi đệm đi ăn quá nhanh cho hắn nghẹn mắt trận trắng tiểu long l á o đệ làm sao bất thành dạng này trương đại bằng tới đưa chai nước cho hắn trêu ghẹo nói tạ ơn dương tiểu long hẽ miệng hư một câu hắn sợ miệng hà lớn miệm đầy vụ bánh mì phun hắn một mặt tấn tấn tấn uống nửa bình nước mới đem bá t đổi đổi ân ngươi nói là như thế này chúng ta ngư nghiệp công tư cùng ngư nghiệp công tư ở giữa hàng năm đều sẽ tổ chức một cái tranh tài tranh tài mục đích đúng là mở rộng nghiệp vụ tốt thắng càng lớn thị trường đề cao nổi tiếng nói như vậy ngươi có thể hiểu được đi dương tiểu long gật gật đầu loại này liền cùng loại với manh lưới t r ư ân g Bằng Đại sau đó lại n sau、so、xác, xác thực dương tiểu long nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý cái này liền cùng thế vận hội olympic mỗi lần nhìn thấy quốc gia mình hồng kỳ từ từ bay lên lúc Kích không hẳn động trương h h ể n ả đại bằng nói g thể l một hơi trên mặt vẻ hữu sầu càng tăng lên hắn đã tìm một tháng công ty gây áp lực tương đối lớn ngư nghiệp hiệp hội bên kia cũng đều chạy qua cơ bản đều là chơi phiếu tương đối nhiều không có tốt trang bị tình huống dưới bọn hắn còn không bằng lao ngư dân vấn đề mấu chốt ngay tại ở gánh vác phương đều là có thống nhất thuyền thiết bị cho nên nói không nói vững chắc kiến thức cơ bản đặt cơ sở cũng nguồn công dương tiểu long gặp hắn mặt buồn rời rượi đạo trương giám đốc vậy cái này có quan hệ gì với ta trương đại bằng đem cuối cùng một điếu thuốc mút xong nôn vòng khói đạo tiểu long lao đệ ngươi tài câu cá là rõ như ban ngày cho nên ta nghĩ mời ngươi đại biểu công ty của chúng ta đi úc châu tranh tài úc châu xuất ngoại ân không có đi hay không dương tiểu long đầu lắc cùng chống lúc lắc xuất ngoại nói đùa cái gì hắn ngay cả quốc gia của mình còn không có chuyện minh bạch g i trương đại bằng bị hắn chọc cười cười đến ngựa tới ngựa lui ngơi đây là cái gì tư tưởng cũ chúng ta đi lại không phải ý giác lại nói chúng ta toàn bộ hành trình đều là có đoàn đại biểu đi theo không có khả năng có bất kỳ ngoài ý mớn dương tiểu long mặt mo đỏ ửng hắn nói cũng đúng là theo đôi cái gì giống như quả thật có chút khoa trương gặp hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dáng vẻ dương tiểu long lại không tiện cự tuyệt quá trực tiếp suy nghĩ một chút nói trường giám đốc ngươi cũng biết ta hiện tại áp lực phi thường lớn ta đến kiếm tiền mua phong ước thật không có công phu đi giúp các ngươi tranh tài hai mươi vạn trương đại bằng dựng thẳng hai ngón tay hai mươi vạn có ý tứ gì dương tiểu long có chút mộng bức chỉ cần ngươi đáp ứng ta đồng thời giúp công ty thắng được vinh dự công ty sẽ cho ngươi hai mươi vạn làm tương ứng t h ù lao dương tiểu long chép miệng một cái công ty thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn hai mươi vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ tiểu long lão đệ ngươi suy tính một chút cơ hội này thật là không sai một tháng thời gian kiếm hai mươi vạn vậy nếu như không có t h ắ n g tranh tài đâu không có t h ắ n g tranh tài cũng sẽ có năm vạn khối tiền cái này ngươi yên tâm công ty sẽ không bạc đánh ngươi tiêu tranh tài trong lúc đó câu cá là xử lý như thế nào ân cái này cụ thể ta cũng không rõ ràng dựa theo những năm qua quy tắc tranh tài cá nhất định phải bán cho gánh v ắ t phương giá cả cũng là từ bọn hắn đến định nhưng chúng ta bên này quy định là thu hoạch được lợi ích cùng công ty chia đôi dương tiểu long gật gật đầu nghĩ thầm công ty quả nhiên sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán lấy được được lợi ích chia đôi phần thứ này cũng ngang với bọn hắn kiếm bụng không lỗ cuối cùng còn có thể thắng danh dự chỉ cần dạy đến thứ tự chứng minh công ty thực lực tiêu tùy tiện cầm kế tiếp đơn đặt hàng liền không lo ăn uống quả nhiên là lao hồ ly trương đại bằng gặp hắn không nói lời nào đạo tiểu long lão đệ ngươi nghiêm túc suy tính một chút chuyện này coi như lão ca nhờ ngươi đối ngươi khả năng vẫn còn không biết rõ là lão cảnh hướng ta để cử ngươi hắn không có khả năng hại ngươi tam thúc đối không tin ngươi có thể gọi điện thoại hỏi hắn dương tiểu long cuối cùng vẫn là không có đáp ứng lập tức hắn trương u điều y nói kiện xác thực ấ t mê n g ờ i m đại bằng nói cho hắn ba ngày cân nhắc thời gian nếu quả thật đi hải sản cửa hàng bên kia cung ứng cũng không cần lo lắng điểm này lượng đối với ngư nghiệp công tư đến nói chín châu mất sợi lông đều chưa nói tới trở lại hải sản cửa hàng cảnh điểm các nàng đã đem cá đều phân không sai biệt lắm có mấy cái khách hàng ngay tại c h ọ n cá hắn đi đến k h o ả thu ngân chuẩn bị đem quần áo lao động thay đổi hỗ trợ cảnh điểm gặp hắn đến chạy tới long ca chứ không đội sống mua cho ngươi sớm một chút đều nhanh lạnh chứ ăn chút đi cũng không phải b ậ n quá ân vậy được đi cơm nước xong xuôi chọn cá mấy cái khách hàng cũng lấy l ò n g bách khoa cùng níu n l u bận rộn xong bù lại dương tiểu long đem cuối cùng một thanh bánh bao nhét vào miệng bên trong đạo cảnh điểm các ngươi có nghe nói hay không qua ngư nghiệp công tư tranh tài tranh tài cảnh điểm lắc đầu bách khoa cũng lớn đ ả o đ ả o trong mắt sau đó đưa di động móc ra trượt trượt lòng ca ngươi nói có đúng không là cái này bách khoa đưa di động đưa qua trên đó viết cả nước ngư n i ệ p giải thi đấu thi dự tuyển trực tiếp dương tiểu long liếc mắt nhìn đối chính là cái này bách khoa nhẹ gật đầu chấm dãi nói cái này giải thi đ ấ u ta biết tại trong vòng luận còn rất n ổ i danh cuối cùng trận chung kết đều là ở nước ngoài cử hành ta lúc ấy còn hiện trường xem nhìn qua lấy cảnh đ ê m tựa như cũng nhớ tới đến đạo long ca cái này ta trước đó nghe tam thúc nói qua giống như tiền thưởng còn rất cao đây này hắn vẫn muốn đi thế nhưng là không có bị tuyển chọn bên trên ở dương tiểu long nhẹ gật đầu xem ra trương đại bằng không có nói với hắn lời nói dối sắp thực có chuyện như vậy long ca ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này ta nhớ được tranh tài năm nay giống như đã kết thúc bách khoa đạo là như thế này sau đó kết quả dương tiểu long đem chuyện đã xảy ra nói một lần việc này hắn cũng không quyết định chắc chắn được dù sao cũng là giữa đường xuất ra đối dòng này không hiểu rõ lắm chẳng khác gì là mỏ đá qua sông bách khoa nghe xong mặt mày hớn hở đạo long ca ta nói ngươi có phải hay không l g ố c có cái này chuyện tốt ngươi làm gì không đáp ứng ngươi không đi ta có thể đi à nếu nếu trận mắt ngươi cho rằng là trò trẻ con đâu muốn đến thì đến bách khoa tăng lông mày dựng mắt túi đầu xác thực tranh tài như vậy cũng không phải bình thường n g ư ờ i có thể đi vào chương một trăm năm mươi tiêu thụ tiểu năm thủ chương một trăm năm mươi tiêu thụ tiểu năm thủ canhêm chầm mặc một hồi đạo long ca ta cảm thấy ngươi hẳn là đi loại này tranh tài không nói trước kiếm bao nhiêu tiền coi như ra ngoài du lịch ân ta suy nghĩ lại một chút đi dương tiểu long trong lòng vẫn là có chút do dự nghe xong nước ngoài luôn cảm giác không đỡ lại nói cái này làm vòng trương ngư cũng không biết có thể hay không không quen khí hậu vạn nhất tới chỗ bãi công đây không phải là mất mặt ném đến nước ngoài đó sao nào nhân đau thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đến lúc đó rồi nói sau hôm nay trong tiệm sinh ý cũng không t ệ lắm bởi vì vừa bắt cá tăng thêm vài ngày không có mở cửa một chút khách quen ngao ngao gọi đi đến tiến tiểu dương a chúng ta đây chính là liên tục chạy vài ngày đối diện đánh gây chúng ta đều không có đi ngươi nhưng phải cho chúng ta ưu đãi điểm đúng vậy a đúng vậy a ta mỗi ngày sáng sớm liền đến nhìn bởi vì chuyện này con dâu còn có chút không cao hứng mấy ngày không mua cá còn tưởng rằng lao bà tử ta không nỡ tiền đâu cành đêm liền vội vàng tiến lên đạo các vị thúc thúc ca gì có gì cần có thể nói với ta a đây không phải ở s á t vách cư xá trương thầm sao hôm nay còn muốn cá s ạ o sao lý bác gái ngươi cũng tại a nhìn xem hôm nay cần gì không vừa tới kim chống man không sai a nấu canh đặc biệt tốt cành đêm một phen đem mới vừa rồi còn cãi nhau lao đầu thai thái chấn an ngoan ngoãn nó bên trong một cái bác gái gặp hắn còn ngốc đứng tại kia thúc giục nói tiểu dương cho ta mỏ ca à, phát cái gì ngốc đâu a ú c t ố t dương tiểu long cầm lấy một bên chép lưới vớt một đầu đại hoàng hoa tiểu dương đầu này quá lớn cho ta đổi n h ỏ một chút không được vẫn chưa được đổi lại hắn liên tục vớt ba đầu bác gái đều không thỏa mãn không phải nói lớn chính là nhỏ dương tiểu long có chút sủ lông bác gái nếu không chính n g ư ơ i đến hắc n g ư ơ i tiểu t ử này cái gì thái độ phục vụ a cành liêm ở một bên nhìn rõ ràng vội vàng cười hì hì chạy tới chứng mắt liếc hắn một cái giả bộ cả giận nói long ca làm sao cùng bác gái nói chuyện đâu đảo mắt lại lời nói xoay chuyển kéo bác gái tay thấp giọng thì thầm đạo bác gái ngươi hôm nay mua cá trở về có phải là chuẩn bị chưng lấy ăn à? bác gái thấy cảnh đ i ể m cười hì hì miệng lại ngọn x ô n g dương tiểu long trận mắt đạo đúng vậy à lao đầu từ nhà chúng ta gần đây thân thể không tốt lao là nói miệng bên trong không có mùi vị cái này không nghĩ mua một đầu trở về cho hắn đánh bữa ăn ngon cảnh đ i ể m thấy thế đem trong tay hắn chép lưới tiếp nhận đi vớt một đầu trước đó dương tiểu long vớt qua ra bác gái ngươi nhìn đầu này mặc dù cái đầu hơi lớn hơn một chút nhưng có thể một cá hai ăn đại ra không phải miệ ngươi có thể làm gừng hầm n h a không chỉ có đôi thân thể tốt còn đi lạnh đâu bác gái bị nàng t i ể u nói này nhẹ gật đầu ân ngươi nha đầu này miệng nhỏ cùng đôi mật như vậy được liền đầu này đi kỳ hỉ t ố t chờ một lát ta giúp ngươi chứa vào dương tiểu long nếp miệng đi qua hỗ trợ đem cá đã cho cái cân hết thẻ bốn mươi bảy bốn mươi năm không được a bác gái túi đầu tìm kiếm tiền lẻ trực tiếp cho hắn mấy tờ giấy tệ đi ăn ngon lại đến a dương tiểu long đem tiền thu bác gái lúc gần đi lôi kéo hắn ngự trọng tâm trường nói tiểu dương ngươi cái này bạn gái nhỏ thực là không tồi n g đi trong lúc đó đối diện cũng không ít làm yêu tiêu thân nghe không ít người nói những ngày này tung tin đồn nhảm nói bọn hắn cửa hàng đóng cửa thiếu cân thiếu lượng bán giả cá thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào đối diện lý quế anh lúc này tái mặt cùng gan heo một dạng những ngày này sinh ý tốt hôm nay cố ý nhiều t i ế n không ít hàng còn vụ n trộm đem giá cả bên trên điều nhưng cho tới chưa thống cộng bán hơn năm trăm khối tiền hài trả hắn tiếp tục như vậy không được à giá tiền của bọn hắn toàn bộ so với chúng ta bán thấp nếu không chúng ta lại cho bọn hắn làm điểm ngắn chân trương trung thải ngay tại túi đầu nhìn điện thoại hôm nay là mở thưởng thời gian có thể hay không xe đạp biến một tờ liền nhìn lần này lý quế anh gặp hắn không nói lời nào không khỏi lên cơn giận dữ từng thanh từng thanh trong tay hắn sổ đập tới nhìn xem nhìn ngày mai cùng sổ số quá khứ không phải ngươi nhanh còn cho ta ta nói cho ngươi à cái này có khả năng chính là năm trăm vạn ngươi muốn làm hỏng ta không để yên cho ngươi trương trung t h ả i tức giận mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói phi lý quế anh xem thường phun hắn một thanh đem sổ số sẽ thành hai nửa ngươi cái này xuống bản đường ta trương trung t h ả i tức hồn h ệ n để bàn tay nâng ở giữa không trung lý quế anh từ trên ghế đứng người lên làm sao dài năng lực đúng không ngươi còn muốn động thủ h ừ trương trung t h ả i khí ngồi s ổ m trên mặt đất nhặt s ổ số mảnh vỡ miệng bên trong nói lầm b m đáng lời ngươi không có có xí ý để ngươi không nên đem giá cả mang lên chính là không nghe bây giờ có thể trách ai đinh hai người chính cãi nhau ở giữa một bên điện thoại di động tờ kỳ mới nhất mở thưởng dây số ra trương trung thải tăng lông mảy dựng mắt liếc qua không một một m ộ t m ư ơ chín a làm sao có chút nhìn quen mắt trương trung thải sờ lấy trong tay mày vỡ không một nghìn chín t r m ộ t m ư ơ phanh một tiếng hắn đặt mông ngồi trên mặt đất ngây người chằm chằm lấy trong tay m ả n h vỡ cả người đều trở nên hoảng hốt một bên l y quế anh gặp hắn dạng này c h ợ n mắt chớ cùng ta g i ả chết buổi chiều tranh thủ thời gian cho ta đứng cửa kéo người có còn muốn hay không qua ba ngồi dưới đất trương trung thải khí trợt vỗ bàn một cái quắp ta qua ngươi sữa cái chân ngươi cái bại ra nơ môn ngươi xem thật kỹ một chút. lý quế anh bị hắn giật mình vừa muốn nổi giận trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn c h ú n g thưởng dãy số vậy mà quả cầu đỏ toàn bộ m ộ t d ạ n g trường kỳ mưa dầm thấm đất coi như không chơi cũng biết đây là giải nhì hay giải nhì lý quế anh nuốt nước miếng một cái cả lâm mà nói trương trung t h ả i là một m lão màu dân nhìn một chút giải thưởng liền biết lần này tiền thưởng đại khái tại ba chừng mười vạn ngươi cái tài ra n ư ơ n g nhóm ly hôn nhất định phải ly hôn ba mươi vạn đây chính là ba mươi vạn lý quế anh cũng chất phát xứng sở tại nguyên chỗ nàng vừa mới vậy mà tự tay hủy đi ba mươi vạn nghĩ đến cái này trận mắt đã hôn mê trương trung thảy tức thì tức gặp nàng ngã trên mặt đất vội vàng đi qua đỡ lấy nàng bóp lấy nàng người bên trong một lúc sau lý quế anh mới ung dung tỉnh lại hai cha hắn ngươi đ ừ n g quạt a tranh thủ thời gian cầm lên băng dính đem dãy số dinh dính nhìn có thể hay không đổi một điểm trở về trương trung thải cùng nhìn t h ằ n g lốc một dạng nhìn xem nàng thở dài nói đ ừ n g kéo những cái k i a không dùng đáng đời không có cái k i a mệnh đánh lúc này một nữ nhân đi đến ngươi tốt giúp ta cái cân một đầu cá xạo không bán trương trung thải quát ngươi bị liên rồi không bán làm gì mở cửa náo tản nữ nhân nói xong tức giận đi lý quế anh nằm trên mặt đất cũng không dám nói lời nào vừa nghĩ tới tiền lại hôn mê bất tỉnh chương một trăm năm mươi một ký hợp đồng chương một trăm năm mươi một ký hợp đồng dương tiểu long bọn hắn ngay tại ăn cơm trưa liền nghe xe cứu thương họ e họ e l á i qua dừng ở đối diện hải sản cửa tiệm bách khoa thọ đầu ra nhìn quan sát đối diện cái này là thế nào lời còn chưa dứt liền gặp lý quế anh bị nhân viên y tế cho nhấc lên xe t r ư n g trung thải mặt buồn dầu đi theo đảo mắt hai ngày trôi qua trương đại bằng trong lúc đó lại đánh mấy điện thoại hỏi thăm một chút cân nhắc thế nào dương tiểu long trả lời đều là bà phải hai ngụt ngày này trước kia trương đại bằng dẫn theo đông tây cửa ù n cảnh g thúc hai cùng người Lao đẩy thùng thùng. Đến đến. Cái... t ra liền gặp trương đại bằng phong trần mệnh mỏi đứng tại cửa ra vào trong tay còn xách không ít sữa bỏ cái gì dương tiểu long hơi kinh ngạc trương giám đốc ngươi đây là trương đại bằng đem đông tây bông ra gạo tiểu long lao đệ, ba đệ, n gặp hắn tới vội vàng kêu gọi vào nhà tam thúc ngươi đây là nói gì vậy ta đây không phải không có đi ra nước trong lòng không chắc sao tiểu tử ngươi đây chính là thân ở trong phúc không biết phúc tốt như vậy kiếm tiền cơ hội ngươi thật nếu là thắng thứ tự trở về hậu thân giá coi như không giống đến lúc đó không có việc gì cho người ta tìm xem cá ngày đó đều không ít tiền trương đại bằng thấy thế nói rút vào lão cảnh nói không sai tiểu long lão đệ ngươi là không biết hiện tại thuyền trưởng nhưng đều theo trời thu phí một chuyến dưới biển đến ít nhất hết mấy vạn ổn c h á n g không lỗ việc này dương tiểu long còn thật biết có chút danh khí kim thương ngư thuyền trưởng một ngày cất bước năm ngàn thậm chí là cao hơn nghĩ đến cái này dương tiểu long có chút ý động ra ngoài m ạ cái kim cũng không phải chuyện gì xấu cảnh tam thúc gặp hắn lằng nhà lằng nhằng vỗ vỗ bà vai hắn đừng lệ mề lao trương xa tử đều chờ ở cửa tranh thủ thời gian a đi cái kia t r ư ơ n g đại bằng tiểu long lao đệ đồng ý chúng ta đi công ty ký kết hợp đồng dù sao chúng ta đây là chính quy hóa nên đi quy trình vẫn là phải đi dương tiểu long có chút do dự đi thôi tiểu tử ngươi bình thường gọn gàng mà linh hoạt làm sao lúc này còn nương môn c h í t chít vừa v ậ n có thể đi ba người ngươi đem cảnh nha đầu cũng mang lên ta đều giúp ngươi nói xong ta cái này dương tiểu long còn muốn nói điều gì không đợi mở miệng liền bị trương đại bằng liên tha đái t ú n kéo xuống lâu đây là không đồng ý, cũng phải đồng ý cảnh ũ n g p h i đ ồ g ý c ả n tam thúc cũng không biết làm sao cùng lao đầu nói không có mấy phút hắn vậy mà đồng ý cao hứng không được bách h o a biết được mình có thể đi úc châu cao h ứ n g thiếu chút nữa nhảy dựng lên c ư ờ i đến ngoài miệng đều có thể treo quả cân dương tiểu long đi theo trương đại bằng đến công ty nguyên lai、like、tranh tài đội ngũ không chỉ đám bọn hắn một cái còn có mặt khác hai đội mỗi cái quản lý phụ trách người khác biệt trách không được hắn tích cực như vậy nếu như dương tiểu long có thể thu được thứ tự kia trương đại bằng tự nhiên cũng đi theo được lợi mặc kệ là tiền vẫn là trong công ty địa vị đều là nước lên thì thuyền lên tiểu long lao đệ n g ư ơ i n g ồ i trước một hồi ta lập tức tới ngay ân đến công ty trương đại bằng đem hắn an bại ở phòng nghỉ bên trong sau liền vội vội vàng vàng đi bận rộn như đi trong phòng nghỉ trừ hắn còn có bốn năm người nhìn xem tuổi tắc cũng không nh n g h e trên thân một c ô gây mũi mùi cá tanh liền biết không phải ngư dân chính là hàng cá tử hắn ngồi rất nhàm chán đang chuẩn bị đưa di động móc ra một bên mặt mũi tràn đầy dâu quai nón nam nhân lại gần cùng hắn đáp lời tiểu hoa tử ngươi là nơi này nhân viên không phải ta tới ký hợp đồng dâu quai nón ngây người một lúc sau đó nói ngươi cũng là đi úc châu tranh tài dương tiểu long nhẹ gật đầu hỏi ngược lại các ngươi cũng là ân tiểu hoa tử ta nhìn ngươi cũng liền chừng hai mươi đi ngươi sẽ câu cá dâu quai nón mặt mũi tràn đầy khinh thị chung quanh mấy người khác nghe x o n cũng đều lắc đầu công ty này ngươi chẳng lẽ đầu góc xấu đi tìm không thế cái l có, có, hùng hùng hổ hổ có, có chuyện tử, c hai người đang nói chuyện một cái tây trang nam liếc qua bên này đạo lao trương ngươi vừa nói không một không quân người không phải là vị này tiểu hòa từ đi trương đại bằng sắc mặt biến đổi đạo lao vương có vấn đề gì sao phấp lao vương cười ra tiếng không phải ta nói ngươi lao t r ư ờ n g ngươi nếu là thực tại không có nhân tuyển nói với ta ta giới thiệu cho ngươi hai cái ngươi cũng không cần tìm loại này học sinh cấp ba cho đủ số đi nói đến học sinh cấp ba ba chữ cố ý cắn đặc biệt nặng ha ha ha ha hán đem vài người khác cũng cho cười tiểu tử này cũng liền cùng bọn hắn nhà nhi từ tuổi tác không sai biệt lắm đừng nói câu cá sợ không phải ngay cả bơi lội đều tốn sức đi dương tiểu long nghe bọn hắn ngươi một lời ta một câu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng vừa định đứng người lên một bên trương đại bằng cho hắn liếc mắt ra hiệu để hắn không nên vọng đ ộ n hắn tiến lên một bước nghiêm âm thanh tàn không nói lao vương là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến linh lợi chúng ta là đi tranh tài không phải đi bán hắn giả đừng tưởng rằng có hai lạng thịt liền cùng đặt không hạ như lão vương bị hắn đôi sắc mặt biến thành m à u gan heo đi h a y lợi đấy nói xong liền dẫn mấy người khác đi ra ngoài trương đại bằng gặp bọn họ rời đi sau phi cái thứ gì ngược lại xin lỗi nói tiểu long lao đệ thực tế không có ý tứ người này cùng ta ở công ty không h ợ p nhau cho nên nói chuyện khó nghe một chút ngươi đừng để trong lòng dương tiểu long run lên vai biểu thị không có vấn đề những lời này hắn mỗi ngày đều đang nghe sớm đã thành thói quen chỉ xem bề ngoài xác thực không quá giống kim thương ngưng ngư dân da thịt trắng nón không có phát đạn cơ bắp thật càng giống học sinh nhiều một chút trương đại bằng đem mô phỏng tốt hợp đồng đưa cho hắn tiểu long lao đ ệ đây là hợp đồng ngươi nhìn xem không có có vấn đề liền ký đi dương tiểu long tiếp nhận cặp văn kiện mở ra cẩn thận nhìn một chút tương quan điều lệ điều khoản mười mấy phút sau xác nhận không có vấn đề mới ký tên hoàn thành trong lúc đó trương đại bằng vẫn đứng ở bên cạnh ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút gặp hắn ký tên vào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm liền sợ dương tiểu long đổi ý như vội vàng đem hợp đồng cho cầm tới kẹp ở、nách. hợp đồng ký kết tốt trương đại bằng lại đem hắn cho đưa trở về phục vụ dây c h u y ể n thái độ kia là không thể chê trước khi đi trương đại bằng lại không yên lòng phân p h ố nói tiểu long lao đệ ngày mai ba giờ g ư ớ i c h i ề u đừng quên biết dương tiểu long cho hắn so cái ok thủ thế chương một trăm năm mươi hai xuất phát châu úc chương một trăm năm mươi hai xuất phát châu úc trở lại hải sản cửa hàng liền g ặ p nữu mặt mũi tràn đầy không cao hứng một tay nâng cầm lên điệu mua nữu bách khoa lại chọc giận ngươi rồi hừ nữu đem đầu đường đi qua dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút buổi sáng thời điểm ra đi còn rất tốt cái này lại thế nào thật sự là trở mặt so biến thiên còn nhanh bách khoa mặt mũi tràn đầy cười ha hả đi tới đạo long ca tỷ ta là bởi vì đi không được nước ngoài chơi cái này không lại lên cơn cảnh giật hiên ta để ngươi lại nói n ữ u n ữ u đứng người lên chuẩn xác không sai bắt lấy l ô thai của hắn có lẽ tương đối thành thủ cúc phi ta sai ta sai thật xin lỗi bách khoa bị s á c h cái mũi con mắt vo thành một nắm mặt mũi tràn đầy thống khổ cảnh đêm đi tới tốt đừng làm rộn một hồi lại đem khách nhân d o ạ cho chạy ừ xem ở cảnh tỷ phân thượng thà cho ngươi lần này nữu nữu đem lòng tay ra mới vừa rồi còn bị đau bách khoa lại nhớ ăn không nhớ đánh trốn ở cảnh điểm sau lưng làm lấy mắt quỷ cùng đứa bé không chịu lớn như c ả n h t ỷ ngươi nhìn hắn nữu nữu khí thẳng vào đầu c ả n h điềm cáu giận nói tốt lại náo để long ca đem ngươi đổi đi bách khoa thẹn lưỡi doa đến tránh ở một bên không dám nói lời nào c ả n h điềm thấy thế quay đầu nói long ca hợp đồng ký tốt sao ân ngày mai ba giờ dưới triệu đến công ty tập hợp nhanh như vậy ta cái gì đều không chuẩn bị đâu cành điềm tao mày thời gian hẳn là đ ế cùng chúng ta lại không cần chuẩn bị cái gì đông tây mang một chút vật dụng hàng ngày là được nữu nữu nghe bọn hắn thảo luận lại tâm tình x a sút ngồi xuống long ca lần này ta đi không được các ngươi nhưng phải cho ta mang nhiều chút đồ ăn ngon trở về đền bù tâm linh của ta bị thương dương tiểu long an ủi ân yên tâm đi đến lúc đó cho ngươi t r a n g một xe trở về phúc nữu bị hắn trọc cười trận mắt gắt r ộ n g thử coi ta là heo nuôi rồi nói mỏ nào có đẹp mắt như vậy heo ha ha ha ha giữa trưa cơm nước xong xuôi bởi vì muốn chuẩn bị ra dùng đông tây buổi chiều hải sản cửa hàng liền không có mở cửa hiện tại là mùa hế hàng thời tiết lạnh cũng không có người nào dương tiểu long lái xe đến huyện thành cửa hàng lúc này cửa hàng giống như là bị gặt linh t r o hỏi một lần như trừ mấy cái nhân viên cửa hàng bên ngoài cơ hội nhìn không thấy người có chút vắng vẻ mấy người bọn họ vừa t i ì n đến trong thương trường tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ liền đưa ánh mắt cho ném đi qua dương tiểu long có chút không quá quen thuộc cảm giác bị nhìn chằm chằm đem bước chân lặng lẽ thả chấm chút mà bách khoa vừa lúc tưng phản liền sợ người nhìn không thấy hắm như ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm người ta nhìn còn không ngừng lôi kéo hắn soi mọi tự kia nhìn đi đường bộ pháp hẳn không có bạn trai bên tay trái cái kia cũng không tệ a i mi thanh ngục tú long ca ngươi c h ờ ta một chút ta dương tiểu long giả vợ như không biết hắn bước nhanh đi lên phía trước con hàng này ra mặt s o t ư ở n g thành còn dày cảnh đ i ệ m cùng nữ nữ đầu tiên là đi đồ trang điểm cửa hàng đi dạo một vòng chọn một chút mỹ phẩm dưỡng g a kem chống nắng cái gì dương tiểu long bọn hắn ở ngoài cửa chờ lấy cảnh đ i ệ m mới vừa vào cửa hỏi ngươi tốt xin hỏi các ngươi nơi này cái kia một cái kem chống nắng nam sĩ dùng tương đối tốt tiểu tỷ lộ ra nghề nghiệp tiểu dung mua cho bạn trai a nữ nghe xong cười giả dối đối đề cử tốt đi một chút ta tốt đâu cảnh đ i ể m thấp r ộ n g gắt r ộ n g nữu nữu ngươi nói mỏ gì đâu kỳ hỉ ta nói cái gì ngươi không rõ ràng sao bách khoa ngồi trong chốc lát đạo long ca ta đi đi một vòng quay đầu thời điểm ra đi gọi ta ân chớ đi quá xa bách khoa vừa rời đi dương tiểu long liền bị cảnh điểm lôi kéo vào không chờ hắn minh bạch chuyện gì xảy ra đủ loại kiểu dáng bình bình lọ lọ liền hướng trên mặt hắn chào hỏi không phải các ngươi làm cái gì vậy đâu đừng núp n í c cẩn thận ăn vào miệng bên trong bôi lên gần nửa giờ dương tiểu long cũng không rõ ràng trên mặt bị bôi bao nhiêu tầng chiếu tấm gương xem xét không chỉ có trận nhìn không ít còn bóng loang bóng loáng cảnh điểm thấy đại công cáo thành hai long điểm một cái long ca ngươi cảm thấy cái k i a m ộ t cái tương đối tốt cái k i a m ộ t cái dương tiểu long nhìn trước mặt một đống bình bình lọ lọ đạo cảnh điểm ngươi không phải là muốn mua cho ta đổ trang điểm đi đương nhiên ta điều tra chúng ta đi địa phương tương đối khô giáo có thể hay không không dùng không được cảnh điểm hữu m u i một nói từ chối nữu nữu ở một bên nói giúp bảo long ca ngươi liền nghe cảnh tị a ngươi nhìn ta đệ liền thường xuyên chú ý bảo dưỡng dương tiểu long chép miệng một cái bách khoa kia lắm điều đen lắm điều đen làn g ra bảo dưỡng còn không bằng không bảo dưỡng lần trước thiếp cái mặt m à n g kém chút đem hắn hủ chết không lay chuyển được cuối cùng mua một đống lớn có bôi có phun hắn nghĩ đến trước mua về quay đầu không được liền thả kia thôi dù sao thời hạn có hiệu lực hai năm đâu đáng tiếc ý nghĩ này rất s ắ p bị trôn vùi tiêu thụ m ộ i tử đem đông tây đóng gói tốt cô ý cường điệm nói muốn mỗi ngày kiên trì dùng a không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới không phải không có hiệu quả cảnh đêm nhìn hắn một cái ý tứ rất rõ ràng ta sẽ mỗi ngày giám sát trừ đồ trang điểm cảnh đêm lại cho hắn chọn hai thân quần áo. mặc dù không phải bảng hiệu nhưng xuyên vẫn tương đối dễ chịu hai giờ đi dạo xuống tới dương tiểu long đông tây bao lớn bao nhỏ mua không ít nhưng cảnh điểm mình thì không thế nào mua cuối cùng vẫn là hắn vụng trộm đi cho cầm một bộ đồ trang điểm 2.999. c ả n h điểm sau khi thấy tâm đau không nớt phải muốn đi trả hàng may mắn hắn cơ t r í đem nhãn hiệu cho xe xuống lui không được đảo mắt đã chậm tối đông tây cũng đều mua không sai biệt lắm nghĩ đến ngựa trên một tháng về không được mấy người liền không có ra ngoài ăn cảnh điểm muốn về nhà bồi bồi lao ra tử đây là nàng lần thứ nhất đi xa nhà có chút không bỏ ngày thứ hai bộ triệu cá hổ kình công ty cổng dương tiểu long đem xa tử ngưng tốt trương đại bằng vui tơi ư hớn hở đón tiểu long lão đệ hôm nay lại trận nhìn không ít mà ha ha có đúng không ân so vợ ta còn trắng hai người hàn huyên vài câu bọn người tập hợp đủ về sau công ty thống nhất phái đưa xa tử đem bọn hắn đưa đến sân bay đến sân bay dương tiểu long còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn máy bay hiếu kỳ đồng thời cũng có chút lo lắng cái đồ chơi này có thể an toàn sao hắn chính nhìn chung quanh liền g ặ p được một đám thân ảnh quen thuộc trạm m ạ n tới cảnh vợ vợ bọn hắn làm sao cũng tại cảnh vợ vợ lúc này cũng nhìn thấy hắn hơi chống đỡ một bên cảnh thạch dương tiểu long cảnh thạch hơi kinh ngạc. khi hắn trông thấy trương đại bằng lúc liền thoải mái đều làm một vòng không cần hỏi khẳng định đi tranh tài trương đại bằng nhìn thấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười đạo cảnh quản lý x ả o a cảnh thạch x ả o a trương giám đốc hôm nay đội ngũ này đội hình không t ệ lắm vẫn được t ạ m được sau lưng cảnh nhị nương nhìn thấy dương tiểu long khỏe mắt nhịn không được kéo ra cảnh thạch cùng trương đại bằng kéo hai câu sau lại với hắn kéo hai câu không có dinh dưỡng đến đăng ký thời gian dương tiểu long một đội theo trương đại bằng lên máy bay dựa theo vị trí chỉ định ngồi xuống sau trừ bách khoa bên ngoài hắn cùng cảnh điểm đều rất h ế u kỳ đặc biệt là cảnh điểm ngồi cạnh cửa sổ vị trí nhìn xuống ngoài cửa sổ lòng ca ngươi có sợ hay không tạm được lúc này liền nghe giọng nói thông báo vang lên các nữ sĩ các tiên sinh máy bay sắp cất cánh mời ngài lần nữa xác nhận dây an toàn cài tốt thắt chặt điện thoại ở vào quan bế trạng thái tạ ơn chương một trăm năm mươi ba đến chương một trăm năm mươi ba đến giọng nói thông báo sau xinh đẹp tiếp viên hàng không lại qua tới kiểm tra một lần mấy phút sau dương tiểu long chỉ nghe thấy động cơ tiếng oanh minh vang lên một giây sau liền gặp máy bay chậm rãi tiến vào đường băng nhanh càng lúc càng nhanh dương tiểu long thấy xung quanh hải đang chậm dãi biến thành hư ảnh tay cũng không tự giác nắm chặt dây an toàn tận lực bảo trì chấn định cảnh đêm i không biết lúc nào tay đặt ở áo khoác của hắn bên trên chăm chú lôi kéo đường sợ không có việc gì dương tiểu long an ủi vân cảnh đêm i có chút gật đầu máy bay cất cánh một máy mắt hắn cảm giác cả viên tim đều nhảy đến cổ rồi cả người cũng đều nghiêng cảm giác cùng ngồi xe c ắ p treo không sai biệt lắm cảnh đêm i chăm chú giữ chặt tay của hắn khi máy bay hướng tới bình m ộ lúc hai người mới tính trầm tính lại cảnh đêm lúc này hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn đ thật xinh đẹp a nhìn xem có thể đụng tay đến m từ trước mắt chậm dãi thổi qua nàng cho tới bây giờ không có khoảng cách gần như vậy nhìn qua trời xanh dương tiểu long cũng rất kinh ngạc thật là đẹp không sao tà xiết cảnh đ i ể m vô ý thức liền đi sờ điện thoại dương tiểu long vội vàng nhắc nhở nàng hì hì cảnh đ i ể m không có ý tứ cười cười toàn bộ chuyến bay phải mười hai giờ bọn hắn nhìn trong chốc lát sau liền nhắm mắt nghỉ ngơi cảnh thạch bọn hắn cũng là cùng một phi cơ chuyến cảnh n h ị nương thấy cảnh đ i ể m cùng dương tiểu long cùng một chỗ xem thường hít m ũ i một cái thử một cái tiểu bạch kiểm hàng không bên trên phục vụ vẫn là vô cùng đúng chỗ thỉnh thoảng liền có các loại điểm tâm còn có đồ uống liền gặp cảnh nhị nương trước mặt b à y một đống từ lên máy bay liền bắt đầu ăn ân cái này nước trái cây không sai vừa chua lại n g ọ t đây là cái gì mặt làm bánh vừa mềm vừa thơm chính là cái này tia không tốt quá dính răng cảnh nhị nương vừa ăn vừa dùng cây tăm xỉa răng mặt mũi tràn đầy hưởng thụ hai cái đ i già và o bụng hai lòng ở một cái đối một bên tiếp viên hàng không đạo n h a đầu các ngươi cái này bánh có thể hay không đánh bao không có ý tứ chúng ta công ty hàng không tạm không cung cấp đóng gói phục vụ ờ bất quá ta đến đề nghị cho ngươi một ý kiến ngươi cái này bánh khẩu vị tạm được chính là không có làm quen quay đầu đốt thời điểm nhiều thả trong nồi hầm hầm dính răng phúc nàng vừa dứt lời t r u n g quanh liền truyền ra c ư ờ i n h ạ o âm thanh tiếp viên hàng không mặt t r ợ n bỏ b ừ n g muốn c ư ờ i lại không dám cười chỉ có thể không ngừng run r u dậy cảnh vợ vợ vốn nghĩ giả vợ như không biết nàng nhưng nhìn người t r u n g quanh toàn bộ ánh mắt tụ tập đi qua giật giật góc áo của nàng thấp giọng nói mẹ ngươi có thể hay không nói ít vài ba câu đây là t ì giả không dùng nối đốt nói mò mẹ ngươi ta chính là bán bánh đem ngươi nuôi lớn còn có thể không biết không có quen chính là không có quen hắt nhốn nào còn có để hay không cho người nghỉ ngơi dưới núi chính là ngay cả đông tây cũng không nhận ra còn ở lại chỗ này mù bình luận bác gái không hiểu ngươi liền ăn thôi không thể ra vẻ h i ể u bê ta t r u n g quanh tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều cảnh nhị nương còn khiêng cổ một bộ bác phụ chửi đồng cảnh đ ứ c quý nhìn không được mặt buồn dầu trầm giọng nói ngươi không ngại mất mặt ta ngươi xem một chút ngươi cái này một đống cho heo ăn đâu cảnh t h ạ c h sắc mặt cũng khó nhìn hắn lần này ra đại biểu là công ty hình tượng lúc trước liền không nên mềm lỏng mang như thế cái vớng dữ ra cảnh nhị nương bị đám người một trận có trách cũng là mặt mo đỏ ử n g san san thu hồi tâm thần sau m ư ơ i hai tiếng l o n ca tỉnh, tỉnh tới chỗ. dương tiểu long dối lưng một cái mười mấy tiếng máy bay ngồi cái mông đều nhanh dính trên thế máy bay hạ cánh trương đại bằng đem bọn hắn đưa đến vụ cận khách sạn nơi này lối kiến trúc cùng trong nước khác biệt trên cơ bản đều là thuần một sắc độc lập tiểu dương lâu mà không phải gạch xanh ngói xanh đến khách sạn tiếp khách tiểu tỷ tỷ cùng bọn hắn nhiệt tình chào hỏi G39, day, tốt, G39, dương dây, i tiểu long cũng học theo trả lời một câu một bên trương đại bằng rất kinh ngạc tiểu long lao đệ ngươi sẽ còn đúc châu n ữ hạ đi ra ngoài bên ngoài dù sao cũng phải sẽ cái một đôi lời hắn cũng là tối hôm qua tại trên mạng t à i học cho đến trước mắt liền sẽ câu này hết thể an bài thỏa đáng dương tiểu long biết được bọn hắn lần này tới địa phương làm e n b ú c cũng là ước châu tương đối c h ứ tên thành thị duyên hải thời gian bây giờ là bốn giờ dưới c h i ề u đường bên trên ngựa xe như nước hẳn là tan tầm giờ cao điểm cảnh đêm sắp xếp cẩn thận liền cho nhà lao g i a tử báo cái bình an biết được nàng bình an sau đầu bên kia điện thoại phát ra cởi mở tiếng cười từ nàng sau khi đi lao g i a tử liền cảm giác trong lòng vắng vẻ bách khoa cũng cho nữu nữ về điện thoại quá khứ đầu kia mặt mà tủ mày trau trả lời một câu liền đưa điện tho cho treo nói một người mất chết đến ngủ Cắt đứt thoại, điện bánh khoai nhét mấy người tại an bài của công ty hạng đầu tiên là ăn xong bữa cơm tối bữa tối tương đối phong phú đều làm một chút cầm tây dương tiểu long hơi nhớ trong nhà gạo cơm cơm nước xong xuôi không có việc gì hắn cùng trương đại bằng lên tiếng chào mang theo cảnh điểm đi bốn phía đi vài vòng bách khoa nói là phải ngã lệnh giờ trở về phòng nghỉ ngơi buổi tối bảy giờ cả con đường đèn đốt s á n g trưng người đến người đi vô cùng náo nhiệt làm sao tiếng nói của bọn họ không thông trên cơ bản đều là nói tiếng anh muốn mua đông tây đều không tiện lắm còn tốt tại phụ cận có cái người hoa đường phố hai người một đường vừa đi vừa nghỉ thật vất vả mới tìm được xuất ngoại mới biết được gặp phải một cái đồng hương là cao cỡ nào h ư n g một sự kiện cảnh đ i ể m cùng đứa bé một dạng vui sướng xuyên qua tại phố đi bộ thỉnh thoảng nhìn một chút đồ chơi nhỏ kỳ thật nơi này đông tây ở trong nước phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là Tỉ như dùng dây đỏ có ù n bệnh vòng tay. Ở đây vậy mà biến thành hàng mỹ nghệ, bán cũng lần. người vòng, cảnh điểm đột nhiên dừng bước, đạo, long ngươi g giá gấp hoạch Hai đảo dạo đạo, đặc cả bước, ca, c đây đi điểm đột biệt vậy tay, tốt, lật một mấy ở mà mỹ đói bụng không?、Có、chút ó c vừa rồi ăn những cái kia đông tây đều l o ạ loẹt không có cái gì m ó n chính những cái kia bỏ bít tết đều l ấ m máu cắn một cái xuống dưới lứa r a huyết thủy nói là cái gì cô la gen ngẫm lại đều bồn u nôn ăn không quen chúng ta đi ăn cơm trên đi nơi đó cảnh đ i ể m chỉ, chỉ cách đó không xa một cái toa n lão bản chính đinh n ầ m lật qua lại nồi thỉnh thoảng t o á t ra lửa dẫn người chung quanh một trận thép lên gieo họ ân hai người một t r ư ớ c một sau đi tới quán nhỏ trước lão bản hai phần cơm chiên lão bản n g n g đầu thấy là đồng hương cười nói tuất xin chờ một chút、hút. không bao lâu hai phần thơm nào g ngạt cơm chiên liền b ư n g tới đồng hương ta chỗ này có rau ngâm củ cải làm muốn hay không cho các ngươi thêm một chút muốn muốn dương tiểu long đầu điểm cùng mẹo cầu tài như có thể ở nước ngoài ăn và củ cải làm dương muối kia là chuyện hạnh phúc nhất ăn uống no đủ hai người về khách sạn sáng sớm ngày mai liền phải làm việc chương một trăm năm mươi b ố giải thi đấu bắt đầu chương một trăm năm mươi b ố giải thi đấu bắt đầu một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau dương tiểu long liền bị cảnh điểm cho kéo lên hôm nay là tranh tài thời gian nhưng không thể tới trễ ba người cùng đi dưới lầu ăn sớm một chút nhà này ý mặt s ắ c thực rất không tệ s o kia nửa sống nửa chín b ò bít tết dễ dàng h o ả n ăn nhiều cảnh thạch bận bịu hai chân không chạm đất đông một đầu tây một đầu cơm nước xong xuôi tất cả mọi người bị kéo đến cửa khách sạn xe buýt bên cạnh tập hợp cảnh thạch đầu đội mũ lưỡi chai cầm trong tay cái lớn loa rác cuốn hoặc hô hồ. chú ý một chút đội hình không muốn làm mất hoặc tẩu tán chờ chút liền muốn đi chúng ta tranh tài địa phương người phía dưới đều trâu đầu ghé thai bách khoa hôm qua liền kìm nén không được nghe xong rốt cục muốn ra biển hưng ơ phấn phi thường một đám người được an bài lên xe quanh đi quẩn lại hơn một giờ dương tiểu long đột nhiên nghe thấy một cỗ mùi vị quen thuộc không sai chính là biển mùi vị của nước tanh tanh long c a n g ư ờ i mau nhìn cảnh đ i ể m hưng ơ phấn chỉ vào ngoài cửa sổ nhìn không được k i n h hô thật xinh đẹp nha dương tiểu long xuyên thấu qua pha lê nhìn xem thành đàn chim di trú trên mặt biển khi thì dương cánh khi thì bay cao nơi này nhiệt độ không khí không giống trong nước như vậy lạnh nhiệt độ không khí lãnh đạm vừa vặn rất thích hợp nghị phép xe buýt lại hành xử mười mấy phút sau. mới ngừng lại được mọi người riêng phần mình lấy được vật phẩm tùy thân của mình xuống xe người cả xe đâu vào đấy đi xuống lộ thiên hắc y in quảng trường bên cạnh chính là biển cả t ừ n g dãy ngừng có mấy chục chiếc thần u một sắc thuyền lớn phía trên mơ hồ còn có thể trông thấy số hiệu những thuyền này trọng tải một chiếc ít nhất đều là lớn mấy chục và tấn lớn đến đáng sợ quảng trường phía trước nhất còn có một cái cỡ lớn t ê đài tiên la dê đèn màn hình lớn mọi thứ đầy đủ trương đại bằng mang lấy bọn hắn tìm tới tương ứng vị trí chờ lục tục n o ngoe người tới càng ngày càng nhiều không lâu sau trên quảng trường liền người người n g ư ờ người nôn náo ô ương ô ô cuộc thi đấu này hẳn là đọc lướt qua địa khu tương đối nhiều các loại màu da người đều có tóc vàng mắt xanh người da đen h ẻ o lộ bị ô ỉ người tốt mỹ nữ dương tiểu long một đoàn người ngay tại túi đầu nói chuyện phiếm một người da đen đi đến cảnh điểm trước mặt cùng với nàng chào hỏi ánh mắt còn không ngừng đánh giá cảnh điểm bị hắn dọa một cái giật mình hướng lui về phía sau hai bước bị ô ỉ người da đen khoa tay múa chân khoa tay lấy chi lấy nha hoa tử cười nói dương tiểu long thấy thế tiến lên một bước đem cảnh điểm ngăn ở phía sau n g ư khí bất thiện đạo người da đen run lên bạ vai mặt mũi tràn đầy không quan tâm hỉ d ư ơ n g tiểu long trừng mắt trừng trừng chỉ vào hắn một bên bách khoa thấy thế cũng cất bước tiến lên ma quyền sát trưởng khiển trách qua mắng phút là người n h a có phải là muốn bị đánh người da đ e n thấy tình huống không ổn lầm bầm một câu sau liền san san rời đi bách khoa gặp hắn sau khi đi hung hắn nói phi cái t h ứ gì hát bố long đông cảnh điểm không có hủ dóa ngươi đi dương tiểu long hỏi hì hì không có chuyện tạ ơn long ca bách h o a ở một bên p h ầ má cảnh tỷ ta đây cảnh điểm gõ đầu hắn một chút cũng cảm ơn ngươi bao lớn người còn cùng tiểu hài tử như trải qua việc này dương tiểu long phá lệ cẩn thận cảnh điểm là cái nữ hài tử ngoại quốc lao lại xấu nhưng phải bảo vệ tốt nửa giờ sau liền nghe trên đài chít chít hoa hoa một trận nói tiếp lấy có nhân viên công tác chuyển cái dương lớn ra trương đại bằng đi tới nói tiểu long lao đ ệ quá khứ rút thăm ở dương tiểu long quá khứ xếp hàng hôm nay không ít người đại khái nhìn lướt qua không sai biệt l ắ m có bảy tám mươi cái đội ngũ rất là h ù n g vĩ rút thăm cũng tương đối đơn giản một người một cây q u é gỗ phía trên có đối ứng số lượng hút xong sau đến một bên khác đăng, đăng ký là được thắng hảo dương tiểu long nhìn một chút trong tay q u é gỗ đến một bên khác đăng ký đăng ký viên nhìn tư liệu của hắn dùng không quá thuần thục tiếng phổ thông đạo tiểu h ò a tử n g ư ờ i cũng là tới tranh tài đương nhiên nâu nâu nô ngươi thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi tuổi đi quá buồn cười người nước ngoài gật gù đắc ý mặt mũi tràn đầy không thể tin dương tiểu long bình tĩnh nói chúng ta quê quán có câu chuyện xưa gọi là người không thể xem bề ngoài nước b i ể n không thể đo bằng đấu người nước ngoài đào đào trong mắt một bộ nghe không hiểu d á n g vẻ nước b i ể n bổ nhào lượng có quan hệ gì sao đấu lại là cái gì úc quá thơ bảo dương tiểu long không có tiếp tục dựng để ý đến bọn họ cùng nó tại cái này sóng tốn thời gian chẳng bằng làm quen một chút hoàn cảnh quay đầu thất thủ liền mất mặt hắn vừa hút xong một bên c ả n h thạch bọn hắn cũng tới c ả n h nhị nương đứng tại rút tham dương bên cạnh cùng khiêu đại thần hai tay vỗ tay con mắt đóng chặt miệng bên trong còn không ngừng lầm bầm thiên linh linh địa linh linh các lộ thần tiên muốn hiển linh c ả n h nhị nương động tác để bên cạnh người nước ngoài nhìn một mặt một b ư ớ c không biết nàng tại phát cái gì thần kinh h ắ c người còn có hết hay không cành nước quý nhìn không được dùng trong tay que gỗ chống đỡ nàng một chút người làm cái thứ gì cành nhị nương san san san mở mắt ra, thấy trong tay hắn cầm cây que gỗ. khí mặt đều lục ngươi cái bại ra đồ chơi ai bảo ngươi rút không nhìn ta đang cầu khẩn đó sao nói xong đem đánh số là hai mươi lăm que gỗ đoạt quá khứ nàng cầm que gỗ đi tới chỗ ghi danh toét miệng nói các vị lãnh đạo chúng ta cái này vừa rồi liền thử một chút có thể hay không đổi hảo người da đen nửa hiệu nửa không đạo ngươi nói là ngươi nghĩ bỏ quyền sao cảnh n h ị nương mặt mày hớn hở đạo ta không phải nói muốn bỏ quyền ta nói là đổi một chút đổi một chút nàng nha nha ô ô nói hồi lâu kết quả người da đen bút lớn bung lên một cái nếu không phải cảnh thạch phản ứng nhanh tiến lên giải thích rõ ràng lúc này bọn hắn đã được xếp vào s thẻ số toàn bộ lấy được sau lại công tác tổ dẫn đầu h ạ đều tự tìm riêng phần mình thuyền dương tiểu long một đoàn người tìm tới tám hào thuyền đi lên trước làm quen một chút thiết bị tính năng còn có công cụ bách khoa trước hết nhất leo đi lên thuyền cũng không phải hoàn toàn mới nhìn rơi sơn từ ngoài hẳn là nhiều năm rồi hắn đến phòng điều khiển đi một vòng đạo long ca thuyền này cùng chúng ta cái kia không sai biệt lắm sao ân không sai biệt lắm đi dương tiểu long kiểm tra một chút dầu nhiên liệu c ù n g ướp lạnh t h ấ t dầu la đầy ướp lạnh trong phòng khối băng cũng đều chuẩn bị thỏa đáng nước ngọt bao quát khoang thông nước hết thảy đều không có vấn đề c ả n h điêm trước hết nhất chú ý chính là phòng nghỉ cùng phòng bếp phòng bếp tương đối đơn giản nguyên liệu nấu ăn đều là từ phe tổ chức thống nhất cấp cho đây cũng là vì an toàn n g nếu như muốn ăn tốt hơn cũng có thể tự móc tiền túi trong phòng nghỉ chăn m ề n ga giường đều làm ớ i điểm này vẫn tương đối nhân t í n h hóa hết thầy cũng không có vấn đề gì sau dương tiểu long lại đem lam vòng trương ngư vụng trộm cho bông xuống lần này tới vì đem nó nhờ trở tới đây hoa ba đại dương đau lòng chết trương đại bằng không biết lúc nào tới trong tay sách đầy đầy ắp hai đại bao đông tây tiểu long lao đệ thuyền không có vấn đề đi không có trương Giám đốc trương đại bằng trà sát bị rìm đỏ ngón tay cười nói đây không phải sợ các ngươi ăn không ngon cho các ngươi bổ chút đồ ăn chương một trăm năm mươi lăm các hiện t h ầ n thông chương một trăm năm mươi lăm các hiện t h ầ n thông dương tiểu long trong lòng có chút hơi cảm động khách khí nói trương giám đốc ngươi nhìn cái này nhiều không có ý tứ còn để ngươi tốn kém hẳn là ăn no mới có thể tốt làm việc sao cảm tạ cảm tạ cảnh điểm đem đồ ăn phân loại tốt sau toàn bộ cho nhét vào trong tủ lạnh hiện tại toàn bộ đường ven biển vây chật như n e m tối liếp nhìn lại tất cả đều là thuyền đánh cá còn có không ít phóng viên k h i ê n trường thương đoàn pháo ghi chép cũng phỏng vấn lúc này loa phóng thanh vang lên tuyên đọc một chút tranh tài tương quan quy tắc còn có chính là chú ý hạng mục quy tắc tuyên bố kết thúc sau trên quảng trường trên màn hình lớn nhấp nô đến ngược chữ số ả r một mươi chín t á m m ộ t bắt đầu lớn loa đụng tiếng chuông vang lên tranh tài chính thức bắt đầu cầu chúc các vị tuyển thủ kỳ khai đã thắng tại phe tổ chức chỉ đạo hạng mấy chục chiếc thuyền đánh cá lần lượt rời cảng trang diện thịnh thế hùng vĩ cano bên trên hoa tiêu nhóm xuyên qua trên mặt biển đỉnh đầu giờ rồn cũng đồng thời lên không bởi vì thuyền cùng thiết bị đều là phe tổ chức chuẩn bị cho nên cũng không cần lo lắng sẽ có gian lận vấn đề mà lại mỗi con thuyền đ toàn bộ hành trình giám sát giải thi đấu kéo ra màn tre dương tiểu long đứng trên b o n g thuyền nhìn xem những n à y trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p thuyền có một loại ra chiến trường cảm giác trong lòng có nói không nên lời k h u ấ y động bến cảng tốt tốt tốt tiếng còi hơi vang tận mây xanh chấn người tâm tình bành trướng trên quảng trường không ít người vây xem đều phấn khởi cơ hai tay trong lúc nhất thời tiếng thét chói hai tiếng huýt sáo tiếng ca vang lên liên miên dương tiểu long lúc này liền chiếu vào hoa tiêu vị trí chỉ, chỉ định đi thuyền thuyền nhiều lắm cũng không dám tùy ý hoành hành không cẩn thận liền có thể tạo thành t a i nạn xe cộ hiện trường đáy nước lam vòng t r ư n g n ư lúc này cũng rụt đầu dán thật chặn tại đáy thuyền không dám động. vạn nhất bị bánh xe có cánh quạt rào đi vào muốn khóc cũng không kịp nửa giờ sau tất cả thuyền cũng dần dần tách ra riêng phần mình tìm kiếm lấy phù hợp câu điểm dương tiểu long dùng k í n h viễn vọng quan sát một chút vừa mới bắt đầu liền có nguyên nhân vì câu chút vấn đề đánh t h i bụi l i ê n tại phía trước cách đó không xa mấy người vì tranh đoạt một cái kim thương ngư câu điểm không ai n h ư ờ n g ai kết quả ba chiếc thuyền mạnh sinh sinh đụng vào nhau tuy nói không nghiêm trọng nhưng kết quả không cần nói cũng biết không chỉ có muốn rời khỏi tranh tài hơn nữa còn phải đối mặt lấy kết xù bồi thường vùng biển này tài nguyên con đ ư ờ n vừa đi nửa giờ chỉ là kim thương ngư liền phát hiện không dưới năm nơi còn có một chút lao h nhìn hết sức đáng chú ý chỉ t i ế p sói nhiều t h ị t ít có thể tới bên này tranh tài người đại đa số đều có, có chút ó c tài năng khoảng cách gần lại không phế d ầ u câu điểm tự nhiên cạnh tranh liền lớn đều là bước lên nguy hiểm tính mạng c ước dương tiểu long cũng không muốn lội vũng nước đục này dù sao vừa mới bắt đầu cũng không nóng này đồng thời cảnh nhị nương thuyền của bọn hắn cũng đi thuyền ra bến cảng ngay tại vừa rồi bọn hắn phát hiện một cái tuyệt hào câu điểm chỉ là nhìn dòng nước liền có thể biết cái này một mảnh tuyệt đối có cá chính đương bọn hắn chuẩn bị quá khứ lúc một chiếc người da đen điều khiển thuyền nhanh như điện chấp chiếm quá khứ cảnh nhị nương trên thuyền khí chỉ muốn chử thể Cơ lấy m ộ dương tiểu long đi thuyền không sai biệt lắm nửa giờ hiện tại xung quanh thuyền đánh cá ít đi rất nhiều cơ hội nhìn không thấy bao nhiêu cành đêm cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút đạo long ca chúng ta bây giờ đi đâu ân đi nơi này dương tiểu long tại bản đồ hàng hải bên trên ghi rõ tọa độ liền tại phía trước không đến ba trong biện vị trí có một đám mắt to kim tương ngư ngay tại trên thềm lục địa kiếm ăn cái đầu không tính quá lớn nhưng chim sẻ lại nhỏ cũng là thịt không phải bách khoa đem thuyền đi thuyền đến tiêu ký vị trí đem neo làm cho bưng ra to bằng cánh tay xích sắt lớn rầm rầm rơi xuống thanh â m nghe được người nổi ra gà rơi một chỗ đem thuyền đỗ t ố t sau dương tiểu long liền nghe băng tấn công cộng bên trong ầm ĩ lật trời các loại ngôn ngự mắm nhau nếu không phải phe tổ chức ra mặt ngăn lại đ o á n chừng đều có thể cầm đao đối chặt tới chỗ hắn liền không nóng nảy hiện tại câu mục tiêu quá lớn cái này cùng bình thường không giống vạn nhất gây nên người khác chú ý sẽ mang đến vạn nhất người ta lại mỏ ra thương liền h ỏ n g bét nhìn đồng hồ không sai biệt lắm giữa trưa cảnh điểm trước đi nấu cơm dương tiểu long nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đem cần câu lắp xong sau liền đi qua hỗ trợ bách hoa ngươi trước nhìn chằm chằm cơm tốt gọi ngươi à ân long ca nhớ kỹ nhiều thả điểm q u á ớt miệng bên trong không có mùi vị biết cảnh điểm gặp hắn cũng cùng theo vào cầm một đầu tạp dề cho hắn long ca giúp ta phía sau dây lưng hệ một chút ta đủ không đến ân dương tiểu long đi qua đem dây lưng cầm ở trong tay nhấc nhấc gấp không kín vẫn được cứ như vậy đi hai người lẫn nhau mang tốt tạp rể cảnh điểm từ trong tủ lạnh cầm một chút cà chua cùng trứng gà lòng ca ngươi hôm nay muốn ăn cái gì ý mặt đi nếm thử thủ nghệ của ta đi hôm qua khách sạn làm c n ăn rất ngon ta cũng đang muốn lấy làm đâu nàng hung vẩy trong tay trứng gà đạo dương tiểu long cầm một túi làm mì sợi ra trước dùng nước cho bỏng một lần không sai biệt lắm tám thành quen ráng vẻ vớt ra lạnh lạnh trên thuyền nước ngọt tương đối hồi hộp không thể giống trong nhà như vòi nước l i ề u mạng sống cũng không cần tiền như cảnh điểm bên kia cà chua cùng trứng gà cũng đều chuẩn bị kỹ càng lên nồi đốt dầu Đem trứng bách n g khoa đơn tiến cửa phòng bếp bị cả phòng vị cay sặc đến ngay cả khục hai tiếng đạo long ca vị này nhi đủ kình cành i ê m trước kia liền chạy tới sắt vách phòng ăn vừa ăn vừa nhìn chằm chằm cần câu động tĩnh bởi vì không có vung mùi nguyên nhân nửa ngày liền câu đi lên hai đầu đỏ thẻ ban bây giờ cách giải thi đấu đã qua hơn năm giờ không ít người cũng đã có thu hoạch của mình nghe trong kênh nói chuyện có người kêu gọi chỉ là kim thương ngư liền kéo lên ba bốn đầu thật đúng là nhân ngoại hữu nhân còn có một cái chính là bên này t à i nguyên tốt thời gian lại qua một giờ dương tiểu long bọn hắn vẫn là không có thu hoạch gì câu đi lên mấy con cá chỉ có thể dùng sống ngồi bách h o a gấp thẳng đ ọ o q u a n h cảnh điểm phản đến rất buông lỏng không nhanh không chậm vừa ăn đồ ăn vặt một bên nghe âm nhạc rất là hài lòng cảnh điểm long ca cho ngươi c ố gạo cái này vừa vặn rất tốt an ân dương tiểu long tiếp nhận đi bách khoa nhìn hai người này ngươi tới ta đi ám đạo cái này không phải câu cá rõ ràng chính là đến du lịch người khác đều đánh vỡ đầu đoạt tài nguyên g i a hỏa này ngược lại tốt còn có tâm tư phơi nắng hiên hiên người muốn sao cảnh đêm hỏi bách khoa trợn mắt đem đầu đường đi qua chương một trăm năm mươi sáu giả heo ăn thịt h ổ chương một trăm năm mươi sáu giả heo ăn thịt h ổ đ ả o mắt đến chợ tối ngày kế đã có tiếp cận mười chiếc thuyền bị đào thải đều không ngoại lệ đều là bởi vì náo sự không để ý hậu quả chiếm chức tài nguyên việc này qua đi cũng làm cho lúc đầu ôm may mắn tâm lý người an ổn không ít không bao lâu sắc trời lặng lẽ m ở đi tám hào trên thuyền liền nghe t r u y ề n đến từng đợt đao tấm tiếng va chạm lòng ca không sai biệt lắm đủ chứ bách khoa vây quanh cái hoa tạp rề tay cầm càng đao trên mặt còn có thể thấy chưa khô thấu vết máu dương tiểu long đem một đầu cối u cùng cá ném vào giò bên trong đứng người lên vuốt vuốt heo đạo ân đủ cảnh đ i ệ m đem sách tốt nước biển đ ể cập qua đến đem bong tàu bên trên thịt nát mảnh cùng huyết thủy sông rửa sạch sẽ dương tiểu long cùng bách khoa hai người đem chặt tốt con mồi toàn bộ ném xuống rất nhanh hình thành một cái mồi liên ban đêm ném mồi mặc dù ánh mắt không phải q u á tốt nhưng dành ăn tiểu ngư cũng ít rất nhiều. trên nước, c thềm đ i cùng lục địa hiện tại còn có ba đầu mắt to chung quanh đá san hâu ngược lại là có không ít tôm hùm để dương tiểu long nhãn thèm không thôi không chỉ có cái đầu lớn phẩm tướng cũng tốt chỉ tiếc không có cô lồng chỉ có thể nhìn một chút thạch ban cá vào nước sau liền bắt đầu chạy trốn từ phía hắn đầu này có thể là cái mù đường ném thời điểm vị trí vẫn được bơi lên bơi lên liền lật hàng một bên cảnh đ i ể m đầu kia cá chim vẫn được có chút nghe con mới đ ể không sợ cọp tư thế b u a y đuôi một cái nhảy lên đến mắt to trước mặt ba con mắt to đang lo không có đồ ăn ăn so sánh với lạnh như băng cương thi thịt bọn chúng vẫn tương đối thích tươi sống cá chim vừa tới trước mặt trong đó một đầu cái đầu khá lớn một thanh n u ố t vào không hề nghĩ ngợi liền sợ đồng bạn cùng nó đoạt như siêu cảnh điệm trước mặt câu lỗ bên trong cần câu không hề nghi ngờ con thành hình trăng lưới liềm kinh hãi nàng vội vàng đem một bên phòng trượt găng tay đeo lên cảnh đ i ể m tỷ để cho t a t ớ i không chờ nàng cầm can bách khoa chạy tới hắn nghẹn cả ngày liền chờ cơ hội này phát tiết một chút vậy ngươi cẩn thận một chút ta yên tâm đi cảnh đ i ể m lui qua một bên mới vừa lên câu cá là dễ r u ộ n mạnh nhất nàng tới kéo quả thật có chút phí s ư ớ c ba cái câu lỗ trong lúc này bên trên cá chỉ có thể đem mặt khác hai con c a n cho thu đi lên bách khoa cầm lấy cần câu lúc cả người đều trở nên tinh thần phân chấn, hương phấn hưng phấn nhai răng trận mắt còn không ngừng phát ra tiếng quái khiếu không hổ là câu cá của người một người một cá lẫn nhau đọ sức mười lăm phút quá khứ bách khoa trừ tiếng hơi thở làm cho thô chút bên ngoài không có bất kỳ cái gì thoát lực cảm giác dương tiểu long cùng c ả n h đ i ề m liền bảo vệ ở một bên chuẩn bị tùy thời tiếp nhận nhưng tiểu tử này quật cường kính đi lên không phải nói thật vất vả đến nước ngoài một chuyến nhất định phải tự tay kéo lên đầu thứ nhất cá lại qua nửa giờ bách khoa quần áo đều bị mồ hôi ở mức xong cả người đều trở nên lung la lung lay hai cái đùi bắt đầu run r u ẩ y đỏ mặt như là đĩ khỉ c ả n h đ i ề m cầm một cái khăn lâu ra cho hắn lau sạch lấy mồ hôi yên yên muốn không thay người đi không dùng ta còn có thể kiên trì bách khoa lại nghẹn thở ra một hơi đem trong tay to bằng cái thất chống luân chuyển động một vòng kim thương ngư lúc này đã bị lôi ra mặt nước mặc dù còn đang dãy ruộng nhưng tối đa cũng liền bay nhảy hai lần không có khí lực gì mười phút sau một đầu hơn một trăm cân kim thương ngư bị chạy tới thuyền bên cạnh a ha ha ha ha, ta thành công c ả n h tỷ long ca ta thật làm được bách khoa miệng lớn thở hồn hện gần như liên cuồng gọi trên mặt cảm giác vui sướng tốt h nhiên mà phát dương tiểu long hướng hắn giơ ngón tay cái tiểu tử này xác thực đủ mãnh một người đem kim thương ngư kéo lên liền xem như cùng chuyên nghiệp kim thương ngư, ngư dân so cũng không kém bên a bổ sung bổ sung này, này xử lý tốt lan vòng trương ngư lại tham dò đầu đáy nước kim thương ngư vậy mà không có chạy còn tại trên thềm lục địa kiếm ăn lệnh quả cá đều như thế k h ờ i mà đã không đi hắn chỉ có thể rượu ngon thức ăn ngon chiêu đ á i đem lưỡi câu một lần nữa c ộ t chắc lại treo đầu cá chim cảnh điểm cũng học theo đem mình can c ộ t chắc bách khoa thời gian ngắn khẳng định không có sức chiến đấu sắc mặt tái nhuận có chút dò người năm phút không đến đầu thứ hai cá lại móc lối lần này vẫn là cảnh điểm bên kia bên trên thật sự là tám ô n lần này bên trên cái đầu lại nhỏ không ít nhiều nhất một trăm cân tà h ư u cảnh điểm gặp được cá vội vàng cơ lấy cần câu đem c h ố n g vòng ôm vào trong ngực cắn bối xỉ thu dây người tới ta đi kiên trì mười phút cái chán lưu hại đều mồ hôi ở mức nhưng còn kiên trì không chịu vung tay cho ta đi ngươi chậm một chút. Long ca. ta còn có thể kiên trì đi đằng sau nhiều cơ hội đây thật đúng là nghĩ đều cùng đằng sau vị kia như a được thôi cảnh đ i ể m nghe xong mới san san đem trong tay cần câu giao cho hắn hai người thay phiên đổi hai vòng trải qua nửa giờ lôi kéo dài một mét kim thương ngư liền bị kéo tới ba giờ rưỡi hai đầu kim thương ngư đã bỏ vào trong túi nhìn đồng hồ đã m ộ ư ơ i hai giờ t r u n g quanh mơ hồ có mấy cái đèn pha đang di động xem ra đều chuẩn bị thừa dịp ban đêm v ứ t lên một bút dù sao ban ngày nhiều người phức tạp hiện tại hắn bên này câu điểm đã không có gì cá tôn hùng thích ban ngày nằm đêm ra cũng không phải ít vất quá cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện lam vòng trương ngư tiếp tục xuất động dương tiểu long đem neo làm cho kéo lên tiếp tục hướng kế tiếp câu điểm tới đêm nay trên mặt biển rất là náo nhiệt tiếng còi hơi hồi âm không ngừng bên thai bên cạnh văng lên cùng lúc đó m ộ ư ơ i hai hào thuyền đánh cá bên trên cảnh vợ ư n g vợ ư n g bọn hắn cũng tại luôn cuống tay chân công việc lấy cảnh nhị nương đứng tại mạn thuyền bên trên chồng nung lên không biết tại kéo cái gì mặt t r ợ t đỏ bừng mẹ ta nói ngươi có thể hay không nhanh một chút một hồi lại nên người tới đừng thúc để ngươi t r a tới a hắn bên kia cũng đằng không xuất thủ đến cảnh nước quý trong tay ô n cần câu trên cổ gân xanh tất hiện miệm trong đầu mẫu thuốc lá bị cắn tất cả đều là dấu r Nguyên lai bọn hắn đồng thời trúng đích hai đầu cá bị người đuổi cả ngày thật vất vả đụng phải một cái tốt câu điểm cái này không liều mạng lôi kéo vừa nghĩ tới nhanh đến tay hai mươi vạn tiền thưởng có sức lực dùng thoải mái hai mươi vạn không phải cái số lượng nhỏ nếu quả thật có thể kiếm tới tay kia hai năm đều không cần ra biển ngẫm lại đều đẹp theo cá dây rụa động tác càng lúc càng lớn du động xu thế cũng c ó hướng cùng một chỗ góp manh mối làm lao ngư dân cảnh đức quý lông mày vo thành một nắm thở dài cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được vợ, vợ chuẩn bị cắt chỉ cảnh vợ, vợ dừng lại có chút không quá nguyện ý thật vất vả kiên trì thời gian dài như vậy mắt thấy liền có thể đi lên chương một trăm năm mươi bảy lấy giỏ trúc mà m ú c nước công giá tràng chương một trăm năm mươi bảy lấy giỏ trúc mà m ú c nước công giá tràng cảnh n h ị nương lớn giọng đạo ta xem ai dám cắt chỉ lão nương liệu mạng với hắn cảnh vợ vợ cũng nói g i ú p vào chính là cha ngựa lên thì lên đến kiên trì một chút n ữ a thôi ta nhìn hai mẹ con nhà ngươi là rơi tiền trong mắt không nhìn thấy hai đầu cá nhanh r ử a vào cùng một chỗ nhanh cắt cảnh đ ứ c quý một bên hô hào một bên lại chi lấy răng đem trong tay chống vòng đi một vòng làm lao ngư dân phần này lực bền bị thật không phải đóng đ ừ n g nhìn thanh niên lực buộc phát mạnh luận bền bị thật đúng là không phải cái cảnh vợ ư n g vợ ư n gặp g hắn nổi giận đưa ánh mắt chuyển hướng hắn lão mụ như tử đường cắt dám cắt ta từ trên thuyền nhảy đi xuống cảnh nhị nương hiện tại đã kéo mắt đỏ căn bản nghe không vào những lời này cảnh vợ ư n g vợ ư n g có chút do dự đến cùng nghe ai chính là tốt cắt dám cắt hai người cãi lộn không ngớt đảo mắt đ ấ y nước hai đầu cá đã gần trong g ă n tấc cảnh nhị nương mặc dù cực lực hướng một bên kéo để ném nàng như thế nào chuyển động c h n g vòng chính là bất động mảy may mắt thấy không cắt không được nhưng lại kéo không xuống đến mặt mới vừa rồi còn đầu ngang cao ngất lại nhìn cảnh đức quý đã không nói lời nào khí mặt đều lục trong tay cần câu bị kéo chi chi r u n động cảnh vợ ư n g vượng thấy không thích hợp liền vội vàng xoay người đi chữ vật trong phòng cầm cái kéo bây giờ không phải là đưa khí thời điểm hắn vẫn chờ hai mươi vạn xoay người đ â u k ế t chờ hắn từ dự c h ữ trong phòng ra liền gặp hai đầu tuyến đã c u ố n cùng một chỗ cảnh nghị nương bị kéo đứng không v ữ n g mẹ cảnh vợ ư n g vượng không k ị p nghĩ nhiều dáng rác hai cái kéo đem hai cây can mâu tuyến toàn bộ cắt đoạn mất đi trên tay trọng lực cảnh nước quý hai miệng đồng thời hướng về sau một lảo đảo cảnh vợ ư liền vội vàng tiến lên đỡ lấy bọn hắn quan thiết đạo cha mẹ các ngươi không có sao chứ không có việc gì cảnh nước quý mặt buồn dầu ngạnh sinh nôn hai chữ cảnh nhị nương thì thở hồn hẹn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn vừa rồi nếu là nghe hắn cũng không đến nỗi biến thành như bây giờ đều tự trách mình quá tham lam ba ba ba cảnh nhị nương càng nghĩ càng giận mình giơ lên bàn tay tay tắt mình nước mắt không ngừng rơi xuống mẹ ngươi đây là làm cái gì cảnh vợ ư n g vợ ư n g tiến lên ngăn lại nàng thanh âm cũng có chút n mẹ nào c ả n h nước quý ở một bên cắm đầu mút lấy khói gặp nàng tắt một phát thở dài nói cá không có còn có thể tại câu người không có có lại nhiều cá cũng vô dụng ném câu nói tiếp theo liền san san xoay người thu thập đầy đất v ư ợ bụn các ả ngươi h hù dọa ai đây cùng một hải vực ba chiếc thuyền đánh cá thành một hình tăm rác mà trong đó hai chiếc khoảng cách không đủ một trong biển còn có tiến về phía trước xu y thế một mươi sáu hào trên thuyền dâu quai non khí mặt đều đục nhưng trên tay cần câu lại không có chút nào bơm lòng trương đại ca không được chúng ta liền đem dây câu cho cát ít hít hít mẹ hắn cái ra dầu quai non cắn răng kiên định nói không được chúng ta thật vất vả mới câu được một đầu lao dương đầu ngươi đến tiếp ta một h ạ n ải một bên tóc hối của trung niên nhân tiếp nhận cần câu dầu quai non đưa ra tay cầm lấy bộ đàm rắt cuốn g học đạo mã lặc qua bích các người đám này cháu trai còn dám tới gần ta thật làm ngươi tin hay không ha ha ha ha cá l à chúng ta đừng phí công thuyền trưởng cá mắc câu nhìn động tĩnh còn không nhỏ đâu hai mươi ba hảo trên thuyền một đám chiều cao thấp nam nhân khàn g i n g kiệt lực gào thét thanh âm càng phát ra trói t a i cách đó không xa dương tiểu long đem chuyện đã xảy ra đều nhìn ở trong mắt một bên bách khoa s o n g tay thật chặt nắm chặt đám này cháu trai thật mẹ nó vô s ỉ long ca chúng ta có hay không muốn đi qua giúp một chút bọn hắn long ca bách khoa gặp hắn không nói lời nào lại hô một tiếng ngươi đi mở thuyền đi ghi nhớ hù dọa một chút là được đừng hổ đi tức biết ta có ít bách khoa hứng thú bừng bừng hướng phòng điều khiển đi đám người này mặc dù đối bọn hắn ấn tượng không tốt nhưng đi ra ngoài bên ngoài chuyện cũ kể tốt diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đám người này quang minh chính đại ức hiếp người quá mức neo lam kéo lên sau bách khoa đem thuyền nhanh điều đến tối cao tốc độ bọn hắn hiện tại khoảng cách thước chừng hai trong biển tốc độ cao nhất đi thuyền là thật có chút dò người dương tiểu long cùng cảnh điểm có chút không yên lòng cũng đi vào phòng điều khiển bách khoa chờ chút từ bên phải hắn qua dạng này tương đối an toàn cũng có thể cho dâu q u a i nón bọn hắn tranh thủ thời gian biết hôm nay hảo hảo dạy một chút đám này cháu trai làm người như thế nào đảo mắt thuyền của bọn hắn đã đi thuyền đến không đủ một trong biển lúc này đối diện hai chiếc thuyền cũng phát hiện bọn hắn dâu quay nón dùng kính viễn vọng nhìn một chút ám đạo thật sự là nhà ruột còn đập mưa hôm nay con cá này đoán chừng khó hơn. Lại tới một vị. Cùng lúc đó, hai mươi ba hảo trên thuyền thẳng lồn nhóm cũng chú ý tới chích chích ba ba vây quanh cùng một chỗ có chút khẩn trương thuyền trưởng nếu không chúng ta rời đi trước đi chiếc thuyền này kẻ đến không thiện bà cạ người tên h è n nhất này bọn hắn chỉ là hù dọa chúng ta vội cái gì hoảng a tư mật mạ s a y lét nhưng là bọn hắn tốc độ quá nhanh không giống như là tới bà cá gọi thuyền trưởng nam nhân cầm lấy một bên kính viễn vọng nhìn một chút con người hơi co vào bà cạ đám điên này rút rút rút nhanh này thuyền trưởng chúng ta cá còn không có kéo lên đâu người đúng là ngu xuẩn mệnh trọng yếu cá trọng yếu hai mươi ba hào trên thuyền loạn thành một đoàn một đám người luôn cuống tay chân dọn dẹp c ầ n câu ngựa không dừng vó thay đổi đầu thuyền dương tiểu long lúc này tâm cũng nhắc tới cổ họng không đủ một trong biển còn tốc độ cao nhất đi thuyền nếu như bọn hắn tại nghỉ ngơi mười phút không đi vậy hắn cũng chỉ đành rời đi hỗ trợ cũng phải có tiêu chuẩn không thể mất lý trí long ca bọn hắn rời đi đám này sợ hàng bách khoa có chút dương dương đắc ý ân chúng ta cũng đi thôi dương tiểu long bọn hắn thành công xua đổi sau liền thay đổi đầu thuyền chuẩn bị rời đi dâu quai non thấy người lùn thuyền rời đi m dâu quai nón、like、g lại sau n khi thấy rõ liền tại băng tần công cộng dắt cuống họng cảm tạ một trận nói là lúc sau dương tiểu long chính là hắn lao đệ ai muốn động đến hắn với ai không khép ký dương tiểu long nghe được có chút rợ khóc rợ cười hắn người trong cuộc này còn không có đồng ý mười mấy phút liền có thêm bảy tám cái lao đại ca chuyện này kết thúc dâu q u a y nón bên kia thu hoạch tương đối khá hai đầu hơn hai trăm cân d i ả i vây cá kim thương ngư tới tay đem thứ tự một chút xét tới cảnh vợ ư n g vợ ư n g bên kia nghe nói cũng không tệ một nhà ba người trải qua chuyện lúc trước đồng tâm h i ệ p lực cuối cùng gặp một đầu làm vây cá kim thương vẫn là ba trăm cân lớn hàng cái này tại băng tần công cộng một chút liền vỡ tổ hiện tại từ trong nước đến mấy tri đội ngũ liền số dương tiểu long bọn hắn cá lấy được ít nhất như thế rất ngoài ý muốn chương một trăm năm mươi tám trả thù chương một trăm năm mươi tám trả thù giải thi đấu tiến hành hừng hực khi thế ngày thứ hai còn tại liệt đội ngũ có năm mươi sáu tri đây là quan phương tuyên bố kết quả vì để cho giải thi đấu càng có sức cạnh tranh những này vai quả nhân vậy mà thời gian thực đổi mới bảng xếp hạng hai mươi bốn giờ đổi mới một lần không ít thuyền đánh cá vì che giấu mình cá lấy được đều đ è ép trước không hồi cảng xếp hạng trước mấy nhìn xem là thuận mắt thế nhưng dễ dàng thành vì mọi người đối địch đối tượng hai mươi ba hào trên thuyền một đám người ngồi xếp bằng ở phòng nghỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m màn ánh trước mặt mà trên màn hình xuất hiện tư liệu biểu hiện chính là dương tiểu long thuyền trưởng chúng ta tối hôm qua bị chê bửa lần này tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn mùa xuân đi c h ă một chút bọn hắn hiện tại toa độ đem chúng ta cái khác mấy chi đội tà ta để bọn hắn làm sao ăn vào đi làm sao phun ra hắc ngõ c ả luy mã tây tháp thấy thuyền trưởng gật đầu đồng ý những người còn lại chi lấy răng cười quái dị một trận trói hai tiếng vang lên nghe được người tê cả ra đầu cùng lúc đó dương tiểu long chính n ử a híp mắt ngồi tại trên ghế một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng trước mặt cho bảy một khối lớn chừng bàn tay tấm gương eo thẳng t ắ p đừng nhúc nhích tuyệt đối đ ừ n g động a ân cũng nhanh tốt cảnh điềm cầm trong tay bình bình lọ lọ ngay tại trên mặt hắn bôi chất lấy thần sát chuyên chú một bên bách hoa phình bụng cười to dương tiểu long hiện tại mặt trắng có chút quá phận không thể xo、so、mội tử kém Mười phút sau, cảnh điểm cười hì hì đem đồ trang điểm thu lại lui hai b ư ớ c thưởng thức nhìn một chút tác phẩm của mình n h ì n không được nhẹ gật đầu ân không sai long ca ngươi nhìn một chút có phải là tinh thần nhiều nàng đem tấm gương nâng trong ngực một bộ nhanh khen khen ánh mắt của ta dương tiểu long cái kia có tâm tư nhìn trước kia còn tại suy nghĩ v i ệ n v ô n g liền bị tinh thần phân chấn cảnh điểm kéo lên rửa mặt xong liền được gan b à i bên trên cái này dày v ò liền đem gần một giờ tối hôm qua tìm hơn nửa đêm cá tốt câu điểm xác thực không ít nhưng không phải có người chính là đang trong quá trình tiến hành hiện tại thật nhiều người đều học thông minh vậy mà liên thủ đoạn tài nguyên tối hôm qua từ dâu q u a y nón bên kia rời đi sau thật vất vả tìm cái câu điểm vừa câu một đầu đi lên liền kém chút bị vây công điểm tâm tương đối đơn giản ăn chút bánh mì nướng thêm sữa bò hiện trên mặt biển còn thỉnh thoảng có ca nô tuần tra những người này trông thấy đoạt tài nguyên cũng không ngăn lại nhiều nhất liền dùng loa hô một c ú n g họng theo bọn h ắ n nghĩ chỉ cần không n á o chết người đoán chừng liền không coi là chuyện lớn vô lương nhà tư bản bách khoa đem yêu phái lấy tới hưng ơ phấn nói long ca hôm nay danh sách ra dương tiểu long tiếp nhận yêu phái cảnh điểm cũng bu lại đại khái nhìn một chút mười hạng đầu trên cơ bản đều là một chút không biết thứ nhất vậy mà câu bốn đầu kim thương ngư cộng thêm một đầu đại mạc cáp trong nước tới mấy c h i đội ngũ hiện tại cũng liền dâu quay nón bọn hắn xếp hạng coi như gần phía trước thứ mười lăm tên cảnh nhị nương bọn hắn cũng theo sát phía sau mười sáu tên cảnh điểm long ca chúng ta đây tại sao không có dương tiểu long đem danh sách kéo đến ngọn g u ồ n tại đến ngược vị trí nhìn thấy bọn họ danh tự ấy đây không phải sao cảnh điểm nếp h miệng thứ hạng này là thật có chút nhìn không được a bất quá nàng cũng biết đây là bọn hắn không có hồi cả nguyên nhân không phải ba đầu kim thương ít nhất cũng có thể vọn tới trước mười bọn hắn không n ó n g nảy ngồi tại quan sát s ả n h trương đại bằng thế nhưng là gấp trực chuyển vòng lao trương uống miếng nước cảnh thạch ngồi ở một bên ngoài cười nhưng trong không cười đạo trương đại bằng k h o á t khoác tay một bộ không yên lòng bộ dáng theo lý thuyết dương tiểu long bọn hắn thực lực không kém hắn dự đoán trước mười hẳn là mười phần c h ắ c chín không nên à. cảnh thạch trên mặt cười đến cùng nhiều hoa cúc như hắn lúc đầu cũng phi thường xem trọng dương tiểu long không một không quân không phải ai cũng có thể làm đến hiện tại xem ra cũng chính là biết chút ra lông mà thôi thật cùng những này lão ngư dân so trên lệnh vẫn còn có trái lại mình mang đội ngũ cảnh n h ị nương bọn tình thế rất mãnh cứ theo đà này chúc mời cũng không thành vấn đề tranh tài ngày bắt đầu đều biết vừa mới bắt đầu mấy ngày tài nguyên tốt nhất về sau lại nghĩ ra cá lấy được cũng không phải dễ dàng như vậy đảo mắt lại qua đường này dương tiểu long bọn hắn vẫn như cũng ngừng tại nguyên chỗ không n ú c đ í c h một ngày một đêm đổi không hạ bôn cái câu điểm cũng coi là đủ bại ra các thuyền đánh cá đều tại tranh nhau chen lấn tìm cá bọn hắn lại hưu nhàn chơi lên bài bộ kẻ hôm nay trời trong gió nhẹ trên biển gió cũng không tính quá lớn ngồi trên bom thuyền một bên chơi bài một bên uống chút rượu đỏ hài lòng phi thường đến thiết nhi tư thiết nhi tư dương tiểu long cùng cảnh điệm một cái trên thuyền hết thể liền hai bình rượu đây là trương đại bằng mua lại đến tiết kiệm một chút uống thời gian dài cùng a n na hôn cùng một chỗ ngược lại là học sẽ hưởng thụ sinh sống cảnh đ i ệ m vẫn là uống không quen đắng chát rượu đỏ miệng vừa hạ xuống mặt khổ thành mướp đắng t r ạ n g thẻ lưỡi tay thẳng phiến hô thật đắng nha ha ha dương tiểu long ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ chật chật lưỡi long ca ngươi xác định chúng ta cứ như vậy chuyện gì không làm sao bách khoa trông mong mà hỏi hắn nhìn xem tới quá khứ thuyền trong lòng cùng vớt mèo như trực dương dương dương tiểu long đem cái ly trong tay buông xuống không nhanh không chầm nói không phải không làm còn chưa tới thời gian lạc đáy nước trương Ngư tối hôm qua tìm bị một đám đại long tôm vây công mặc dù cuối cùng thành công trốn thoát nhưng thân thể không số ít vị cũng bị thương hiện tại chính dán tại đáy thuyền nghỉ ngơi đâu không có t r ư ơ n g ngư hắn cũng không quá có nắm chắc dứt khoát thừa dịp này thời gian nghỉ ngơi thật tốt một chút đồng thời hai mươi ba hảo trên thuyền trong phòng điều khiển mùa xuân ôm yêu phái chạy tới tỉnh thượng thuyền trưởng tọa độ đã xác định rõ bọn hắn ngay tại đông nam phương hướng không sai biệt lắm năm trong b i ể n vị trí ù tây ù tây biết được tọa độ cụ thể tỉnh thượng vung tay lên hướng dương tiểu long bên này tới trên mặt đúng là thần sắc h ư n phấn hắn có thể tưởng tượng được đối phương chờ một lúc cầu xin tha th tỉnh thượng l i ế một liếm miệng, m quay ánh bên trận linh đang tiến cũng vang lên cảnh điểm bên cạnh căn lại có động tĩnh nàng mừng rỡ sắp tới tôm hùm lộ ra mặt nước lúc kích thích từng vòng từng vòng bằng nước dương tiểu long thuận nhìn sang thoát úc dòng ai cái này đầu tối thiểu phải hai cân cất bước cảnh điểm cao hứng con mắt con g thành m ư t n nhà rất là tự hào đây đã là nàng câu đi lên con thứ năm thùng đều nhanh chứa không nổi chớ xem thường mấy cái này đầu nhỏ giá cả nhưng một điểm không thể sò cá tiện nghi trái lại bách khoa bên kia chứ một đầu gây chân cầm tú tôm h ù n ghé vào trong thùng không còn thu hoạch gì nữa đ i n h mới vừa lên đến còn không có cởi xuống cảnh điểm trước mặt cần câu lại có động tĩnh dương tiểu long thuận tay tăng lên lại là một con lúc rồng bách khoa nhìn mắt t r ợ trắng thế đạo gì chương một trăm năm mươi chín kỳ cọ tắm rửa khăn câu con cua dương tiểu long bọn hắn câu chính này không bao lâu mười mấy con đại long tôm tới tay đằng sau còn đang không ngừng mắc câu cái này có thể so sánh câu cá bất lực khí nhiều trương ngư cũng điều tức không sai mệt lắm nghỉ ngơi gần mười giờ lại no mây mẩy ăn ngon một b ữ a trừ trên xúc tu có chút nhàn nhạt, nhạt vết thương bên ngoài trạng thái tinh thần không có bất cứ vấn đề gì kinh hỷ đồng thời cũng không nhịn được kinh ngạc tối hôm qua trương ngư q u ò n chiến tôm h ù n g lúc rõ ràng có mấy đầu xúc tu đều sắp bị bẻ gãy ngắn ngủi mấy giờ vậy mà khôi phục nhanh như vậy thật sự là biến thái cành đêm câu quên cả trời đất dương tiểu long cũng không nhịn được ma quyền sát trưởng tối hôm qua sở dĩ thụ thương nghi kẻ đầu sỏ vẫn là kia mấy cái đế vương cua trương ngư vẫn là rất mang t h ủ đảo mắt liền bơi tới mục đích mười mấy con to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân đế vương cua ngay tại đồ ăn tối hôm qua hy sinh tôn hùm thi thể tìm tới kẻ đầu sỏ dương tiểu long nhất thời n g ứ a n g h ề nói thế nào trương ngư cũng là cùng hắn trên một cái thuyền không thể không giúp nó một thanh hắn xoay người đi phòng nghỉ cầm một cái mới tinh tắm rửa k h ă n tới bách khoa có chút buồn b ự c long ca cái này lớn trời lạnh ngươi xác định muốn xuống dưới tắm rửa thầy ngư cái đại đ ầ quỷ dương tiểu long chợt mắt là ngược lại không phải là không thể được nhưng đó cũng là xét thấy trời trong gió nhẹ mùa này nước biển x u y ê n tim tuy nói thời tiết còn có thể nhưng cũng không thích hợp cành đ i ề m cũng có chút hiếu k ỷ chấp lấy mắt to đạo long ca ngươi chuẩn bị làm gì cầu con c u a a cầu con cua cành đ i ề m cùng bách h o a hai người chăm miệng một lời đầy mắt đều là dấu chấm hỏi dương tiểu long không có lại tiếp tục kéo mà là tiếp tục động tác trong tay kỳ thật nguyên lý này rất đơn giản hắn trước tiên đem tắm rửa khăn cho thuận thẳng lý hảo tiếp theo tại xuyên câu chỗ phủ lên một con cá mồi tiếp lấy đem chỉ rơi thắt ở tận cùng dưới lấy tốt đại công cáo thành dương tiểu long đem chế tác tốt tắm rửa khăn lắc lắc cành niềm có chút hăng hái nhìn xem hắm cái này có thể được không nàng con là lần đầu tiên thấy như thế câu con cua trước kia đều là bắt t i ê n tâm đi cũng không có vấn đề dương tiểu long dự đoán một chút con cua vị trí s i ê u một tiếng đem màu hồng phấn tắm rửa khăn cho ném xuống bách h o a ở một bên nhìn một mặt một bước trong lòng tự đ ủ đây cũng quá kéo đi làm sao cứ như vậy không tin đâu tắm rửa khăn vào nước nặng nề g h chỉ rơi cấp tốc chìm vào đáy biển thấm ớt tắm rửa khăn cùng mực cũng cùng một chỗ chìm xuống dưới mấy hơi thở con mồi liền chìm đến con cua cách đó không xa giống như ném có chút lệch có tắm rửa khăn lực cả nguyên nhân hạ lạc vị trí cùng dự tính có chút sai lầm trương thấy mụi nhử xuống tới bơi tới trước mặt chậm rãi túng động không bao lâu trong đó một con đế vương cua nhìn thấy lam vòng trương ngư đầu tiên là ngây người một lúc sau đó hiếu kỳ liền di chuyển lấy dắm chắc hữu lực tràn đầy gai chân bỏ qua đến đế vương cua lại gọi cua đá hoặc nhằm cua hình thể to lớn mà gọi tên riêng có cua bên trong tri vương thanh danh tốt đẹp chỉ là ngón tay không cẩn thận bị k ẹ t một chút gãy xương cũng là chuyện dễ như chở bàn tay t r ư n g ngư thấy thế không chỉ có không tránh ngược lại tăng thêm tốc độ hướng phía trước đảo mắt đế vương cua cũng nhanh đến trước mặt trứng ngư một cái lăng ba vì bộ trực tiếp đi nói đùa cái gì nó cũng không cùng loại này lăng đầu thanh l i ề u mạng không đến mức đế vương cua thấy còn đang không ngừng hướng về phía trước lúc này nó còn không có chú ý tới trương ngư đã lặng lẽ né tránh chờ nó leo đ ế n trước mặt lúc mới phát hiện mới vừa rồi còn đang gây hấn trương ngư không thấy hai con như dây ẳng kẹn con mắt xoay xoay trương ngư lúc này đang nuốt ở một chỗ đá san hô trong động mở to cái t r ò n g mắt chuẩn bị xem kịch vui đế vương cua tìm không thấy trương ngư lúc này mới chú ý tới trước mặt tắm rửa khăn trong lòng tự n ủ cái này lại là cái gì tắm rửa h ă n trước kia làm sao chưa thấy qua đâu vậy quanh dạo qua một vòng vừa vặn trông thấy mực không kịp nghĩ nhiều trực tiếp dùng đại ngao có được cứng rắn như khôi giáp sát ngoài làm cho chúng nó không e ngại bất luận cái gì đông tây trời sinh chiến sĩ mực nhập miệng đồng thời cua chân cũng tại trong lúc lơ đãng toàn bộ quấn quanh ở tắm rửa khăn bên trên đinh linh linh câu lỗ bên trong cần câu truyền đến tiếng vang dây câu cũng căng thẳng lên có dương tiểu long hứng thú bừng bừng cầm lấy cần câu nhanh chóng chuyển động c h ố n g vòng không tốn sức chút nào đem một con ba cân t ả hữu đế vương cua cho k é o tới lôi ra mặt nước lúc gia hỏa này còn đang không ngừng đồ ăn mực căn bản không có ý thức được mình đã bị bắt tâm thật là lớn vì lý do an toàn dương tiểu long mang hai tầng găng tay cẩn thận từng ly từ bách khoa cùng cảnh điểm thấy thật sự hữu hiệu quả cũng nhịn không được muốn thử xem bách khoa không kịp chờ đợi chạy đến phòng nghỉ lại kéo một cái tắm rửa khăn ra học theo làm dương tiểu long thấy thế nhắc nhở bách khoa ngươi đừng cho sử dụng hết tắm rửa làm sao h ắ c dù sao cũng không dùng được ta trực tiếp dùng tay xoa xoa là được cảnh điểm đem hắn can cho tiếp nhận đi còn chiếu vào vị trí cũ cho nem xuống chưng ngư rất phối hợp lại lôi quá khứ không đầy nửa canh giờ t á m con đế vương cua bị kéo tới bách khoa xem bọn hắn một con tiếp lấy một con tăng lông mày d ự n mắt đạo long ca ngươi tới xem một chút ta có phải là làm không đối làm sao một con cũng không có ngang ngươi lại đợi một chút nhìn xem đáy nước trương ngư liền cùng một cái bán hàng đà cấp đầu lĩnh như từng cái đem đế vương c u a toàn bộ rụ rỗ tới không lâu sau ngay cả hang ổ đều cho đầu theo cuối cùng hai con đồng thời bị cảnh điểm kéo lên đến tận đây trương ngư đối thủ toàn bộ một mẹ hút gọn có thể nói là đại hoạch toàn thắng nửa giờ mười lăm con đế vương cua cái này nếu như bị người khác trông thấy còn không phải c h ấ n kinh cằm là vừa có khéo hay không một màn này thật bị người trông thấy cách đó không xa ba chiếc thuyền Chính mắt lúc o m l này h n vừa đem đế vương cua trói tốt dương tiểu long cảm giác có chút không đúng chung quanh đột nhiên nhiều hơn không ít máy móc cầm thanh đang chuẩn bị đưa tay nhìn liền nghe trong phòng điều khiển t h u y ề n đến bách khoa tiếng g à o không tốt long ca mau tới lây nhìn dương tiểu long bước nhanh đi qua chuyện gì xảy ra long ca ngươi mau nhìn bách khoa đem kính viễn vọng đưa cho hắn chỉ chỉ nơi xa dương tiểu long tiếp nhận k í n h viễn vọng thuận ngón tay phương hướng nhìn một chút liếc mắt nhìn lông mày vo thành một nắm những người này làm cái gì máy bay bách khoa chỉ chỉ ngay phía trước k i a m ộ t chiếc thuyền đạo long ca ngươi nhìn một chút bọn hắn số hiệu có phải là cùng chúng ta tối hôm qua xua đổi u kia một chiếc dương tiểu long trong lòng một l ụ c buộc thật sự chính là xem ra đây là chuyên môn hướng về phía hắn đến kẻ đến không thiện á cảnh điểm có chút khẩn trương nói long ca nếu không chúng ta trực tiếp tìm phe tổ chức đi hảo hắn không ăn thiệt t h i trước mắt không được cành o h niềm cùng dương tiểu long đồng thời bị hắn trọc cười đây là viết hải không đợi ngươi bơi về đi đoán chừng liền tiến xa ngư trong bụng gặp bọn họ đều cười bách khoa cũng đi theo vui chỉ vừa một chúng ta đ cá ân cảnh đêm có chút bận tâm nhắc nhở hiên hiên nói chuyện chú ý điểm trước xem bọn hắn cái gì mục đích bách khoa nhẹ gật đầu cầm lấy bộ đàm đạo quỷ tử như vậy dòng trống khua chiến tới là nghĩ đến năm trực ca tỉnh thượng nghe xong khoe mắt kéo ra cười âm hiểm một tiếng đạo nghe ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm đem vị trí của các ngươi cùng cá lấy được ngược lại ta thả các ngươi một lần ta để ngươi muội ngày ngươi cái tổ tiên tầm tấm có bản lĩnh tới lấy rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt h ứ dương tiểu long không nghĩ tới lá gan của bọn hắn như thế lớn bất quá n g ấ m lại cũng là cái này là tiểu quỷ t ử t ắ c phong trước sau như một hai phe khoảng cách càng ngày càng gần mắt thấy cũng nhanh bị bao sủi cảo cùng lúc đó bốn chiếc thuyền đánh cá ngay tại tốc độ cao nhất đi thuyền cùng hướng bên này tụ tập lao dương đầu có thể hay không nhanh hơn chút nữa mà đ ư c hôm nay hảo hảo để nhóm này cháu trai biết chúng ta không phải quả hầm mềm nơi chật hẹp nhỏ bé cho săn cũng dám dương ai lao dương đầu yên tâm đi dựa theo chúng ta tốc độ hẳn là có thể theo kịp dâu có ai nón nắm tay chắt c h ẽ nắm chặt mày n í u lại thành chữ xuyên trên thuyền người khác cũng đều là dương cung bạc kiếm chi sắc đào mắt tỉnh thượng đội tàu liền đem dương tiểu long cho vây ba chiếc người trên thuyền đồng loạt đứng trên b o n g thuyền hai tay nâng quá đỉnh đầu phát ra hưng phấn tiếng quái khiếu thưởng thức con m ù i nhìn lấy bọn hắn dương tiểu long lúc này phản đến không khẩn trương trương ngư đã lặng lẽ t i ế p bám vào tỉnh thượng trên thuyền v Liếm liếm t ừ đã không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách ta cho ta đồng thời tới gần chen đánh bọn hắn cách đó không xa hai mươi năm trên thuyền cảnh nghị nương một nhà ba người nhìn xem ngay phía trước phát chuyện phát sinh lông mày vo thành một nắm cảnh nước quý trong tay cầm đà do dự mẹ lúc này dương tiểu long thảm tiểu q u y tử từ trước đến nay tâm ngoan thủ l ạ n ba chiếc thuyền đồng thời lên muốn chạy đều chạy không thoát cảnh nhị nương một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép đạo cái này hồn tiểu tử hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt không biết ta cũng không biết cầu cứu cảnh nước quý đốt yếu thuốc chậm dai nói lẫn mất lần đầu tiên tránh không khỏi mười lăm nếu không chúng ta đi giúp bọn hắn một chút nói thế nào cũng không thể mắt thấy ngoại nhân ước hiếp người trong nhà cha người nhưng nghĩ rõ ràng hắn nhưng là chúng ta đối thủ cạnh tranh lại nói chúng ta quan hệ cũng không tốt ta ba một tiếng cảnh nhị nương đưa tay chính là một bàn tay phiến tại trên đầu của hắn cảnh vợ vợ n g đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn la mụ từ nhỏ đến lớn cái này còn là lần đầu tiên đánh hắn mẹ n g ư ơ i đánh ta làm gì cảnh n h ị nương trừng mắt trừng trừng đánh ngươi đều là nhẹ ta từ nhỏ đến lớn là thế nào dạy ngươi không cầu thành tài nhưng cầu trưởng thành cảnh vựa vựa mặt mũi tràn đầy vị khuất nhìn xem nàng trong lòng tự nhủ ta cái này giống như cũng không có làm cái gì đi cảnh nước quý tiếp lời gốc dạ đạo đạo nhi tử mẹ ngươi lời nói này tốt người có thể xấu nhưng không thể xấu đến trên căn kia là cho ta lão tổ tông mất mặt cảnh n h ị nương nhìn xem hắn lần thứ nhất xem thường thì thầm đạo hai cha hắn muốn làm liền làm đi ta đồng ý ân chơi hắn nha đám này cầu nương dưỡng tiệu quỷ tử cảnh nước quý hăng hái đem thuyền nhanh điệu đến tối cao tốc độ một nháy mắt tựa như trẻ lại không ít cảnh vợ ư n g vợ ư n gặp g hắn phụ mẫu tâm hữu linh tê lúc này mới ý thức tới mình sai túi đầu xuống đỏ mặt đến cái cổ cây cảnh nhị nương thấy thế mặt mũi tràn đầy cưng chiều sờ sờ đầu của hắn nhi tử vừa rồi mẹ đánh đau người đi không thương cảnh vợ ư n g vợ ư n g cười ngầm đầu mẹ n g ư ơ i có hay không cảm thấy cha ta hiện tại đặc biệt x o á i cắt cảnh nhị nương trợn mắt tóc đều c h ặ n nhìn còn xoáy đâu nhi tử ta đẹp trai nhất nằm chặt thời gian để ta ôm vào đầu to cháu trai dương tiểu long bên này thế cục tương đối hồi hộp vây quanh ba chiếc thuyền đá càng ngày càng gần không đủ một ngàn mét xem ra là làm thật cảnh đêm một đôi tay chăm chú nắm chặt nói không khẩn trương là giả không có chuyện chớ khẩn trương có ta đây dương tiểu long lôi kéo tay của nàng an ủ i â n cảnh đêm tiếng như rồi mỗi h ừ một câu trong lòng không hiểu an tâm rất nhiều bách khoa hiện tại cũng thu hồi bình thường cả lơ phất lơ trong tay giáo săn cá bị nắm lạc lạc rung động dương tiểu long vỗ vỗ bở vai của hắn bách khoa chớ khẩn trương bách khoa nếp lên một cái đôi môi khô khốc cười khổ một tiếng tình thượng bọn hắn đứng tại thuyền viễn bên cạnh trong tay đầu một ly rượu giống như là đang ăn mừng nụ cười trên mặt càng tăng lên đồng thời còn có một chút điên cùng thần sắc mà đức là các ngươi bước、ta. dương tiểu long thao túng lam vòng trương ngư lúc này trương ngư đã leo đến thuyền huyến bên trên khoảng cách tỉnh thượng không đủ một mét làm ý thức của hắn k h ẽ động trương ngư giống như là ăn thuốc kích thích tám con xúc g i á c đột nhiên đạm một cái thả người nhảy lên một cái một giây sau còn tại chi lấy đại môn răng cười quái dị tỉnh thượng đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại a bắt g i á c nha lộ lam vòng trương ngư một k í c h thành công sau lập tức rút lui đảo mắt lại thiếp về ngoại bộ thuyền huyến bên trên tùy thời mà động thanh một tiếng tỉnh thượng trong nước chén nước rơi xuống hai cánh tay mặt. Phát ra tiếng Ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ người chung quanh đầu tiên là s ư ơ sở chờ lấy lại tinh thần liền gặp thuyền của bọn h ắ n dài nằm trên mặt đất như c h ó c u ộ n mình n ú p ních thuyền trưởng n g ư ơ i làm sao thuyền trưởng n g ư ơ i không sao chứ ngừng thuyền ngừng thuyền a xị、sì、mạ sở ta hoàng bét trên thuyền loạn cả một đoàn đi thuyền thuyền toàn bộ ngừng lại dương tiểu long khoe miệng có chút dâng lên thật sự là cho điểm ánh nắng liền s á n lạ h ả o h ả o nói chuyện không tốt sao phải đ ộ n g thủ lam vòng trương ngư mặc dù hình thể không lớn nhưng thân thể độc tố có thể tại mấy phút bên trong hạ độc chết mấy chục người trưởng thành là thế giới thập đại độc vương bên trong xếp hạng trước ba kinh khủng tồn tại s ắ c bén răng có thể nhẹ nhõm cắn thùng thợ lặn quần áo chớ nói chi là mặt mũi tràn đầy dầu chân làn g r a cảnh điểm thấy dương tiểu long tại kia cười ngây ngô nghi ngờ nói long ca cái này đến lúc nào rồi ngươi làm sao còn cười được â ngươi lại xem thật kỹ một chút cảnh điểm mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn lại hoảng sợ nói bọn h ắ ngừng thật ngừng bách khoa cũng chăm mối vẫn không có cách giải đây là mấy cái ý tứ quan xét đánh mà không có mưa a hai mươi ba hảo thuyền đánh cá bên trên lúc này tỉnh thượng khỏe mắt chảy máu toàn bộ mặt đều máu xoẹt phật phật để người thấy không rõ diện mục thật sự chương 161. ngoại viện chương 161. ngoại viện người trên thuyền loạn cả một đoàn mùa xuân cầm y rực giường hỗ trợ lau vết máu cho hắn băng bó vết thương thuyền trưởng kiên nhẫn một chút a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp 20 phút tả hữu vết thương mới tính cho băng bó kỹ may mắn không có thương tổn đến khỏe mắt màng không phải đợi này liền thành tàn phế băng bó kỹ sau tỉnh thượng sắc mặt tâm trầm đều là bởi vì đối diện người trẻ tuổi kia nếu không phải hắn hắn cũng không có khả năng thụ tương đối Các người có hay không thấy rõ ràng vừa mới đó là cái gì chúng người đưa mắt nhìn nhau mùa xuân đi tới cả lâm mà nói thuyền trưởng không nhìn lầm hẳn là lam vòng trương ngư lam vòng trương ngư t ỉ n h thượng dọa đến hai chân mềm lún nếu không phải vị thuyền h u y ễ n có thể đặt mông ngồi dưới đất những người khác cũng đều một trận á c hàn âm thầm may mắn thụ thương không phải mình dương tiểu long cương mới cũng liền tiểu tiểu giáo hơn hắn một chút không hề động thật sự không phải hắn hiện tại đoán chừng đã thang thiên đâu còn có thể có sức lực nói chuyện hiện trên thuyền người, người cảm thấy bất an mùa xuân run dày đạo thuyền trưởng ngươi nhìn chúng ta còn tiếp tục hay không tình thượng diện mục dữ tợn đương nhiên cũng là bởi vì tiểu tử này hôm nay ta muốn để hắn gấp trăm lần hoạt lại ngủ ngủ tốt tốt tốt liên t ạ i bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc t r u n g quanh đồng thời xuất hiện năm chiếc thuyền đánh cá trang diện thịnh thế hùng vĩ đồng thời không có chút nào giảm tốc toàn bộ tốc độ cao nhất đi thuyền cầm đầu chính là cảnh đức quý hai mươi năm hảo tình thượng bọn hắn phát giác không đối vội vàng cơ lấy kính v i ê n v ọ g tê hắn quên vừa thủ thương đau đến nghe răng trận mắt bà cạ đây là có chuyện gì đám người này điên rồi sao còn có hay không điểm phẩm đức nghề nghiệp ta muốn báo cáo bọn hắn đả mắt vùng biển này tụ tập chín chi mà dương tiểu long cương mới còn đang suy nghĩ cái này lại là kia người một đường tới tham gia náo nhiệt nguyên lai là bọn hắn trong lòng không hiểu cảm động hốc mắt chua chua cảnh điệp nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh trên mặt lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc thân ở tha hương nơi đất khách cảm nhận được nhà ấm áp bách khoa nhét miếng miệng đem trong tay giáo săn cá bưng ra dùng tay áo vụng trộm lau lau ướt tát khỏe mắt hôm nay gió thật lớn thổi đến con mắt đều chua băng thần công cộng trần mặt một hồi dấu q u a i nón đạo h ắ c đối diện tiểu q u ỷ tử các ngươi nghĩ một đ ố i một còn là một đôi hai mới vừa rồi còn h a n g hái t ỉ n h thượng một đội người lúc này đều kinh hồn tán g đảm sợ mặt khác hai con người trên thuyền đã bắt đầu phàn nàn bạc cả t ỉ n h thượng ngươi đúng là ngu xuẩn hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo t ỉ n h thượng ngươi không nói chính là một tên mao đầu tiểu t ử sao lần này liền coi như em gái ngươi n g i đến cũng không được nhanh nghĩ biện pháp thuyền viên đoàn lẫn lộn cùng nhau đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng hắn nơi này rất nhiều người đều là dân chúng bình thường bọn hắn là tới kiếm tiền tỉnh thượng hiện tại diện mục đổi phế trở thành chúng m ũ i tiên tri trải qua hiệp thương đồng hành hai chiếc thuyền công bố bọn hắn không tìm hiểu tình huống là thụ tỉnh thượng thằng ngu này lừa gạt cho bọn hắn đến xin lỗi cũng đáp ứng đền bù tương ứng tiền xăng hai chiếc thuyền đánh cá rời đi sau hiện tại liền thừa cuối cùng một chiếc thế cục nháy mắt đảo ngược hiện tại là sáu đôi một tỉnh thượng trên thuyền ba người hai cái đã trốn ở trong phòng điều khiển không dám thò đầu ra sợ l à m vòng trương ngư lại trong lúc lơ đ á ra dương tiểu long nhàn nhã ngồi tại trong phòng điều khiển cầm lấy bộ đàm tỉnh thượng cá ta chuẩn bị kỹ cảng là ngươi qua đây cầm vẫn là ta đưa qua. tình thượng mồ hôi trên đầu ba ba rơi xuống trong lòng tự đ ủ ngươi khi ta ngấp c à, mệnh trọng yếu cá trọng yếu mùa xuân t h u ố c dùng nói tình thượng ngươi ngược lại là nói chuyện a thật muốn hại chết chúng ta tình thượng san san đem bộ đàm cầm lên tiểu long quân trước đó là ta làm không đối cùng ngươi mở cái trò đùa cá ta liền không m u ố n ta chỗ này còn có hai đầu kim thương không chê coi như làm lễ gặp mặt tặng cho ngươi dương tiểu long khỏe miệng có chút dương lên đám này cháu trai cũng chính là lẫn yếu sợ mạnh lòng ca hai đầu kim thương ngư ai thu lại bách khoa một bộ tham tiền dạng cảnh điểm hờn dội gó đầu hắn một chút ngươi liền không thể hàm xúc điểm a đây là hẳn là liền cái này đều làm lợi hắn long ca ngươi nói đúng hay không dương tiểu long nhẹ gật đầu đưa tới cửa đông tây không cần t h ị phí hắn cầm lấy bộ đàm đạo tình thượng hai đầu kim thương ngư ngươi nói đưa cho ta liền đưa cho ta thuyền viên của ngươi không có ý kiến sao ta cũng không làm khó tình thượng trong lòng thầm mắng nhưng ngoài miệng lại không dám nói ra vội vàng xông một bên hai người khác đạo mau tới đây tỏ thái độ à các ngươi muốn hại chết ta sao mùa xuân chép miệng đạo tình thượng kim thương ngư cũng có một phần của chúng ta dựa vào cái gì đều để ngươi làm lấy lòng ân nói rất đúng đó là chúng ta hạnh hạnh khổ, khổ cớ tới không câu đi lên t ỉ n h thượng sắc mặt giận dữ đạo hai người các ngươi heo hiện tại đến lúc nào rồi lớn không được mọi người cùng nhau một bụng hai người cắm đầu không lên tiếng dương tiểu long thấy đối diện không nói lời nào cũng không nóng n ả y chẳng mấy phút t ỉ n h thượng cắn răng nói các ngươi kia phần tử ta quay đầu dùng tiền tiếp tế ngươi hiện tại tranh thủ thời gian tới mùa xuân hai người đối mặt cười một tiếng bất quá vẫn là có chút không yên lòng cho hắn lục video làm c h ứ n g cớ làm xong những n à y ba người tranh nhau chen lấn cho thấy lập trường lại là thành khẩn xin lỗi lại là chín mươi độ c u i đầu gọi là một cái chuyên nghiệp dương tiểu long cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện dù sao cũng là tại người khác địa bàn vạn nhất liên lụy đến người khác vậy liền được không bù mất hai đầu kim thương ngư dương tiểu long nhận lấy nhưng không có chiếm làm của riêng mà là để tỉnh thượng trực tiếp cho cảnh nhị nương bọn hắn quay đầu định ra sau cho đến chợ trận mấy tri đội ngũ cho phân khi đền bù một điểm tiền xăng tỉnh thượng xám xịt sau khi đi mặt biển lại khôi phục dĩ vang yên tĩnh dương tiểu long cũng không quá biết nói chuyện cầm bộ đàm do dự đường này cuối cùng n h ẹ một câu cảm ơn mọi người h o à nhi dầu quay non phóng k h o n g đạo hại đều là người một nhà không nói hai nhà lời nói đúng nha k ha ha ha ha. sự tình xử lý xong mọi người ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ nhiều như vậy thuyền nếu như thời gian dài tập hợp một chỗ sẽ khiến phe tổ chức chú ý đối tất cả mọi người không có chỗ tốt đương nhiên cảnh điểm còn đặc biệt cảm tạ cảnh nhị nương một nhà bình thường hai nhà không hợp nhau bọn hắn có thể ở lúc mấu chốt đứng ra thật để nàng không nghĩ tới i m thương ngư thành công chuyện di sau cảnh nhị nương lại biến thành một bộ tham tiền đền dạng sở lấy tròn vo thân cá vui không nậm g miệng được như tử lúc này không uồng công đi cảnh v ư ợ n g v ư ợ n g cười mắt hít lại đúng vậy a không nghĩ tới dương tiểu lòng còn rất căm lòng cảnh đức quý ở một bên bên cạnh mút lấy khói liền cười nói thật hắn đến bây giờ chân còn có chút r u n r ú giày cũng không biết lúc ấy lấy ở đâu r ũ n g khí bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ bất quá một lần nữa hắn trả lại chương một trăm sáu mươi hai là xe bầy cá chương một trăm sáu mươi hai là xe bầy cá một trận kinh tâm động phách nháo kịch qua đi đợi tất cả thuyền đánh cá rời đi vùng biển này bên trên lại khôi phục dị vã nghiên tĩnh hai tay nâng c ầ m lên ghé vào thuyền huyễn bên trên xuất thần nhìn qua sóng lớn c u ộ n trào mặt biển dương tiểu long gặp nàng n g ầ n người đi tới giúp nàng khoác cái áo khoác chập tối trên mặt biển lạnh lẽo cảnh đêm i thở dài như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm lăn lộn sóng biển đạo long ca ngươi nói cái này nước ngoài có cái gì tốt nhiều người như vậy tranh nhau chen lần muốn xuất ngoại này chưa thấy qua đều cảm thấy tốt có phải là nhớ nhà có chút cũng không biết nữu nữu cùng ra ra ở nhà thế nào nói đến nhà cảnh đêm hốc mắt lại đỏ một vòng dương tiểu long thấy thế vội vàng đổi chủ đề yên tâm đi bọn hắn không có chuyện đối bách khoa l à một ngươi nhất nếm Cảnh vẫn nặng, nhẹ giọng trước tư đi đi. điểm thích tôm mặt, thử tâm rất chỉ hừ m là là t i ế người không không thấy có phản ứng đi thôi, An、no、không nhớ nhả. ứng ăn no có đi d ơ n Long lôi kéo tay của nàng, hướng phòng n g g Tiểu tay một lôi đi. kéo Khoa của Bách ư bếp tại phòng bếp bận rộn quên cả trời đất hôm nay chính là quá hạ giận quá mức nghiện cái này không đem áp đáy hỏng tuyệt chiêu đều cho làm bên trên long ca cảnh tỷ các ngươi nhanh ngồi lập tức liền có thể nếm đến cảnh đại sư ta tổ truyền bị phương、Phúc. dương tiểu long cười mắng tổ cái truy nhanh làm đi bụng đã sớm nói a không thích hợp bách khoa cầm trong tay mỹ sợi chép miệng một cái thấy hai người bọn họ nắm tay mà cảnh điểm mặt v ỏ bừng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên mặt lộ ra một bộ nghiền ngâm t i ế u dung cảnh điểm thấy thế lập tức nắm tay rút ra ra vẻ c h ấ n định đạo nhìn cái gì vậy trong nồi nước đều mở a a bách khoa lấy lại tinh thần vội vàng đem nắp nồi để lộ bên trong nước của cụ cớ ra ngâm bách khoa vội vàng phía dưới đầu đem vừa rồi việc này cấp quên cảnh điểm vụng trộm liếc dương tiểu long một chút gặp hắn mặt không đỏ tim không đậm lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra không bao lâu mùi thơm nước mũi tôm trượt mặt liền ra nổi hôm nay vì hào chúc mừng một chút xuất huyết nhiều đem cẩm tú tôm hùm cho an bài đặt bình thường mới không nỡ đâu bách khoa đầu một bắt tới mặt mũi tràn đầy mong đợi nói đến cảnh tỷ nguyên nếm thử vị nói sao dạng ân nhìn xem không sai cảnh đêm kẹp một khối nhàn nhạt nếm thử một miếng sau nhẫn gật đầu không ngừng ân coi như không tệ ăn ngon hh á t á kia cũng không nhìn một chút là ai làm bách khoa bị tán dương hai câu có chút phiêu miệng liệt đều nhanh đến sau thai cây dương tiểu long cũng đi theo đầu một bắt tới hô thật nóng a bắt thả thời gian hơi dài hắn nóng hai tay v à bừng vô ý thức đặt ở vành thái bên trên nhéo nhéo trên bàn cơm ba người cười cười nói nói ăn bữa tối long ca muốn hay không đến cánh tỏi bách khoa đạo tính dương tiểu long k h o á t khoác tay lại hút trượt một thanh mì sợi tình đạo nhi ta không muốn bách khoa vừa định quay đầu cảnh điểm trước hết biết ngăn lại hắn cũng đem bắt cơm về sau rời đi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ cách ít bách khoa cắn nửa bên tỏi vừa ăn vừa nói không ăn tính chuyện cũ kể tốt ăn mì không ăn tỏi mùi thơm thiếu một nửa ba người cơm nước xong xuôi cảnh điểm đi thu thập bắt búa dương tiểu long đứng tại bong tàu tha túng trương ngư g ò đường ban ngày chậm trễ cả ngày tuy nói câu không ít tốt cua nhưng t i ê cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc mà thôi phu cận một trong b i ể n dạo qua một vòng không có cái gì lớn hàng có thể là bởi vì lúc ban ngày huyên náo động tinh quá lớn đem c h ú n g quanh cá đều dọa cho chạy đã không có cũng không thể ở đây hao tổn cơm là muốn ăn tiền là muốn kiếm hắn để bách khoa đem neo lãm cho kéo lên tiếp tục tìm kiếm bầy cá trải qua ban ngày sự tình qua đi đều nghe nói dương tiểu long đoàn bọn hắn kết nhất trí trước đó còn nhìn trăm trăm n g ư ờ i hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ai cũng không muốn bị vây đặc biệt là t ì n h thượng trên mặt cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương truyền thân hô kỳ thần có nói là ác hữu áp báo cũng có nói không phải trương ngư là quý nước chúng thuyết phân vân y thuyền đánh cá đi thuyền tiếp cận một giờ theo thời gian trôi qua trên mặt biển gió càng lúc càng lớn sóng biển vuốt thân t à u cảm giác tùy t h ờ i đều muốn lật như như, lắc lư trong dạ dày rời sông lấp biển bách khoa có chút không chịu nổi tính tình long ca không được chúng ta liền ngừng nơi này đi gió quá lớn đem thuyền nhanh cho hạ chậm một chút dương tiểu long bên cạnh quan sát vừa nói yên yên ngươi nghỉ một lát ta tới đi cảnh điểm đi tới đem bách khoa cho đổi xuống dưới thời gian đi qua hai mươi phút chưng ngư hoàn toàn như trước đây tuần tra đột nhiên nhìn thấy đối diện ô ương ô ương một màn lớn che khuất bầu trời bởi vì ban đêm tia sáng không tốt lắm cũng thấy không r dương tiểu long không dám lấy thân thử hiểm liền vội vàng đem trương ngư thu hồi lại cũng để cảnh điểm đem thuyền dừng lại đêm nay liền ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời đi cái thời tiết mắc toi này gió lại lớn thật không còn dám đi lên phía trước lúc này hải đang đều có chút hoảng hốt chung quanh tối như mực một mảnh chỉ có bọn hắn cái này một chiếc thuyền vô tận bông dương đại hải bên trong giống một mảnh yếu đuối lá cây cảnh điểm đem neo lắm cho ném tốt sau gặp hắn một mặt nặng nghề cũng không nói gì thêm đem lưới câu cột chắc sau tắm ở câu lô bên trong bách h o a cứ như vậy mất một lúc đã kéo lên khỏ khẽ thỉnh thoảng còn đem khỏe miệ hàng ngàn hàng vạn tiểu ngư lướt qua những n à y cá nhìn xem không lớn nhưng cái này tạo hình lúc trước hắn chưa từng thấy qua vậy mà không có cái đôi u thật là kỳ quái dương tiểu long đi ra phòng điều khiển cảnh điểm cũng đi theo r a do lớn cạo hai người nhịn không được rụt cổ một cái soạt lạch cạch lạch cạch trên mặt biển đ ế m không hết tiểu ngư tranh nhau chen lấn truy sóng bong tàu bên trên đều nhảy đã không ít toa thật nhiều cá cảnh điểm sau khi nhìn thấy mừng rỡ nhún nhảy một cái chạy tới hải cẩn thận trên mặt đất trượt dương tiểu long không yên lòng theo sau lưng xách cái thùng nhỏ quá khứ cảnh điểm lúc này cũng không đói hoài tới lạnh ngồi xổm xuống nhặt nhảy lên tiểu ngư mấy phút liền nhặt năm sáu đầu đều là lớn chừng bàn tay dương tiểu long nhìn xem trong thùng cá đạo cảnh điểm ngươi có biết hay không loại cá này cảnh điểm lắc đầu ta cũng không biết hắc hai người các ngươi bận b i ể u cái gì bọn hắn chính trò chuyện bách khoa che phủ cùng s á t c ư ớ p như run dậy đi tới ngươi tới thật đúng lúc mau nhìn xem đây là cái gì cá dương tiểu long đem thùng sách tới trước mặt hắn bách khoa dùng đèn tin chiếu chiếu long ca đây là lật xe cá thuộc về lật xe đột k hoa là cỡ lớn sinh vật biển loại lật xe cá lại gọi mặt trời cá mặt trăng cá bên lưng mặt màu nâu xám phía bụng màu xám bạc các dây cá màu nâu xám lật xe cá cùng nó họ hàng xa đâm đồn một dạng là kỹ không phải quá tốt đều là thuộc về bơi lội tốc độ chậm c h ạ m sau khi thành niên bọn chúng thường thường nằm ở trên mặt nước nó mặc dù là thuộc tại t ầ n g ngoài loài cá nhưng đừng xem thường hắn nó cũng không như trong tưởng tượng như vậy an phận thủ thường tương phản bọn chúng lặn kỹ thuật đặc biệt tốt chỉ ít so với nó kia ra lông kỹ thuật bơi lội muốn tốt rất nhiều có khi vì tìm kiếm thức ăn có thể lặn xuống tám trăm gạo trở xuống chiều sâu chương một trăm sáu mươi ba cự vật mắc câu lật xe cá còn có một cái tương đối n g h i u hồng hồng đứng đắn thân phận đó chính là hải dương bác sĩ cụ thể liền không từng làm giải thích thêm nó cũng là cho đến trước mắt phát hiện loại thứ nhất nhiệt độ ổn định tính loại cá bởi vì đặc biệt tạo hình có thể giảm bớt nhiệt lượng s ó i mòn cùng cái khác đại bộ phận l á n h huyết cá không giống dương tiểu long nghe bách khoa một phen phổ cập về sau đ ố i cái này lật xe cá có một cái đại khá i hiểu rõ loại cá này ở trong nước cũng có chỉ là không có gặp thôi con cá này khi còn bé mặc dù nhỏ nhưng sau khi lớn lên hình thể có thể đạt tới dài ba mét mọc kinh người bách h o a một hơi phổ cập nhiều như vậy n h ẹ mặt đều đo két ba người chính trò chuyện một bên cần câu t r u y ề n đến tiếng vang dương tiểu long bất chấp những thứ khác vội vàng chạy tới cảnh đêm cùng bách khoa cũng không dám thất lễ theo sát phía sau ngẹn cả ngày dương tiểu long lần nữa cầm lấy cần câu lúc trên mặt mang hương p h ấ n tiểu dung câu cá vui sướng coi như thể nghiệm vô số lần vẫn như c ũ không cảm thấy buồn thẻ không thú vị một người một cá bắt đầu kéo c o t r á n h tài lật xe cá dây ruổi lực đạo không nhỏ nhưng không có kim thương ngư như vậy tấn mãnh l ự c bền bị ngược lại là mạnh lên không ít to bằng cái thất chống vòng phi tốc chuyển động cẩn thận nghe có thể nghe thấy dây câu trong gió tiếng xe gió hồng hộp b ả mắt dây câu bị kéo ra ngoài hơn tình thế vẫn như c ũ không thấy yếu dương tiểu long ngay từ đầu không thèm để ý cũng biến thành n h ư m mặt trong tay hắn xương vòng vô luận như thế nào dùng sức vẫn như cũ thu không trở về nửa điểm cảnh điềm ở một bên cũng phát hiện không hợp lý nàng thấy dương tiểu long mồ hôi trên trán cách cách cách cách rơi xuống lúc này đổi tay cũng không làm nên chuyện gì tình huống không ổn mắt thấy dây câu nhanh sắp thấy đáy long ca ta tới giúp ngươi cảnh điềm không chút do dự từ phía sau ôm lấy hắn c ụ khụ dương tiểu long bị nàng xiết mặt nghẹn v à bừng thiếu chút nữa một hơi sặc quá khứ long ca không có ý tư a cảnh điềm nhất thời sốt ruột dùng quá sức vội vàng đem hai tay d ự n trên vai của hắn có cảnh điểm gia nhập hắn lực đạo trên tay mới hơi tốt một chút bách h o a ở một bên gấp thẳng đạo quanh loại này lực trùng kích liền xem như hắn cũng không thể so với dương tiểu long tốt hơn chỗ nào dương tiểu long trên cánh tay gân xanh tất hiện không q u á phát đ ạ t cơ bắp cũng có chút hở ra, răng cắn lạc lạc rung động lật xe cá còn đang không ngừng d ấ y rụa a dương tiểu long quát lên một tiếng lớn đem hết toàn lực hướng về sau kéo một cái cảnh điểm cũng rất có a n ý theo hắn cùng một chỗ dùng sức quá mạnh nguyên nhân cần câu bị kéo công thành hình trang lưỡi liềm cảm giác tùy thời đều có thể gây mất như rốt cục buộc phát qua đi để hắn thành công đem chống vòng thu hồi hai v dương tiểu long miệng lớn thở hổn hển con mắt bị mồ hôi dính c h e khuất ánh mắt long ca đội ta tới đi ngươi nghỉ ngơi một chút bách khoa đạo ngươi cẩn thận một chút ân bách khoa đem can tiếp nhận đi sắp mặt nghiêm túc dương tiểu long nửa dựa vào thuyền huyễn bên trên thoát lực thở không ra hơi toàn thân mồ hôi ẩ m ướt quần áo ngủ lại đến bị gió lạnh thổi nhịn không được run cái giật mình long ca uống nước cảnh điệm đem chén nước, đưa cho hắn ơn. Hắn tiếp nhận chén nước tấn tấn tấn uống hơn phân nửa chén cảnh điệm dùng khăn mặt giúp hắn xoa xoa trên thân mồ hôi dương tiểu long thợ phào đem lục áo khoác bằng da phụ thêm cho nàng ngươi về trước phòng nghỉ cành á n vốn h tay l k h ô g t ể dùng đêm ạ lại đông lạnh i lực có cảm đừng đông Cánh v ẩ y v ẩ y dựng xuống tới lưu hải lộ ra răng m h o cười nói không có chuyện không tin ngươi nhìn nàng g ơ lên tinh tế cánh tay nắm lại n ắ m đấm tú sóng cơ bắp dương tiểu long bị nàng c h ọ c cười vội vàng giúp nàng áo khoác n h ấ p n h ấ p tuất đừng thật cảm lạnh c á n h đêm i phần g má bả vai một nghiêng thừ ta cũng là rất lợi hại có được hay không đi ngươi lợi hại nhất kỳ hì hai người nói chuyện ở giữa bách khoa bên này lại thu không ít hơn đến nhìn động tinh này không có cái hai giờ làm không được nó ba người chia làm hai tổ thay phiên đổi ba lượn mới đem lật xe cá cho chuồn ra mặt nước bách khoa xuyên thấu qua đèn pha thấy rõ ràng hình dáng của cá kích động khoa tay múa chân chỉ là sắc mặt tái nhuận có chút dọa người lật xe cá thủy tổ a đây là ha ha long ca lúc này chúng ta phát tải trên mặt nước lật xe cá chiều cao không sai biệt lắm ba mét bằng thẳng mượt mà thân thể ánh đèn chiếu xuống trên người của nó còn ẩn lẫn phát sáng giống một chiếc thuyền dương tiểu long ghé vào thuyền h u y ễ n bên cạnh ngay cả khí lực nói chuyện đều không có nhét lên một cái đôi môi khô khốc hơi có vẻ kinh ngạc trong ba người c ũ n liền cảnh điểm hơi tốt một chút bách khoa nếu không phải là bởi vì đôi cá gần như cùng nhiệt yêu thích lúc này không chừng tại kia le lưới đâu thật vất vả đem cá chạy tới thuyền bên cạnh không thể để cho nó chậm tới cảnh đ i ệ m giúp đỡ đem giáo săn cá cho cầm tới dương tiểu long b u n g tay bên trong ước lượng n h ắ m chuẩn con mắt của nó không chút do dự liền đâm qua khứ soạn lật xe cá một trận bay nhảy không chút huyền n i ệ m mệnh bên trong nhắc tới cũng kỳ quái dương tiểu long tải câu cá có thể có chút tạm được nhưng một tay giáo săn cá lại chơi bách phát bách chúng bách khoa một bên lôi kéo cần câu một bên cho hắn giơ ngón tay cái long ca lệ thủy cổ đức giáo săn cá bắn đi ra bách n g đ khoa là đề nghị cảnh điềm ngăn cản nói không được cá quá lớn kéo không được thế nhưng làm sao bây giờ chờ đợi thêm nữa nó coi như chờ tới bách khoa vừa nghĩ tới vừa mới toàn bộ sức mạnh đều xuất ra hiện tại chân còn nhận không ngừng run run dậy nếu là một lần nữa hắn theo ư n g k bách khoa vừa dùng lực lật xe cá lại là một trận bay nhảy dương tiểu long thừa dịp nó nhấp lỗ lúc nhắm chuẩn má của nó dùng sức hất lên mũi khoan thép mang theo dây thừng trực tiếp xuyên qua chờ nó lại khép lại lúc mũi khoan thép đã kẹt tại má bên trên nhưng không ảnh hưởng hô hấp của nó cảnh điểm ngươi đi mở xe thời ân bách khoa nhẫn gật đầu không ngừng biện pháp này tốt đã bớt việc lại không thương t ồ cá xe thời khởi động k k a dây thừng tiếng vang lên l ậ t xe cá đầu to lớn bị kéo lên hai cây nhỏ bé nhanh nhẹn vây cá còn đang lịch nước theo l ậ t xe cá toàn bộ thân thể bị kéo tới con cá này dài cũng không dễ nhìn có điểm giống cổ trang kịch bên trong đau gãy có ép buộc c h ứ n g tốt nhất đừng chăm chú nhìn luôn nghĩ cho nó trăng cái cái đuôi đi lên mới tốt không phải đặc biệt khó chịu đầu thứ nhất là xe cá bị kéo lên bách khoa lại sung làm lên đồ t ể mới vừa rồi còn mặt ủ mày trau lúc này liếm láp khỏe miệng tinh thần phân chấn dương tiểu long cùng cảnh điểm tâm hữu linh tê vọt đến một bên cảnh điểm từ trong túi móc hai cái đại bạch thọ sữa đừng ra lột tốt đưa cho hắn long ca há mồm ngang cái gì lại nói một nửa cảnh điệm liền đem đường ném vào trong miệng hắn mình cũng ăn một h ố i đây là nàng yêu nhất chương một trăm sáu mươi b ố cùng một chỗ phát tải chương một trăm sáu mươi b ố cùng một chỗ phát tải dương tiểu long c h ậ t chật lưỡi một cỗ mùi sữa thơm nhi tràn ngập khoang miệng khoan hay nói thật ăn rất ngon một bên cảnh điệm túi đầu dùng đường giấy xếp thành một cái nhỏ ngôi sao năm cánh động tác rất là thuần thục long ca ấy tặng cho ngươi dương tiểu long tiếp nhận ngôi sao năm cánh tung tung mua một tặng m a kỳ hỉ cảnh đêm trên mặt tràn đầy tiếu dung nửa giờ sau bách khoa bên kia lấy máu làm việc cũng xử lý không sai bịt lắm toàn thân trên dưới đều vết máu lông lộ trong tay cầm phía nào chi lấy hai hàm răng trắng cười còn không ngừng lẻ lưỡi thấy thế nào làm sao hai đến h o ả n g hiên hiên nhanh đi tẩy một chút cảnh điểm không đành lòng nhìn thẳng t h u ố c g ụ c nói ở dương tiểu long dùng thùng nhỏ xách một chút nước biển cùng cảnh điểm hai người đ e m cá cùng bong tàu sông rửa sạch sẽ đáy nước bởi vì có b ầ y cá theo tới không ít loài săn mồi trong đó không thiếu tất cả mọi người dương tiểu long nhìn xem trong mặt h è m đáng tiếc không có mạng chỉ dựa vào câu căn bản câu không lên mấy đầu khó được có tốt như vậy câu điểm không cần có điểm lãng phí tài nguyên. t ư lai m u ố n đi h ắ n tại băng tần công cộng h ô một tiếng hỏi một chút phụ cận có hay không trong nước tới thuyền nơi này có cá tài nguyên không dùng t ỷ phí nhưng không bảo đảm nhất định có thể lên cá chỉ là khả năng lớn hiện tại là lăng thần hắn vừa dứt lời bên kia liền đáp lời lao đệ ngươi ở đâu đâu đem tọa độ phát tới chúng ta cái này đi dạo một ngày lông cũng không có thật giả nhanh phát tọa độ lập tức đến dương tiểu long chúng ta thế nhưng là một cái làng mới vừa rồi giúp ngươi chúng ta một nhà ba người mệnh đều cho ngươi ngươi cũng không thể không bằng lương tâm nói cho ta biết trước cảnh n h ị nương đỏ mặt tía hai rác cuốn h ọ n đạo băng tần công cộng vỡ tổ n g ư ơ i một lời ta một câu không ai nhường ai động cơ tiếng đ ế t t h a i như góc dương tiểu long đem tọa độ trực tiếp báo ra ngoài nơi này tài nguyên mấy đầu thuyền đầy đủ dùng chủ nếu không có lưới có lưới lại không được hiện tại không ít người đều biết bọn hắn ôm thành đoàn coi như biết bên này tài nguyên tốt cũng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn ai cũng không muốn bị c u ố n đầu hắn ướp lạnh thất chỉ có thể lại trang một con cá chủ yếu là lật xe cá quá lớn tăng thêm trước đó ba đầu kim thương ngư cơ hồ không bao n h i ê u không gian dương tiểu long nhìn xem tốt như vậy tài nguyên lại không nỡ từ bỏ suy nghĩ một chút lại đem cần câu cho nem xuống lại cố gắng một chút hiện tại một trong b i ể n khu vực bên trong tùy tiện ném xuống đều có thể bên trong chính yếu nhất chính là không dùng vung mồi câu đi lên chẳng khác nào lấy không cơ hội này cũng không phải mỗi ngày đều có soạn cần câu liền ném đi không bao lâu cảnh điểm bên kia liền bên trên cá nhìn động tĩnh cũng không nhỏ ba người rất có ăn ý phối hợp một phen lôi kéo một đầu hoa ban trạng hạt vườn ban bị kéo tới không sai biệt lắm có bảy tám chục cân hạt vườn ban thuộc về thạch ban một loại bởi vì tương đối hiếm thấy cho nên tại trên thị trường một mực ở vào có tiền mà không mua được so với kim thương ngư cũng không kém bao nhiêu sau một tiếng cành nhị nương một đám người dắt ngư cuống họng hô lao nương môn gấp cái thứ gì dương lao đệ đã để chúng ta tới cái kia có thể đi không được gì mà đừng mất mặt xấu hổ cũng chưa thấy qua cá làm sao ngươi có thấy bản sự đừng đến a có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi hắc miệng nhưng có giảng cứu ngươi nghĩ sẽ cái kia miệng a ha ha ha kim thương ngư bị kéo lên sau dương tiểu long mới chép đem nước biển đem rửa sạch tay ngồi vào bộ đàm trước u y ui ta là dương tiểu long dâu quay nón dương lão đệ người bên kia kết thúc ân ta hiện tại liền nổ neo lam rời đi các ngươi dự theo thứ tự tới lấy ta bên này làm trung tâm một trong biển mình tìm xong câu điểm dương lão đệ ngươi xác định dạng này có thể làm sao tất cả mọi người có chút bán tín bán nghi cái này h ắ c bố long đông cái gì đều nhìn không thấy còn nhiều người như vậy vây tại một chỗ câu thật sự là chưa từng nghe thấy dương tiểu long không có cách nào cùng bọn hắn giải thích tùy tiện tìm cái lý do đạo bên này vừa qua đến một bầy cá Ta đã ngay cả hai điều trên, đến các người a đi, cả ngày đã sớm thể sát tinh thần điều t còn đứng ngay đó làm gì tranh thủ thời gian tìm địa phương à đừng chờ chút nơi tốt bị người chiếm cảnh vợ vợ có chút trần trợ đạo mẹ dương tiểu long có thể tin sao người cái này thẳng danh con đầu óc làm sao một điểm không theo ta Hắn dương tiểu long không có chuyện lựa p h ỉ n h chúng ta đối với hắn có chỗ tốt gì lại nói nhiều người như vậy hắn dám sao cảnh vợ vợ hai cha con bị nàng như thế vừa phân tích thật đúng là cũng có lý cảnh đức quý nghĩ đến cái này đem thuốc lá trong tay c ũ n g dẫm tại dưới chân vi uy đem chân ga kéo lên tìm kiếm phù hợp câu điểm dâu quay nón bọn hắn thấy bên này động cũng không chậm trễ tranh nhau chen lấn đoạt chiếm tiên cơ đến đều đến không thử một chút có chút không thể nào nói nổi dương tiểu long rời đi sau vùng biển này náo nhiệt một vòng vây quanh thuyền giống như là một cái đại viên cầu bách h o a nhìn lấy bọn hắn có chút lưu lên không rời nếu không phải thực tế không có khí、lực. hắn mới không nỡ đi hồi càng liền tương đối thuận lợi đem tọa độ thiết t r í tốt sau đi thuyền đến yên lặng địa phương nghỉ ngơi trước một đêm là đêm dương tiểu long chuẩn bị nằm xuống trực tiếp đi ngủ cảnh điểm hai tay chống lạnh đứng tại cửa ra vào trứng mắt trừng trừng nhìn xem hắn dương tiểu long bị nhìn tê cả ra đầu san san đạo cảnh điểm có chuyện gì sao nàng nghiến ngẫm nhi nhìn xem hắn gàn tương chữ một ngươi cứ nói đi cái kia muốn không sáng mai lại nói đêm nay xác thực quá mệt mỏi ngươi nhìn b á c hoa khò khẽ đều kéo lên đến không được cảnh điểm q a y hà một trống đem hắn từ trên giường kéo lên dương tiểu long bị liên tha đái tôn kéo đến phòng ăn cảnh điểm đã đem nước cho ngược lại tốt tốt ta không tẩy cũng không được hắn nhìn qua trên bàn bình bình lọ lọ mắt trợt trắng cảnh điểm đưa bình rửa mặt sữa cho hắn ấy trước dùng cái này hôm nay lưu n h i ề u như vậy mồ hôi mặt mũi tràn đầy dầu mỡ dương tiểu long tâm không cam tình không nguyện hướng trên mặt bôi một cái mặt tẩy xong đã qua hai mươi phút lại là bổ nước lại là bôi sữa trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau hắn kéo sịu mặt đạo cảnh lao sư ngươi nhìn còn được hay không cảnh điểm một tay nâng cái cằm của hắn quan sát một chút hài long nhẹ gật đầu ân qua l o à đi dương tiểu long chất đặt bình thường thời điểm này hắn ngay cả tắm đều tẩy qua một phen rửa mặt sau rốt cục nằm vật xuống tâm tâm niệm niệm trên giường hô thật là thoải mái a một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau dương tiểu long liền bị trúng quanh tiếng còi hơi đánh thức r ỗ i lưng một cái toàn thân trên dưới cái kia đều đau cùng bị người đánh như chương một trăm sáu mươi lăm bảng một chương một trăm sáu mươi lăm bảng một lật qua lật lại trên giường lại trong chốc lát thực tế là không nghĩ tới đến trong lòng tự đủ nếu có thể nằm kiếm tiền liền tốt đông thủng thùng long ca mặt trời phơi cái mông đi bách khoa rắc cúng họng tại cửa ra vào lớn tiếng gọi lên đến, đến. dương tiểu long ngáp một cái mặc quần áo tử tế rời giường tối hôm qua bị tiếng ngáy của hắn làm cho ngủ không được ra hỏa này ngược lại tốt ngủ được đẹp mỹ hưng ơ ngọt còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười quái dị bách khoa gặp hắn mặt mà ủ mày t r a o ra nghi ngờ nói long ca tối hôm qua ngủ không ngon à. người cứ nói đi dương tiểu long mặt buồn rầu ta tối hôm qua nhớ đến giống như không có ngáy ngủ đi cảnh đêm i gặp bọn họ tất cả đứng lên điểm tâm cũng nhanh tốt thừa dịp cái này khe hở lại đưa ánh mắt chuyển hướng dương tiểu long long ca là chính ngươi đến vẫn là ta giút ngươi dương tiểu long cười khổ một tiếng ta tự mình tới ăn sớm một chút ba người tiếp tục đạp lên hồi lúc này nhàn rỗi nhàm chán liền ghé vào bộ đằng trước nghe dâu quay nón bọn hắn thổi n h ư bức lao t r ư ờ n g tối hôm qua tình hình chiến đấu thế nào à không được ta đi muộn hết t h ả liền làm hai đầu mắt to ha ha k i a xác thực không quá đi ta suốt đêm trực tiếp làm ba đầu lúc này trở về chuẩn bị nàng dâu mua đầu lớn dây chuyền vàng cảnh n h ị nương một nhà ba người ngồi tại phòng ăn cảnh đức quý hai người h i ế p ít rượu mặt mũi tràn đầy hưởng thụ tối hôm qua bọn hắn là cái thứ nhất chiếm câu điểm một mực làm đến sau nửa đêm gần hai gạo lật xe cá bên trên hai đầu cộng thêm một đầu đại mã cấp cha đến đúng một cái chi một tiếng cảnh vợ ư n g vợ ư n g một ngụm rượu và o bụng mặt vo thành một nắm chép miệng một cái đạo cha mẹ ngươi nói dương tiểu long lúc nào đổi tính chuyện tốt như vậy làm sao bỏ được cùng chúng ta nói cảnh đức quý có cá câu còn không tốt nghĩ nhiều như vậy làm gì lại cho ta rót một ly. cảnh n h ị nương cũng n g h i hoặc bọn hắn nhiều người như vậy cũng không tìm tới nơi tốt dương tiểu long vậy mà chắp tay nhường cho không làm tốt thật đúng là người so với người tức chết người tối hôm qua trình diện thuyền đánh cá hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch đến tận đây đến nước mình bên trong mấy chi đội tàu xếp hạng chỉnh thể bên trên một cái cấp độ sau hai giờ dương tiểu long bọn hắn cuối cùng là trông thấy đường ven biển cano phía trên không ít phóng viên khiến trường thương đoàn pháo quay trụ trên trời giờ rồn c ù n g ông ông tác hưởng mấy ngày kế tiếp trên quảng trường người vẫn như cũ không thấy thiếu trên bờ cắt cũng nhiều hơn không ít di động siêu thị n g ũ hoa tá môn m bán cái gì đều có nhanh đến đường ven biển lúc dương tiểu long cho trương đại bằng gọi điện thoại để hắn đến trước dẫn người chờ lấy trương đại bằng tiếp vào hắn điện thoại sau kích động kém chút quỷ những ngày này không biết ngày đêm chờ trời vừa sáng liền đứng tại bến cảng mong mỏi nhưng chờ đến đều là tuyệt vọng nhanh một tuần lễ các đội tàu đều trở về mấy chuyến nhưng dương tiểu long liền cùng biến mất một、dạng. nếu không phải phe tổ chức nói bọn hắn không có xảy ra việc gì hắn hận không thể báo cảnh mới tốt cảnh thạch thấy mặt ủ mày trao trương đại bằng đột nhiên cùng rút gân như ý cười đầy mặt đạo lao trương trúng sổ số rồi xa đản dương tiểu long bọn hắn trở về nổ kho ha ha ha trương đại bằng ném câu nói tiếp theo liền bay người hướng phe tổ chức chất k i ể m chỗ đi xuân phong đắc ý gặp người liền lộ ra đại môn r ă n g cười doa đến một chút tiểu cô nương nhao nhao né tránh cái này náo người hoặc đi cảnh thạch có chút h ế u kỳ cũng vội vàng đi theo dù sao trong nước đến đội ngũ cự như vậy mới chi hắn đến thời gian thực chú ý biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến bách thắng không bao lâu trương đại bằng liền mang theo phe tổ chức người đến bến cảng mà dương tiểu long bọn hắn cũng đến cùng nhau trở về còn có bảy tám chiếc thuyền đánh cá trong lúc nhất thời phóng viên đám người vây xem nao h n h a o vây quanh bách khoa đứng trên b o n g thuyền trông thấy người đông nghìn nghịt bến cảng giang hai cánh tay lớn tiếng gọi a cảnh điểm cùng dương tiểu long cũng ý cười l ấ y mặt ở trên biển phiêu nhiều ngày như vậy một điểm cảm giác thật đều không có dương tiểu long đem thuyền đỗ t ố t sau trương đại bằng mắt sắc ngay lập tức liền phát hiện bọn hắn cũng nện bước nhanh chân chạy tới một chút phỏng vấn phóng viên gặp bọn họ trở về vậy mà làm như không thấy khiến trường thương đoàn pháo đi phỏng vấn ngoài quả nhân đương nhiên bọn hắn bản thân cũng là người nước ngoài tiểu long lão đệ cảnh côn đương nhỏ cảnh huynh đệ vất vả vất vả a bách khoa tiến lên một bước hạ i đều là hẳn là lại nói trương giám đốc ca ngươi cái này phô trương làm cho không được ca hắn vừa nói vừa nỗ b i ể u môi một bên khác c h ợ c thuyền vây chật như nêm tối trương đại bằng có chút xấu hổn định n ọ cười một tiếng những người này đều là mắt chó coi thường người khác ta không cùng bọn hắn so đo về nước muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ta liền chỉ đụa một chút không phải tộc ta trong l không có thèm bọn hắn hàn huyên qua đi phe tổ chức người cũng đến dương tiểu long đầu tiên là dẫn bọn hắn đến thuyền bên trên nhìn một chút ướp lạnh tất cửa kéo ra một cỗ khói trắng khí lạnh phiêu liền đến vụn băng hạ cá lấy được nhìn mấy người kinh ngạc nuốt nước miếng một cái nó bên trong một cái lệnh quả m g ộ i từ đạo ô、oh, hát migod thần kỳ đông phương tiểu tử các ngươi quá lợi hại dương tiểu long cười mà không nói bách khoa ngang đầu đất ngực không chút nào khiêm tốn nói đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút chúng ta là ai tiếp lấy bọn hắn có c h í c h í hoa hoa nói một chàng cũng nghe không hiểu đúng lúc này lệnh quả ngồi từ sông một bên các phóng viên cơ hai tay ngay tại phỏng vấn phóng viên thấy phe tổ chức người gọi bọn họ biết chắc có mánh liệu như ong vỡ tổ chạy tới à quá tệ dạy của ta ai đem ta tất chân cạo xấu ta muốn khởi tố ngươi p h ả i c ó i ủ dương tiểu long thuyền đánh cá mới vừa rồi còn không có mùa hay đảo mắt liền bị vây chật như nêm cối trái lại trước đó bị phỏng vấn ngư dân khí mặt đều lục hắn còn trông cậy vào nhiều lộ hàng mặt về sau có nói khoác tư bản trương đại bằng gặp người đều vây tới đem âu phục sửa sang lại hắn đại biểu là công ty hình tượng đang chuẩn bị nói hai câu cả nghĩ không có nghĩ tới những thứ này phóng viên trực tiếp vòng qua hắn đem dương tiểu long cùng cảnh điểm vây lại xin hỏi các ngươi là làm sao làm được n g ư ơ i tốt chúng ta là mới thời báo các ngươi có thể đem bắt được quá trình cùng chúng ta nói một chút không dương tiểu long nhất thời nghe lời ca mê ra tránh hắn mắt đ ề u hoa cảnh điểm chăm chú lôi kéo tay hắn có chút khẩn trương bách khoa mới vừa rồi còn ghét bỏ không có người hiện tại người tới lại cùng một cái gậy gốt như ngốc ngốc xử tại kia không biết làm sao trương đại bằng thấy thế vội vàng gỡ ra đám người quá khứ giải vây mọi người tốt ta là dương tiểu long thừa dịp cái này khe hở đem cảnh điểm lôi ra đám người làm ca các ngươi chở một chút ta bách h o a lảo đảo cũng ép ra ngoài đầu đầy mồ hôi nửa giờ sau các phóng viên được đến muốn đáp án nao h n h a o rời đi dương tiểu long bọn hắn cá lấy được cũng bị nhân viên chuyên nghiệp cho mang ra ngoài tiến hành ước định trương đại bằng vừa tiếp thụ qua phỏng vấn dạ n g dỡ lần này dương tiểu long là thật cho hắn tăng thể diện ngày mai các đầu to bản đầu đề khẳng định là dương tiểu long thân ả n h của bọn hắn đến lúc đó công ty cao tầng một cao hứng tiêu địa vị của hắn tự nhiên nước lên thì thuyền lên cá lấy được ước định kết quả lúc này cũng ra trương đại bằng cười đến cùng đoá hoa c ũ n như không hắn không có áp lực chút nào cầm xuống bảng xếp hạng thứ nhất chương một trăm sáu mươi sáu thần trợ công 166, thần công. Cá lấy được giao cho trương đại bằng xử l ý dù sao khí n này g b phong phát n g có c nói o dương tiểu long hướng hắn phất phất tay không cần ngươi bận điệu ngươi ta hiện tại liền nghĩ nằm trên giường ngủ cái ba ngày ba đêm mới tốt đi vậy các ngươi đi về nghỉ trước trương đại bằng hùng hùng hổ, hổ hổ hướng trên thuyền đi hắn nhưng không yên lòng những ngày người nước ngoài đừng có lại động tay chân gì dương tiểu long một đoàn người trở lại khách sạn tiến gian phòng ngay lập tức liền đem trên chân lấy cởi một cái bít tất đ ạ p một cái xuyên cái mèo máy góp bẹn quần cốc tử hướng phòng tắm bên trong chui không bao lâu phòng tắm bên trong trừ rầm rầm tiếng nước chạy còn có để người nhịn không được vò đầu tiếng âm nhạc thời đại đem có được biến làm mất đi dã rời hai mắt mang theo kỳ vọng bách khoa gõ cửa một cái long ca ngươi có thể hay không nói nhỏ chút hai nạn xe cộ hiện trường rồi a đón năm tháng vàng son hắn nói chưa dứt lời vừa nói hát càng thêm ra sức bách khoa bất đắc dĩ lắc đầu t i ê n lặng đem trong túi hai n g a y móc ra ngăn ở lỗ hai bên trên cái này nếu để cho nguyên hát biết đoạn chừng phải tức đi lên rơi một ca khúc tất dương tiểu long mặt mày tỏa sáng từ phòng tắm bên trong đi ra đến hô sông cái tắm nước nóng dễ chịu nhiều thấy bách khoa nằm tại hắn trên giường đi qua dùng chân đá đá hắn tránh ứng ra nhanh đi về tẩy tẩy đi trên thân đ ề u gối bách khoa liếc mắt nhìn hắn dùng cái mũi người người có sao dương tiểu long đem một bên giá áo chép trên tay nhìn chằm chằm hắn bách khoa thấy thế cái này mới chậm rãi ung dung từ giường đứng lên hướng gian phòng của mình đi đến đến cổng bách khoa đột nhiên quay đầu lại nói, long ca. n g ư ơ i mặt h ì rô lan dương tiểu long đem vo thành một nắm ga giường dùng tay run run dễ chịu nằm ở trên giường chồng vó long ca tìm ta có chuyện gì một cái thanh duyệt thanh â m tại gian phòng vang lên một giây sau nha long ca ngươi làm sao không mặc quần áo hắn không có lấy lại tinh thần liền nghe sau lưng cảnh điểm lanh lảnh tiếng kêu to chuyển đến dương tiểu long cọ một chút từ trên giường nhảy dựng lên vô ý thức tìm quần áo vừa mới ra ngoài gấp đều ném đang tắm ở giữa thật sự là nghiệp trướng không kịp nhìn xem chỉ có thể kéo qua chăn mền che kín không có vật gì thân thể cảnh điểm q a y lưng đi mặt mũi tràn đầy h n g đỏ nắm chặt nắm tay nhỏ hắn h ậ t nói cái này chết hiên nhiên nhìn bay đầu làm sao thu thập ngươi vừa rồi tại cổng gặp phải hắn nói dương tiểu long có việc gọi nàng vừa vặn tới cửa thấy cửa không khóa liền không nghĩ nhiều đi đến vừa ở vào mắt chính là trông thấy trống lên lều vải m è o máy chính c h ơ mắt nhìn nàng dương tiểu long đắp kín miền sau hắn giọng một cái nói cảnh điểm ngươi tìm ta có việc ca cảnh điểm c o n hắn vui lâu tại ngực lắc lắc bím tóc tốt chuyển tới đi Ở nàng vụng trộm nhức qua thấy dương tiểu long chăn mền che phủ cực kỳ chặt chẽ lúc này mới san san xoay người không khí trong phòng một nháy mắt trở nên lung túng hai người cũng không biết làm sao mờ miệm nói có khéo hay không vừa vặn lúc này t v màn bạc bên trên đặt vào phim truyền hình nam nữ chủ ngay tại trên một cái quảng trường diễn ra c ạ bệ đồn vợ kịch hai người không nhìn người qua đường liền bắt đầu gặm trước kia không có phát hiện diễn kỹ này xác thực có thể chi tiết đến kéo khụ khụ cái kia người có đói bụng không dương tiểu long lắp bắp tìm đề tài khi hắn hỏi xong liền hối hận lúc này nói cái này giống như có chút không đúng lúc cành đêm gặp hắn một bộ xấu hổ bộ dáng ngược lại vung lòng không ít con mắt chấp chấp nhìn chằm chằm hắn kia cường trắng hai đầu cơ bắp dương tiểu long gặp nàng quan sát mình đem bọc lấy c h â n mềm lại nắm thật chặt ra vẻ nước nở nói ngươi sao có thể dặn này a phức cảnh đ i ệ m bị hắn đụa phình bụng cười to trên mặt cơ b ắ p không ngừng run r u dậy vì phối hợp hắn nín cười đạo ta sẽ đối ngươi chịu trách nhiệm xin tha thứ ta hai người ngươi một câu ta một câu trong lúc nhất thời gian phòng bên trong tràn đầy hoàn t h a n h tiểu ngữ không khí l u n g túng cũng quét sạch sành xanh, xanh bách khoa tắm rửa xong liền mặt mũi tràn đầy ì ì n h ẹ bước bước chân nhỏ đi tới dương tiểu long cửa g i n phòng vểnh t a i ngay chân tường hắn vừa nghĩ tới dương tiểu long mặc nhỏ máy cảnh t ỷ xuất hiện tại hiện trường tràng diện kia tuyệt đối là thần trợ công a làm sao không có động tĩnh bách khoa xuyên thấu qua mắt mẹo liền thấy hai người ngồi cùng một chỗ vừa ăn đồ ăn vặt một vừa nhìn phim truyền hình còn thỉnh thoảng túi đầu thảo luận anh anh em em không nên a hắn trong mối vẫn không có cách giải tiểu h ò a tử xin hỏi ngươi có chuyện gì sao một cái lanh lảnh âm thanh em vang lên má ơi bách khoa chính đang suy nghĩ bị đột nhiên xuất hiện thanh em giật n ả y mình quay đầu thấy mặc quần áo lao động sạch sẽ a di chính cầm máy hút bụi nhìn chằm chằm hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đề phòng lấy lại tinh thần vỗ vỗ bộ ngự đạo không có việc gì ngự có thể、đi. bảo khiết ta di gặp hắn lén lén lút lút nghiêm m ặ t nói không được đây là gian phòng của ngươi sao đương nhiên bách khoa run lên bà vai nghiêm túc nói vậy ngươi vì cái gì nằm ở trên cửa không đi vào ta chằm chằm ngươi nửa ngày ngươi bây giờ mở cửa không phải ta gọi bảo ăn hắn thấy a di nghiêm túc cười đ ứ n h nói tốt ta cái này là bằng hữu ta gian phòng ta đến tìm hắn có chút việc có đúng không a di nửa hiếp mắt đánh giá hắn vậy được ngươi gọi hắn ra có phải là hỏi một chút liền biết đi a di ngươi có phải hay không chiến tranh tình báo phiến nhìn qua làm sao thần kinh hề hề đây này bách khoa quay đầu trung điệp ậ ở cửa long ca cảnh tỷ mở cửa nhanh a long ca dương tiểu long chính cùng cảnh điểm hai người nhìn xem b é heo đội kỳ rất lâu không nhìn những n à y chập nhìn vẫn là rất đẹp n g ư ơ i tốt ta gọi rót giờ n g ư ơ i tốt ta là heo ba ba cảnh điểm tóc mày đạo long ca ngươi có nghe hay không thấy có người hô có sao hắn đem âm lượng điều nhỏ chút ba ba ba long ca cảnh tỷ mở cửa nhanh a t h ư ợ n như là bách khoa dương tiểu long mang dép đem cửa mở ra cửa vừa mở ra liền gặp bách khoa tội nghiệp nhìn qua hắn long ca làm sao mới mở cửa ngươi c h ầ m một chút nữa ta liền muốn bị mang đi phàn nàn qua đi xoay người nói a di ngươi trông thấy đi chúng ta thật nhận biết bảo khiết a di bán tín bán nghi nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hỏi ngươi tốt ta vừa trông thấy hắn tại ngươi cổng lén lén lút lút xin hỏi các ngươi nhận biết sao nhận hắn lại nói một nửa cảnh điểm tiến lên một bước đánh gậy hắn khoe miệng hiện lên tà mị ý cười cho dương tiểu long liếc mắt ra hiệu chúng ta không biết a di không phải cảnh tỉ không mang dạng này chơi a ta thế nhưng là vừa đã giút ngươi bách khoa lạp sự mặt cảnh điểm con mắt trừng trừng khẽ nhất miệng cả giận nói vung tay b á uy bảo khiết a thấy、like、ăn n g sao nơi g đầu này h n phát hiện một cái cùng nhìn lén mau tới đây ổ vợ thu được ổ vợ chương một trăm sáu mươi bảy bờ biển hoàng kim chương một trăm sáu mươi bảy bờ biển hoàng kim bách khoa mặt trận bỏ bừng thanh ém nước nở nói a di ta thật là hoan uổng hai người bọn họ là m ộ ta đám. Ừ. Người t vợ chồng trẻ ngụ cùng chỗ đương nhiên là một đám tuổi còn trẻ không học tốt ta cho ngươi biết bác gái ta thế nhưng là xã khu ủy ban thành viên chuyên trị các ngươi những người này ta thật là hoan h u ồ n g bách khoa nước bọt bay loạn c ầ u khẩn tiểu h ò a tử sai không đáng sợ đáng sợ chính là sai còn không biết đạo h ố i cải bác gái cũng không phải bình thường người nghiêm âm thanh tàn khốc cho hắn bên trên lên nghĩ nghĩ giáo dục dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người n í n c ư ờ i để ngươi không có chuyện lại nghĩ ý xấu hào hào nhớ lâu l ạ c cạch cửa gian phòng bị trùng điệp đóng lại ai nhìn trộm hai cái bảo an đại gia kẹp lấy cây gậy cao su bước dài đến bách khoa phảng phất giống như s é đánh hai mắt ngốc trệ nhìn chằm chằm bị đóng lại cửa phòng họa t à u vô tình bách khoa bị bảo an đại gia một người đỡ cái cánh tay mang về phát biểu cuối cùng vẫn là trương đại bằng tới đem hắn lính trở về việc này để dương tiểu long biết đắc tội ai cũng tuyệt đối không được đắc tội nữ nhân trên bàn cơm thường đạo sắc hương vị đều đủ đồ ăn bày ở trước mặt dương tiểu long c ú i đầu lay lấy canh cá t r a n canh nguyên lành nấm ớt một thanh hai ngụn mặt múi tràn đầy hưởng thụ p h c ăn quá gấp hạt cơm sạc tiến xo núi liên thanh ho lên chẩm một chút c ả n hai điểm rút h t ấ người đ a cho hắn, l chén, chén rượu trùng h t ư c điệp đụng nhau trương đại bằng ngửa đầu chép miệng một thành đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch hay hắn cho mày đến dùng nữa đừng chỉ cố lấy ăn cơm hôm nay vừa về đến trương đại bằng liền đặt trước cả bàn đồ ăn tự móc tiền túi mời bọn họ ăn một bữa tốt mục đích không cần nói cũng biết lần này nhất cử vọt tới bàn g một công ty đơn đặt hàng đã bắt đầu nhiều hơn lao bản đem hắn dừng lại khen hai lượng rượu đế và o bụng trương đại băng uống n g ọ t nào g bách khoa đỏ mặt như là đ i khỉ cảnh điểm có chút không yên lòng để phục vụ viên cho hắn s ô n g chén nước trẻ h i ê n h i ê n đừng có lại uống ân không có chuyện cảnh t ỷ bách khoa giơ tay lên một cái trương ca hai ta vạch hai quyền tốt không nhìn ra tiểu tử ngươi sẽ đông tây không ít so ngươi long cà chơi còn mở đến hai anh em tốt sáu sáu sáu a cấm nước no nê、e. dương tiểu long nhìn hai người không có ý chấm dứt một bộ gặp nhau hận muộn cảm giác cảnh điểm nếu không chúng ta đi trước cảnh điểm có chút không yên lòng hai người bọn hắn cái làm sao không có chuyện đây không phải có lao trương ở đây sao dương tiểu long cùng trương đại bằng lên tiếng c h à o để hắn kết thúc sau đem bách khoa mang về hắn biểu thị không có vấn đề dù sao cũng không xa hai bước đường liền đến, đến ra tiệm cơm cảnh điểm đề nghị đi dạo chơi đến không sai biệt lắm m ư ờ i ngày còn không hào hào nhìn xem hai người đối với nơi này không quen chỉ có thể đưa di động địa đồ mở ra lục soát phụ cận cảnh điểm lòng ca chúng ta đi hoàng kim hải ngạn đi nghe nói nơi đó vừa vặn rất tốt chơi cành điểm ngưng điện thoại di động đạo dương tiểu long nhìn một chút cách nơi này không sai biệt làm bốn mươi phút đường xe được tôi h liền đi nơi này a xuất phát cành điểm cao hưng kéo cánh tay của hắn phát giác không đ ố i sau lại vội vàng rụt trở về nàng cúng nữu nữu hai người bình thường nào quen thuộc trong lúc nhất thời đổi không được cả chiếc taxi thật là toàn thế giới lái xe sư phó đều thích nói chuyện t i ế m bọn hắn từ vừa lên xe liền nghe hắn lại n g ạ i lẩm bẩm nói không ngừng đương nhiên đại đa số đều là nghe không hiểu vì để tránh cho xấu hổ thỉnh thoảng phối hợp lật gật đầu bốn mươi phút sau dương tiểu long bọn hắn đến trong truyền t h u y ế t hoàng kim hạnh hoàng kim h ả i ngạn sở dĩ gọi hoàng kim h ả i ngạn là bởi vì nơi này thừa thai hoàng kim nghe nói trước kia có một cái gọi là gia nạp quốc vương thành thị tên cũng lấy hắn mệnh danh lúc ấy gia nạp khắp nơi đều là hoàng kim cho nên mọi người cũng gọi nó hoàng kim quốc độ về sau bồ đào nha quân thực dân thủ trước đạp lên gia nạp bờ biển bọn hắn ở đây thành lập cứ điểm cấp đ o ạ t hoàng kim khống chế gia nạp mậu dịch kinh tế đem gia nạp quốc danh cải thành hoàng kim h ả i ngạn cảnh điểm sau khi xuống xe liền bị nơi này mỹ cảnh hấp dẫn nhịn không được hoảng sợ nói q a thật đẹp nơi này một năm bốn mùa khí hậu nghi nhân đặc biệt là hàng năm một hai tháng nơi này chính vào mùa hạ ánh mặt trời chiếu vào trên bờ cát giống như là ở phía trên v u n g một tầng kim phấn thành đàn hải âu gấp không thể chờ bay tới đoạt mổ mọi người vứt bỏ đồ ăn nước biển một làn sóng đẩy một làn sóng cọ rửa bãi cát dọi mắt mênh mông hải dương nơi xa sương chiều đem biển trời nối thành một mảnh dưới ánh mặt trời hoàng kim hải ngạn khắp nơi đều là kim quang s á n g lạ hải phong phật lên nhẹ sóng chập c h ơ n b ó n g cây tràn đầy nồng đậm tình thơ ý họa dương tiểu long mua hai tấm vé vào cửa cảnh đầy nồng đậm tình thơ ý họa dương tiểu long ca ngươi xem trọng nhiều người tại lướt sóng nơi này người đông n h ì n g h t dương tiểu long nhìn nhìn không chuyển mắt đủ loại kiểu dáng đai đeo đôi chân dài tóc vàng mắt xanh nhìn người hoa mắt không hổ là khách du lịch thiên đường cũng không biết bơi lội có thể hay không mang thai cảnh điểm đem trên chân d à y cho gửi tồn mang một đỉnh màu đen ngư dân m ũ thay đổi tốn chút bó sát người lộ vai á o tám để trần trắng non bản chân nhỏ vui sướng dâm tại s ố p trên bờ cắt long ca ngươi cũng tới nhà hạt cắt vừa mềm lại bỏng thật thoải mái、Ai? Dương tiểu Long Tiểu cảnh điềm mang theo hắn đi đến một chỗ c h e nắng dù hạ đem trong bao nhỏ bình bình lọ lọ móc ra bắt đầu bôi bôi lên bôi nơi này tia tử ngoại vẫn là rất mạnh muốn có được l ú a mì màu da người tới đây tuyệt không không cao hơn một tuần lễ liền có thể đ ạ t thành lòng ca ngươi thất thần làm gì vậy tranh thủ thời gian a cảnh điềm liền bôi liền thuốc giục nói dương tiểu long những ngày này mặc dù đều tâm không cam tình không nguyện nhưng không thể phủ nhận chính là hiệu quả vẫn là có cảnh điềm bôi phía sau lưng có chút tốn sức thử mấy lần đều không được miệng hữu ám đạo sẽ không lại mập đi ta tới giút ngươi đi hắn đem kem chống nắng tiếp nhận đi hỗ trợ bôi lên dương tiểu long tay tiếp xúc nàng một n g á y mắt cảnh điểm toàn thân c ũ n g giống như bị chạm điện xấu hổ cúi đầu bên t a i nóng hổi ám đạo loại cảm giác này thật kỳ quái nha nàng cùng dương tiểu long cùng một chỗ một mình thời điểm cũng không ít có thể trước không có cảm thấy đồng thời dương tiểu long trong lòng cũng run sợ một hồi động tác trên tay cũng là chỉ trệ làm đau người đi không có cảnh điểm tiếng như rồi mỗi lừ một câu mười phút sau hai người trái một tầng phải một tầng bôi lên tốt cái thứ nhất điểm chính là đi quan sát kho khắc thuyền trưởng cưỡi cố gắng hào thuyền b ư ợ m hắn là chứ tên nhà hàng hải cũng là dương hải cho nên muốn chơi lượt là không thể nào chỉ có thể chọn một chút cảm thấy hứng thú chương một trăm sáu mươi tám du lịch một ngày chương một trăm sáu mươi tám du lịch một ngày hai người đến thuyền b u ộ n chỗ không ít du khách đều nâng điện thoại di động chụp ảnh to lớn thuyền buồn rừng ở bờ biển trung ương rất là h ù n g vĩ cảnh điểm tìm người tương đối hơi ít vị trí long ca giúp ta đập tấm hình ân dương tiểu long lấy điện thoại cầm tay ra cảnh điểm cũng phối hợp đổi lấy khác biệt tạo hình b i ể u môi ngay tại hắn chuẩn bị đập thời điểm bên cạnh lại tới một đôi tình lữ mỗi tử cũng cùng cảnh điểm ở dạng bí môi so với cái kéo tay không có cảnh điểm đáng yêu dương tiểu long ở trong lòng ám đạo long ca người nghĩ gì thế đập a cánh tay đều nâng chua ải dương tiểu long thu hồi tâm thần ca ca ca liên tiếp đập mấy chục tấm tốt hắn đưa di động đưa tới lắc lắc tê dại cánh tay ta xem một chút cảnh điểm cầm qua điện thoại không kịp chờ đợi từng chương lật qua lại khi thì nhữ mày khi thì lạc lạc cười không ngừng mấy phút sau mới còn ý chưa hết đưa di động v ô n g ra long ca người quá khứ ta giúp người đập mấy chương đi dương tiểu long có chút do dự ta coi như xong đi không lên kính ai nha không có chuyện cái này mi thanh mục tú không rất tốt sao nhanh lên đứng vương đi cảnh điệm liên tha đái túm đem hắn kéo đến thuyền buồng ngay phía trước long ca cười một cái hoặc là bảy cái tạo hình dương tiểu long cái kia sẽ cái gì tạo hình nghẹn nửa ngày so cái vạn nam y n ộ t cái kéo tay h â n không sai tiếp tục bảo trì m ỉ m cười một điểm dương tiểu long dựa theo chỉ thị của nàng đem miệng một phát lộ ra một thanh đại môn răng cảnh điệm nhẫn mại tính tình một hơi cho hắn đập mười mấy tấm nếu không phải miệng hắn cười rút gân còn muốn tiếp tục một mình chiếu kết thúc dương tiểu long vốn cho rằng liền có thể không cái này vừa mới bắt đầu sau một tiếng cảnh điểm vừa đè xuống chụp ảnh khóa len k e n lượng điện không đủ sẽ tại ba mươi giây sau tự động đóng cơ cuối cùng một tấm hình đập xong hai bộ điện thoại đồng thời đen bình phong cảnh điểm vểnh lên nhẹ nhõ mặt mũi tràn đầy không cao hứng dương tiểu long thì như chốt được gánh nặng run lên vai cuối cùng là kết thúc lại tiếp tục điện thoại có điện hắn đều nhanh không có điện lúc này đã là lúc chạm vào tối người chung quanh vẫn như c ũ không gặp người còn có không ít người đem mình trôn ở hạt cắt bên trong cùng nhậu như cảnh điểm nếu không chúng ta trở về đi không phải b á c khoa liên lạc không được chúng ta đến lượt gấp trương tiểu long đề nghị ở cảnh đêm nhìn xem tràn đầy đám người bãi cát còn có chút lưu luyến không rời tốt về sau có cơ hội lại tới đến lúc đó cùng đem lũ nữ cũng mang tới ân được thôi đi rồi đi rồi càng xem càng bước không động cơ c ả n h đêm ném một câu sau n ệ n bước tiểu toái bộ đi về phía trước dương tiểu long đến ngược lại không có gì lưu niệm cảm giác còn không có hải cảng tiểu chấn xinh đẹp đơn giản liền nhiều người điểm nhiệt độ thích hợp điểm chơi nhìn nhiều một chút đương nhiên tiền cũng nhiều một chút hai người trở lại khách sạn đã nhanh tám giờ chơi một ngày cảm giác so với biển còn mệt hơn hai cái đùi đều nhanh không phải mình dừng lại một cái gót chân vừa trôi lại đau Cảnh điểm muốn điểm trương ở về video tu thoại, tối nỉu nỉu hình ảnh, đánh không Bách hoa h cùng điện cũng ăn. cơm giữa sẽ a bị t r ư đại bằng cho giót 5 mê bốn g ư c lại, đỏ t r n phía nhìn nhìn thấy không có người đạo chuyển một ngày mệt không ân tạm được dương tiểu long láo cầm đầu có chút mở m i ệ n g đi ta dẫn ngươi đi buông lỏng một chút thể nghiệm một thanh đúc châu phong thổ trương đại bằng ôm lấy bờ vai của hắn liền hướng cửa thang máy đi không phải đi đâu đi liền biết m ở lớn lều liên tha đai túm dẫn hắn tiến thang máy hai mươi phút sau hoàng gia số một dương tiểu long n g ố c ngốc đứng tại cửa ra vào nhìn qua thiếp vàng cửa đầu không ngừng lấp lóe đèn nê ống còn có không ít màu hồng đ è n treo bước chân có chút trần trờ đi à thất thân làm gì trương đại bằng thúc g ụ c nói không phải trương giám đốc nơi này cụ thể làm gì trương đại bằng gặp hắn n h ẹ tay sứt x ẹ cười đình nói tiểu long lao đệ nơi này là chính quy có chứng. ta liền mang ngươi đến thư giãn một tí cái này không lại lập tức phải ra biển đó sao ta nhìn vẫn là thôi đi ngươi nhìn những n à y l o ẹ loẹn vạn nhất đi thôi hắn nói còn chưa dứt lời liền bị trương đại bằng đánh gãy hai mươi phút sau một gian trong phòng c h u n g đối điểm nhẹ ân dễ chịu không được nơi này đến điểm nhẹ trước kia nhận qua tổn thương dương tiểu long nằm trên ghế hai mắt nhắm n g h i ề n mặt mũi tràn đầy hưởng thụ trương đại bằng dùng tay gõ hắn một chút cười mắng tiểu long lao đệ lúc này không nói lao ca đem ngươi hướng hố lửa kéo đi hạ sao có thể chứ ta còn không biết ngươi tiểu tử ngươi chính là tôn hầu tử trở mặt so biến tiên còn nhanh ách đối có chuyện đến nói với ngươi một tiếng chúng ta thứ nhất bị người dồn xuống đi cho nên muốn bắt điểm g ố c ờ cái gì dương tiểu long đột nhiên ngồi dậy lên quá gấp đem trong chậu nước tung tóe kỹ sư m ộ i tử một thân nhà thật xin lỗi thật xin lỗi ta giúp ngươi lau lau h á n vội vàng rút chút khăn giấy vừa dơ lên ngược lại ngược lại vị trí có chút xấu hổ kỹ sư m ộ i tử đem giấy tiếp nhận đi tiếu doanh, doanh đạo không có chuyện ta tự mình tới là được ngài nằm xong thật, thật xin lỗi a kỳ hỉ thật không có việc gì rồi dương tiểu long một lần nữa nằm xuống nhìn c h ầ m c h ầ m hắn đạo cái gì tình huống nhớ không lầm lúc này mới hai ngày thời gian đi trương đại bằng cũng thở dài c h ầ m rãi nói ai nói không phải đâu lúc đầu chúng ta qua người tới cơ hồ đều là trước mười trong vòng vừa rồi phe tổ chức bằng h ư u nói với ta mới trở về một nhóm người chiếm lấy bảng trước năm dương tiểu long nhìn trần nhà rơi vào c h ầ m tư lúc đầu dự đoán lấy ít nhất có thể duy trì cái một tuần lễ không nghĩ tới nhanh như vậy xem ra vẫn là không thể phớt lờ c h ắ c không được hôm nay vừa về đến đã cảm thấy trương đại bằng không thích hợp một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề hiện tại lại kéo chính mình đến xoa bót tám thành là muốn cho hắn ra biển lại không tốt trực tiếp mở miệm một lúc sau dương tiểu long đạo ngươi có biết hay không là nơi nào đội tàu có thể một lần tính chiếm năm người đứng đầu tuyệt đối là liên thủ trương đại bằng suy nghĩ một chút nói là một đám quỷ tử cầm đầu giống như con mắt cũng bởi vì câu kim thương thủ thương lúc này đoán chừng đang ở bệnh viện đâu quỷ tử thu thương dương tiểu long kinh ngạc khẽ nhất miệng hắn nói không phải liền là tình thượng bọn hắn sao cái này liền càng không khả năng bọn hắn cá đều bị làm đền bù thời gian ngắn như vậy rất không có khả năng câu được nhiều như vậy cá càng nghĩ càng không đúng kỉnh tính ngày mai đi xem một chút liền biết hai người kết thúc sâu đã mười giờ kết bạn về khách sạn trương đại bằng không quá yên tâm bách khoa đem che phủ quyển dọn dẹp một chút cùng hắn một phòng chủ muốn lo lắng ra biển trạng thái dương tiểu long cùng cảnh điệm lên tiếng c h à o hơn hai giờ hai tỷ mọi video trò chuyện còn không có kết thúc cũng nhờ có có vạch chát cái này nếu là đặt trước kia đường dài thêm dạo chơi phí tổn hụ chết người l ò n g ca cho ta lễ vật chuẩn bị thế nào nữu níu tại đầu kia bên cạnh ăn trái cây vừa nói t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín đường cao hơn g quá sớm t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín đường cao hơn g quá sớm dương tiểu long có chút n g ạ lời hắn đều đem lễ vật chuyện này cấp quên cảnh đêm thấy thế gắt giọng t u t ngươi liền không muốn của hắn lễ vật sự tỉnh yên tâm đi chắc chắn sẽ không quên hì hì vậy là được đem các ngươi tuần trăng mật chiếu lại lớn một chút tới ta còn muốn lại ăn một đợt cầu lương nói hiệu nói vượn cái gì treo tút tút tút đầu bên kia điện thoại nữu nữu vểnh cái chân bắt chéo lại ném một cái nho tiến miệng bên trong nhìn điện thoại di động bên trên hai người chụp ảnh c h u n g nói lầm b ầ m có cái gì không có ý tứ đều niên đại nào còn như thế bảo thủ dương tiểu long cương mới không có nghe do nói cái gì thấy video cắt đức nghi ngờ nói cảnh điểm nữu nữu vừa mới nói cái gì đây cái gì ảnh chụp cành đỏ mặt đến cái cổ vội vàng đợi hắn không có gì mệt mỏi một ngày long ca ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi ta lại cạch hắn nói còn chưa dứt lời cảnh đ i ể m liền đem cửa gian phòng đóng lại lưu hắn một người đứng ở ngoài cửa vừa vặn lúc này bảo khiết a di lại tới gặp hắn nghẹn tay sứt s ẻ o đứng tại cửa ra vào ý vị thâm trường liếc hắn một cái mút lấy nha hoa t ử đạo tiểu hoa tử lại gây bạn gái không c a o hứng bị đuổi ra ngoài đi ách dương tiểu long cười cười xấu hổ quay người trở về phòng tiểu tử này còn rất xấu hổ bảo khiết a di lầm bầm câu sau đẩy xe nhỏ đi gian phòng bên trong cảnh điệm r ư a vào phía sau cửa xuyên thấu qua mắt mèo thấy dương ti mới thở phào nhẹ nhõm ngồi trở lại giường thượng khán đập anh chủ, khoe miệng không tự giác hiện ra tiếu dung long c a còn rất đẹp đâu đặc biệt là cái m ũ i hì h í dương tiểu long trở về phòng sau cũng làm lấy chuyện giống vậy cầm điện thoại di động liếc nhìn anh chủ, cười đến cùng cái hai đồ đần như t r ư ơ n g này đẹp mắt bị môi thật đáng yêu ân t r ư ơ n g này cũng không tệ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dương tiểu long còn đang trong giấc ngộng liền bị điện thoại t r u n g báo cho đánh thức từ, từ nhắm hai mắt sờ tới điện thoại di động cho con đinh tay còn không có lấy ra lại vang lên uy ai vậy tiểu long lao đệ mặt trời phơi cái mông đi trương đại bằng đáng ghét âm thanh âm vang、lên. k h ế p mắt nhìn đồng hồ mới năm giờ lao trương ngươi chịu đương đâu dậy sớm như vậy đánh soi à, treo uy dương lão đệ là ta tìm ngươi đem cửa mở ra ta có việc nói cho ngươi ở dương tiểu long lay lay tóc l ử a h i ế p mắt rời giường mở cửa két cửa vừa l y ra bảy tám cái đại hán không nói lời gì đi đến dọa hắn nhảy một cái cái gì tình huống Á hắt xì dương lão đệ ngươi cái này toàn thân thương nào ngạt làm sao cùng tiểu cô nương như dâu q u ai nón như quen thuộc ngồi xuống dương tiểu long luốt vớt nhập nhèm con mắt đạo các ngươi cái này là có chuyện a còn không phải sao chúng ta tới là cho ngươi để tỉnh một câu dương tiểu long hơi kinh ngạc bất quá cái này cũng xác minh hắn trước đó ý nghĩ liền nói không có khả năng tại thời gian ngắn câu được nhiều như vậy cá dù sao không có mạng không đúng rồi bọn hắn không phải có giả đã định vị cùng giờ dồn tuần hay sao cái dám dùng không có dầu quay non khinh bị nói dương lao đệ bọn hắn đều là thừa dịp ban đêm giao dịch mà lại đều tại viễn hải căn bản giám sát không đến đông thùng thùng gian phòng lý chính trò chuyện cửa lại bị góp vàng hôm nay ngày gì náo nhiệt như vậy trương đại bằng quá khứ mở cửa hơi kinh ngạc đạo tại sao là các ngươi đến không là người khác chính là mấy ngày không thấy cảnh thạch một đ o à n người cảnh thạch hướng trong phòng nhìn sang đạo lao trương các ngươi người đều tại a ân có việc mau nói chúng ta đang học đâu trương đại bằng không nhịn được nói vốn là hai cái công ty người bình thường hai người liền không h ợ p nhau vài ngày trước không ít bị hãn nỗi trông thấy liền giận không chỗ phát t i ế t cảnh thạch biết miệng ngươi xem một chút ngươi người này mỗi lần đều cùng người thiếu ngươi tiền như ta đến thương lượng với ngươi một chút tiểu quỷ tử sự tình có thể vào sao trương đại bằng vẫn như cũng h i m ặ t bất quá thân thể lại trung thực để đi qua cảnh thạch một đoàn người sau khi đi vào vốn cũng không lớn gian phòng càng thêm chen trúc ngay cả chỗ ngồi đều không có dương huynh đệ không có ý tư à sáng sớm qua tới quấy dày ngươi cảnh thạch thì ra tay liên tục thở dài ngồi đi dương tiểu long phất phất tay cũng không có nói thêm cái gì lời k h á c h khí đến đều đến cũng không thể đem người đuổi đi ra cảnh vợ vợ một nhà ba người đứng ở phía sau không có lên tiếng hiện tại từ trong nước đến mấy đội người cơ hồ đều tệ trong phòng trong lúc nhất thời trở nên ầm ĩ không chịu nổi tổng kết ra liền chỉ có một điểm đó chính là quán quân tuyệt đối không thể có thể để cho hai quả nhân cầm đi đám người ngươi một lời ta một câu diễn phần mình trình bày cái nhìn của mình cùng quan điểm bọn hắn cũng nghĩ qua đi vụ n trộm mua cá cho đủ số nhưng rất nhanh lại từ bỏ vạn nhất để lộ liền mất mặt xấu hổ thảo luận gần nửa giờ vẫn là không có kết quả cuối cùng tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập tại túi đầu nhìn điện thoại dương tiểu long trên thân dù sao hắn kia thần hồ kỳ thần tìm cá bản sự không phải người nào đều có trương đại bằng dùng tay hơi chống đỡ hắn tiểu long lao đệ ngươi ngược lại là nói một câu a ân dương tiểu long ngầm đầu ngáp một cái các ngươi kết thúc rồi không phải hiện tại đến lúc nào rồi ngươi còn cùng chưa tỉnh ngủ như cảnh nhị nương con mắt trừng trừng không nhị được nói dương tiểu long ngoài cười nhưng trong không cười đạo u nhìn đem ngươi gấp ngươi có thể ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đứng ta tốt ngươi liền đừng thêm phiền không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc cảnh thạch đánh gãy nàng khiển trách quá mắng cảnh nước quý cũng ở một bên giật giật nàng đang ngồi đều là thâm niên lao ngư dân đem những n à y người đã tội đối bọn hắn nửa điểm chỗ tốt không có cũng liền dương tiểu long có bản lanh này dám không đem bọn hắn để vào mắt cử cảnh n h ị nương lạnh hừ một tiếng mặt biến thành màu gan heo không có lại nói tiếp cảnh thạch gặp nàng a n ổn xuống lại cười theo đạo dương v i n h đệ ngươi nhìn tất cả mọi người cũng đều không phải vì chính mình không ăn màn thầu tranh khẩu khí chúng ta liền không kiếm tiền cũng không thể để tiểu quỷ tử diêu võ dương oai cưới tại trên đầu chúng ta đi đ ố i chính là ta đồng ý cái thứ gì không thể không nói sinh g ừ n g càng già càng tay cảnh thạch miệng lưỡi d ẻ o kẹo một phen đem tâm tình của mọi người đều chọn bắt đầu chuyển động không biết còn tưởng rằng gian phòng bên trong đang làm bán hàng đa cấp cho người ta tẩy nao đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn nói xác thực cũng có chút đạo lý dương tiểu long cũng rất xem thường loại này hạ lưu thủ đoạn có bản lĩnh đường đường chính chính so chỉ toàn sau lưng làm việc không thể lộ ra ngoài thật sự là bản tính khó rời trải qua hiệp thương tiếp xuống thỏa mãn mình điều kiện tiên quyết dương tiểu long đáp ứng bọn hắn sẽ tận lực hỗ trợ tìm thêm bảy ca đám người cũng cũng không có ý kiến hiện tại duy nhất d â m dạ cũng chỉ có dương tiểu long dương tiểu long gặp bọn họ còn ngốc ngồi thúc giục nói tất cả giải tán đi ta cũng không tạo điều kiện cho các ngươi điểm tâm a ha ha ha ha đám người lúc này mới nhớ tới nhau nhau rời đi một trận không có khói lựa chiến tranh chậm rãi kéo ra màn tre c h ư n g một trăm bảy mươi an vạn c h ư n g một trăm bảy mươi an vạn đám người sau khi đi dương tiểu long nhìn xem cả phòng cùng bị thổ phỉ đoạt lấy như ga giường bị t r ù m túi trên mặt đất dép lê cũng bị đá đông một con tây một con thật sự là nghiệp trướng dương tiểu long nhìn không được lắc đầu không phải này làm sao còn có vết máu đâu ai mẹ nó bệnh chi phạm long ca ngươi làm gì chứ cành điện mặc một thân màu trắng váy liền áo đi đến hôm nay xem ra tâm tình không tệ trông thấy trong tay hắn chính rút lấy mang vết máu ga giường hóa đá tại chỗ thu thập đông tây đầu dương tiểu long đem ga giường ném một bên ghét bỏ phử tay giống như là làm một kiện bình thường lại chuyện bình thường ngầm đầu thấy cảnh điểm ánh mắt không thích hợp nhìn chằm chằm áo cái sọt bên trong ga giường cười nói sáng sớm đến một bọn người cũng không biết là ai bệnh t r ị phạm buồn nôn chết ta Bệnh t r ị ha ha ha cảnh điểm bỏ mặt che miệng cười không ngừng nguyên lai không phải nàng nghĩ như vậy dương tiểu long có chút mà mịt không phải có vấn đề gì mà không có rồi tuất ta giúp ngươi thu thập cảnh điểm vội vàng đổi chủ đề liếc liếc ga giường có chút không tốt làm y tứ dương tiểu long vọt vào tám đ lay lay một, một h n đoàn, đoàn người đến tranh tài hiện trường vừa xuống xe liền gặp được trên màn hình lớn lấp lóe bảng xếp hạng dương tiểu long bọn hắn xếp hạng thứ sáu trước năm đều là tiểu quỷ tử bách khoa thấy thế phun một thanh nhìn xem danh từ sau lá cờ nhỏ vẻ khinh bị không che giấu chút nào tiểu long quân đã lâu không gặp a một đạo lanh lảnh thanh â m trói thai từ phía sau văng lên dương tiểu long xoay người chỉ thấy t ỉ n h thượng một đám người đi tới hắn mặt mũi tràn đầy bao khỏa cùng thuyền trưởng hải tặc như tiểu long quân thực tế thật xin lỗi may mắn đoạt ghế s a lon của ngươi không ngại đi t ỉ n h thượng cười d ạ n g d ỡ ha ha ha tiểu long quân đương nhiên sẽ không để ý để ý lại có thể như thế nào đây s i ê u giác s i ê u giác một đám tiểu quỷ tử chi lấy miệm đầy đại hoàng răng cười đến ngựa tới ngựa lui cười đến quá k ị liệt tình thượng đau đến nhe răng trận mắt thấp bé thân thể nhịn không được run r u y bách khoa khí run lẩy bẩy nắm tay chặt chẽ nắm chặt nếu không phải cảnh điểm lôi kéo hắn lúc này đã sớm vật lộn trương đại bằng ở một bên cũng mặt buồn dầu cùng bọn hắn đánh lấy nước bọc chiến hống sau khi cười xong t ỉ n h thượng mặt âm chầm đối dương tiểu long đạo ta nói cho các ngươi biết tốt nhất cho ta an ổn điểm không phải hh ắ c ắ c dương tiểu long tiến lên một bước khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười dán tại hắn bên hai đạo t ỉ n h thượng ngươi thật đúng là tốt vết s ẹ o quên đau ghi nhớ bảo vệ tốt người một cái khát mắt đối lan vòng trương n ư để ta hướng ngươi vân an uy hiếp, uy hiếp trắng trợn p h ế lối cực độ p h ế lối tỉnh thượng nhìn xem treo cười dương tiểu long hắn khỏe mắt nhịn không được kéo ra, phẫn hận đạo bắt rát nha lộ chúng ta đi thôi dương tiểu long không có lại phản ứng tức hổn hển tỉnh thượng quay người hướng thuyền vừa đi đi bách h o a trước khi đi còn cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt bắt trước hắn đạo bắt rát nha lộ à. tỉnh thượng khí phát điên thuận tay cầm lên một bên trang sức liền n ệ n v a n h một tiếng một cái thanh hoa gốm xứ bình bị nã đến vỡ nát nát gốm xứ phiến sập một chỗ mặt đạo bảo chủ quán đầu tiên là ngây người một lúc sau đó vớt vớt thưa thất đánh q u y ể sợi dâu sinh ý tới h h h mà đâu đây là tỉnh tượng lấy lại tinh thần thấy trên mặt đất bị hắn ngã nát gốm sứ bình bắt đầu cào má bao nhiêu tiền ta bồi thường cho ngươi đạo bào chủ quán một mặt sầu khổ ngồi s ổ m trên mặt đất đạo đây chính là nhà chúng ta tổ truyền sứ thanh hoa biết đi đợi minh quan lò láo vợt tỉnh tượng không hiểu ra sao nghe không hiểu hắn đang nói cái gì lão tiên sinh ta đổi thời gian ngươi nói bao nhiêu tiền ta bồi thường cho ngươi đạo bào chủ quán n ử a hít mắt trong lòng tự nhủ còn r ấ t lên đường từ mà dùng đạo bào dùi mắt một cái thanh ấm nước nợ nói đây là tổ truyền không thể dùng tiền tài để cân nhắc đa dạng này ta liền cho ngươi đánh cái tám mươi phần trăm mười vạn khối tiền y n ạ p nhi t ỉ n h thượng bao quát sau lưng người đều kinh ngạc há to miệng có thể tắc hạ trứng gà ngươi có lầm hay không một cái phá bình bình muốn mười vạn b ạ cả ngươi đây là l ư a gạt ta muốn cáo ngươi một đám tiểu quỷ tử la lối bong x m chít chít hoa hoa nói không ngừng chủ quán thấy thế đem kính lao vớt ve tìm tương đối bằng thẳng địa phương một chuyến có ai không có người nện bày đánh người rồi nơi này vốn là giải thi đấu hiện trường tự nhiên không thiếu khuyết người càng không thiếu khuyết đoạt điểm nóng chủ đề phóng viên đội chó săn ngay xong kêu gọi không ít người đều đưa ánh mắt tụ tập đi qua tình thượng hoa hốt bọn hắn lần này đại biểu nhưng là công ty nếu là lúc này bị tuân ra bê bối không chỉ có cho công ty mất mặt còn có thể sẽ hủy bỏ thành tích lao tiên sinh chúng ta có chuyện hào h ả o nói ngươi trước đứng dậy được không chủ quán căn bản không để ý hắn đem đầu quay qua tỉnh thượng thấy tình thế không đối cắn răng nói giá cả dễ thương lượng ngươi dạng này đối tất cả mọi người không có chỗ tốt chủ quán nghe xong chịu đưa tiền lúc này mới không nhanh không chậm ngồi dậy gó gó bụi bặm trên người sớm dạng này không tốt sao nói có thể ra bao nhiêu tiền tỉnh thượng con mắt xoay xoay vừa muốn hỏi một chút người bên cạnh làm làm tham khảo nhưng vừa quay đầu trực tiếp m ộ t bước mới vừa rồi còn tại bảy tám người không biết lúc nào lẫn mất xa xa giả vờ như không biết hắn một đám b à c c hắn khí đầu ngón tay phát run không phải ngươi làm sao mắng chửi người đâu nói ai b à c c đâu ngươi mới b à c c cả nhà ngươi đều b à c c tình thượng bị hắn nhiễu khẩu lệnh như cho nói ngộng cuối cùng kéo s ị u mặt dựng thẳng lên một ngón tay ta nhiều nhất cho ngươi một vạn khối tiền ngươi nếu không đồng ý chúng ta liền tòa hắn thấy chủ quán ra vẹ làm khó vô mạnh và mồm cuối cùng một bộ quần cộc tử đều thua thiệt biểu lộ tiền mặt vẫn là quất mã giao xong tiền tình thượng tăng lông mày dựng mắt xoay người rời đi trong lòng lại đem dương tiểu long cho c h à o hỏi một bên bút trướng này lại ghi tặc trên đầu của hắn chủ quán cầm tới tiền về sau nhìn xem đầy đất m ả n h vỡ nói lầm bầm con hàng này còn rất tốt bán đổi minh lại t i ế n điểm cùng lúc đó dương tiểu long bọn hắn cũng lấp song đơn đăng ký ra biển còn phải trải qua phe tổ chức xác nhận không phải thành tích vô hiệu lên thuyền xác nhận một chút nước và thức ăn trương đại bằng sớm liền chuẩn bị tốt so hắn còn tích cực hận không thể để hắn một tháng đều phiêu ở trên biển mới tốt tiểu long lão lệ hiện tại tranh tài đội tàu chỉ còn ba mươi chiếc tiếp xuống liền n h ì n người nhất định phải chú ý an toàn kết quả không trọng yếu trương đại bằng lo lắ c h ư n g một r ư ơ i mốt phát hiện đầu chó kim c h ư n g một r ư ơ i mốt phát hiện đầu chó kim hôm nay ra biển tạm thời cũng chỉ có hắn một chiếc trong nước qua người tới đều mới trở về đến tính dưỡng hai ngày mới có thể lại xuất phát tình thượng bọn hắn cũng là đoán chừng đều là hai ngày sau đây cũng b ấ t lo không phải sau lưng tổng đi theo một đám con rồi phiền rất chuẩn bị thỏa đáng dương tiểu long đem tọa độ cho thiết lập tốt sau liền hướng hôm nay cái thứ nhất câu điểm hồng nên loan tiếng còi hơi vang lên các phóng viên trường thương đoạn pháo lại là một trận quay trụ bởi vì là đoạt được qua thứ nhất cho nên có thụ chú ý này chúng ta đã từng hắc mã lại xuất phát hắn có thể hay không mang cho chúng ta không giống kinh hì đâu chúng ta là mới thời báo tiếp xuống đi theo ta ống kính cảm thụ một chút cái này đã từng vương giả đi các phóng viên miệng lưới d ẻ o quẹo lại cho mấy cái đặc tả lớn ống kính trong lúc nhất thời bầu không khí bị đ i ề u bắt đầu chuyển động cái thứ nhất ống kính xuất hiện tại màn ảnh lúc bách khoa đang dùng ngón nút móc lấy lỗ mũi còn thuần thục u chuyển động a quá tệ phóng viên vội vàng đem ống kính chuyển hướng ở bên nhìn nhìn lại trong tay bánh mì nướng yên lặng ném đến bên cạnh tranh tài hiện trường còn có không ít các đồng bào tự giác tạo thành ba năm người lạc lập đội hướng bọn hắn lại là phất tay lại là hò hét bách khoa thấy có giải không tệ mượn tử cũng nhiệt liệt cơ hai tay hai tay nâng lên đỉnh đầu cùng bị dìm nước như tao bao r ớ t thuyền dần dần t ừ n g bước đi đến chậm rãi đã thấy không rõ đường ven biển bách khoa còn ý chưa hết đi đến long ca ngươi vừa mới là không phải cố ý đem thuyền mở nhanh có cái mội tử giống như coi trọng ta cũng không kịp lưu phương thức liên lạc dương tiểu long c h ớ n mắt c ư ờ i mắng c ú t đi ta kia là cứu vãn ngươi đây không tin hỏi ngươi tỉ bách khoa ban tín bán nghi đưa ánh mắt chuyển hướng cảnh điểm lông mày chấp chớp tỉ là như vậy sao cảnh điểm bị đi môi lông mày cao lại ngươi thật mới biết đương nhiên ta giải cũng không xấu kia bên trên kính bay đầu x u ấ t còn không phải trăm phần trăm ấy người tự mình xem đi cảnh điểm đem trong tay điện thoại đưa cho hắn cái gì nha bách khoa đưa di động tiếp nhận đi xem xét chính là giải thi đấu trực tiếp mà hắn móc lỗ mũi động t á ca triệt để l phía dưới bình dưới luận vật thuế tha thứ ta điểm tâm ăn nhiều bách khoa lỗ mũi ca vô địch lỗ mũi ca ta cũng muốn đào đào tốt giải ép bình luận khu vỡ tổ đây là bắt đầu thi đấu đến nay nhắc sinh động một đề tài như thế trong thời gian ngắn có một chút dân mạng lại đem biểu lộ bao đều làm tốt bách khoa càng xem mặt càng đen mẹ trứng những người này thật sự là nhàn không có việc làm không có việc gì đập ta làm cái gì cảnh điểm đưa di động cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đi lường hắn một cái gác giọng ai bảo tốt bình thường không chú ý ảnh hưởng cái này có thể chắc ai được rồi được rồi dù sao bất kể như thế nào chí ít cũng lộ đem mặt không tính thua thiệt bách khoa tại kia tự an ủi mình dương tiểu long cùng cảnh điểm nhìn nhau cười một tiếng lần này ra t u y ề n là ít đi rất nhiều thời gian dài như vậy cũng đã nhìn thấy một hai chiếc không còn giống ngay từ đầu thành q u ầ n kết đội như ong vỡ tổ như cùng một thời gian nhà khách gian phòng bên trong nạp nhi yên tâm đi ta nhất định sẽ. Hắc. Tỉnh thượng mùa ộ t thông điện thoại kết thúc điện u bắp thịt xuân mấy người dọa đến hai chân mềm lún ngay cả vội túi đầu cắp yêu đồng ý đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp dùng cái chiêu số gì đối phó dương tiểu long buổi sáng qua nửa ngày dương tiểu long bọn hắn cũng đi thuyền đến hồng n ê loan nơi này cùng hoàng kim hải ngạn cùng thuộc một đầu hải vực nhưng phong cảnh là ngày đêm khác biệt t r u n g quanh chỉ có hai chiếc thuyền bất quá khoảng cách xa xôi dương tiểu long cũng n g ạ i không lấy bọn hắn đến trên đường đi đại ngư không nhìn thấy bao nhiêu nửa tháng trôi qua vùng biển này bị tranh tài thuyền đều vơ vét không sai b i ệ t lắm liền ngay cả xa ngư đều nhìn không thấy mấy đầu trương ngư thỏ đầu ra nhìn tại đáy biển tìm kiếm lấy nơi này nước biển không tính quá sâu khả năng theo không xa chỗ hòn đảo có quan hệ dù chỗ viết hải nhưng thềm lục địa cao có thấp có nơi này đi thuyền đặc biệt chú ý đáng ngẩm hồng ngê loan là t r u n g quanh tài nguyên tốt nhất đồng thời cũng là nguy hiểm nhất không ít biết thuyền đánh cá cũng không dám tới dù sao tiền cùng m ệ n h cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn có thể phân rõ một vòng vòng xuống đến kim thương ngư ngược lại là phát hiện không ít nhưng đều là mười mấy hai mươi cân cùng hải lang không t r ê n h lệch nhiều quá nhỏ căn bản không có cách nào câu đang chuẩn bị đổi chỗ tại một chỗ xuyên qua tràn đầy hải t ả o đá san hô bảy chỗ lúc lan vòng trương ngư đột nhiên dừng lại chuyện gì xảy ra dương tiểu long ý thức điều khiển đột nhiên mất linh bất kể thế nào hạ đ ạ t chỉ lệnh đều bất động ta cái tiểu tổ tông ngươi cũng đừng vào lúc này như xe bị tuột xịt ra hắn nhiều lần thử mấy lần đều không được trong lòng hơi hồi hộp một chút có chút hoảng sẽ không kẹp lại đi bởi vì rong tương đối r ầ m rạp ánh mắt cũng không được khá lắm căn bản thấy không rõ lam vòng trương ngư đang làm gì không đối nếu làm mất khống chế hiện tại ứng sẽ không phải trông thấy đáy nước tình trạng dương tiểu long nghĩ như vậy kỳ thật cái này cũng liền nói một câu công phu đột nhiên trương ngư bốn phía hải tạo bị nó phá hư sắc bén răng như là cắt dao hẹ mấy phút thời gian Che chắn ánh mắt hải tào liền bị c ắ n nước lộ ra chùi lùi đáng ẩm dương tiểu long càng thêm hiếu kỳ cái này lại là làm gì chứ tiếp lấy kỳ quái hơn một màn phát sinh lam vòng trương ngư x ú c tu giác hút thiếp bám vào trên đáng ẩm mở ra miệng rộng liền bắt đầu gặm tàng đáng ọ t tào làm cái q u ỷ gì cảnh điệm cùng bách khoa ngay tại chặt con n g ồ i bị hắn đột nhiên như thế hô một cúm họng kém chút chặt trên tay bách khoa dùng đao chỉ chỉ dương tiểu long đối một bên cảnh điểm đạo t h long ca cái này lại là thụ cái gì kích thích cảnh điệm lê người một lúc, lấy lại tinh thần đạo đ ư ờ n quản tranh thủ thời gian làm việc đi ở dương tiểu long trên thuyền lầm bầm đã không phải lần đầu tiên bọn hắn cũng đều tập mãi thành thói quen mấy phút sau ngay tại dương tiểu long nơm nớp lo sợ lúc không ngừng gặm tảng đá trương ngư đột nhiên ngừng lại còn nhân tính hóa dùng xúc tu điểm một cái dương tiểu long hiếu kỳ nhìn bị gặm vị trí lộ ra một vòng b ẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kim hoàng sắc cái gì đông tây hắn xoa xoa khỏe mắt thao túng trương ngư dán v à o cẩn thận nhìn một chút g ặ m qua địa phương xác thực có kim hoàng sắc chỉ bất quá có g ợ nước n không quá rõ ràng mà thôi trương ngư tiếp tục gặm giống như là tại ăn đồ ăn rất hư phấn hai mươi phút tả hữu trương ngư lần nữa dừng lại lần này kim hoàng dương tiểu long n u ố t thôn khẩu vị không thể tin cả lòng mà nói chó cầu đầu kim cầu đầu kim là một loại dầu mỏ vàng con thạch là thiên nhiên sản xuất tính chất không thuần hạt tròn lớn mà hình thái bất quy tắc khối kim chương một trăm bảy mươi hai lạn v ứ t kim chương một trăm bảy mươi hai lạn v ứ t kim đệ nén không được nội tâm hưng phấn sợ mình bị hoa mắt lại vây quanh đá ngầm cẩn thận nghiêm túc nhìn một chút trái ba vòng phải ba vòng đúng là cầu đầu kim dương tiểu long tim đập rộ lên tâm tình lúc này không thể dùng lời nói mà hình dung được khống chế không nổi cất tiếng cười to tiếng cười quá ma tính bách khoa đặt mông ngồi trên mặt đất ánh mắt ngốc trệ nhìn xem hắn trong lòng tự nhủ cái này còn chưa bắt đầu đâu làm sao thần kinh t h á c loạn nữa nha cành đêm đã sớm phát giác được hắn không thích hợp đứng ở bên cạnh san san đạo long ca ngươi không sao chứ dương tiểu long ôm chặt lấy nàng trên b o n g thuyền dạo qua một vòng cành đêm chúng ta lúc này phát tải ha ha ha cành đêm bị hắn đột nhiên ôm lấy lại không h i ể u thấu dạo qua một vòng một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng đỏ mặt cùng cái đỏ như trái táo không chờ nàng lấy lại tinh thần dương tiểu long đã đem nàng để xuống một cái chân hướng mạn thuyền bên trên bỏ long ca ngươi làm gì bách khoa thấy thế còn một chút từ dưới đất n ả y lên chẳng ngang ôm lấy hắn dương tiểu long bị hắn siết không thở nổi mặt t r ợ n bỏ bừng liên thanh ho lên cụ c ụ bách khoa nhanh bông ra ta xương sườn bị ngươi siết gãy xương ta không bông long ca chuyện gì nghĩ như vậy không ra phải nhảy xuống biển cúc đi ngươi mới nghĩ quần đâu dương tiểu long lúc này mới ý thức được vừa rồi quá h ư n phấn ngay cả lặn trang bị đều quên xuyên ngươi xác định không phải nghĩ quần bách khoa còn có chút không yên lòng thưa dạ hỏi nói nhảm ngươi lại không bông ra ta không bị chết đuối liền bị ngươi k í n chết hh không phải nghĩ quần là được không phải ta cái này nàng dâu còn không có cưới lại bị định vị mưu sát cái gì bách khoa buông tay ra bất quá nhãn thần còn chăm chú nhìn hắn như có di động cũng tốt kịp thời ngăn lại t ê hắn buông tay một máy mắt dương tiểu long đau hút một cái khí lạnh ngươi cái này lang đầu thanh hạ thủ liền không thể điểm nhẹ bách khoa xấu hổ gãi gãi đầu c ư ờ i đến cùng cái hai đồ đ ầ n như cảnh điệm ở một bên đĩu môi gắt giọng còn nói người khác đâu ngươi liền không thể điểm nhẹ làm thương người ta dương tiểu long nhìn một chút cảnh điệm trắng non cánh tay bị tìm đỏ một vòng thật xin lỗi ta không phải cố ý ta phốc cảnh điệm thấy thế che miệng cười khẽ bị môi đạo t u t ta tin tưởng ngươi dương tiểu long chăm chú nhìn nàng ngươi thật không tức giận nàng l ư ơ n hắn một cái làm sao ngươi hy vọng ta sinh khí a không không không cái sau đầu lắc cùng trống lúc lắc như không tức giận liền tốt không tức giận liền tốt đối long ca ngươi đến cùng phát hiện cái gì vì cái gì hưng phấn như vậy cảnh đêm i hơi nghi hoặc một chút đạo bách khoa đúng a long ca bình thường cũng không gặp ngươi d ạ n g này chẳng lẽ còn có thể có cầu đầu kim cho ngươi nhà ta dương tiểu long trong lòng hơi hồi hộp một chút đối bách h o a đạo làm sao ngươi cũng phát hiện phát hiện cái gì bách h o a trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra ngang không có gì dương tiểu long không có lại tiếp tục giật xuống đi là hắn lại không có hắc làm sao lại phát hiện đâu kéo hai câu sau dương tiểu long cũng không tốt nói thêm cái gì việc này hắn cũng giải thích không rõ ràng đến phòng chứa đồ đem lặn trang lấy ra m à t ố t cảnh điềm cùng bách khoa từ đầu đến cuối không yên lòng cái này hảo hảo tại sao phải lặn lòng ca chúng ta có thể hay không không xuống dưới à. cảnh điềm lo lắng nói không được dương tiểu long vô vô bờ vai của nàng yên tâm đi không có nguy hiểm ngươi muốn xuống dưới cũng được nhất định phải mang ta lên ta từ nhỏ tại bờ biển lớn lên lặn kỹ thuật so ngươi muốn tốt hơn nhiều cái này bách h o a nói giút vào Long ca, ngươi liền ngươi nghe ca, theo a t ì à, hoặc là ngươi hai tiếng a nổ mạnh thuyền bên cạnh nổi lên bọn nước khoáy động lên từng vòng từng vòng vật liên dương tiểu long cùng cảnh điểm trước sau nhảy xuống nước hai người một trước một sau đáy biển cảnh tượng mặc kệ lúc nào đều đẹp quá phận liếc nhìn lại đều là đủ loại kiểu dáng hào không có tận cùng san hô đ ụ i đủ loại vỏ sò thân mềm loại động vật tản bộ tại mềm mại trên thềm lục địa đầu tương đương với mới có top năm top ba xứa phiêu đẳng chiếu lấp lánh ánh nắng phát xạ tại yên t ĩ n h đáy biển phảng phất là xuyên thấu qua quang phổ bị khúc chết phân tích tia sáng đẹp không sao tà xiết dương tiểu long một bên đạp chân mảng một vừa thưởng thức chung quanh mỹ cảnh cảnh đêm cũng theo sát phía sau thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay sờ nhẹ đi ngang qua xứa xấu hổ bọn chúng vừa chạm vào ngay lập tức né ra quay người lại quay hai người lẹn không sai biệt lắm mười phút tả h ư u càng hướng xuống áp lực càng lớn mà nghĩ đều có chút t ẩ n lận làm đau lúc này đã tiếp cận trương ngư vị trí dương tiểu long thao túng lam vòng trương ngư để nó một bên thời khắc chú ý đến chung quanh động tĩnh không phải nhảy lên ra nhảy xa ngư liền xong c o n bê lại qua năm phút dương tiểu long cho sau lưng cảnh điểm khoa tay thủ thế để nàng thả chậm tốc độ nhanh đến c ả n h điềm có chút gật đầu biểu thị biết chờ hắn tới gần đá ngầm để trương ngư tránh ở một bên san hô bảy bên trong dương tiểu long gần sát cầu đầu kim dùng tay đem phía trên úc biển cùng rong lay lay một vòng kim hoàn càng thêm rõ ràng cảnh nhìn xem dương tiểu long trong tay kim sắc vật thể cách lẹn thủy kính cũng có thể cảm giác được kinh ngạc của nàng c h i sắc nàng dùng tay chỉ chỉ t ả n g đá ý tứ là thế nào phát hiện quá thần kỳ dương tiểu long giang tay ra tiếp tục lau sạch lấy cầu đầu kim cảnh điểm cũng không có nhàn rỗi giúp đỡ hắn cùng một chỗ đây là đang đáy nước lúc nào cũng có thể xuất hiện tình trạng không nên ở lâu cả khối cầu đầu kim không sai biệt lắm có bảo l ĩ n h kích cỡ tương đương vừa vặn khảm nạm tại đá san hô trong động thẻ có chút kiên cố dương tiểu long nếm thử dùng tay tách ra đến mấy lần quả thực là không núp n í c h tí nào hắn cùng cảnh điểm cùng một chỗ thử một chút vẫn chưa được d ư i n g khí không đủ chờ một cái vừa đi vừa về đành phải trước tiên phản hồi đi chờ chút một lần nữa trở về soạn hai người đồng thời lộ ra mặt nước bách khoa ma lợi đem bọn hắn cho kéo lên hắn một mực tại nhìn xem thời gian bọn người quả thực chính là một loại d à y v ò thời khắc nơm nớp lo sợ lòng ca tỉ thế nào còn phải lại đi xuống một chuyến dương tiểu long đem mặt nạ hai xuống hút một cái không khí mới mẻ lại giúp đỡ cảnh điểm đem mặt nạ hai xuống quan thế i t đ ạ o cảm giác thế nào không có chuyện gì chứ cảnh đ i ể m lắc lắp bím tóc mỉm cười nói không có việc gì nha chính là rất lâu không có lặn ngực có chút một mực ân không có việc gì l i tốt Trương Tiểu người Long đi xoay c hai ữ lại cầm cây mũi cầm h người thép n lên. Có t r ớ c đó đ kinh nghiệm, lần này liền thuận lợi nhiều, lần này thuận nhẹ xe ư n quen sở đến g cầu đầu sở k m làm kim làm kim Trương Tây thương Trương Tây thương Dương Dương người Đại Đại Hai vây vây cá kim thương cá. cá cá. phối hợp rất tản ý dương tiểu long phụ trách dùng mũi khoan thép khiêu động cảnh điểm dùng tay ổn định bởi vì là vàng hắn cũng không dám dùng quá sức khí vạn nhất m à i mòn một chút đó cũng đều là tiền mười phút sau cầu đầu kim cũng nhanh bị lấy xuống lúc lam vòng trương ngư đột nhiên phát hiện một đầu lạc đản kim thương ngư hướng bên này bơi lại dương tiểu long gấp đầu đổ mồ hôi lạnh khí lực trên tay cũng thêm lớn thêm không ít chuyện cũ kể tốt r ụ c tốc bất đạt càng nhanh càng dễ dàng ra loạn còn có không đủ một trăm mét tính hắn không đánh t ự c nổi đem mũi khoan thép xiết trong tay kéo lên một bên c ả n h đ i ể m vội vàng hướng mặt nước bơi đi c ả n h đ i ể m mắt thấy cũng nhanh lấy xuống đột nhiên bị hắn lôi đi hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng biết khẳng định là có biến bằng không thì cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng mấy phút sau hai người lảo đạo bò lên thuyền liên tục hai lần vào nước hai thể lực của con người đều tiêu hao không ít. cảnh điểm đi nghỉ trước hát hưu bách khoa đem bình dưỡng khí sách xuống tới long ca đông tây đâu làm sao hai tay trống trơn s ả ra chút tình huống đi đem cần câu lấy ra dương tiểu long thở hồn hển nói a t ố t gặp hắn sau khi đi dương tiểu long đặt mông ngồi tại trên ghế nằm tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m đáy biển kim thương ngư đảo mắt đã đến cầu đầu kim vị trí may mắn vừa rồi về đến nhanh không phải lúc này không chừng đã trở thành nó công kích đối tượng ngẫm lại đều phía sau l ư n g phát lệnh c h ớ ăn c h ớ ăn tuyệt đối đ ư n g ăn hắn phát hiện kim thương ngư chính đang ngó chừng cầu đầu kim một trái tim nhắc tới cổ họng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện kim thương ngư thấy một đoàn sáng long lanh t hiếu kỳ dùng đầu to lớn đỉnh đỉnh đại gia hỏa khí lực cũng không phải là chứng cho đẹp vừa đỉnh không có hai lần c ầ u đầu kim liền bị đụng chóc ra vị trí bắt đầu nhấp nhô ta mẹ nó dương tiểu long gấp từ trên ghế đứng lên bắt đầu cà má thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó c ầ u đầu kim nhanh chóng chìm vào đáy biển cái đồ chơi này nếu quả thật rơi xuống đến trên thềm lục địa kia thật chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội chiều sâu quá sâu căn bản không có cách nào lẹn xuống dưới áp lực quá lớn huống hồ hắn cũng không phải chuyên nghiệp kim thương n ư thấy tỏa sáng viên cầu chạy quay đuôi một cái vọc tới đem bên c cầu đầu kim bị nó cho nuốt xuống giáp băng dương tiểu long có thể nghe thấy một tiếng rất nhỏ ghê răng âm thanh cứng rắn cầu đầu kim cũng không có bị cắn á t giang đoán chừng thụ thương nhấm nuốt hai lần kim thương ngư không có từ bỏ vậy mà trực tiếp nuốt xuống thảo dương tiểu long khi đấm ngược dậm chân không mang dạng này chơi à hóa ra ta cái này bận rộn nửa ngày cao hứng hụt một trận ba lúc này bách khoa xách hai cái bao lờ tới long ca ngươi muốn cần câu đ ố i cần câu dương tiểu long lầm bầm một câu sau vội vàng đem cần câu cho nhận lấy bách khoa đem chặt tốt con mồi toàn bộ cho ta vùng xuống đi hiện tại sao đổi lập tức lập tức cảnh điềm cũng qua đến giúp đỡ cầm chép lưới đi sống khoang chứa cá tôm vớt xuống mồi vô câu lần này dùng chính là cá t h n bơn cũng là nó nhất yêu quý hắn cùng bách khoa một người một giỏ không bao lâu liền đem con mồi toàn bộ cho vùng xuống dưới một chút đoạt mồi cá tranh nhau chen lấn nhảy ra mặt nước kiếm ăn cảnh điềm cột chắc sau dương tiểu long dự đoán một chút đại khái vị trí s i ê u một tiếng m ồ i câu liền bị văng ra ngoài liên tiếp ba cây can toàn bộ ném xuống đáy nước kim thương ngư khả năng ăn tảng đá vào bụng có chút khó chịu mạnh mẽ đâm tới vung vẫy lấy cái đuôi đầu này vẫn là đại tây dương lấy cá k cũng là kim thương ngư gia tộc hình thể lớn nhất thân dài hơn hai mét con toi hình thân thể t r ắ n g kiện m ư ợ t mà nhìn xem đều thèm người dự đoán ít nhất cũng là ba bốn trăm cân thật sự là hiếm thấy cá thờn bơn vào nước trong đó một đầu bị nó họ hàng gần kiên cá cho đoạn còn có hai đầu thành công tránh thoát đuổi bắt chính hướng mục tiêu du lịch vì có thể nhiều một phần nắm chắc tiếp lấy treo mồi con mồi dần dần chìm ở trên thềm lục địa kim thương ngư có thể là đạo răng vậy mà đối mồi làm như không thấy đây cũng không phải là phong cách của bọn nó vì có thể điều động nó hoạt tính chỉ có thể tạm thời trước ủy khuất một chút trương ngư trương ngư nhìn thấy loại này c ự vật co quắp tại bãi đá ngầm bên trong không dám thò đầu ra hiện tại tránh cũng không kịp dương tiểu long còn để nó đi khiêu khích nếu là tại trước mặt đoạn chừng phải đi lên cắn hắn hai ngụm không có cách nào tàu nhau về tàu nhau có loại này vô lương chủ nhân coi như lại nguy hiểm cũng phải kiên trì bên trên trương ngư cẩn thận từng ly từng tí bơi tới trước mặt của nó còn không có đứng vững góc chân kim thương ngư đột nhiên xoay người một cái cực đại vây cá múa doa đến nó vội vàng lăng ba vi bộ tránh ra quay quay đây cũng quá nguy hiểm kim thương ngư tiêu hóa không tốt thẳng đạo quanh trương ngư liền theo nó xoay quanh trong lòng tự nhủ ta soát cái tồn tại cảm dễ dàng a ta công phu không phụ lòng người quanh đi quẩn lại năm vòng sau kim thương ngư khả năng cũng có chút đầu g ó c t r ò n váng lúc này mới chú ý tới trước mặt trương ngư trương ngư thấy thế còn tao bao đối với nó d ơ nó giữa bởi vì cái đầu thực tế là có chút ít kim thương ngư một mặt mộng bức nhìn xem nó không biết nó đang làm cái gì đông tây chuẩn bị quay người rời đi không nhìn ta trương ngư không vui lòng đây quả thực là đối với nó vũ n h ụ dù sao cũng là xếp hạng thứ ba ở vương thân cao là vấn đề của ta sao thân thể một nháy mắt toàn bộ thắp sáng tám cái chân đồng thời chuyển động một cái bắn vọt vọt đến nó phía trên tốc độ nhanh chóng khiến người liễu lưỡi dương tiểu long đều có chút động hóa ra làm nửa ngày n g ư ờ i đang đụa ta chơi đâu có tốc độ này không sớm một chút xuất ra kéo xa t r ư ơ n g ngư du lịch đến đến phần lưng của nó lúc vừa bị cầu đầu kim rèn luyện qua răng lại lộ ra nhắm ngay chính là một thanh nhìn xem liền đau một thanh kết thúc lập tức t ắ t nha t ử liền chạy du kích chiến dùng lô hỏa thuần thanh kim thương ngư còn tại ngốc ngốc tìm nó đột nhiên thân thể bị cắn một chút trở nên phất nộ cái đuôi điên cùng có rúm nước biển chung quanh bị khuấy động đều xuất hiện dòng nước cái này liền kết thúc rồi hả đ trương ngư tiếp lấy lại liên tục cắn bốn năm miệng kim thương ngư đã mất đi lý trí loại này nhìn không thấy sợ không được tổn thương để cái này bà chủ biển sâu quá mất mặt nó lúc này gặp đông tây liền đụng thấy đồ ăn liền cắn không tiểu ngư tôm đều gặp thai vạn thấy hiệu quả đã tới t trương ngư cũng trộm đạo xoay người rời đi cá thờn m ơ n vừa vặn cũng bơi tới trước mặt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị một thanh mất vào câu lỗ bên trong cần câu nháy mắt bắt đầu đánh bày vốn lượn dương tiểu long không dám k i n h thường vội vàng đem phòng trượt găng tay đeo lên đem cần câu rút ra ôm vào trong ngực bảo hiểm mở ra liền t r dừng một chú bách i khoa mắt nhắc lấy h nhở ân hắn cũng nhìn ra ngoài ra hỏa này cái đầu quá lớn trước đó nghị quá đơn giản bách khoa long ca nếu không ta đi mở thuyền đi dạng này còn có thể trượt nó một hồi đi đánh cược một lần đi dương tiểu long lại đem trong tay cần câu nắm thật chặt nếu không có cầu đầu kìm tại nó trong bụng thật còn liền tiếp tuyến đ ả o mắt dây câu nhanh t h ấ y đ ấ y tay bên trên chuyển đến l ự c đạo cũng càng lúc càng lớn đây là có hòa hoãn tình hôn g dưới nếu như là sinh lạp cứng rắn túm lời nói hai người đều không phải cái chương một r ư ơ i bốn làm việc tốt thường gian nan chương một r ư ơ i bốn làm việc tốt thường gian nan bách khoa bên kia cũng đang khẩn trương kéo neo lãm nếu không phải quá nặng hận không thể dùng tay đem nó cho sách đi lên bình thường cũng không có cảm thấy chậm như vậy dương tiểu long trong tay dây câu trên cơ bản thả xong nhưng cần câu vô luận như thế nào kéo đều bất động mảy Cái này cũng có trách,、hắn、cùng cảnh i này hắn đ một hai người, hai người thể người người trọng c n cũng đối với nó nặng, chớ nói chi là hiện g lại, là đối với chi chớ ạ i thời điểm. chính cùng phát nó là Một vừa dùng sức kéo trở về lấy c â n câu một bên thử nghiệm chuyển động chống vòng hô dùng quá sức dẫn đến đại nao có chút thiếu dưỡng trước mắt một trận mơ hồ miệng lớn thở hổn hển lòng ca người điều chỉnh tốt hô hấp không thể bị nó mang tiết ấ u cảnh điếm nhắc nhở cùng ta cùng một chỗ đến 123HU, 123HU, 123. một trăm hai mươi ba h một trăm hai mươi ba h một trăm hai mươi ba cảnh điếm một bên cũng dùng sức ôm chặt lấy hắn một đôi trắng non tay một mươi ngón gấu chặt xích khớp nối trắng bệnh mơ hồ có thể thấy được từng đạo dấu đỏ dương tiểu long bị nàng như thế một hô thật tốt hơn nhiều không giống vừa mới bắt đầu như vậy luôn cuống tay chân hô hấp dần dần bình ổn không ít nín thở ngưng thần chuyên tâm kéo can lúc này đáy nước kim thương ngư sông cũng không có vừa mới bắt đầu mánh cũng không phải bởi vì thể lực không đủ mà là phía trước có một đám đá san hô cản đường đi của nó ngay tại lúc này dương tiểu long q u á t to một tiếng nhanh chóng thu về chống vòng to bằng cái thất chống vòng đi một vòng chính là nửa mét chi chi cần câu đi lên nhấc lên trong tay chống vòng liền đi một vòng kéo quá mạnh can thể phát ra chói t a i âm thanh kim thương ngư bị kéo cách nước cũng có thể cảm giác được phẫn nộ của nó hai người hiện tại quần áo trên người đều bị mồ hôi ở mức s o n g cảnh điểm cắn thật chặt bối s ỉ như nguyệt nha con mắt đóng chặt sắc mặt thường hồng mang theo một tia vẻ mệt mỏi nhưng không có chút nào buông lỏng quật cường làm cho đau lòng người dương tiểu long chi lấy đại môn răng thỉnh thoảng phát ra tiếng quá thiếu không biết còn tưởng rằng bị chó d ợ t lại qua năm phút bách khoa tốt chưa dương tiểu long r ắ t uống họng hô một tiếng thanh âm có chút phát run tốt tốt ta cái này liền khởi động bách khoa sốt ruột bận bị hoảng đánh lấy đà lòng nóng như lửa đốt theo thuyền nhanh chậm rãi đ ầ lên dương tiểu long lực đạo trên tay mới hơi tốt đi một chút. toàn bộ thân thể đều cảm giác bị kéo tan ra thành từng mảnh hai cái cánh tay cũng cùng dóc chỉ cảnh điểm nếu không ngươi trước nghỉ một lát đi đừng có lại vết thương cũ tái phát dương tiểu long quan thiết đạo cảnh điểm niết lên một cái đôi môi khô khốc không dùng ta không sao nhi được thôi cảnh điểm tính tình chính là như vậy nhận định sự tình liền làm đến cùng châu chín con đều kéo không trở lại kim thương ngư đến cùng làm á n h liên miên đá san hô vậy mà ngạnh sinh sinh bị nó đụng bắn mất giết ra một đường máu tiếp tục chạy như điên thân thể mấy chỗ địa phương đều bị đụng máu thịt bé b é thuyền đi theo về sau dương tiểu long cũng không dám xem t h ư ờ n g cẩn thận từng ly từng tí k h ô n g chế ngư du động phương hướng nơi này đá san hô bầy nhiều lắm một cái không tốt liền sẽ va phải đá ngầm mắc cạn đến lúc đó đường ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo con cá này còn tính là n ể tình hung hăng hướng về phía trước du động mà không phải cùng hắn đi vòng mẹo nếu như một mực hướng mặt bên nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy bởi vì cái đầu quá lớn dương tiểu long cũng không dám cùng nó c ư n g rắn cái này thể tích n ổ i cân giận thật là có thể đem c ầ n cầu cho lôi kéo đấm mất cục diện lâm vào ràng co hai người một cá chơi lên kéo co kiên trì hai mươi phút dương tiểu long thực tế là không có khí lực hai tay đều chết lặng không có cảm giác long ca ta tới giúp ngươi cành đêm hợp thời cùng hắn đổi cái vị trí đem thất thủ dây thừng cho cái tốt ngươi cẩn thận một chút dương tiểu long có chút không yên lòng tay vẫn là nắm thật chặt cần câu từ nàng đến quấn lên c h ố n g vòng cành đêm chỉ cần gặp hắn sách một lần liền sẽ tìm ra thời cơ thích ứng nhanh trong chuyển động nhiều lần mấy lần đã thu không ít hơn đến so chính hắn sinh lạc cứng rắn t ú n muốn tốt hơn nhiều u lợi hại a dương tiểu long nhịn không được tán thưởng hì hì kia là cành đêm hướng hắn thẻ lưới mặt mũi tràn đầy tự hào hiện tại hơn hai trăm mét dây câu đã thu hồi gần một nữa Cần câu cũng không phải trước cực chỉ không bốn lượn đến cực hạn loại kia, chỉ là kéo phải thời loại điểm đó là sau ẽ phát r kéo kẹt kéo kẹt không Khoa tâm thanh, nhiên, Bách h dùng đương này cùng bối rối cái lái y thuyền ề n cũng thoát không được quan、hệ. không thể không nói ba người phối hợp tương đương ăn ý. Thuyền nhanh không nhanh không được c thoát thể hệ, phối hợp h ba ý, ậ một nhiều m phần tiếng h h ì tuyến t lỏng, u một p h thì tuyến. Lỏng, thiếu một t nổ n Sau ế i kim thương ngư mệt mắt t r ậ n trắng trước trước sau sau dạy vào gần hơn hai giờ liền xem như làm bằng sắt thân thể cũng không chịu được nổi Hiện chỉ khoảng tại lại nổi còn cũng lên nước. mét, mặt dây câu chỉ còn lại khoảng 30 mét. cá cũng bị kéo bị đại á ngầm n khắp tây h h t dương lam vây, vây cá kim thương ngư lại bị ta tự tay kéo lên bách khoa kích động hầu ngôn luận ngữ cả người lại bắt đầu điên điên khùng khùng cành điêm liếc mắt nhìn hắn bà vai lắc một cái trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này không có cứu dương tiểu long tìm cái tương đối bằng phẳng vị trí đem thuyền dừng lại may mắn nó không có lại hướng phía trước du lịch không phải cho dù có trương ngư hỗ trợ cũng mở không đi vào bách khoa đem cá chạy tới thuyền bên cạnh ra hỏa này vung vầy cái đuôi phiêu trên mặt biển chỉ là bất động một chút tiểu ngư cũng không dám tới gần vương b á t chi khí có thể thấy được phi phạm dương tiểu long từ trên ghế đứng lên chân mềm lún nếu không phải vị tưởng kém chút quỷ mặt tái nhợt b ê n trên hiển thị rõ vẻ mệt mỏi lạo đạo đi ra phòng điều khiển đem giáo săn cá cầm ở trong tay thế nào giải quyết sao ân đã có thể bách khoa hưng phấn dị thường cành đêm tiến lên từ trong túi móc một cái đại bạch thọ sữa đường lột ố t đưa cho hắn đưa đến bên miệm ta tự mình tới đi dương tiểu long chuẩn bị tiếp nhận đường tay căng ra ra hắc bố long đông còn có vài miếng v ả y cá dính trên tay a há một cành điểm đem đường nhét vào trong miệng hắn t ỉ long ca các ngươi có thể hay không đừng quang minh chính đại vung cầu lương quá phận a hừ để ngươi nói b ậ y cành điểm kêu lên một tiếng đau đớn một cước đá vào bắp chân của hắn bên trên cắt chỉ chỉ cho q u a n trâu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn a bách khoa trận mắt hai chị em bọn hắn cãi nhau ở mỹ dương tiểu long cầm lấy giáo săn cá đem dây thừng bục lại nín thở ngưng thần nhìn chằm chắm mắt cá sưu một tiếng, tiếng xé gió lên giáo săn cá đính tại mắt cá bên trên khoảng cách quá còn lâu mới có được x u y ê n thủng kim thương ngư bị đau vẫy đuôi bắt đầu lăn lộn dương tiểu long một cái không có đứng vững bị sợi dây trên tay mang một lảo đảo khoảng cái ngã gục thân thể còn đang không ngừng trượt long ca cảnh điệm chạm tại hắn ngay phía trước gặp hắn ngã xuống không kịp nghĩ nhiều quay người liền chuẩn bị đỡ hắn phanh một tiếng hai người đầu đụng vào nhau dương tiểu long mắt cá chân trùng điệp đâm vào thuyền huyền bên trên bách khoa thấy thế không lưng hai chân u ố n lượng chăm chú chống đỡ tại thuyền huyền bên trên không dám k i n h thường có lòng không đủ lực muốn giút đỡ lại đảng không xuất thủ đến Các nói g ư chuyện n g c nha bách khoa đằng không xuất thủ đến gấp xoa tay dậm chân không có chuyện liền chầy ra một chút dương tiểu long trả lời một câu cảnh điệm bị đụng thất điên bắt đảo hiện tại đầu còn có chút chóng mặt cẩn thận mò được lời đã hở ra một cái bọc nhỏ khi nàng lấy lại tinh thần thấy mình đang nằm tại trong ngực của hắn u ũ n g b i t ngồi dậy sửa sang đầu tóc dối bời gương mặt xinh đẹp nóng hổi lòng ca thật xin lỗi a nàng còn đang vì vừa mới làm trở ngại mà tự trách nếu không phải mình sốt u ruột bận điệu hoàng dương tiểu long cũng không đến nỗi đụng nghiêm trọng như vậy dương tiểu long đem hệ trên tay nút thắt tời xuống sờ sờ đầu của nàng cười nói hại không có chuyện lại nói nếu không có người giúp ta cản một chút đoán chừng ta hiện tại chính trong nước bay này đâu chỉ toàn nói mỏ rõ ràng nàng nói còn chưa dứt lời dương tiểu long liền đánh gãy đạo t ố t ta thật không có sự tình ngươi đầu thế nào cảnh điềm đứng n ô i muốn nghe lời thật sao đương nhiên nàng luốt vất đầu khổ khuôn mặt nhỏ đạo thật có đau một chút bất quá không có gì đáng ngại kỳ h ì thật đúng vậy rồi chân ngươi đều chảy máu ta đỡ ngươi vào nhà s á t chút thuốc cảnh điềm chạm đứng dậy đem hắn cho đỡ lên dương tiểu long không có vội vã đi vào h a n c ầ u đầu kim còn tại kim thương ngư trong bụng không nhanh chút lấy ra vạn nhất bị khi thịt thịt sắp xếp muốn khóc cũng không kịp ba người phân công minh xác một cái khai điêu cơ hai cái phụ trách kéo cố định dây thừng không bao lâu kim thương ngư liền bị treo ở giữa không trúng đầu to lớn t r ừ n g mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn xem đám người ánh mắt kia còn muốn cắn bọn hắn một thành m ớ i tốt dương tiểu long còn muốn kiên trì đem đông tây lấy ra khả cảnh điểm gặp hắn phủ chân cùng móng heo như quả thực là lôi kéo hắn đi lau thuốc thái độ rất là kiên quyết trước khi đi hắn còn cố ý căn dặn bách h o a để đem trong bụng tất cả đông tây đều không cho phép ném bách h o a cầm đao có chút mở mịt nhìn chằm chằm không trúng không ngừng xoay quanh kim thương ngư nói lầm bẩm làm sao cả ý tứ lúc nào những n à y đông tây cũng biến thành tốt nghi hoặc, thì nghi hoặc n h ì n không được liếm liếm khoe miệng như thế cường tráng hoà mỹ thật muốn cắt một khối xuống tới nếm thử hai mươi phút tả hữu sau dương tiểu long vết thương băng bó kỹ kỳ thật chính là đơn giản cọ phá chút ra khả cảnh điểm phải cho hắn bao cùng gãy xương một dạng chỉ là băng gạc liền quấn mấy tầng nói là dính nước dễ dàng nhiễm trùng cảnh điểm đem cấp cứu y dược dương thu lại đạo long ca đứng lên đi hai bước nhìn xem ở dương tiểu long từ trên ghế đứng lên u i c h ẹ o chân lại nhảy hai bước người nhìn đây không phải hào hào sao chính là băng gạc che phủ quá chặt chẽ có chút không quá quen thuộc ân không có chuyện liên tốt băng gạc sự tình không có thương lượng cảnh điệm không thể nghi ngờ nhìn xem hắn ánh mắt tốt tựa như nói ngươi điểm tiểu tâm tư kia liền kiềm chế đi dương tiểu long nếp miệng trong lòng ám đạo nha đầu này không có độc tâm thuật đi hắn ý nghĩ làm sao biết tất cả kỳ quái sự tình xử lý xong sau hắn cùng cảnh điệm hai người liền đi tới bong tàu bên trên trong lòng vẫn là không bỏ xuống được cầu đầu kim bách h o a xử lý thế nào người chưa tới âm thanh đã tới dương tiểu long đến bong tàu bên trên lúc chỉ thấy bách h o a ánh mắt đờ đ ẫ ngồi n s ổ m trên mặt đất ngoài miệng cười ngây ngô trên mặt như là gặp ma thần xác trong tay bưng lấy máu xoẹt phần phật ruột cá tử cảnh điệm thấy thế vội vàng đ thật không nói đầy bong tàu đều là máu chỉ là thấy bách khoa bộ này tạo hình liền đủ buồn ô n cả người cùng đồ tể không có gì khác biệt rồng long ca vàng bách khoa bưng lấy ruột cá tử đi tới miệng bên trong không ngừng lẩm b ầ m ngừng dương tiểu long lui hai bước quắp người đ ứ n g tại đường núp đ í c h tuyệt đối đừng đậu hắn quay người xách thùng nước biển tới xoắt một tiếng nguyên một thùng biển nước rơi ở bách khoa trên thân đương nhiên hắn là mặc r a sái chống nước hô bách khoa lui hai bước phối hợp xoay một vòng sông rửa sạch sẽ sau cậu đầu kim chân diện mục lại lộ ra kim san san góc cảnh rõ ràng còn thật có chút giống đầu chó ba người vây quanh nó nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đều rất hiếu kỳ vàng một mặt còn có mấy cái thật sâu giấu răng nghĩ đến chính là kim thương ngư lưu lại không bỏ suất long ca trước đó các ngươi xuống dưới không phải là tìm nó à. bách khoa hỏi dương tiểu long nhẹ gật đầu biểu thị ngầm thừa nhận long ca tại không lộ ra ngoài tranh thủ thời gian cầm trong phòng đi vạn nhất bị đám kê vai quả nhân trông thấy còn không biết lại ra cái gì yêu tiêu thân đâu cảnh điềm nói rút vào đối long ca tranh thủ thời gian cầm trong phòng ân dương tiểu long cẩn thận từng ly từng tí đem vàng ôm đến trong phòng điều khiển cảnh đ i m cùng bách khoa thay phiên qua cái mắt n i ệ n sau cuối cùng đem vàng giao cho hắn bách khoa long ca ngươi m a u đưa nó cất kỹ đi đây chính là ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng tìm tới ân đây là mọi người cùng nhau thành quả chờ giải thi đấu kết thúc sau chúng ta cùng một chỗ đem nó cầm đi bán bách khoa khoát tay h à o nói quên đi thôi ta chỉ là ngươi nhân viên đến lúc đó cho ta t r ư ớ n g chút tiền lương là được về phần những này ta không tham dự đ ố i hiên hiên nói không sai long ca chính ngươi cất kỹ dương tiểu long không nói gì thêm nữa đến lúc đó rồi nói sau đem vàng cất kỹ sau kéo lấy mọi mệnh thân thể đem bong tàu bên trên đầy đất lang thịt vết máu sông rửa sạch sẽ lại đem khống tốt huyết thủy kim thương ngư cho bưng ra cự đại kim thương ngư vừa phóng tới bong tàu bên trên chấn bọn hắn bên chân run lên dương tiểu long đem ướp l ạ n h thất cửa mở ra quá khứ bưng lấy đầu của nó đạo đến ta số một trăm hai mươi ba cùng một chỗ dùng sức ân bách khoa quá khứ lôi kéo nó với cá cảnh đ i ể m cũng hai cánh tay chăm chú dắt lấy cái đuôi của nó răng k h é cắn m ô i một hai ba đi ngươi một hai ba đi ngươi ba người kéo gần mười lăm phút mới thật không dễ dàng đem kim thương ngư cho kéo vào đi đem ướp lệnh thất cửa cho đóng k bách k hoa đ ặ t mông ngồi tại cổng hô mẹ ệ chết ta dương tiểu long chép đem nước từ trên xuống dưới giặt tràn đầy mùi cá tanh ngay cả mình đều nghe không đi xuống d ừ a m ắ t xong nhìn đồng hồ đã một giờ đồng hồ đói bụng đến kêu lên đùng n g ủ gọi cảnh điểm đi phòng bếp nấu cơm hôm nay ăn chính là hoàng ngư thịt hầm nấm r a u trộn s a l a d còn có cả chua trứng hoa canh đến nước châu lâu như vậy tuy nói vẫn như cũ ăn không quen bọn hắn kia nửa sống nửa chín bò bít tết nhưng cái này thịt bò không thể không nói chất lượng xác thực tốt nguyên nơi sản sinh thịt bắt đầu ăn có nhai kình không giống có thịt cắn một cái xuống dưới cùng cao su đầu như vừa giả lại tê g i n g long c b á chương Khoa hô ở. d Tiểu Long đ e một cầu đầu kim bao n g có trăm bảy mươi sáu đào chân tưởng chương một trăm bảy mươi sáu đào chân t ư ờ n g hắn giữ cửa khoa kỹ vừa tiến phòng bếp đã nghe thấy một cỗ mùi thơm không cần nhìn liền biết là cảnh điệp làm bách khoa làm đồ ăn mặc dù cũng rất thơm nhưng lại làm không được loại này việc nhà hương vị phi bỏng c h ế t ta bách khoa đem một trậu bốc hơi nóng thịt bò bưng đến trên mặt bàn không ngừng sờ lấy vành hai c ả n h đêm i cũng theo sát phía sau đem xa lát đầu tới ta tới giúp ngươi dương tiểu long qua h ứ đem trứng hoa canh nhận lấy long ca hôm nay s o n g hỉ lâm môn muốn hay không cả một điểm bách khoa xoa xoa tay một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng trên thuyền ta nhớ được không có rượu đi lần trước đều u ố n g không sai bịt lắm sao có thể a bách khoa quay người từ bắt trong tủ sách một bao r a long ca ngươi nhìn dương tiểu long nhìn kỹ rõ ghia chẳng cái gì cần có đều có ta đi ngươi cái này đều là lúc nào mua hh ta nào có tiền nhản rỗi mua những này ngươi nhìn cái này một bình rượu đều hơn mấy trăm đâu đều là trương giám đ ố tạo vậy được đi uống về uống ta trước đó tuyên bố chờ chút ngươi cũng không nên cùng ta chơi thành anh em kết bái kia một bộ bách khoa mặt mo đỏ ửng xấu hổ gãi gãi đầu trên bàn cơm ba người cười cười nói nói ăn uống b ả o Dương tiểu long một thanh rượu đỏ và o bụng cảm giác toàn thân thư sướng uống chút rượu giải giải phạt quả thật không tệ đến chúc mừng chúng ta thành công l g h ị c h tập thiết nhi tư thiết nhi tư ta đối sinh hoạt sò、so、cái a thiết nhi tư ha ha ha ha v ư n vẻ mặt biển bên trên có tiếng hoan hô của bọn họ cười nói trong lúc nhất thời trên mặt nước cá đều sinh động không ít thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước tú mình là kỹ dương tiểu long tính toán một cái hôm nay trừ ngoại ý muốn thu hoạch được cầu đầu kim chỉ là đầu này đại tây dương làm vây cá kim thương ngư đủ để vọt tới trước ba thật là có chút vượt quá ngoại ý muốn một bữa cơm kết thúc đã là ba giờ chiều buổi sáng như thế d à y vò ba người cũng đều không có tinh thần gì đ â u dứt khoát dưỡng tốt tinh thần ban đêm t á i chiến cùng lúc đó tỉnh thượng bên này cũng không có nhàn rỗi trước đó hợp tác thuyền đánh cá trong đó có hai chiếc không biết nguyên nhân gì bị bỏ thi đấu hiện tại đại lao bản hạ tử mệnh lệnh nhất định phải đoạt được thứ nhất bọn hắn tối hôm qua trải qua một phen thảo luận quyết định đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi c ù nó g n tiểu đả tiểu nháo cùng bọn hắn sóng tốn thời gian không bằng đem đội ngũ của bọn hắn đào tới cho nên trải qua phân tích bọn hắn quyết định từ cảnh nhị nương một nhà ba người hạ thủ dù sao bọn hắn là yêu nhất tiền cái này không thương lượng xong về sau tỉnh thượng trải qua một phen tỉ mỉ trang phục còn đem mình kết hôn lúc c âu phục cho lật đào r a có chút địa trung hải kiểu tóc bị trải n ụ n quang hóa lượng vì tăng lớn xác suất thành công cho cô ý bán bó hoa mùa xuân ngươi cảm thấy ta hôm nay thế nào tỉnh thượng tự tin nữa ngực đầu cùng rút gân như lắc lắc chính là cái này ma ti phun hơi nhiều cho đoán chừng đều liếm bất động mùa xuân mắt gà trọi hết lên t ỉ n h thượng quân ngươi hình tượng này là không có vấn đề chính là ánh mắt không dễ dùng lắm bà cạ ngươi dám vũ nhục ta không không không t ỉ n h thượng quân đừng h i ể u lầm ta cảm thấy ngươi vẫn là mang một cặp mắt kiếm tương đối tốt không phải một con mắt quả thật có chút d o a n người t ỉ n h thượng kéo lấy hắn cổ áo khiển trách quát mắng bà cạ đây là ta vì lão bản hiệu chúng tốt nhất chứng minh đây là vinh dự là anh hùng biểu tượng đồ con lợn biết hay không、Hắc. mùa xuân túi đầu không dám làm âm thanh tình t ư ợ n g gia tộc thế lực tương đối lớn người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu tình t ư ợ n g lạnh hư một tiếng Nệm b ư ớ cảnh c h thượng t cũng học hắn học đến ba trăm linh bốn lễ phép gõ cửa một cái thừa dịp nhàn rỗi vẫn không quên đối tượng lay lay tóc két cửa bị đẩy ra cảnh nhị nương mặc một thân nát hoa áo ngủ trong tay bưng hạt dưa đứng tại cửa ra vào nhìn thấy tỉnh thượng rõ ràng ngây người một lúc ám đạo hắn tới làm gì ngươi tốt cảnh nhị nương bị hắn đột nhiên đến như vậy một chút giật này mình trong tay hạt dưa cũng thất thủ toàn bộ đắp lên hắn địa trung hải trên tóc khoan hay nói trải qua như thế một bộ thuẫn mắt nhiều chí ít không có chó gặm cảm giác tám tỉnh tượng vừa muốn nổi giận mới biệt xuất một chữ liền nhớ lại hôm nay đến mục đích ngược lại quả thực là đổi thành một bộ rất thân sĩ tiếu dung ngươi tốt là lỗi của ta không nên hù đến n g à i xin tha thứ ta đường đột lời còn chưa dứt lại là một cái chín mươi độ cuối đầu cảnh n h ị nương lúc này có phòng bị không có bị hù dọa bất quá lại nhiều lần cũng mất kiên trì không nhịn được nói đi chớ cùng ta tại cái này chít chít hoa nói đến đây rốt cuộc muốn làm gì tỉnh tượng thay thế đem trong tay hoa đưa cho nàng ngài dài xinh đẹp như vậy một điểm tâm ý không thành tình ý cảnh nhị nương một mặt mỗi bước sau đó ngực chập trùng không chừng sắc mặt cũng chầm xuống ngươi cái giả mà không đứng đắn tiểu quỷ tử nói ngươi có phải hay không muốn tán tỉnh lão nương tỉnh thượng bị nàng lớn dọn dọa giật mình sau khi bình tĩnh tâm tỉnh đạo xin ngươi đừng hiểu lầm ta l à qua tới đưa tiền cho ngươi đưa tiền cảnh nhị nương liếc mắt nhìn hắn bán tín bán n g h i đạo các ngươi cái này chút tiểu quỷ tử mỗi ngày kìm nén ý đồ xấu tử có thể có cái này hào tâm đương nhiên khả năng chúng ta trước đó có chút hiểu lầm ta có thể vào nói mà quên đi thôi nhi tử ta cùng các lao ra không ở nhà ngươi có việc liền đặt nói chỉ muốn như vậy sau đó như thế cuối cùng tình thượng một hơi đem hắn ý nghĩ toàn bộ nói một lần mặt t r ợ n bỏ bừng thiếu chút nữa còn qua đi cảnh nhị nương nghe hắn nói thiên hoa loạn truy ý kia rất rõ ràng chỉ cần ra biển đèm cá trộm đạo bán cho hắn có thể ra phe tổ chức ba lần giá cả có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn ngươi nói là thật đương nhiên chúng ta lớn là coi trọng nhất thành tín yên tâm đi tình thượng gặp nàng tâm động lại là một trận lao vương bán dưa mẹo khen mẹo dài đôi cảnh nhị nương gặp hắn ba hoa trích t r ò thuận miệng trả lời một câu suy nghĩ một chút sau liền không có lại tiếp tục cùng hắn kéo tình thượng từ cảnh nhị nương chỗ rời đi sau mặt mũi tràn đầy âm hiệp cười dương tiểu long cái này chính là của ngươi đồng đội tại tiền tài điều khiển thật là không chịu nổi một k í c h để bảo đảm v ạ n vô nhất nhất hắn lại tự móc tiền túi mua hai bình một chín nhắc tới dâu quai nó chỗ vẫn như cũng là viên đạn bọc đường cuối cùng được đến kết quả cũng giống nhau nói suy nghĩ một chút không có cự t u y ệ t hắn mấy chuyến chạy xuống đã qua nửa ngày hắn lúc này nụ cười trên mặt càng tăng lên vốn cho rằng những người này sẽ đặc biệt khó làm không nghĩ tới như thế không chịu nổi một cách là đêm chương b một trăm bảy mươi bảy quỷ đầu đao chương một trăm bảy mươi bảy quỷ đầu đao đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau lão dương đầu một phen nói không phải là không có đạo lý dạng này không chỉ có thể tạm thời thiếu một cái phiền thoái còn có thể biết mục đích của bọn hắn kỳ thật rất đơn giản liền coi như bọn họ không đáp ứng ba lần giá cả dụ hoặc khẳng định sẽ có người đáp ứng ngẫm lại một con cá lúc đầu có thể bán một vạn đảo mắt liền có thể biến thành ba vạn bọn hắn đều là viễn hải lão ngư dân một đầu kim thương ngư giá cả ít nhất đều hai vạn đ ặ t cơ sở lật ba lần lợi nhuận có thể nghị đám người thương lượng trong chốc lát quyết định cứ dựa theo lão dương đầu biện pháp đến đám người trêu chọc nói dâu quai nón ngươi kia hai bình rượu ngon đêm nay không lấy ra chia sẻ một chút sao đi đi, đi. dầu quay nón đẩy lấy tay ta kêu hai bình rượu đến giữ lại chờ dương lão đệ trở về đến lúc đó cùng một chỗ khánh công Cắt! bất công tử lời này chúng ta nhớ a đ ừ n g ban đêm uống trộm đám người ngươi một lời ta một câu nhạ báng qua đi riêng phần mình về đến phòng lần lượt cho tỉnh thượng về cái lời nói đáp án là nhất trí toàn bộ đồng ý chính nằm sấp trong phòng hưởng thụ xoa bóp tỉnh thượng lúc này cười đến cùng đoá hoa cúc như mùa xuân ân nhẹ một chút trông thấy đi những n à y thị tỉnh tiểu dân chỉ cần hơi cho điểm ngon ngọt để bọn hắn đem họ đổi đều có thể ha ha ha hắc tỉnh thượng quân nói đúng hướng xuống một điểm đối chính là chỗ đó gian phòng bên trong trong lúc nhất thời tràn đầy tiếng cười trói thai đi ngang qua bảo khiết ra gì có lòng muốn nhìn một chút nghe thấy tiếng cười dọa nàng khẽ run r u dậy vội vàng đẩy xe nhỏ biến mất tại cuối hành lang miệng bên trong còn không ngừng nói lầm bầm cái gì yêu ma quỷ quái đảo mắt đến ngày thứ hai dương tiểu long trên giường dỗi lưng một cái a thật là thoải mái bọn hắn chiều hôm qua uống rượu xong chuẩn bị ban đêm thử thời vận nhưng uống rượu cảnh điểm lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dứt khoát phóng túng một chút nghỉ ngơi dòng dã nửa ngày thêm một đêm rời dương mở cửa hôm nay thời tiết không thật là tốt, thuyền huyễn bên cạnh ẩ m lại đều là b ọ t nước nhỏ đem đổ rửa mặt lấy được chuyển thùng nước k hoáng chuẩn bị đánh răng r ử a mặt l o n g ca sớm a cảnh đ i ể m mặc cái lông sù phim h o ặ c hình áo ngủ hất lên một đầu mái tóc đen nhánh đi tới chào hỏi hắn sớm đem chén nước lấy tới ta tới giúp ngươi đổ nước đi ân dương tiểu long đem cả thùng nước k hoáng cầm lên đến tần tần tấn cho cảnh điểm ngược lại tốt mình cũng rót một chén a phi hai người sóng vai ngồi sổm trên b o n g thuyền đánh răng nhìn xem tiếp mặt biển lướt đi hả hiến quét hết răng sau cảnh điệm đã đem nước rửa mặt cho chuẩn bị kỹ càng lòng ca ngươi t r ư ớ tẩy đi ta thử qua nhiệt độ nước vừa ta mặt mũi này bên trên tất cả đều là dầu quay đầu ngươi còn phải lần nữa ngược lại ha ha nào có khoa trương như vậy c ả n h đêm i l ư ờ m hắn mắt gắt giọng lúc này bách khoa không biết khi nào thì đi đi qua sáng sớm tẩy cái gì đâu a ai tốt như vậy giúp ta đem nước đều đổi tốt lời còn chưa dứt hát trào tử liền chuẩn bị hướng trong chậu thân đi một bên dương tiểu long cùng cảnh điểm t r ă m miệng một lời bách khoa bị dọa khẽ run r à y hai người các ngươi cái gì tình huống sáng sớm liền ức hiếp người không cho tẩy dậy đi bách khoa xoay người đi cầm chén nước đánh răng đi long ca ngươi kem đánh răng cho ta mượn dùng một chút ta cái kia rơi trong biển rửa mặt xong dương tiểu long xung phong nhận việc chạy tới làm điểm tâm mỗi ngày để bọn hắn nấu cơm trong lòng cũng có chút thấy náy điểm tâm liền rất đơn giản thịt bò n h i ệ t kiển d i ệ n ân thật là thơm bách khoa tiến p h ò n g bếp liền dùng cái mũi n g ử i n g ử i nhịn không được t á n dương cảnh điềm cũng cùng đi qua là có chút mùi thơm bất quá không có hắn nói khoa trương như vậy bách khoa nhìn một chút đem đen móng v u ố t vươn đến trong chén chuẩn bị cầm một khối thịt bò nếm thử ba một tiếng hắn vừa mới có động tác cảnh điểm liền trùng điệp đem hắn mở ra tỷ ngươi làm gì cảnh điềm con mắt trừng trừng khiển trách ngươi là ba tuổi tiểu hại a như thế đại nhân một điểm vệ sinh không? về sau làm sao cưới vợ bách khoa nhét miệng nói lầm bầm chẳng phải lần này sao cùng ta kia thân tỉ một cái dạng so mẹ ta còn có thể nói dông dài ngươi nói cái gì đây lặp lại lần nữa thử một chút cảnh điềm đem một bên chạy cán bộ t dơ lên bách khoa dọa đến vội vàng túi đầu nhận s a i ta sai ta sai có thể nói chuyện liền t ậ n lực đường động thủ hung hát như thế ai dám lấy ngươi long ca ngươi nói ta nói có đúng không bách khoa bên cạnh hỏi còn cố ý cho hắn liếc mắt ra hiệu cảnh điềm khí mặt lúc đỏ lúc trắng ta để ngươi nói b ệ n ta nhìn ngươi là n g ứ ra nàng cầm c h y cán bộ liên đuổi bách h o a dọa đến chạy chối chết dương tiểu long thấy cái này hai tỷ đ ệ náo h thành nhất đoàn đầu b á t mì ở một bên h ú t trượt vừa nhìn vừa cười ăn xong đ i ể m tâm bách khoa bị phạt thu thập bắt đũa hơn nữa là tương lai ba ngày không h á n đây chính là làm chiến bại phương đãi ngộ cho nên nói thà nhưng đắc tội tiểu nhân cũng không thể khiêu khích nữ nhân hôm nay bên này tài nguyên không phải quá tốt vẫn không có cái gì lớn hàng chỉ có nặng mười mấy cân kim thương ngư bất quá cái này có thể làm sống ngồi dùng sức sống tương đối tốt trương ngư tiếp tục tìm kiếm lấy hạ tại thuyền bên cạnh treo lên xuyên câu hôm qua có không ít kim thương ngư bùng hàng cái đồ chơi này mặc dù nhìn xem tương đối buồn nhưng làm con mồi không thể tốt hơn. hai cây cần câu vừa trống lên đến trong đó một cây liền bắt đầu kiếm hàng một đầu kích thước không lớn quỷ đầu đao Quỷ đầu đao là cá kỳ thu khoa cá kỳ thu thuộc một loại đại dương tính loài cá thể khá lớn thể kéo dài dẹn trước bộ cao lớn hướng về sau thay đổi dần mảnh Quỷ đầu đao lại xưng vào cá bay ô hổ hình thể của nó chính như danh tự xem ra đặc biệt giống một thanh chát đao đừng nhìn nó có chút ngưỡ ngác du lịch nhanh cũng không chậm bởi vì sắc thái l ộ n lẫy lại tương đối tên diễm cho nên nó đặc biệt giỏi về ngụy trang mình nó còn có cái dưới nước hồ ly tên hiệu có quỷ đầu đao địa phương nhất định có kim thương ngư hoặc là cá kiếm một loại hình thể so sánh đại ngư loại két hắn đang chuẩn bị mang găng tay đem cá cởi xuống một bên cần câu lại lên cá xét đi lên xem xét lại là một đầu quỷ đầu đao liên tiếp câu năm đầu dương tiểu long đem trương ngư cho kéo trở về bên này nếu như là có thành bảy quỷ đầu đao vậy hôm nay thật đúng là không thể rời đi trương ngư quay đầu chỉ thấy liên miên tảo đôi ngựa phía dưới ẩn giấu không ít quỷ đầu đao vừa rồi đi ngang qua thật đúng là không để ý bị giỏi về ngụy trang bọn chúng cho lừa gạt trương ngư cẩn thận từng ly từng tí g i xét một vòng không sai biệt lắm có trăm tám mươi đầu trong đó không thiếu cái đầu lớn một chút. quen thuộc địa hình trương ngư chuẩn bị đường cũ trở về vạn nhất kinh động bọn chúng lấy tốc độ của nó đảo mắt liền có thể chạy trốn vô tung vô ảnh ba một tiếng trương ngư chính xuyên qua một mảnh tạo đôi ngựa liền bị phía trước không biết tên vật thể đụng thất điên bắt đảo cũng chính là nó cái đầu nhỏ không làm kinh động chung quanh ngay tại nghỉ ngơi quỷ đầu đ a o cái thứ gì dương tiểu long có chút hiếu kỳ để trương ngư lần nữa thăm dò đầu ta đi quỷ đầu đao lão mẫu trương ngư tới gần thấy rõ nguyên lai trốn ở tạo đôi ngựa hạ chính là một đầu gần hai mét dài lớn quỷ đầu đao không chú ý nhìn thật sự cho rằng là đá san hô dương tiểu long hô hấp bắt đầu gấp rút loại này cái đầu quỷ đầu đao hắn cũng là lần đầu tiên thấy chỉ là tiên diễm màu sắc liền để hắn rất phấn khởi nhịn không được ngứa nghề trả sát tay